chương năm trăm linh bảy thật giả truyền thuyết chương năm trăm linh bảy thật giả truyền thuyết nhằm vào tây hạ quốc cổ di chỉ nơi này có rất rất nhiều truyền thuyết cũng chưa không rõ thật giả có điều ảnh hưởng to lớn nhất vẫn là truyền thuyết khu vực này lòng đất có một cái q u ỷ quốc truyền thuyết này bên trong q u ỷ quốc chính là tây hạ quốc diễn biến m à thành truyền thuyết tây hạ quốc mắt thấy muốn vương quốc vương tộc không cam tâm liền hiến tế người sống ở dưới đất thành lập q u ỷ quốc kỳ vọng có một ngày thành lập q u ỷ quốc mạnh mẽ rồi ở trở về mặt đất báo thủ đương nhiên truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết thật giả khó nói dù sao không riêng này quý quốc không ai từng thấy cũng không ai tìm từng tới không phải. hiện đại công nghệ đen là có đương nhiên không thể thiếu hụt phong thủy bí thuật tinh thông phong thủy bí thuật người không nhiều vốn là lao h ồ là trong vòng dòng độc đinh có điều từ khi ông tăng hải xuất hiện sau đó lao h ồ trực tiếp về hưu lao h ồ cùng ông tăng hải lẫn nhau so sánh chính là học sinh tiểu học cùng giáo sư đại học sự trinh lệnh phong thủy bí thuật phương diện ông tăng hải có thể tính là lao tổ tông cấp bậc tồn tại lại nói lao h ồ hiện tại đều là có lao bà hải tử người lao để hắn theo mình tới nơi chạy này không thích hợp lý giải đây là đang làm việc không hiểu còn tưởng rằng ông quỳnh mang lao hổ tiêu sái đi tới đây loại này danh tiếng xấu sự tỉnh ông quỳnh là sẽ không làm hơn nữa loại này phần tử bất hợp pháp trên người đều có thương tích hại tính vũ khí đối với bình thường chấp pháp nhân viên tới nói uy hiếp tính nhưng là rất lớn có thể nói loại này phần tử bất hợp pháp là nhất làm cho người căm hận thiệt người lợi mình hoặc là tổn nhân bất lợi k ỳ đối với bọn họ tới nói đều là chuyện thường những người có tiền này nhà hài tử cũng không sợ người khác đối với bọn họ như thế nào từ nhỏ kinh nghiệm cuộc sống để bọn họ biết thế giới này có tiền sẽ không có không làm được sự này ba nhóm người trong đó có một nhóm người tuổi cũng không lớn hai mươi tuổi khoảng trừng giá vẻ mười một người nữ có nam có nhìn quần áo trang phục trong nhà đều không đúng thiếu tiền chủ Bọn họ kích là làm sao trải h h không nghĩ những cái khác, cũng không lo lắng nhiều như vậy. Cái khác hai nhóm người cùng bọn họ nghĩ phần Chơi dơ băng nhóm không giống nhau, bọn họ có một đoạn thần í c căn cái cũng Cái cùng có làm lo lắng một sao đoạn đến, bản người bọn băng giống bọn kỳ tới, vậy. t dơ qua mới để băng ọ họ n những này tay mơ này tay đây. tới Trải qua mơ b nhóm mọi người nghiên cứu phát hiện bộ này thiết q u y ể n liên lụy đến tây hạ quốc bảo tàng làm dưới nền đất buôn bán người không cái gì đặc thù bọn họ chính là tới nơi này tìm vận may có điều chơi dơ băng nhóm cũng không phải người ngu bọn họ cũng không có nói bọn họ là tìm đến bảo tàng chỉ nói là bị người thuê đến muốn món nợ bắt người đối với những người này tới nói khoản tiền kết xù nhưng là đối với bọn họ tới nói cũng chính là số không tiền này ba hỏa phần tử bất hợp pháp cũng là gặp may đúng dịp đụng vào nhau cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào đến đại gia đơn giản hàn huyên vài câu liền như thế kết minh hợp tác rồi vì lẽ đó nơi này xưa nay liền không thiếu h ụ t phần tử bất hợp pháp những người này bản lĩnh không lớn lực phá hoại cũng không phải thấp ở đối phương di vật bên trong bọn họ phát hiện một bộ thiết quyền vốn tưởng rằng là cái gì đáng giá đồ cổ lúc đó còn muốn đổi tiền kết quả đi tiệm đồ cổ người ta nói không đáng giá hơn nữa còn không phải đồ cổ là cận đại nhân tạo đúng những này chính là có tiền người ta hài tử bọn họ tới đây chính là tìm kích thích chơi dơ băng nhóm tuy rằng lần này đến rồi gần ba mươi người nhưng là mấy ngày nay trải qua là thương đương khổ chủ yếu là không kinh nghiệm vật tư chuẩn bị không đủ lúc đó cho cái này băng nhóm lao đại vô cùng tức giận ở tại bọn hắn đi đối phương trong nhà phát tiết thời điểm trong lúc lơ đãng phá hoại đối phương ẩn sâu ám cách làm dưới nền đất buôn bán đều biết mười lần buôn bán chín lần không nhưng là rất nhiều người đào đến một lần khả năng cả đời hoặc m ấ i bối mọi người thỏa những n à y chơi dơ người bạo phát mạnh mẽ nhiệt tình bọn họ xin thể bọn họ khi còn bé đến trường đều không như thế nỗ lực quá rốt cục ở toàn bộ băng nhóm nỗ lực tìm tới thiết c u ố n lên địa điểm bí mật nơi này hoang tàn vắng vẻ đừng nói siêu thị cái gì liền ngay cả vật còn sống đều n h ì m thấy nếu như không phải đụng tới cái khác hai nhóm người bọn họ đều dự định trở lại vốn là quân quỳnh bọn họ phát hiện chính là ba hỏa phần tử bất hợp pháp trải qua mấy ngày điều tra đang suy nghĩ có hay không phân đội bắt lấy thời điểm này ba nhóm người lại hội tụ đến đồng thời phát hiện sụp đổ cổ mộ có thể đào chính là kiếm lời không thể đào chửi rủa vài câu âm thầm xui xẻo cũng là quá khứ có thể sử dụng tiền giải quyết sự đối với bọn họ tới nói liền không phải cái sự cái khác hai hỏa một nhóm là chuyên môn làm dưới nền đất buôn bán một nhóm là chơi dơ sự tình là như vậy phát cũng không biết bọn họ là may mắn vẫn là bất hạnh một lần chơi dơ bên trong vốn là muốn biết chút tiền nói không nghĩ đến đối phương cùng kiên c ư ờ n g thất thủ đem người giết chết cũng đúng là như thế địa phương sinh hoạt đám người có một phần nguyên nhân cũng là bởi vì như vậy mới rời khỏi quê hương chỉ là vong b ì n h bọn họ không biết chính là này ba hỏa phần tử bất hợp pháp căn bản là không phải một nhóm nếu như thật sự lòng đất có cổ mộ cái gì loại này nổ hành tinh phương pháp rất lớn có thể sẽ để lòng đất cổ mộ trực tiếp sụp đổ loại thủ đoạn này không chỉ đối với mặt đất có rất lớn phá hoại đối với lòng đất phá hoại càng to lớn hơn tìm tới thiết c u ố n lên bí mật sau mọi người đều nhạc điên lên rồi cũng không nghĩ quá nhiều liền vô cùng lo lắng đến lên rồi căn bản là không nghĩ đến tới nơi này còn cần chuẩn bị những thứ gì tình huống như thế càng làm cho mấy người trắng trận không kiên rẻ tới đây hoang tàn vắng vẻ khu vực điên cuồng lãng bọn họ biết những người này mục đích không thuần thế nhưng bọn họ không thèm để ý những người này không phải chính là t i ề n sao vừa vặn vông bình bọn họ tới đây nhiệm vụ hỗ trợ xử lý còn có thể để bọn họ bớt việc chơi dơ băng nhóm nhân số là nhiều nhất nhưng là tình huống như thế đối với phần tử bất hợp pháp tới nói bọn họ căn bản là sẽ không lưu ý khoan hay nói những công tử này tiểu thư cũng thật là một điểm không nhìn lầm cái này cũng là dưới nền đất buôn bán vẫn hấp dẫn người địa phương ai còn không có cái phát ra trí phú mộc a còn có chút người chỉ do chính là tìm cách thích đơn thuần chính là vì phá hoại mà phá hoại ngược lại nơi này núi cao hoàng đế x a muốn bắt đến bọn họ tỷ lệ rất nhỏ vừa vặn để những người này ở đây vì chính mình phục vụ không phải là tiền sao thưởng có điều như vậy cũng tốt thỉnh vông quỳnh bọn họ phân đội những công tử này tiểu thư cái gì bọn họ là có tiền thế nhưng người ta từ nhỏ trải qua sinh hoạt cũng không đốc cái gọi là nổ hành tinh chính là có thuốc nổ, nổ mặt đất thông qua sóng chấn động động đến phân tích lòng đất có phải là có không gian chuyện như vậy tuy rằng không thuộc về đặc sự bộ công tác phạm vi thế nhưng nếu phát hiện vương quỳnh bọn họ cũng không thể làm như không thấy nói thế nào bọn họ cũng là nhà nước người không phải cũng đúng là như thế nhóm này chơi dơ người trực tiếp bị con nhà giàu lại lần nữa thuê làm dưới nền đất buôn bán người nói thẳng nghề nghiệp của bọn họ tương tự bị con nhà giàu thuê những cái khác chơi nhiều rồi vô vị thám hiểm của mộ bọn họ những con cái nhà giàu này vẫn đúng là chơi đ ù a cái này đủ kích thích à, bọn họ vô cùng muốn vui đ ù a một chút chính là đơn giản như vậy ba hỏa người khác nhau kết hợp với nhau chương năm trăm linh tám không trùng hợp không thành văn chương năm trăm linh tám không trùng hợp không thành văn cái gọi là không trùng hợp không thành văn liền như vậy vốn là không liên hệ ba nhóm người nhờ số trời run rủi liền như thế tổ đoàn chỉ là cái này đoàn đội bên trong người đều có từng người tâm tư làm dưới nền đất buôn bán nhân số ít nhất chỉ có bảy người đi đầu chính là một tên gọi lý thúc 50 năm mươi n ă m nhân còn lại sáu người năm nam một nữ đều có từng người bản lĩnh ăn dưới nền đất buôn bán cái này cơm ngươi nếu như cái gì cũng không được chuỗi vòng tử đều không vào được chớ đừng nói chi là đồng thời buôn bán đừng xem làm dưới nền đất buôn bán nhóm người này bọn họ nhân số ít nhất nhưng là bọn họ nhưng là lợi hại nhất hơn nữa đều là từng thấy máu chủ ba nhóm người bên trong chơi dơ nhân số nhiều nhất nhưng là thật muốn liều mạng bọn họ yếu nhất chỉ biết bắt nạt kẻ yếu là bọn họ chân thực khắc họa ba nhóm người tổ đoàn sau đó quãng đường còn lại chính là lý thúc bọn họ d ẫ n đường dù sao bọn họ cũng thuộc về nhân sĩ chuyên nghiệp không phải lý thúc bọn họ đều muốn được rồi lần này buôn bán chủ yếu chính là phục vụ những con cái nhà giàu này dưới nền đất buôn bán đã không phải bọn họ mục đích chủ yếu nếu không nói thế nào người ta là con nhà giàu ngươi một ngày một vạn tiền lương đầu lĩnh ba vạn nay đãi nộ còn dưới cái gì đệ a đọ ra chút thời gian cái gì cũng có con nhà giàu đều không đúng kẻ hẹp h ỏ i nhìn thấy người ta chuyên nghiệp như vậy trực tiếp thêm tiền gần năm mươi người đoàn đội cùng nhau mục tiêu là rất lớn có điều phát hiện bọn họ dày vương quỳnh bọn họ không có vội vã hành động đúng là muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc muốn làm gì tới đây cái này gọi là cái gì cái này gọi là người ta có giấc mơ có kiên trì lý thúc nhóm người này tuy rằng không mò quá mức thang thế nhưng vừa nhìn liền biết người ta thời khắc chuẩn bị triệu công tử cũng đại khí nói rằng lý thúc đây là xem nhẹ chúng ta nói như thế dù cho là không mộ cũng là một triệu một cái có đồ vật lời nói chúng ta theo ấ n luật lệ đến làm sao người có tiền như thế tùy hướng sao thực sự là không nắm tiền làm tiền dùng a khá lắm vốn là làm bộ một phần cao nhân lý thúc bọn họ lập tức chấn kinh rồi suýt chút nữa không bạc trụ đầu lĩnh họ triệu công tử trực tiếp liền mở miệng nói lý thúc các ngươi là cao nhân vừa nãy mạo phạm như vậy đi chỉ cần phát hiện của mộ đ ừ n g động có hay không đồ vật trăm vạn một cái làm sao đương nhiên vì để cho c ố chủ có trải nghiệm cảm lý thúc bọn họ cũng chuẩn bị mang những người này đi mấy cái đã biết của mộ nói thế nào ở trong vòng tròn kiếm cơm ăn rất nhiều năm một ít tin tức ngầm vẫn là biết đến những này sạch sẽ của mộ có thể đều là tiền mua được dưới nền đất buôn bán nghề này đồ vật giá trị biến thành hợp pháp thu vào lời nói có thể có bản thân ba thành đều coi như ngươi bản l ã n h lớn mặt người rộng rãi nhóm người này đừng xem nhân số nhiều thế nhưng bọn họ thuê phí nhưng là so với người ta chuyên nghiệp nhân tài tiền công k é m xa những này bị vô số người đến thăm c ổ mộ cũng không phải là không có người đến sau nhặt được lậu cái này cũng là tại sao những này bị người đến thăm vô số lần c ổ mộ còn có thể bán ra tiền nguyên nhân lý thúc dù sao số tuổi lớn hung hăng ám chỉ đại gia bình tĩnh người trẻ tuổi bình tĩnh chút lần này chúng ta tận lực nhiều m ạ điểm đây chính là hợp pháp thu vào a lý thúc bọn họ tuy rằng đời này không đi qua cái gì đại mộ thế nhưng đã bị người đào qua vô số lần của mộ bọn họ vẫn là biết chút ít đừng động những thứ đồ này có được hay không xứ lớp mốc làm cũ vừa nhìn liền không phải là vật phàm làm dưới nền đất buôn bán người cũng là muốn thích chứng kỳ những này bị quét dọn sạch sẽ của mộ chính là rất nhiều vào nghề người thực tập địa phương đừng nói người thường chính là trong nghề đạo hạnh không sâu cũng sẽ bị bọn họ lừa gạt xương sở dù sao thân thể không được lời nói cũng tiến bộ cái này chơi kích thích vòng tròn a người ta đút dao động người là thật trả ra a những thứ đồ này muốn biết đầy đủ hết dù cho là giả cũng là rất tốn lúc tốn lực háo tiền kẻ ngu si đại kẻ ngu si chúng ta gặp phải đại kẻ ngu si chúng ta gặp phải có tiền đại kẻ ngu si không trách trên mạng đều nói người có tiền thế giới ngươi không hiểu tây hạ quốc di chỉ nơi này tuy rằng không bằng trung nguyên cổ mộ nhiều thế nhưng mười mấy cái bị đảo qua cổ mộ đại gia vẫn là biết đến phong thủy bí thuật phân kim định u y ệ t long mạch hướng đi khí tụ khu vực các loại chuyên nghiệp thuật ngữ ba điểm thật b ả y phần giả không ngừng từ bọn họ trong miệng chảy ra tuy nói lý thúc nhóm người này bản lánh thật sự khả năng không nhiều thế nhưng người ta đạo cụ chuẩn bị đủ a trời dơ đám người kia cũng biết bọn họ làm việc thiên chân có điều không có ai là kẻ ngu bọn họ lần này dự định ô n học tập dự định vì là lần sau trở lại tính toán làm ông quỳnh bọn họ phát hiện những người này thời điểm này ba nhóm người chính đang chạy đi này gặp lý thúc bọn họ bao nhiêu lý giải câu nói này hằng nghĩa lý thúc bọn họ cũng là cường đánh c h ấ n tĩnh bình phục một hồi tâm tình do tư lịch già nhất lý thúc đọc xước lý thúc bảy người lẫn nhau xem ánh mắt tuy rằng một bộ rất bình tĩnh g á n g vẻ thế nhưng chỉ có chính bọn hắn mới biết lẫn nhau trong lúc đó đối phương ánh mắt biểu đạt ý tứ vì tăng cường cố chủ đưa vào cảm lý thúc bọn họ cũng làm án tập trung vào dù sao người hay là muốn có giấm mơ vạn nhất phát tài đây con nhà giàu nhóm người này đừng xem người ta tuổi trẻ trong nhà vẫn có tiền người nhưng là người ta thân thể này nhưng là rất tốt cơ hội đều là để cho người có chuẩn bị này không vậy thì dùng tới sao tuy rằng không dùng đến chuyên nghiệp địa phương lúc ấy có người thường a gần ba mươi người vẫn chưa tới làm dưới nền đất buôn bán một nửa chi phí có điều mọi người đều là người thông minh không ai xoắn suýt những thứ này tuy rằng lý thúc bọn họ không có mò quá mức thang của mộ thế nhưng bọn họ giang hồ kỹ năng vẫn có rất dọa người địa những thứ đồ này đừng nói con nhà giàu cùng chơi dơ băng nhóm chính là lá hồ tên mập cùng rang vàng đến, đến rồi cũng không thể không nói cái phục tự lý thúc một bộ coi nhẹ sinh tử xem nhẹ tiền tài d á n g vẻ kỳ thực chính là mặt không hề cảm xúc nhìn triệu công tử nói rằng công tử nhà họ triệu đảo đấu cái này được không là các ngươi nhìn thấy như thế đơn giản nguy hiểm trước tiên không nói qua nhiều năm như thế cao nhân vô số chúng ta là có thể tìm tới cổ mộ thế nhưng không thể bảo đảm này trong cổ mộ còn có đ ồ v ậ t ngươi hiểu chưa chạy đi trong lúc chơi dơ băng nhóm những người ở bên trong đều là đi đội chỉ biết bắt nạt kẻ yếu bọn họ ở hành đùa thật liền không xong rồi tự xác đào rông thân thể liền chạy đi thời gian dài đều không chịu được nhìn cái gì là cao nhân dù cho động thủ tiền tài người ta đều không động tâm còn đem cụ thể nguyên do nói với n g ư ờ i tỉnh đây mới gọi là cao nhân phong độ a chẳng những có chuyên nghiệp thuật ngữ phong thủy đĩa đồng sèn lạc dương định huyết tiêu bó thi thẳng chấn hồn linh các loại không thiếu gì cả nếu như bang này các công tử tiểu thư chưa hết hứng bọn họ còn có thể thông qua manh mối mua không phải hiện tại nhưng là công nghệ cao thời đại thông tin cái gì vẫn là rất thuận tiện đến thời điểm lấy bổ sung vật tư cớ trở về thành một chuyến bọn họ có thể để những công tử này các tiểu thư chơi cổ chơi đến thổ loại này đại kẻ ngu si trả thù lao cơ hội cũng không nhiều a bọn họ nhất định sẽ nắm lấy cơ hội lần này Lý là là an, liền liền Thúc tương trại, biết túi Triệu tử ta theo một thanh, tám thể nhưng hắn hắn như chúng hai phần hay có cái công các cụ cái có người An, miệng nói. Triệu công tử các người nếu nói đến, gì gọi vào vậy, vậy chúng ta liền theo đảo Duy đấu quy mở không t rõ ư n không trùng hợp không thành văn trưng không trùng hợp không thành văn Không g hợp hợp r cảm thấy lệ mặc dù mọi người cũng không biết lý thúc nói lời này là cái gì ý tứ thế nhưng là cảm thấy rất có phạm cảm giác đừng nói con nhà giàu cùng chơi dơ băng nhóm không biết lý thúc lời nói là cái gì ý tứ liền ngay cả người mình cũng không biết đây là ý gì thế nhưng bọn họ không dám nói triệu công tử lý thúc nhường ngươi chuyện cười ngươi cũng biết chúng ta không phải trong nghề người ngại lời này ý tứ là lý thúc không thể trí p h ụ gật gật đầu nói rằng quen thuộc luật lệ thông cảm một hồi lý thúc cũng không chờ đối phương có cái gì biểu thị trực tiếp giải thích một cái thanh chính là buôn bán một cái một lưu loát thanh cùng thanh đồng âm tiếng lóng rõ rõ ràng ràng ý tứ dù sao cái này được không dùng tiếng lóng nguy hiểm quá to lớn Hai phần, chính chủ chiếm phần 10, chúng ta những ta lời nói, ngươi mười, tám trong vật tám các mộ này cổ có cố dốc là là đồ s lý thúc một nhóm người cũng biết lý thúc đây là đang nói l ư u nói v ư ợ n g lưu kẻ ngu si giao động tiền cái kia người từng trải chính là người từng trải A, phát hiện của mộ trước tiên giao tiền ở v à o mộ đến thời điểm muốn đổi ý cũng không kịp dù sao bọn họ chỉ biết không mộ nếu như có đầu thang cái gì hai tam phần muốn ăn c ứ đây đồng thời vì c ổ mộ bảo vệ tân lý thúc bọn họ không có từ trước đây hang trộm gần mà là từ đối lập không biết một lần nữa đào hang trộm đi vào nghệ thuật đến từ chính nhân gian lý thúc nhóm người này nếu như đi đập phim ảnh thỏa thỏa địa mỗi người đều là ảnh đế ảnh hậu tuyển thủ điều này làm cho chơi dơ băng nhóm rất thất vọng cũng cảm thấy bình thường bọn họ cảm thấy đến dù cho có cao nhân tồn tại muốn tìm được có bảo bối cổ mộ đều không ý kiến chuyện dễ dàng lý thúc người mình là phục hắn cáo giả tâm tư kín áo đem khách hàng lừa gạt rõ rõ ràng ràng lý thúc bọn họ như thế mất công sức chính là vì để bọn họ lấy tiền thời điểm càng thuận tiện chút con nhà giàu môn đối với tiền tài cái gì cũng không phải lưu ý thế nhưng đối với lý thúc bọn họ nói mới mẹ sự đúng là vô cùng cảm thấy hứng thú biết những người này xáo lộ sau đó vương quỳnh bọn họ liền không có ở đi theo những người này m ặ sau mà là bận bịu bọn họ sự tình ra lý thúc bọn họ là cái gì người có thể không biết Buka này điểm trọ vặt chín giả một thật quyết đại một hồi trong nghề tiền đồ nghe chơi dơ băng nhóm toàn thể nhân viên thích không được không biết cùng thần bí đều là rất hấp dẫn người ta tuy rằng lần thứ nhất xuống mộ sau con nhà giàu những công tử này các tiểu thư kích thích không được cần nghỉ ngơi nhưng là nghỉ ngơi qua đi bọn họ lại muốn tìm kích thích liền nghỉ ngơi vài ngày sau bọn họ tiếp tục xuất phát chỉ là bất kể là con nhà giàu vẫn là lý thúc bọn họ đều không có để ý những thứ này đặc biệt là thủ lĩnh của bọn họ Buka một cái một mặt hung tướng chẳng hán vô cùng dọa người loại kia nói thật sự lý thúc bọn họ vì kiếm tiền thật sự trả giá rất nhiều thật sự rất giống như vậy một hồi sự có điều cái kêu ba nhóm người nơi này đúng là có tân tiến triển lần thứ nhất đều là tốt đẹp lần thứ nhất cũng đáng kỷ niệm tuy rằng khả năng lần thứ nhất không nhất định có thu hoạch gì thế nhưng đây đối với triệu công tử những con cái nhà giàu này tới nói là đáng giá có điều bọn họ có thiết quyển a chính là không biết thiết quyển ghi chép địa phương có hay không bị người đến tham quá điều này làm cho bọn họ rất lo lắng suýt chút nữa không tiết lộ bí mật lý thúc cùng triệu công tử lời nói để chơi dơ băng nhóm bọn họ đã khai nhàn giới cuối cùng bọn họ cũng nghĩ thông suốt lấy bản lanh của bọn họ dù cho sau đó chính mình đến có thiết quyền ở tay đều không nhất định có thể tìm tới chân chính bảo tàng lý thúc nhóm người này thấp thỏm khí động bọn họ cần chậm rãi vì lẽ đó liền nói luật lệ nhất định phải buổi tối mới có thể xuống mộ chào mọi người thật nghỉ ngơi cái gì trở về mặt đất ba nhóm người hiện tại mỗi người đều đầy cói lòng động lực tại đây hoang tàn vắng vẻ tây hạ quốc gì chỉ trên buôn tàu khắp nơi mình trước kia có phải là đi nhầm đường nếu như sớm như vậy chính mình con mẹ nó đã sớm phát ra trí phú còn hiện tại tuổi rất cao tháng ngày trải qua còn như vậy nghèo khó sao những người này chỉ là phái người giám thị chờ rơi đi nơi này hoặc là bọn họ sớm lúc rời đi gặp có chứng cứ để bọn họ chịu trừng phạt vì lẽ đó vốn là lý thúc bọn họ biết đến của mộ gia tăng rồi một ít độ khó đại gia mới gian khổ tìm tới địa phương lý thúc thân là người từng trải hắn biết rõ càng là dễ dàng được đồ vật người chính là càng không quý trọng những người còn lại là phục lý thúc có bản lanh thật sự kiến thức chuyên nghiệp vững chắc làm đào được mộ gạch thời điểm triệu công tử bọn họ rất thoải mái địa trả tiền đồng thời vẫn là tăng gấp đôi có thưởng loại kia trực tiếp cho lý thúc hai triệu tình huống như thế dù cho lý thúc loại này người từng trải đều mê man tiền thật sự tốt như vậy kiếm lời sao đặc biệt là những người không phù hợp lẽ thường chuyện ly kỳ của quái quá kích thích đây mới là bọn họ muốn kích thích lần này trở lại có h u y ễ n làm sao địa vị làm sao đ ả o làm sao đình cố làm sao bỏ cái trò này một bộ gây dối làm hạ xuống có thể nói ba hỏa kết minh tất cả mọi người đều đối với lý thúc tâm phục k h ẩ u phục những người này căn bản là không biết bọn họ nhất cử nhất động sớm đã bị người ghi chép xuống b i ê u ca xưa nay sẽ không có nghĩ tới nguyên lai kiếm tiền thật sự rất đơn giản hắn cảm thấy lây trước h ắ n buôn bán theo người ta so sánh có thể ném mất hắn dự định tại đây cái có tiền đồ ngành nghề phát triển hơn một tuần thời gian trôi qua Vương quỳnh bọn họ bên này mỏ kim lấy biển không có thu hoạch gì bọn họ đều không tin tưởng những n à y chơi dơ có cái gì thật sự bí mật tồn tại vì lẽ đó đều không thèm để ý không có gì bất ngờ xảy ra cái này của mộ bên trong không có thứ gì rất sạch sẽ cảm giác sự tính nguyên nhân là như vậy chơi dơ băng nhóm người xem lý thúc bọn họ vẫn phát tài cả ngày lẫn đêm được vô tận dằn vặt l i ê n bưu ca bắt đầu không tự giác đem trọng tâm phóng tới lý thúc trên người hy vọng có thể càng nhiều hiểu rõ cái nghề này nếu như không phải ôm quỳnh bọn họ một đường theo bọn họ không ngừng điều tra bọn họ dù n g phía sau cung cấp tư liệu hiểu do những người này bọn họ cũng có thể bị lý thúc nhóm người này lừa vương quỳnh bọn họ khoảng cách này ba nhóm người nơi này khoảng cách cũng không xa liền trực tiếp đến coi như công tác sau khi thả lỏng con nhà giàu cùng chơi dơ băng nhóm cũng không nói gì dù sao một nhóm có một nhóm quy củ cái này bọn họ là tôn trọng lý thúc bọn họ được bọn họ đời này để nhất bút nhiều như vậy tiền thu bọn họ xác định là cần hào hào chậm rãi hết cách rồi quá giống chuyện như vậy khả năng cái này kêu là vào hí đi diễn quá tập trung vào không chừng người ta đem mình đều lừa đây như vậy như vậy còn không bằng cùng mọi người hợp tác đàm luận thật chia làm đồng thời phát tải l i ê n như vậy tại đây cái kết minh băng nhóm thăm dò xong cái thứ ba cổ mộ sau lý thúc bọn họ thu rồi tổng cộng bốn triệu tiền tại thời điểm thân là chơi dơ băng nhóm lão đại biu ca tìm tới con nhà giàu cùng lý thúc bọn họ tiến hành đàm phán sớm đã có dự định biu ca cũng không nhiều phí lời cái gì trực tiếp cho thấy trong tay hắn có một cổ mộ tin tức muốn với bọn hắn hợp tác kỳ thực biu ca chỉ muốn cùng lý thúc bọn họ hợp tác việc này kỳ thực cùng con nhà giàu bọn họ không cái gì liên quan quá nhiều chương năm trăm m ư ơ i thiết quyền bí tải chương năm trăm m ư ơ i thiết quyền bí tải bất kể là con nhà giàu môn vẫn là lý thúc bọn họ cũng không nghĩ tới ban g này chơi dơ đổ vô dụng lại là tới nơi này đ ả o đấu nghe được bill ca đề nghị sau còn lại hai nhóm mọi người lăng thời gian thật dài đều không phản ứng lại ở bill ca lại lần nữa phát sinh dò hỏi sau bọn họ vẫn không có nói chuyện mà là từ trên xuống dưới từ trong đến ngoài luôn mãi kiểm tra bill ca nhóm người này xác định bọn họ đến cùng có phải là đùa dỡn bill ca hôn trong thành phố tỉnh nhiều năm sao có thể không biết những này nhìn hắn ánh mắt là cái gì ý tứ tức giận ta không có nói đùa nói thật sự đây lý thúc dù sao cũng là người tương trải Cũng mặc kệ biu ca nói chính là thật giả vẫn là một bộ nhặt như nước vẻ mặt thản nhiên nói ta chỉ theo quy củ làm việc cái khác không đáng kể biu ca đối với lý thúc trả lời không cái gì bất ngờ mấy ngày này lý thúc bọn họ vẫn là như thế tác phong việc này chủ yếu vẫn là xem những con cái nhà giàu này ý tứ biu ca những người này thương lượng đã lâu phát hiện này của mộ tài cũng không t ố t phát nhìn nhân sĩ chuyên nghiệp lý thúc bọn họ đều phát hiện ba cái của mộ đều là không điều này làm cho bọn họ rất không chắc chắn a cuối cùng để những con cái nhà giàu này gia nhập ý t h ự c cũng có muốn mua cái bảo hiểm ý tứ tuy rằng nếu như c ổ mộ bên trong thật sự có đồ vật sau bọn họ gặp thiếu một bộ phận tiền tài thế nhưng vạn nhất lại là không mộ bọn họ tối thiểu có cái giữ gốc tiền không phải mà việc này đối với lý thúc bọn họ tới nói càng là không đáng kể ngược lại mặc kệ bang này chơi dơ nói chính là thật hay giả bọn họ nên thu bao nhiêu tiền hay là muốn thu bao nhiêu tiền lý thúc bọn họ bây giờ đối với cái gì c ổ mộ đã không có nhiều như vậy trắc nghiệm quá ngày hôm nay bảy người tổng thu vào liền quá năm trăm vạn đây chính là bọn họ cả đời đều không kiếm được có điều triệu công tử không vui nói bưu ca ngươi đây là uống nhiều rồi chứ không có ăn sống m é chứ Pham là có h điều h đại gia hiện tại là hợp tác đồng bọn quá thẳng thắn cũng không được vì lẽ đó suy đi nghĩ lại con nhà giàu môn đều là tốt tính b tức giận con nhà giàu môn mắng người đều không tới. mang đ theo chữ thô tục ngoại trừ cái thứ nhất tăng gấp đôi khen thưởng hai triệu m ặ t sau hai cái đều là một triệu vậy thì bốn triệu thu vào này còn không toán mỗi ngày mười đến vạn lương ngày đây bất quá bọn hắn cũng kiếm lời không tới tiền gì cũng không đến nỗi để này tinh thần không tốt cô nương bị lừa gạt dù n g tiền của mình đi dưỡng cái gì tiểu ca ca cái gọi là tiểu ca ca là làm gì lý thúc lớn tuổi ở tiểu cô nương trên điện thoại di động t ừ n g thấy nếu như không phải trong đội ngũ tiểu cô nương vẫn cường điệu đây là tiểu ca ca lý thúc còn tưởng rằng đây là tiểu tỷ tỷ đây nhìn thấy con nhà giàu môn sau khi đồng ý bưu ca bọn họ cũng coi như thở phào nhẹ nhõm lần này buôn bán giữ gốc mặc kệ có thành công hay không duy nhất trong đội ngũ tiểu cô nương còn tinh thần không được nói cái gì muốn kiếm tiền dưỡng tiểu ca ca mọi người khuyên như thế nào đều không dùng biu ca vừa mới nói xong đem con nhà giàu môn đều tức nợ nụ cười thật sự coi bọn họ là hoan đại đầu a lý thúc biết ai là kim chủ ai là ba ba cũng không chối từ trực tiếp mở miệng nói luật lệ tình huống như thế có hai loại biện pháp xử lý b i ê u ca cũng là co được g i ã n được người vì kiếm tiền nhịn một chút không có gì đỏ mặt mở miệng nói cái tiêu triệu công tử nói thế nào không đề cập tới lý thúc những này đối với tương lai không cuộc sống thoải mái ảo tưởng liền nói con nhà giàu môn lúc này rơi vào xoắn suýt b i ê u ca bọn họ còn hy vọng cái này của mộ phát ra trí phú từ đây đi tới nhân sinh đỉnh cao đây làm sao có khả năng đồng ý loại phương pháp thứ nhất vội vàng chen miệng nói đây nhất định không được ta đây chính là tây hạ quốc bảo tàng không phân cổ mộ bên trong đồ vật cái k i a không thiệt thòi chết rồi chúng ta sẽ không đồng ý biện pháp như thế con nhà giàu môn là có tiền hơn nữa bọn họ tiền cùng gió to thổi tới gần như nhưng l à n à y cũng không có nghĩa là bọn họ đồng ý làm công tử bạc liêu không phải lý thúc trong lòng bọn họ cười gằn có là một kẻ ngu si tây hạ quốc bảo tàng đều tìm mấy trăm năm cũng không nghe nói a i tìm tới quá tuy rằng lý thúc bọn họ cũng chính là tây hạ quốc bảo tàng đến triệu công tử hiện tại đều có chút t r ă n g án không thèm để ý bang này chơi dơ nói rằng một nhóm có một nhóm quy củ nghe một chút lý thúc nói thế nào con nhà giàu đại biểu triệu công tử mở miệng nói nói ra điều kiện của người đi thói lợi à ai biết hiện tại cưới vợ nhi càng ngày càng quý giá coi như là thật cảm tình cũng là cần phải mua đơn thật sự cho rằng tiền tốt như vậy kiếm lời đây nếu như nghề này tiền thật sự tốt như vậy kiếm lời chúng ta đám người này còn cho tới nhiều như vậy đánh lưu manh sao lần này thu vào liền đủ hắn nửa đ ờ i sau còn có có dư hắn cũng là thời điểm quá chút thanh nhàn có dư dưỡng lao sinh hoạt hiện tại lý thúc trong lòng bọn họ bao nhiêu đã cùng trước đây không giống nhau lúc này mới bao lâu à bảy người liền thu vào hơn bốn triệu lý thúc cũng vì trong đội ngũ các anh em n g tới đều hơn ba mươi tuổi người liền cái nàng dâu đều không có ngẫm lại liền vì là đám h u n h đệ này thương tâm còn không bằng chính mình đây nhìn bang này không được bốn sáu chơi dơ nhân viên nói bọn họ có cổ mộ tin tức ai tin a bưu ca cũng là dở công phu sư tử ngoạn há mồm nói rằng cổ mộ tin tức năm trăm vạn đồ vật bên trong chúng ta muốn một nửa còn lại các người phân đặc biệt là lý thúc hắn đều nghĩ kỹ hắn số tuổi lớn hơn lần này cố gắng nỗ lực chờ xong việc sau đó trở về đến hắn quê hương cái kia mười tám tuyến huyện thành nhỏ mặc kệ lý thúc chuyện của bọn họ, bọn họ cũng là cười cười không lên tiếng thế nhưng l i ê n ngay cả lý thúc chính bọn hắn nhiều năm hạ xuống cũng đã không tin tưởng nơi này có tây hạ quốc bảo ẩn giấu chỉ là nơi này an toàn không dễ dàng bị người phát hiện tới nơi này kiếm lậu mà thôi người tới nơi này đều có một người phát tài mộng lúc nào mộng tỉnh rồi liền sẽ cáo biệt cái nghề này về nhà thành thật đợi đi tới lý thúc nhàn nhạt nhìn bưu ca một ánh mắt tiếp tục nói loại thứ hai tin tức vào cỗ biệt ngữ gọi cắm vào cây g ậ y có điều ngươi muốn bán tin tức lời nói chính là lấy người mua làm chủ ngươi chia làm không thể vượt qua chúng ta những này kỹ thuật ăn cơm thế nhưng thuê chúng ta tìm cổ mộ căn cứ tìm kiếm cổ mộ độ khó luật lệ năm 50 mươi đến năm trăm vạn trong lúc đó dù cho tin tức là giả tiền hay là m u ố n chiếu phó biu ca phải suy nghĩ cho kỳ a chương 511, t h i ế t quyền bí t à i 2. a i chương 511, t h i ế t quyền bí t à i 2. lý thúc lời nói để biu ca bọn họ đều há h ố c mồm không nghĩ đến trong này nguy hiểm lớn như vậy làm không cẩn thận đừng nói kiếm tiền còn có khả năng để tiền biu ca sốt ruột thông minh trong nháy mắt online chất vấn lý thúc ngươi này không đúng sao cái gì năm trăm linh năm trăm vạn ngươi vì là triệu công tử bọn họ làm sao chỉ lấy một triệu đến ta chỗ này biến thành nhiều như vậy ngươi hại ta đây lý thúc là cái gì người ngươi từng trải nếu hắn dám nói vậy thì giải thích hắn có thể nguyên trở về lý thúc lắc đầu nói bưu ca ta đều nói rồi là theo như ngươi cho tin tức độ khó lấy tiền giúp triệu công tử tìm cổ mộ là căn cứ chúng ta phong thủy bí thuật để lại dấu vết nếu như ngươi cho cổ mộ tin tức đơn giản khả năng chỉ cần triệu công tử một nửa giá tiền nếu như ngươi cho tin tức là giả loạn lừa gạt người vậy thì khó tìm tốn thời gian càng lâu đây đương nhiên là muốn thêm tiền kỳ thực lý thúc nói tới những này chủ yếu chính là ám p h ủ n g triệu công tử bọn họ hắn nào biết nhiều như vậy luật lệ a thời đại này nếu như thật sự có tỉ mị cổ mộ tin tức cơ bản đều người mình mộ chiếm tìm cái gì đối tác ca cái k i a không phải n h á o cái nào sao liền nói là lao c ử u mỗi người đừng xem bọn họ lấy có việc l i ề n kết p h ư i n g làm nhưng là sớm nhất thời điểm bọn họ tổ tiên chính là một nhóm người chỉ là sau đó truyền thừa xuống nhiều người sự mới có thêm lại nói nếu như đúng là cái gì lại mộ lý thúc bọn họ cũng tiếp xúc không lên a nghe đều không địa phương ngừng đi bọn họ liền thổ phu tử ngưỡng cửa đều không tiếp xúc trên đây sau đó thương thảo rồi cùng lý thúc bọn họ không liên quan môi thương kiếm đâm cuối cùng biêu ca bọn họ khuất phục biêu ca bọn họ cung cấp tin tức được ba triệu tin tức phí cùng cổ mộ hai thành vật phẩm chịu đến tin tức sau vâng quỳnh mọi người vội vàng hướng về nơi này cản không tới thời gian một ngày liền đến đi vào người vẫn không có đi ra lưu lại một nhóm người trông coi cửa người còn lại liền đồng thời tiến vào cổ mộ chủ yếu là lý thúc bọn họ ở đảo đấu cái nghề này bên trong bị l ừ a gạt số lần quá nhiều rồi đã mất cảm giác căn bản là sẽ không tin tưởng c o i đời này có thật sự cổ mộ tin tức quản chế nhân viên vội vàng báo cáo cho vâng quỳnh nếu như là đã cổ mộ những người này đi vào thăm một chút tuy rằng cũng phạm pháp thế nhưng cũng không phải đại sự gì dù sao bọn họ đã toán khắc hộp cơm nhân viên triệu công tử bang này con nhà giàu môn trả giá ba triệu tiền mặt được cổ mộ sáu phần mười vật phẩm mãi đến tận thật sự bị những người này tìm tới cổ mộ hơn nữa cái này cổ mộ còn chưa là bị đã ghi chép c ổ mộ chuyện này là lớn lại là một triệu tới tay lý thúc bọn họ cũng là nhân nghĩa liền theo thấp nhất tìm đường năm trăm phẩy không không không tính toán không nhiều hắc biu ê ca bọn họ tiền tiến vào cổ mộ sau lý thúc bọn họ tuy rằng xưa nay chưa từng tới nơi này thế nhưng cũng không đem nơi này làm qua đầu thang ý nghĩ ở tại bọn hắn nhận thức bên trong đây chỉ là một bọn họ không có mua một cái cổ mộ mà thôi lý thúc bọn họ cầm thiết quyền lúc nghiên cứu trong lòng cũng là cảm t h á n hiện tại làm giả đều như thế thật lòng sao nói cách khác biêu ca bọn họ vừa tới tay ba triệu còn không tính sao đây liền bị phân ra đi một nửa vông bình bọn họ đi vào không bao xa bọn họ liền phát hiện thi thể trên đất những thi thể này đều là bị cơ quan đánh chết vậy thì giải thích cái này của mộ khả năng là lần thứ nhất bị người phát hiện con nhà giàu môn đúng là không có độc thủ không phải bọn họ không hiếu kỳ mà là bọn họ sợ bẩn loại này đột phát tình huống làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ mười mấy cái d ò đường tiểu đệ liền trốn đều không trốn không phải bọn họ không nghĩ mà là bọn họ căn bản là không phản ứng lại vốn là khỏe mạnh do đường tâm báo công tác c ũ nhưng g k ô đông n nào đụng quan, này bên trong trong khét hở, bắn g gì biết cái xui cái cái lối đi cơ vào xẻo đảo kẻ khét sau đâm ra l hở, Thanh thịu người có thân người phận, có là m mình sao có khả năng tự mình động thủ năng động tự đây, vừa ậ y còn muốn tiền làm gì? Nhưng làm là, gì. v lúc đó nguy hiểm đột nhiên xuất hiện nếu như tìm tới cổ mộ bên trong có đồ vật vậy còn dễ b ả n nếu như không đồ vật để tiền chính là triệu công tử bọn họ cùng biêu ca bọn họ mà lý thúc bọn họ tính sao đều là kiếm lời thời gian là vũ khí lợi hại nhất này không biết bao nhiêu năm cổ mộ qua nhiều năm như thế cơ quan cái gì đã cũng không phải như vậy trí mạng căn cứ điều tra này ba nhóm người nên đều không chuyên nghiệp đ ả o đấu người à này đều người chết làm sao trả như thế gần lớn tiếp tục tiến lên đây không nên là đúng lúc đ ẩ y ra sao hiện tại tâm thái của người ta đều tốt như vậy sao nhìn này thiết quyển tuy rằng không phải cái gì đồ cổ thế nhưng làm cái này người cũng là thật quyết tâm tư a vâng quỳnh bọn họ cũng không biết lý thúc bọn họ vốn là là không coi là chuyện to tát cứ dựa theo thiết q u ố n lên tin tức tìm kiếm của mộ khoan hay nói thành tựu ở đây trà trộn rất nhiều năm lý thúc tới nói vẫn đúng là bị hắn tìm tới tâm thái thật không là tâm thái vỡ lý thúc bọn họ tuy rằng chăm chú nghiên cứu dù s a o này liên lụy bọn họ tiền tài thế nhưng đến nay bọn họ cũng không một người thật sự tin tưởng cái này của mộ tin tức là thật sự nhưng là nếu như bọn họ phát hiện không biết c ổ mộ vậy thì không giống nhau không chỉ phạm tội càng nặng sự tình cũng càng nghiêm trọng vậy thì không thể không quản vì lẽ đó bưu c a bọn tiểu đệ vừa tiến đến liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi bảo b ố i cái gì dù sao cái này của mộ xem như là có bọn họ một phần cố gắng một chút rất bình thường cái này phạm tội b ă n g nhóm đồng minh nhất cử nhất động quản chế nhân viên là biết đến có điều liền ngay cả bọn họ cũng không tin tưởng bọn họ của mộ tin tức là thật sự lý thúc bọn họ lại kiếm lời chẳng những có cổ mộ bên trong hai thành vật phẩm chia làm tìm đường năm trăm phẩy không không không tiền đ ặ c cọc tìm tới cổ mộ ở cho một triệu ở căn cứ tìm kiếm c ổ mộ độ khó tình huống thêm tiền bắt đầu ba cái không mộ để mọi người cảm thấy đến này c ổ mộ cũng chính là bầu không khí h ù doa chút cái khác cũng không có gì không bị phát hiện c ổ mộ lý thúc bọn họ nhiều năm như vậy đều chưa từng vào chớ nói chi là triệu công tử bọn họ cùng bu i ca bọn họ mỗi nhiều tiến vào một cái c ổ mộ nhiều lắm cũng chính là để người ta nhiều tồn một trận nhà tù mà thôi kỳ thực cái này cũng là phòng n g a bu ca bọn họ sau khi tiến vào phát hiện này của mộ bên trong không có thứ gì đến thời điểm x u ấ t ruột này rất bình thường đừng nói lý thúc bọn họ không có nhiều tiền như vậy đem khu vực này sở hữu c ổ mộ tin tức mua mấy lần liền nói bán tin tức người cũng không thể đem một khu vực sở hữu tin tức thống kê đầy đủ hết không phải mười mấy cá nhân ở cơ quan bên trong tuy rằng đại đa số đều bị thương thế nhưng chân chính tại chỗ tử vong chỉ có ba người cơ quan bên trong có thật nhiều bắn r a đâm sau lưng đã không sắp bén cũng không cứng rắn mục nát không thể tả bắn tới người trên người nếu như người trên người hơi có chút phòng ngự lời nói cũng sẽ không bị thương đáng tiếc không còn nếu như biu ca tiểu đệ đều là làm gì chơi dơ à đừng nói đảo đấu tự mình phòng hộ ý thức để cho tiện bọn họ liền g i à y điểm quần áo đều lại xuyên đảo đấu không giống đảo đấu trái lại như là đến dung loạn dưới tình huống này bọn họ bất tử ai chết bọn họ không bị thương ai bị thương không chuyên nghiệp người đảo đấu gặp phải nguy hiểm sẽ như thế nào nhìn hiện tại cảnh tượng liền biết rồi bị thương nhân viên đều kêu rên một hồi đều không ai đi đến cứu viện cùng trị liệu cái gì Trưng 512, Lý Thúc lần thứ nhất đầu tháng, 512, Lý Thúc lần Lý hiện trường thảm trạng cũng tác động lòng của mỗi người có điều đại gia tâm tư không giống mà thôi mà cặp đôi này lý thúc tới nói là cái gì là lần thứ nhất lần thứ nhất ta mộ đạo bên trong cơ quan bị phát động điều này giải thích cái gì hiểu việc lý thúc biết điều này giải thích cái này của mộ không người đến quá đây là đầu thang a chẳng lẽ mình đây là muốn phát ra sao lý thúc bọn họ một nhóm cái khác tiểu đồng bọn cũng rất nhanh biết điều này đại biểu cái gì không nghĩ đến bọn họ sinh thời vẫn đúng là gặp phải không có ai động tới của mộ con này thang nói cái gì bọn họ đều ứng định lý thúc bọn họ biết, họ cần chỉ thao tác được, vốn ậ n không phải quá kém lời nói, cái này buôn bán liền đủ bọn họ ăn khí kém phải họ cả lời cái đời, quá đủ s may điểm, tử t ô bối tiền đi thắng ngày đều ra. là ý thúc vốn l bởi vì triệu công tử thuê đã từ bỏ đạo đấu nghề nghiệp ý nghĩ lúc này lại lần nữa bốc cháy lên mà việc này đối với triệu công tử bọn họ tới nói chính là kích thích thật cờ m ở nở kích thích chính là thật d i n g có chút kích thích quá mức để bọn họ có chút không chịu nhận có cơ quan còn người chết gặp nguy hiểm à như thế kích thích sự con nhà giàu môn có chút do dự bọn họ do dự đến cùng còn muốn tiếp tục hay không chơi tiếp biu ca lúc này đến không có gì điều lệ mà thôi chết rồi sẽ chết còn chưa dùng chia tiền tình huống như thế hắn trái lại là kiếm lời lý thúc những người bạn nhỏ bọn họ cùng lý thúc nhiều năm đại gia lẫn nhau cũng giải quan hệ rất tốt lại nói hiện tại bọn họ đã kiếm lời rất nhiều bọn họ cũng không muốn liều mạng à. lý thúc được rồi nếu triệu công tử các ngươi muốn gặp gỡ kiến thức vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là l i ề u mình bồi công tử có điều muốn nghe ta chỉ huy không muốn xuất hiện ở hiện chuyện vừa rồi ngươi nói xem bưu ca tiền là thứ tốt ai cũng muốn triệu công tử những con cái nhà giàu này môn tuy rằng bọn họ có tiền thế nhưng phía trên thế giới này ai sẽ ghét bỏ tiền mình nhiều đây trong đường nối thì có cơ quan nay còn chưa thấy quan tài cái kia ở trong đó khẳng định càng thêm nguy hiểm đây là c ổ mộ chủ nhân không muốn để cho bất luận người nào tới q u á y dày nó không nói đều đã quên buka i lúng túng triệu công tử đại khí nói như vậy đi lý thúc chúng ta cũng biết này c ổ mộ độ nguy hiểm lớn hai triệu mời các ngươi ra tay nếu như bên trong quá nguy hiểm chúng ta lập tức đi ra không ở tiếp tục thế nào buka i cũng biết muốn thăm dò c ổ mộ chỉ dựa vào chính bọn hắn là khẳng định không được chính là này c ổ mộ thật giống có chút nguy hiểm à, buka tự mình nghĩ lại hắn còn có tốt đẹp phú quý sinh hoạt chờ hắn nhất định phải hào hào kế hoạch kế hoạch chính mình cũng không thể xuất hiện nguy hiểm lý thúc tâm còn chưa đủ h ắ c liền cũng như thực chất nói rằng triệu công tử các vị nếu không có gì bất ngờ xảy ra đây là cái không bị người đã tới cổ mộ hơn nữa vô cùng nguy hiểm loại kia lời hay bọn họ nghe hơn nhiều thế nhưng có bản lĩnh người nói tốt nghe lời nói cũng không thấy nhiều ở trong mắt bọn họ lý thúc bọn họ chính là có bản lĩnh lớn người tuy rằng bản l ĩ n h này không thấy được ánh sáng lý thúc ở tam giáo cựu lưu bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy lời nói đó là tương đương lọt vào thai nghe triệu công tử bọn họ thoải mái không được tất cả mọi người biết lý thúc ý t ứ cũng biết này lý thúc là sợ không muốn tiếp tục con nhà giàu môn cũng có chút động tâm chớ nói chi là lý thúc bọn họ hắn lần này đã thu hoạch không ít năm trăm năm mươi vạn bảy người người phân hắn còn chiếm đầu to không quá xa xỉ lời nói đầy đủ hắn gặp quê nhà huyện thành nhỏ dưỡng lão lý thúc đơn giản căn dặn một phen sau do đường công tác vẫn là do biêu ca bọn họ chấp hành lý do rất mạnh mẽ hắn người cần bảo vệ triệu công tử bọn họ dù sao người ta là cố chủ con nhà giàu môn tiếp mệnh bọn họ nghe lý thúc nói như vậy liền không quá muốn tiếp tục tìm kích thích thành cự trộm mộ băng nhóm lão đại hắn một người chiếm tổng thu và đây là nhiều năm quý củ từng ấy năm tới nay bọn họ băng nhóm vẫn tuân thủ chỉ cần có thể tiếp tục chỉ cần có thể phát tài biu ca tính sao cũng không đáng kể hung hăng nói tốt nhưng là biu ca bọn họ không giống nhau à bọn họ biết có nguy hiểm nhưng là cổ mộ không người đến quá điều này giải thích bên trong bảo bối cũng không bị người đập tới đây là muốn phát tài tiết tàu à triệu công tử hiện tại có chút h nào rồi âm thanh có chút hư không ở giống như trước như vậy trung khí mười phần liền biu ca vội và nói làm sao cái ý tứ không phải nói tốt đồng thời đảo đấu sao hiện tại bảo tàng đang ở bên trong làm sao có thể từ bỏ lý thúc ngươi nhưng là thu rồi tiền lý thúc nghe thấy triệu công tử câu hỏi hắn hiện tại cũng đang x o ắ n suýt rốt cuộc có muốn hay không mạo hiểm như vậy uống cái này l ầ u thang khá lắm không nghĩ đến này triệu công tử không nói võ đức trực tiếp dùng tới tiền tài năng lực này a i được lý thúc q u ấ t p h ụ nhìn những người bạn nhỏ hung hăng cho mình nháy mắt ra giấu bọn họ đây là muốn tìm mộ a có điều lý thúc dù sao trải qua nhiều lắm hắn vẫn là muốn lấy ổn thỏa làm chủ cái này của m ộ trình độ nguy hiểm quá cao ta cũng không bảo vệ được các ngươi a lúc này triệu công tử đối với lý thúc nói rằng lý thúc nếu không chúng ta ở thăm dò nếu như quá nguy hiểm xuất hiện ở đi dù sao này thật vất vả mới phát hiện một cái không bị người động tới của mộ có điều phát tải cơ hội đang ở trước mắt đối với bưu ca người như thế hắn làm sao có khả năng từ bỏ triệu đại công tử thủ đoạn tương đương tuyệt vời trực tiếp đánh khoản để lý thúc muốn cự tuyệt đều từ chối không được bưu ca q u y nhiều nói mặc kệ như thế nào này của mộ chúng ta là tiến b ả o định giàu to cơ hội các ngươi cũng không muốn sao bên trong nhưng là có rất nhiều bảo tàng thiết quấn lên nhưng là ghi chép đây là một cái quốc gia bảo tàng lý thúc do dự, những người khác cũng do dự đảo đấu là có thể phát tải thế nhưng đến liệu mạng a cái này của mộ mới vừa vào đến không một hồi liền quan tài đều không nhìn thấy thì có cơ quan tạm ấy mặt sau còn có thể tốt như thế tính toán lời nói năm trăm năm mươi vạn bốn phần mười chính là bây giờ trở về nhà hắn đều có thể phân đến hai trăm hai mươi vạn hắn bốn mươi tám tuổi đầy đủ lý thúc lường hắn một cái nói ta thu chính là tìm mộ tiến vào mộ tiền lại tịch thu tìm mộ tiền hơn nữa buka cái này của mộ hiện tại là thuộc về triệu công tử quan hệ với ngươi không lớn ngươi đã đem cái này của mộ bán cái triệu công tử lý thúc triệu công tử này cũng đấu cho tới nay đều là cái nguy hiểm hoạt chúng ta ăn cái này cơm đúng là không đáng kể nhưng là các ngươi thân phận cao quý nếu như gặp phải nguy hiểm liền không đáng triệu công tử không có quản người bị thương mà là đối với lý thúc hỏi lý thúc chuyện gì thế này lý do này b i u ca phản bác không được con nhà giàu môn cũng rất đồng ý lý thúc cách làm bọn họ nhưng là người có thân phận bọn họ cũng không thể xuất hiện nguy hiểm b i u ca vì tiền đồ cũng liều mạng để tiểu đệ tiếp tục dò đường có điều bọn tiểu đệ có thêm chút phòng hộ phương pháp cũng không ở xem lúc mới bắt đầu hậu như vậy mánh tiểu đệ cũng là người bọn họ cũng sợ chết ta nhưng là b i u ca nhiều năm dư uy để bọn họ không dám phản đối chỉ có thể sợ hãi rụt rẻ dò đường Liên như vậy, một đám không chỉ u y ê n thiết đ quyền không biết lai lịch liên quan với này không biết cổ mộ tất cả ai cổ mộ lúc nào cổ mộ đều không có ghi chép do đường nhân viên tuy rằng có phòng bị cũng có một chút đơn sơ phòng ngự dụng cụ thế nhưng bọn họ dù sao không phải chuyên nghiệp đều sẽ lơ đạm trong lúc đó xuất hiện thương vong ở trong môi trường này chết đi ngay cả n h ạ t xác người đều không có thương thế quá nặng cũng sẽ bị vứt bỏ người bản thân liền là ích kỷ huống hồ là những ngày chơi dơ không muốn hy vọng bọn họ có cái gì cao thượng phẩm chất không phải vậy bọn họ cũng sẽ không chơi ô h ế nói đến cũng kỳ quái nay cổ mộ kiến tạo khác loại vô cùng lý thúc bọn họ mặc dù là lần thứ nhất uống đầu thang thế nhưng cổ mộ những năm qua này bọn họ là không ít dưới nhưng là bọn họ làm lại liền chưa từng thấy không có mộ thất cổ mộ đúng thời gian dài như vậy bọn họ nhóm người này vẫn ở trong đường hầm lân quanh người chết rồi không ít nhưng là liền một cái mộ thất đều gặp đều ở tràn ngập cơ quan mộ đạo bên trong đi rồi làm b i u ca tiểu đệ chết rồi mười người thời điểm bọn họ đã tại đây trong cổ mộ đi rồi vượt qua năm giờ mọi người đều là người bình thường chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi không phải vậy căn bản là không chịu được b i u ca bọn họ năm mê ba đạo địa đến bọn họ đừng nói vật tư nếu không là gặp phải cái khác hai nhóm người cũng có thể chết đói ở đây hiện tại càng là không giúp đỡ được gì chỉ là b i u ca nóng ruột bảo tàng a này đều nhiều hơn thời gian dài liền cái bảo tàng cái bóng đều không nhìn thấy hắn có thể không vội sao chỉ là nhóm người này từ phía ngoài xa nhất bắt đầu cất bước nơi này đường nối thiết kế xào rượu khiến người ta rất khó cảm giác được chính mình đi chính là nha ngôi nói hiện tại liền ngay cả con nhà giàu bọn họ lên một lượt tâm nhà bọn họ là có tiền thế nhưng chính bọn hắn trên tay tiền cũng không phải vô cùng vô tận lần này chơi khá là kích thích vì lẽ đó tiêu đã siêu tiêu nếu như có thể có ngoài ngạch thu vào đối với bọn họ tới nói cũng là việc tốt lý thúc lời nói để mọi người càng thêm có động lực mọi người hơi hơi nghỉ ngơi một hồi sau liền lập tức tiếp tục bắt đầu thăm dò của mộ bưu ca lúc này không nhịn được do hỏi lý thúc hiện tại làm sao cái tình huống đại gia sửng sốt bọn họ căn bản là không biết lúc nào bất chi bất giác đi đến dưới nền đất hơn nữa còn là khoảng cách mặt trên sâu như vậy độ cao lý thúc bọn họ b à n g môn tà đạo đồ vật cũng không ít nhưng là những người đều là g i ả không nói chủ yếu nhằm vào hoàn cảnh bây giờ không cái gì dùng ra cổ nhân trí tuệ không thể coi thường lý thúc bọn họ đi qua mộ đạo không chỉ không có để bọn họ phát hiện đó là nhang ngỗ đạo cũng không có để bọn họ phát hiện nó góc độ vẫn là hướng phía dưới lý thúc lần này chúng ta khả năng là đạo đại lấy tình huống trước mắt đến xem nay mộ tiểu không được hoàng lăng cũng chỉ đến như thế nghe được lý thúc lời nói bưu ca lập tức tinh thần vội và nói vậy này giá trị nhưng mà con nhà giàu môn giá cao mua được giã ngoại sinh tồn đèn tin cầm tay mất đi tác dụng chiếu dọi phạm vi có hạn để mọi người cảm giác ở đây có loại bên trên không chạm trời bên dưới không chạm đất cảm giác hư vô không hư cảm không tự chủ được ở trong lòng bay lên mặt trên rất cao pháo s á n g tầm bắn căn bản là để mọi người không nhìn thấy đỉnh ánh sáng lạnh đ ổ n g cùng pháo sáng đều là t h a m dò không biết vật phát sáng chỉ là ánh sáng lạnh đ ổ n g muốn so với pháo sáng quý rất nhiều dù sao đây là một loại kỹ thuật tăng cao bưu ca đúng là muốn mất một mình nhưng là hắn không năng lực này cũng chỉ có thể tưởng tượng thiết q u y ể n sự cũng là bất ngờ cũng là nhìn đối phương một thân một mình muốn biết ít tiền căn bản là không nghĩ đến xảy ra án mạng nếu không chơi đùa lần này bọn họ muốn yên t ĩ n h thời gian thật dài mới được nói t r ắ n g ra bưu ca những người này cũng là có thể ước hiếp bắt nạt lược thế q u â n thể đụng tới hơi có chút bản lĩnh bọn họ cũng không dám trêu chọc lý thúc đoàn đội bên trong một cái thủ pháp không sai nam tử kết quả con nhà giàu ánh sáng lạnh đ ồ n g hoạt động một chút liền theo trước tả t h i ế u ba cái phương hướng ném đi ra ngoài thời khắc mấu chốt vẫn phải là dựa vào con nhà giàu môn vật tư ánh sáng lạnh bồng ở trong môi trường này có không thể thay thế địa vị chờ những người này đến điểm cuối thời điểm dễ dàng khiến người ta có loại không gian thác loạn cảm giác nếu như đúng là thẳng tắp khoảng cách lời nói nay của mộ cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy nhưng là biết cũng không có tác dụng gì lý thúc bọn họ mua không nổi a nếu như thật sự có núi vàng b i ể n bạc bọn họ những người này chiếm sáu thành không chừng lần này thu hoạch so với bọn họ nhà mình tổng tư sản còn nhiều đây kỳ thực đừng xem bọn họ đi rồi năm cái đến giờ lộ trình thế nhưng bọn họ đi chính là n h a n ngối đạo một vòng một vòng cái đám này không chuyên nghiệp còn lòng dạ mềm yếu người có thể đồng thời đến thăm dò c ủ mộ chỉ do bất ngờ nhà bọn họ ở có tiền cũng không thể vô hạn địa cho bọn họ phá sản h ư ố n g hồ nhà bọn họ cũng chỉ là đối lập địa có tiền mà thôi lý thúc khà khà không cách nào đánh giá có thể kiến tạo lớn như vậy của mộ người ở lúc đó khẳng định là không thiếu tiền người thân phận địa vị không giống người thường có cái núi vàng biện bạc cái gì rất bình thường kỳ thực lý thúc mặc dù là người từng trải thế nhưng hắn cũng chính là người bình thường căn bản là không nghĩ tới cái gì đen đan đen độc chiếm ý nghĩ dù cho như vậy chờ b ông bình bọn họ đi đến nơi này cái c ổ mộ thời điểm những người này đã đi tới mộ đạo điểm cuối hiện tại lý thúc bọn họ đứng ở trên vách đá lợi dụng trong tay bọn họ g i ã ngoại sinh tồn đèn tin cầm tay kiểm tra b ố n phía chỉ là chúng ta chuẩn bị không đầy đủ lần này khả năng tay trắng trở về hiện tại chỉ có thể coi là thăm dò đường mà thôi hiện tại lý thúc đối với nơi này nhưng là tương đương cảm thấy hứng thú ngược lại hiện nay đối với hắn mà nói nơi này cũng không nguy hiểm gì chết lại không phải hắn người liền lý thúc cũng đem mình suy đoán như thực chất nói ra m u ố n loại này quen mặt trên có thể mua được ánh sáng lạnh đ ổ n g g i ã ngoại sinh tồn đèn tin cầm tay loại hình đồ vật lý thúc bọn họ không phải không biết những thứ đồ này đối với bọn họ trợ giút con nhà giàu môn chủ yếu là hưởng thụ sinh hoạt không thiếu tiền bọn họ lại không phải biến thái. càng thêm sẽ không chơi giết người diệt khẩu trò chơi sau đó lý thúc cũng lấy ra một cái pháo sáng hướng trời cao vào tới đương nhiên này pháo sáng cũng là con nhà giàu bọn họ biêu ca ngược lại không là đau lòng bọn tiểu đệ tính mạng coi như đều chết sạch hắn đều không mang theo đau lòng để lý thúc bọn họ không nghĩ đến chính là n à y mộ đạo điểm cuối lại là lấy trên vách đá nếu như lúc đó thiết quyền chủ nhân chịu vua cho cái ngàn tám trăm không chừng việc này liền đi qua có điều này cũng không để mọi người cảm giác được nguy hiểm gì vì lẽ đó đại gia hoảng hốt một hồi liền không có ở đi xoắn suýt những n à y không biết vấn đề mà là nhìn về phía vận hướng phía dưới ánh sáng lạnh đồng bởi vì vô c h i vì lẽ đó lý thúc bọn họ căn bản là không cảm giác được sợ cái gì nếu như tình huống như thế là đảo đấu cao thủ đi tới nơi này nhất định sẽ càng thêm cẩn thận thậm chí gặp xoay người rời đi có thể để khất xảo thợ thủ công kiến tạo cái công trình lớn như vậy chỗ này làm sao có khả năng là đơn giản tồn tại tự biết bản lĩnh không được người nhất định sẽ lấy bảo mệnh làm chủ mà không phải vì tiền tài tiếp tục thăm dò tính mạng còn không giữ nổi muốn nhiều như vậy tài bảo làm gì chương năm trăm mười bốn điệu vi tử vong chương năm trăm mười bốn điệu vi tử vong theo ánh sáng lạnh bổng không ngừng giảm xuống tâm tư của mọi người cũng theo không ngừng giảm xuống đây cũng quá sâu hơn đi rốt cục ánh sáng lạnh đồng rơi xuống đất cụ thể bao sâu những người này lại không phải nhân sĩ chuyên nghiệp tính toán không ra có điều khẳng định vượt qua trăm mét chiều sâu ngay ở mọi người xem sâu như vậy độ cao chuẩn bị từ bỏ thời điểm một cái không đáng chú ý bảo sắc sáng một góc nay đen kịt một mảnh bên trong không gian dù cho là bình thường không đáng chú ý tia sáng cũng vô cùng lôi kéo người ta chú ý vừa n ã y ném ánh sáng lạnh đồng nam tử rất có ánh mắt vội vàng nhắm ngay phương hướng lại lần nữa ném ra hai cùng ánh sáng lạnh đồng ngược lại lại không phải là mình tiền mua hắn hào phóng vô cùng dùng cũng không đau lòng rất nhanh đại gia cũng thấy rõ cái kia không đáng chú ý tia sáng là cái gì cũng đúng là như thế lúc này tất cả mọi người đều ngây người thật núi vàng biển bạc ca đại gia không nghĩ đến lý thúc nói lại là thật sự thật sự xuất hiện núi vàng biển bạc hơn nữa nhìn thể tích không nhỏ lý thúc cũng sửng sốt chính hắn trong lòng rõ ràng chính mình chỉ là đang nổ mà thôi không nghĩ đến thật xuất hiện núi vàng biển bạc hắn dùng sức rủi rủi con mắt lại lần nữa xác định là núi vàng biển bạc thể tích còn không nhỏ loại kia người chết vì tiền chim chết vì ăn rất ít người có thể khống chế được chính mình tham n i ệ m Những người còn lại, căn bản cũng không lại, có dây tiểu h h ư ờ n này, lên g vật trăm mét trở c ề đề u sâu xuống sao vết vấn tại núi, hiện tại làm sao xuống là cái vấn đề lớn. cái i làm là ca trương khởi linh từ khi cảnh giới tiên thiên sau đó sở hữu ký ức đều khôi phục nói thế nào hắn cũng là sống hơn trăm năm người vương b ì n h cũng nhìn về phía hắn tiểu ca trương khởi linh có chút lúng túng hắn tuy rằng cũng sống nhìn thời gian không ngắn thế nhưng hắn đều là mất chi nhớ tiếp xúc vòng tròn liền như vậy điểm biết đến đồ vật vẫn đúng là không nhất định so với người bình thường nhiều hơn bao nhiêu cũng không biết là đối phương ẩn giấu tốt hay là thật gặp may đúng dịp địa tình huống tìm tới nơi này có điều cũng may bọn họ không điên không có không muốn sống thật n g xuống chỉ là hiện tại có cái chủ yếu vấn đề đặt tại trước mặt bọn họ bọn họ làm sao xuống nhưng là bọn họ lưu lại thi thể mưu ca bọn họ có thể mặc kệ thế nhưng v ông quỳnh bọn họ không thể không quản thành tựu i nhà nước người dù cho đối phương là tội phạm nên n h ạ t xác hay là muốn n h ạ t xác v ông tăng h ả i cung kính mà nói thiếu chủ xem tây hạ quốc loại này phiên ngoại nước nhỏ gốc gác không được thành tựu i tu sĩ chúng ta là căn bản sẽ không chú ý v ông quỳnh không nói gì tiểu ca trương khởi linh từ khi phổ thăng cảnh giới tiên tiên h hoàn thành cửa đồng điếu sứ mệnh sau cả người cũng so với trước đây hoạt bắt không ít chính là tổng yêu nói câu nói đùa này ai nhận được tuy rằng ở mộ đạo thăm dò bên trong buka người đã chết hơn mười cái có điều h i ệ n tại ba cái băng nhóm tổng số người vẫn có hơn ba mươi người tuy rằng hai bên cách biệt một ngày nhiều thời giờ nhưng là lý thúc bọn họ tốc độ tiến lên là không cách nào cùng gồng quỳnh bọn họ đem so sánh đến một đầu khác khoảng cách có hai trăm l i n chính là này ngăn ngắn khoảng cách sấp xỉ hai trăm l i n thật sự là nhân sinh thử thật á ra l o n g đất nhiều tiền tài như vậy luôn không khả năng là trực tiếp bỏ lại đi đi tại đây vách núi góc trái hẻo lánh địa phương hướng phía dưới khoảng nửa mét có một trong suốt cầu n ú i thẳng tới đối diện không có trực tiếp xuống biện pháp điều này làm cho mọi người đã biết phía dưới có núi vàng biện bạc tình huống nôn nóng không được mặc dù mọi người không biết đối diện là cái gì tình huống có điều đây là duy nhất phát hiện trơ trào mọi người không dễ dàng đến đối diện thời điểm mỗi người đều bị mồ hôi lướt nhẹp hư thoát cũng không được nguy hiểm đúng là không có gì đều bị bưu ca tiểu đệ dùng thân thể chuyển quá lý thúc bọn họ đúng là có dây thừng có điều chỉ có khoảng năm mươi mét độ dài lại nói lớn như vậy của mộ bọn họ nhưng là đến nay còn không phát hiện quan tài đây không có biện pháp chút nào tình huống chậm rãi đại gia nôn nóng tâm tình cũng được giảm bớt mới vừa rồi còn muốn từ bỏ xuống mọi người lúc này hận không thể trực tiếp nhảy xuống lập tức lập tức đi thăm dò xem núi vàng biển bạc tình huống như vậy tiểu ca trương khởi linh không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói rằng thiếu ra ngài là biết tình huống của ta tuy rằng ta sống lâu điểm thế nhưng ta trải qua ít ngài đừng luôn xem ta ta luôn có loại bị mạo phạm cảm giác có điều nghe đồn tây hạ quốc vương tộc đại đội trưởng sinh chi pháp đều không có quanh năm cùng trung nguyên quốc gia đối nghịch chủ yếu chính là tuyệt vời đến trường sinh chi pháp thật giả liền không biết nói tới sự phát hiện này vẫn là b i u ca người phát hiện b i u ca một tiểu đệ mắc kẹ vì bất việc liền tìm cái hẻo lánh địa phương thuận tiện không nghĩ đến là công h i ệ n nhiên nhóm người này không có thánh nhân đều không khống chế lại chính mình tham nghiệm dù cho là đối với người bình thường tới nói con nhà giàu cũng c ũ n giống g như thế có điều cũng chính bởi vì cây cầu kia quá trong suốt muốn ở phía trên các bước đối với người đến nói không thể nghi ngờ là cái thử thách to lớn tỉnh táo lại mọi người thảo luận sau cảm thấy thôi nơi này khẳng định có chính mình không phát hiện con đường lý thúc bọn họ hoan đã lâu sau đó mới ở núi vàng biển bạc khích lệ dưới cường đánh tinh thần tiếp tục tiến lên hết cách rồi nay trong suốt cầu nối đại gia tìm tòi quá chỉ có rộng một mét tế có thể bỏ qua đi đối với bọn họ tới nói cũng đã đột phá cực hạn của bọn họ cái này trong suốt cầu nối cũng không biết là cái gì vật chất chế tạo m à t h à n h là thật trong suốt à, đèn tin cầm tay chiếu quá khứ đều không phản quan g loại kia mà vào lúc này vương quỳnh bọn họ đã đi đến trên vách đá chính rất xa nhìn bọn họ xem ra ở bề ngoài tư liệu cũng là như vậy liền vương quỳnh đối với v ông tăng hải hỏi t ă n g hải người đối với tây hạ quốc hữu quá hiểu rõ không hiện tại vương quỳnh bọn họ cũng rất kỳ quái rõ ràng đã, đã điều ã đ tra này ba nhóm người tin tức trong tài liệu không có nói tới đối phương có cái gì bản lánh thật sự à vốn là vương q u n h bọn họ có thể càng nhanh hơn bởi theo lý t h u c bọn họ nhưng là vương q u n h bọn họ lại không phải trộm đạo đấu vì lẽ đó h â c h núi v diện tích không lớn tìm kiếm khắp nơi rất nhanh sẽ phát hiện bí ẩn vị trí vì lẽ đó vâng q u n h bọn họ tiến vào cổ mộ sau không chỉ muốn rõ ràng một ít nhân vật nguy hiểm còn muốn ghi chép nơi này tất cả số liệu phải biết vốn là bọn họ liền không phải chuyên nghiệp làm đào đấu ngành nghề nhân sĩ càng không thể gặp đoán được leo vách núi cái gì dù cho như vậy vương quỳnh bọn họ cũng từ từ đuổi theo đối phương bất quá bọn hắn cũng không có nóng lòng chào bác lý thúc bọn họ ngoại trừ này hai người người còn lại cũng không cần nhiều hỏi đều là người mới không có được cái gì tin tức hữu dụng vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là nói rằng chúng ta cũng đổi u tới đi những người này à chẳng lẽ không biết chính mình ở phạm pháp sao những người con nhà giàu cũng không giống không h i ể u pháp người a vương t ă n g hải nói thiếu chủ người chết vì tiền chim chết vì ăn đừng nói người bình thường chính là tu sĩ、si、nếu như tiền tài đạt đến số lượng nhất định cũng là gặp động tâm đạo lý mọi người đều hiểu chỉ là thật sự gặp phải chuyện không phải mỗi người đều có thể lý trí t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i năm bảo tàng c ạ m ấy t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i năm bảo tàng c ạ m ấy núi vàng b i ể n bạc tuy rằng ở dưới đất nơi sâu xa vượt qua trăm mét trở lên chiều sâu nhưng là nếu như dùng đi lời nói kỳ thực này chiều sâu cũng không có nhiều điểm khoảng cách ly thuốc bọn họ rất nhanh sẽ đi đến dưới nền đất vào lúc này không ai thai hại sợ ý nghĩ cũng không ai lưu ý nơi này có phải là trong cổ mộ có thể bị nguy hiểm hay không bọn hắn bây giờ chỉ quan tâm bọn họ có thể được bao nhiêu vàng bạc tài bạo cái khác đã không trọng yếu những người này lúc này một chút cũng không nhìn ra vừa nay quá trong suốt cầu nối lúc suy yếu từng cái từng cái địa cũng giống như là bị hít thuốc lắc như thế v ư ôm quỳnh bọn họ đúng là không cùng lên đến bởi vì bọn họ hiện tại đang nghiên cứu cái k i a trong suốt cầu nối vặt hái các loại số liệu lý thúc cùng bưu i ca bọn họ không thèm để ý đồ vật đối với v ư ôm quỳnh bọn họ tới nói này trong suốt cầu nối giá trị không thể đo đếm lý thúc bọn họ đến dưới nền đất nơi này không gian rất lớn ba cái băng n h ó m người bọn họ trên tay chiếu sáng thiết bị chỉ có thể dọi sáng một phần rất nhỏ p h ạ m vi tình huống bây giờ dù cho là bị tiền tài mê mắt mọi người trong lòng s ợ sẽ t â m tình lại lần nữa thiếu đốt muốn nói ai hối hận nhất vậy thì thuộc triệu công tử bọ cái đám này con nhà giàu môn nói thật bọ cũng không thiếu tiền tuy rằng nhà bọn họ gộp lại khả năng cũng không nơi này núi vàng biển bạc đăng giá nhưng là cũng đủ bọn họ cả đời cũng không xong có cười lớn không n ớ t có khóc ròng ròng còn có ăn nói linh tinh không biết nói cái gì mỗi người hình thái đều thật là điên cuồng b i u l ca cùng lý thúc bọn họ rất nhanh sẽ đi đến núi vàng biển bạc vị trí chút ít mấy cái chiếu sáng thiết bị chiếu xuống mọi người thấy trước mắt núi vàng biển bạc phản ứng không giống nhau liền ở b i u l ca hài lòng cười to bên trong bắt chuyện mọi người tiếp tục tiến lên hướng về cách đó không xa núi vàng biển bạc đi đến bọn họ những con cái nhà giàu này trong nhà có tiền đều là con một có hay không tốt tương lai thực sự là không cần thiết tiếp tục nữa mục đích của bọn họ là sớm đi ra ngoài cùng người trong nhà liên hệ sau đó thương lượng biện pháp nếu như dưới nền đất tiền tài thật sự bị mang ra đến lời nói bất kể là lý thúc bọn họ vẫn là biu ca bọn họ đều là mang không đi lòng đất này không gian q u á trong khoáng bất kể là đi tới giữa sườn núi con nhà giàu môn vẫn là ở vách núi bên này vồng quỳnh bọn họ đều có thể nghe thấy nơi này âm thanh biu ca sở dĩ hào phóng như vậy là hắn nghĩ sau đó khả năng còn dùng lý thúc bọn họ lại nói nhiều tiền tài như vậy phân ra đi một nửa còn lại chính mình cũng không biết làm sao làm đi ra ngoài cái kia triệu công tử bọn họ cười gằn cũng không nói thêm gì tiếp tục đi ra ngoài có điều bước chân nhanh hơn không ít bọn họ hiện tại cần gấp liên hệ trong nhà thật thuận tiện bọn họ t h ô n g ăn dưới nền đất hoàn cảnh vô cùng â m lãnh để bọn họ rất nhiều người đều tỉnh táo không ít lý thúc đám người này tuy rằng bọn họ đều không có trộm quá cái gì đại mộ thế nhưng bọn họ dù sao thuộc về cái nghề này đối với cái nghề này độ nguy hiểm vẫn là biết đến lúc này cũng hơi hơi tỉnh táo điểm không ở bị tiền tài mê năm mê ba đạo cũng chính là tại đây nghỉ ngơi ngắn n g ủ trong lúc triệu công tử cái đám này con nhà giàu môn tình lại lẫn nhau địa thương lượng một chút liền quyết định không tham dự đón lấy bảo tàng thu được hành động rồi hiện tại cái này cái băng nhóm người bất kể là cái kia h ỏ a n g ư ờ i hiện tại thể lực đều không đúng rất tốt bọn họ cần nghỉ ngơi quân tử không đứng ở tương uy nếu đã nói rõ triệu công tử bọn họ cái đám này con nhà giàu liền không có ở nơi này nhiều mang vô cùng thẳng thắn xoay người rời đi đều không có ở nơi này nghỉ ngơi nhiều một chút kỳ thực triệu công tử bọn họ không phải là không muốn muốn những người tiền tài mà là bọn họ cảm thấy đến quá mạo hiểm lý thúc tuy rằng cũng muốn đi hắn cũng cảm giác nơi này có chút không đúng đ ả o đấu bên trong chuyện ly kỳ cổ quái hơn nhiều con này thang cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể ốm đến dù sao có một đám so với bọn họ nhược rất nhiều chơi d ơ băng nhóm người ở coi như gặp phải nguy hiểm có sự tồn tại của bọn họ vẫn là có thể ngăn cản một hồi vào lúc ấy đang chạy cũng là tới kịp triệu công tử lời nói để lý thúc cùng biu ca bọn họ vô cùng kinh ngạc bất quá bọn hắn hai nhóm người phản ứng bất nhất biu ca nhìn thấy triệu công tử bọn họ như thế lưu loát liền đi cũng không nghĩ nhiều trái lại rất cao hứng có điều lý thúc vẫn bị hắn tham n i ệ m chiếm cứ thừa phong nghĩ thầm lập tức liền gặp nhìn thấy núi vàng biển bạn nằm chút vàng lại đi cũng không h á n đại khí đối với lý thúc nói rằng lý thúc nếu người ta con nhà giàu môn không lọt mắt những này tăng vật vậy chúng ta liền chia đều hai bên chia đều làm sao tình lại bọn họ biết những người tiền tài cũng không tốt nắm hơn nữa cũng không hợp pháp hơn nữa bọn họ sớm đi ra ngoài cũng là có mục đích nơi này là dưới nền đất bên cạnh còn có những người khác khó dùng hiện đại máy truyền tin khí liên hệ biu ca ha ha. thấy lý thúc cũng đồng ý những người con nhà giàu cũng đi rồi việc này không nên chậm trễ cũng không kịp nhớ tiếp tục nghỉ ngơi vẫn là trước tiên đi châu đ ó núi vàng b i ể n bạc nhìn mới yên tâm chỉ là lý thúc cũng tự nói với mình người một gánh xuất hiện nguy hiểm đừng do dự lập tức trốn đừng tưởng rằng con nhà giàu đều là phá ra c h i tử bọn họ từ nhỏ tiếp thu giáo dục cùng sinh trưởng hoàn cảnh phí nhiều người như vậy cước phí tài thật sự cho rằng người ta là đang nuôi h e o sao có càng nhiều tiền tài khích lệ bất kể là bưu ca bọn họ vẫn là lý thúc bọn họ căn bản là không cảm thấy mệnh thân thể lại lần nữa đột phá cực h ạ n phấn khởi địa muốn núi vàng biện bạc vị trí đi đến cũng đúng là như thế lý thúc bọn họ không nói gì liền như thế nhìn cái đám này con nhà giàu rời đi lúc này có chút tỉnh lại con nhà giàu đều có chút hối hận rồi bọn họ không giống với lý thúc bọn họ cùng biêu ca bọn họ bọn họ từ nhỏ giáo dục để bọn họ biết trên trời không có căn bản cũng không có đi đ i ĩ u bánh c h u y ệ n tốt nơi này có nhiều như vậy thì tài nếu như không có nguy hiểm thì trách biêu ca bọn họ không nghĩ đến ba ngày n con nhà giàu lại ngu như vậy đều lập tức nhanh đến tay của cải bọn họ lại từ bỏ chuyện này với bọn họ tới nói nhưng là chuyện tốt ta nghe được phía dưới người tiếng cười vương quỳnh ngự khi trêu nói xem ra bọn họ thu hoạch không nhỏ à cao hứng như thế đều cười ra tiếng lý thúc có thể làm mấy ngày này trang quen thuộc rụp rẽ gật đầu biểu thị đồng ý đại gia thương lượng xong sau khi triệu công tử liền đối với lý thúc cùng bưu i ca bọn họ nói rằng đón lấy hành động chúng ta liền không tham gia chúng ta cái kia sáu phần mười cũng không mớn vông t ă n g hải nói bọn họ cao h ư n g quá sớm từ xưa đến nay sẽ không có không tồn tại nguy hiểm của mộ bọn họ gặp có khóc thời điểm tiểu ca trương khởi linh nói bọn họ khóc là nhất định sẽ khóc chính là không biết bọn họ là gặp phải nguy hiểm khóc vẫn là nhìn thấy chúng ta đang khóc ngay ở vông quỳnh bọn họ một bên nói chuyện tiếm một bên vặt hái này trong suốt cầu nối các hạng số liệu thời điểm lòng đất tiếng cười rất nhanh sẽ biến thành âm ý tiếng rất rõ ràng mới vừa rồi còn cao hơn g đ ắ n g người lúc này gặp phải nguy hiểm chính là không biết gặp phải chính là nguy hiểm gì như vậy bọn họ cùng người trong nhà báo cáo tình huống thời điểm cũng dễ nói không phải không phải vậy như thế nào cùng trong nhà báo cáo tình huống một hỏi ba không biết con nhà giàu môn đơn giản thương lượng vài câu sau liền quyết định trở lại nhìn tình huống có điều triệu công tử căn dặn mọi người nói mọi người chú ý ẩn ấp chúng ta ở phía xa nhìn tình huống hiểu rõ liền lập tức rời đi an toàn là số một tự chúng ta mệnh có thể quý giá đây yên tâm đi triệu ca, chúng ta biết đến triệu ca, chúng ta sẽ cẩn thận mọi người đối với triệu công tử đều là rất t h u ậ n theo không đúng vậy không thể để cho hắn làm người dẫn đầu triệu công tử bọn họ trở về nói là ẩn ấp kỳ thực bọn họ chiếu sáng thiết bị đã sớm bại lộ bọn họ không nghe giáo dục trái với phạm vi người dù sao vẫn là số ít vốn là bắt đầu thời điểm chỉ là mấy cái bóng đen hướng về bọn họ vào tới nhưng là ngay lập tức bóng đen càng ngày càng nhiều cái này cũng là triệu công tử để mọi người nổ súng nguyên nhân lòng đất này không gian to lớn cụ thể diện tích không biết nhưng là nguồn sáng vẫn là rất dễ thấy người con nhà giàu môn một bên nổ súng một bên chầm chầm lui lại vương t ă n g hải cầm trong tay hắn nhiều năm cất giấu hiện tại đã chui vào đan đ i ể n quân tử kiếm đánh chết chút ít cá l ợ lưới chỉ là cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ nơi này đen kịt một mảnh tầm nhìn do rất ngắn dù cho có chiếu sáng thiết bị tồn tại cũng so với bình thường sử dụng phạm vi hạ thấp rất nhiều 11 cái con nhà giàu súng lục đều không ngừng văng lên không có chút gì do dự công kích về phía bọn họ vọt tới bóng đen tiếng kêu thảm thiết khả năng giải thích người phía dưới gặp phải cơ quan c ạ m ấy nhưng là có tiếng súng không phải bọn họ chia của không đều chính là gặp phải không biết sinh vật nguy hiểm đối mặt con nhà giàu môn do hỏi những hát ảnh này căn bản là không hồi đắp gì chỉ là phát sinh tiếng gào thét tiếp tục hướng về bọn họ vào tới triệu công tử bọn họ làm ra quyết định là rất nhanh nhưng là chưa kịp bọn họ trở lại dưới nền đất thời điểm tiếng kêu thảm thiết liền kết thúc lẽ nào nguy hiểm giải trừ tiếng kêu thảm thiết là không còn có điều triệu công tử bọn họ vẫn là quyết định trở lại nhìn nhìn đến cùng phát sinh cái gì thiếu kỳ hại chết mẹo huống hồ là người vì lẽ đó vương quỳnh bọn họ căn bản là không để ý phía dưới tiếng kêu thảm thiết này trong suốt cầu nối các hạng số liệu cũng nhanh chỉnh lý xong hiện tại chính đang phần kết công tác nghĩ đến người phía dưới cũng không kém điểm ấy thời gian bóng đen này không phải một cái mà là vài cái bọn họ lấy vượt qua người bình thường nhanh chạy tốc độ hướng về con nhà giàu môn vào tới điều này là bởi vì người là có điểm mấu chốt người bình thường rất khó đột phá các loại điểm mấu chốt hiện tại nhân sinh sống ở hòa bình xã hội lại không phải chiến loạn thời kỳ giết người như uống nước niên đại cơ quan cạm ấy cái gì căn bản cũng không cần nổ súng mà ở trong cổ mộ cần dùng thương đến công kích vậy vật này có thể tưởng tượng được long nha tiêu sức mạnh tấn công đối với loại này liền tiên tiên cấp bậc đều không có đạt đến quái vật chính là đại pháo đ ậ p môi đ ừ n g động có phải là nhược điểm trí mạng bị công kích được bóng đen trực tiếp thưa thớt chết không thể chết lại ba mươi sáu viên long nha tiêu như cày ruộn bình thường quét ngang càng ngày càng nhiều bóng đen để nhiều bộ phận bóng đen trong nháy mắt nổ tung những con cái nhà giàu này môn có thể đều là trải qua huấn luyện trong nhà giá cao thật gặp phải chuyện cũng chưa từng có với hoảng loạn còn có thể hữu hiệu địa ngăn chặn kẻ địch nói thật sự này có thể so với bình thường người mạnh hơn nhiều nếu như là người bình thường gặp phải tình huống như thế đến cùng sẽ như thế nào vậy coi như khó mà nói chỉ là hiện tại căn bản là không nhìn thấy bất kỳ nguồn sáng vậy thì rất khác thường con nhà giàu môn không phải không biết tình huống như thế chỉ là không thể không sử dụng chiếu sáng thiết bị cũng có hay không đem cái khác hai nhóm người để ở trong mắt ý tứ huống hồ đối diện quái vật nhìn giống người nhưng là súng lục của bọn họ viên đạn căn bản đánh không chết đối phương trừ phi bạo đầu ngay ở triệu công tử chuẩn bị cùng những người khác thương lượng thời điểm bọn họ cầm trong tay g i ã ngoại đèn tin cầm tay chiếu dọi bên trong phạm vi đột nhiên xuất hiện bóng đen bóng đen tới lúc gấp rút tốc điệu nhằm phía bọn họ mà tới đối với kêu thảm thiết vang lên cùng kết thúc vương bình bọn họ đúng là không có động tác gì ở trong cổ mộ loại này nơi nguy hiểm gặp phải cơ quan cả b ấ y phát sinh điểm tiếng kêu thảm thiết cái gì rất bình thường cho tới nói là cái gì triệu công tử bọn họ không đem cái khác hai nhóm người diện trực tiếp đen ăn đen, đen không riêng là bởi vì đại gia thân phận chính lệnh Còn có con ò n có c nhà giàu môn t r cảm thấy đến không là đúng vội văn nói đứng lại đang đến gần chúng ta liền nổ súng a các ngươi là ai nhưng là tốc độ của đối phương quá nhanh có thể đánh trúng mục tiêu đã rất khó khăn làm sao có khả năng bạo đầu công kích vương bình cùng ông tăng hải xuất hiện dọa đến con nhà giàu môn nơi này hoàn cảnh hắc ám từ không trung giang xuống hai người thật giống đột nhiên xuất hiện bình thường vương quỳnh cùng ông tăng hải càng là trực tiếp hướng phía dưới ánh lửa địa phương bay đi tiểu ca trương khởi linh mang theo những người còn lại đi bình thường con đường lúc này con nhà giàu môn đã sắp sắp không kiên trì được nữa liền như thế ngăn ngắn không tới một phút bọn họ liền không kiên trì được vương quỳnh bọn họ nghe thấy tiếng s u n g sau phản ứng liền không giống nhau lại lần nữa đi đến dưới nền đất con nhà giàu môn đều dị thường cẩn thận bị cái khác hai nhóm người phát hiện đúng l à việc nhỏ chủ yếu là sợ gặp phải cái khác nguy hiểm lúc này con nhà giàu môn h o à rồi bọn họ biết mình gặp phải đại sự lần này tìm kích thích chơi bử ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc vương quỳnh cùng ông tăng hải chạy tới lại nói trong tay bọn họ vũ khí chỉ là súng lục viên đạn có hạn căn bản cũng không có kéo dài tác chiến năng lực đối diện nguy cơ tình huống triệu công tử quyết đoán nói nổ súng không nên để cho những thứ đồ này tới gần tình huống không đúng lưu lại vương quỳnh bọn họ cũng không kịp nhớ trong suốt cầu nối phần kết công tác vội vàng hướng về dưới nền đất chạy đi nhiều năm quốc dân giáo dục k hóa không phải đ ừ a dẫn quốc dân giáo dục để càng nhiều người biết mình nên làm gì không nên làm gì hai người lực sát thương càng là ở trong mắt bọn họ sự tồn tại vô địch cái kia vốn là không phải người có thể có được bọn họ dùng súng ống đạn dược đều không thể đánh chết quái vật trực tiếp để này hai người nát tan chuyện này căn bản là không nhân loại có thể làm được chưa kịp cái đám này con nhà giàu môn phản ứng lại tiểu ca trương khởi linh mang theo đặc sự bộ nhân viên tác chiến cũng gấp t ố c đến bọn họ không có ngay lập tức tham gia chiến đấu mà là vội vàng nối nó chiếu sáng thiết bị Trưng đột trưng đột Hát tới tiên thiên, rất tu ướp ướp hưởng hoàn cảnh, không tới cảnh giới thiên thiên, ảnh hưởng vẫn là rất lớn, giới gi sắc sắc cổ kích, cổ kích. cám cho là là lệ dù kim đan kỳ tu sĩ thì sẽ không ở chịu đến cái gì ảnh hưởng vì lẽ đó tiểu ca trương khởi linh bọn họ đến dưới nền đất vì chiến đấu thuận tiện ngay lập tức không phải mù quáng tham gia chiến đấu mà là ngay lập tức nối chiếu sáng thiết bị thuận tiện những trận chiến đấu tiếp theo vốn là bị dọa sợ con nhà giàu môn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mọi người nhìn thấy vũ khí của bọn họ càng thêm liền không dám động không nói nơi này nguy hiểm còn không giải quyết cũng không nói những người này rốt cuộc là ai chỉ cần người ta có cái kia không phải người tồn tại chỉ cần không n ố c thì sẽ không làm ra dư thừa động tác chờ sắp xếp chính là đ ặ chiến sự bộ c u s á g thiết bị đấu thuộc vẫn ề h còn tiếp tục ở lượng lớn tác chiến vật tư trước mặt những này dị hóa s á thiết c ướp cổ chỉ có thể vô năng gào thét chỉ cần trải qua cái này huấn luyện người đối với tiền tài cái gì liền xem vô cùng phai nhạt cũng không biết những thứ đồ này ở đây bao nhiêu năm y phục trên người đã hủ hóa không xong rồi thân thể đều hiện lộ ra màu xám đen hình thái có điều những này đối với đặc sự bộ nhân viên căn bản là không có tác dụng gì đặc sự bộ thành viên mới có một hạng huấn luyện chính là ở đặc sự bộ một cái to lớn trong kho hàng huấn luyện một năm vì lẽ đó chỉ cần giải quyết kẻ địch những n à y vàng bạc đồ vật có thể nói chính bọn hắn gấp cái gì à? này to lớn trong kho hàng đồ vật so với nơi này núi vàng biển bạc cùng châu đ á o cái gì số lượng càng nhiều càng đáng giá tiền mọi người đều mất cảm giác nói thật sự có thể đi vào đặc sự bộ bất kể là nhân viên tác chiến vẫn là hành chính nhân viên vẫn đúng là không có kém tiền lòng đất này không gian làm à u xám cho các h điệu b ố n phía là ưu ám mặt đất cũng là ưu ám liền ngay cả dị hóa xác ướp cổ cũng là ưu ám không có lông phát tồn tại hai mắt trăng phao miệng đầy răng cưa phần miệng lớn lên hai tay biến thành lợi t r ả o thật giống là móng tay dị hóa cùng phần tay hoàn toàn kết hợp như thế nội bộ hối đoái một viên đan dược có thể ở bên ngoài bán ra mấy trăm hơn m ư ờ i triệu chẳng khó khăn gì hơn nữa còn là cùng không đủ cầu loại kia chỉ là hầu như không có ai đi bán mà thôi đương nhiên đồng thời cũng chưa quên con nhà giàu môn trực tiếp những này xác ướp cổ có năm thì người xa xa núi vàng biển bạc khu vực biu ca cùng lý thúc bọn họ bị thanh lý rất sạch sẽ chỉ còn xương những ngày dị hóa xác ướp cổ căn bản là không biết cái gì gọi là sợ sệt đồng bạn ở mặt trước không ngừng tử vong chúng nó còn không ngừng địa hướng về vông quỳnh bọn họ nơi này sung con nhà giàu môn rất nghe lời l i ê n đối phương là ai cũng không có hỏi mang mặt nạ đặc sự bộ nhân viên bảo làm gì thì làm cái đó rất biết điều không một chút nào xem đi ra tìm kích thích con nhà giàu con nhà giàu môn mang mũ t r ù m đầu đều là chất lượng đặc biệt không ảnh hưởng hô hấp cái gì chính là không nhìn thấy nghe không được mà thôi hẳn là người biến có điều hiện tại chúng nó khẳng định không phải người tồn tại đây chính là chiếu sáng thiết bị mở ra sau đại gia thông qua tỉ mỉ nhìn kỹ phát hiện dáng dấp của đối phương những tài liệu này cũng bị đúng lúc truyền đạt cho kinh đô đặc sự bộ tổng bộ để nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức phân tích nay không biết vi rút khẳng định không phải vật gì tốt sẽ không có người lấy thân thí hiểm những này s á t c ướp cổ năng lượng đẳng cấp là người bình thường mấy lần không giống nhau khắp toàn thân đều tràn ngập một loại không biết virus cụ thể tác dụng còn cần nhân viên nghiên cứu nghiên cứu sau mới biết nơi này dị hóa s á t c ướp cổ quá nhiều rồi không giết sạch chúng nó v ông quỳnh bọn họ cũng không thể kiểm tra nơi này tiền t a i nhiều tới trình độ nhất định liền sẽ biến thành số liệu căn bản cũng không có ý nghĩa gì trải qua chiến đấu v ông quỳnh cùng ông tăng hải đ ề u biết vật này là so với người bình thường mạnh hơn nhiều thế nhưng cũng là cường có hạn căn bản đánh không lại thấp nhất hậu thiên trung kỳ đặc sự bộ nhân viên tác chiến đặc sự bộ nhân viên có khả năng tiếp xúc rất nhiều thứ là bên ngoài người không tưởng tượng nổi xem xong những n à y đại khái tư liệu sau đó vương bình mấy người bọn họ bắt đầu cẩn thận lượng lớn t r ô này không gian lại nói đặc sự bộ công tác tính chất phát hiện những thứ đồ này chấp hành nhiệm vụ nhân viên gặp có nhất định tỷ lệ tiền thưởng cùng độ công hiến nếu như không phải phía trước dị hóa xác ướp cổ không ngừng tử vong cho mặt sau chống không phòng trừng mặt sau dị hóa xác ướp cổ chờ không đội đều có thể dẫm phía trước đồng bạn hướng về bên này sung tìm kích thích cái gì không một chút nào chơi vui đang tìm kích thích bệnh đều không còn còn tìm cái gì kích thích c lại nói đối với người tu luyện tới nói những n à y vàng bạc đồ vật không phải quý giá nhất đặc thù tài nguyên tu luyện mới lạ xử lý xong những n à y chuyện vặt vãnh việc nhỏ sau đặc sự bộ công nhân viên mới bắt đầu báo cáo bọn họ dùng các loại máy móc điều tra số liệu dù cho đối phương số lượng nhiều nhân viên tác chiến có lượng lớn súng ống đạn dược đối phương cũng không phải là đối thủ chỗ này dưới nền đất không gian thực sự là quá to lớn dù cho đặc sự bộ chuyên dụng chiếu sáng thiết bị cũng chưa hề đem chỗ này dưới nền đất không gian toàn bộ rọi sáng nói thật lần này dưới nền đất trải qua để những con cái nhà giàu này môn chịu đến kịch liệt sung kích hiện tại bọn họ chỉ muốn về nhà làm cái ngoan bà bảo, bảo ở cũng không ra tìm kích、thích. tuy rằng cái tia to lớn trong kho hàng đồ vật không thể động nhưng nhìn thời gian dài này vàng bạc đồ vật cũng là chuyện như vậy quá điên cuồng bệnh trạng điên cuồng chỉ là không biết những này dị hóa xác ướp cổ có hay không trí tuệ tồn tại hay là bọn hắn chỉ có thể bản năng hành động chiếu s á n g thiết bị mở ra sau đặc sự bộ nhân viên liền bắt đầu tham gia chiến đấu vương quỳnh cùng ông tăng hải cũng lui hạ xuống trừ phi cần phải tình huống chiến đấu ở cấp bậc này là không cần bọn họ ra tay chỉ có cái kia núi vàng biển bạc thể hiện ra không giống sắc điệu hơn nữa này núi vàng biển bạc không phải một nơi hiện nay vương q u n h bọn họ đã phát hiện bà chỗ cụ thể g i i sáng bao lớn phạm vi cũng không biết chỉ biết hiện nay g i i sáng trong phạm vi che kín loại này dị hóa xác ướp cổ lúc này chiến đấu vương quỳnh bọn họ cũng là một bên đánh vừa lui hết cách rồi biến dị xác ướp cổ quá nhiều rồi đều lo lên cũng không biết dị hóa xác ướp cổ trên người vi rút tình huống cụ thể đốt cháy công t ắ c cũng không thể tiến hành hiện nay chỉ có thể chờ đợi nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra nó đặc tính lại nói vương tăng hải ngoại trừ bắt đầu cứu người chiến đấu một hồi hậu kỳ đặc sự bộ nhân viên tham gia chiến đấu sau hắn liền vẫn đang nghiên cứu những này dị hóa xác ướp cổ vương tăng hải bản thân liền là một cái cơ sở dữ liệu tồn tại kiến thức rộng rãi còn yêu thích nghiên cứu chính mình chưa từng thấy tất cả tồn tại có thể nói đặc sự bộ là thích hợp hắn nhất địa phương. vương tăng hải phát hiện chương năm trăm m ư ơ i tám vương tăng hải phát hiện dưới nền đất dị hóa xác cướp cổ trên người không biết virus đối với người bình thường tới nói rất trí mạng nhưng là đối với cảnh giới tiên tiên trở lên người hiệu quả liền nhỏ b é không đáng kể trên đời tu luyện đến cảnh giới tiên tiên cảnh giới người lãi nhưng là có thể đối với tiên tiên cấp bậc sinh mệnh tạo thành thương tổn độc càng thiếu dù sao muốn đối với tiên tiên cấp bậc trở lên cơ thể sống tạo thành thương tổn độc nó bản thân liền muốn trưởng thành đến cấp bậc nhất định mới có thể mà thời đại mặt pháp căn bản cũng không có loại này vật chất sinh tồn không gian đối với tiên tiên cấp bậc cơ thể sống có thể tạo thành thương tổn độc loại vật tư đều không thể nhận ra. chớ đừng nói chi là đối với kim đan kỳ cấp bậc vì lẽ đó nơi này dị hóa xác ướp cổ đối với v ông tăng hải công việc nghiên cứu tạo thành không được bất luận ảnh hưởng gì vương tăng hải tuy rằng không có hiện đại máy móc tinh chuẩn phân tích số liệu thế nhưng chỉ dựa vào bản thân của hắn mấy trăm năm nay tri thức dự trữ liền rất là bất p h ả m hai bên so sánh nhau có thể nói có sở trường riêng lẫn nhau bù nắn g đi vương tăng hải nghiên cứu một hồi lâu dị hóa xác ướp cổ liền đình chỉ công việc nghiên cứu hắn cũng đúng này hiểu rõ cái đại khái ở cụ thể nghiên cứu liền khá là tốn thời gian không thích hợp hoàn cảnh của nơi này vương tăng hải dọn dẹp một chút sau khi liền đi đến vương quỳnh bên người báo cáo hắn phát hiện vương tăng hải nói thiếu chủ những cương thi này là khi còn sống ăn có độc vật chất mới như vậy trước đây người đối với đồ vật đặt tên có rất dường dà, có cũng là rất đơn giản dị hóa xác ướp cổ v i r ú t truyền bá phương thức là huyết dịch nếu như người bị thương dù cho không phải là bị dị hóa xác ướp cổ công kích được chỉ cần ở dị hóa xác ướp cổ nhất định bên trong phạm vi thời gian dài cũng sẽ bị v i r ú t truyền nhiễm vương tăng hải nói nơi này thủ mộ thủ đoạn địa điểm vương q u n h cũng là thâm biểu cảm cùng hắn trực quan nhất cảm thụ chính là này dị hóa xác cướp cổ cho năng lượng quá ít mỗi cái mới mấy trăm điểm điểm năng lượng n g ư ờ i này không phải theo ta đùa dỡn đó sao lòng đất này mặt đất cùng bốn phía t ầ n g đất trải qua thời gian dài thiêu đốt hiện tại cũng đã tinh hóa hiện nay phát hiện tất cả bất kể là cái kia tràn ngập cơ quan bản xà đạo vẫn là trong suốt quá cầu vượt thậm chí là nơi này đ ộ c c ư ơ n g thi những thứ này đều là vì ngăn cản truy minh nhìn lúc trước quan ngoại vạn nô vương không phải nhân loại tồn tại xem ông t ă n g hải như vậy tiên thiên cấp bậc cao thủ nói bắt đã bắt tuyển thủ đều đánh không lại mông cổ thiết kỵ h u hồ là tây hạ quốc loại này nhân loại bình thường nước nhỏ đây v ông tăng hải tiếp tục cảm khai nói nếu như đ o á n không sai lời nói nơi này liền hẳn là tây hạ quốc năm đó chạy nạn địa phương nhiệt độ cao dưới nền đất để thăm dò công tác đình trệ chờ nhiệt độ hạ thấp trình độ nhất định sau tham dò công tác mới tiếp tục đây chính là một cái quốc gia bảo vệ đ ừ n g nha cùng ta này bởi dỡn nay cùng dĩ vãng khu vực nguy hiểm xuất hiện huyết t h ì nhân khôi cái gì lẫn nhau so sánh mà nói trên lệch không phải một chút trải qua nhằm vào dưới nền đất toàn diện thăm dò đại gia mới biết vừa mới bắt đầu bọn họ tác chiến bị rọi sáng khu vực chỉ là toàn thể dưới nền đất không gian một phần m ư ơ i nhiều điểm mà thôi hơi có chút khác biệt tu sĩ kim đan kỳ cũng có thể bị mông cổ thiết kỷ giết chết hơn nữa này dị hóa xác gớp cổ vi rút là có thể tiến hóa nói cách khác vi rút mang theo thể là có thể tiến hóa có điều cần đại lượng h u ế t l ụ người và động vật cũng có thể t ỷ như như bây giờ chỉ cần là cứng ngắc thi thể biến lĩnh dị đừng để ý tới hắn là làm sao biến lĩnh dị chỉ cần thi thể cứng ngắc như vậy nó là có thể xưng là c ứ n g thi dị hóa xác gớp cổ vi rút không sợ nhiệt độ thấp sợ nhiệt độ cao chỉ cần thiêu đốt liền có thể giết độc vậy thì rất đơn giản đại hỏa vẫn thiêu đốt vốn là âm lãnh dưới nền đất nhiệt độ chậm rãi tăng lên trên bởi vì thi thể dị hóa, t h i ê u đốt qua đi liền xương đều không phí sức liền trở thành cho cốt chỉ là những thủ đoạn này thực sự là quá cấp thấp cũng may lúc đó truy binh chưa đổi kịp nơi này không phải vậy liền những thứ này từ từ căn bản là không có tác dụng gì vương quỳnh không hứng lắm liền động thủ hứng thú đều không có vẫn là giao cho người mới huấn luyện đi hiện tại cụ thể bao nhiêu không cách nào thống kê chỉ là có thể thấy được bên trong phạm vi tất cả đều là dị hóa xác cướp cổ vô cùng vô tận dáng vẻ từng ấy năm tới nay liên quan với mông cổ năm đó tất cả vẫn luôn là cái mê đến nay không người có thể nói cái rõ ràng Nhìn không ngừng nhằm phía đống phía hóa lửa dị hóa sát vương tang hải lời này đúng là không sai n à y dị hóa xác ướp cổ ngoại trừ số lượng nhiều bên ngoài không có bất kỳ đột xuất địa phương vương bình đem nội dung của báo cáo nói cho mọi người sau để mọi người chú ý đừng bị thương còn sót lại chiến đấu liền không cần hắn bận tâm vì lẽ đó vương bình phái ra mấy người đem bang này hiếm hoi còn sót lại con nhà giàu dẫn theo đi ra ngoài cũng không thể để người ta chết ở chỗ này đi bọn họ vẫn là tội không đáng chết căn cứ vương tang hải ở thánh địa hiểu rõ liền ngay cả tiên tiên cấp bậc trở lên tu sĩ cũng chính là trên đời hiếm thấy tu sĩ kim đăng kỳ đều đối với mông cổ thiết kỵ không thể làm gì có điều nhìn tình huống trước mắt phòng chứng năm đó người tây hạ khẩu nên đều ở nơi này này dị hóa xác gớp cổ tuy rằng mỗi cái phương diện đều vượt qua người bình thường thế nhưng nó cũng có trí mạng n được điểm dị hóa xác gớp cổ là t h ờ i khô đặc biệt dễ dàng tiêu đốt vương tăng hải lời này đúng là lời nói thật lúc đó diện quốc vô số mông cổ thiết kỵ thực sự là quét ngang thiên hạ có thể nói là vô địch khắp thiên hạ bất kể là vạn nô vương loại kia không phải nhân loại quốc gia vẫn là xem tây hạ quốc dân loại này nhân loại bình thường quốc gia liền không một cái có thể ngăn cản m coi như chiến nhân viên lùi tới trong đường nối đoàn thời điểm phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học cuối cùng đem dị hóa xác ướp cổ báo cáo truyền đạt lại đây đại hỏa thiêu đốt mấy ngày lâu dài bị thiêu chết dị hóa xác ướp cổ, cổ cụ thể số lượng không cách nào phòng chừng thế nhưng mấy triệu là có rất nhiều phân tích suy đoán đều lập không được nó quan điểm rất dễ dàng liền bị các loại ghi chép phản bác từ khi thiêu đốt nhóm đầu tiên dị hóa xác ướp cổ sau những trận chiến đấu tiếp theo liền đơn giản nhân viên tác chiến chỉ cần giữ gìn thật đóng lựa phạm vi là có thể năm đó đều biết tây hạ quốc ít đi rất nhiều người thế nhưng cụ thể bao nhiêu cũng không ai biết niên đại đó thống kê bách tính số lượng không phải là như vậy dễ dàng. v ông tăng hải nói tiếp đây là thế lực lớn bảo vệ trọng yếu địa phương thường dùng thủ pháp có điều nơi này dùng thủ pháp quá cấp thấp không có tiếp tục nghiên cứu xuống giá trị loại này dị hóa xác ướp cổ cũng bị xác định không có bất kỳ thông minh dù cho phía trước là đối với chúng nó thương tổn rất lớn ngọn lửa chúng nó cũng không chút do dự hướng về x u ố n g lên l o n g đất này không gian là thiên nhiên hình thành có điều bốn phía có rất nhiều địa phương có nhân công đào móc dấu vết chỉ là bị đá tảng nghiêm phong lại núi vàng biển bạc tài bảo trồng tổng cộng có ba mươi sáu nơi cũng không biết tây hạ quốc người là nghĩ như thế nào liền như vậy tùy ý bày ra tại đây dưới nền đất bên trong không gian không có quy luật gì đó đông một đống tây một đống mặc kệ trước đây tây hạ quốc người tại sao như thế tùy ý ném những n à y vàng bạc đồ vật vương quỳnh bọn họ vẫn rất có đạo đức thu sạch thập sạch sẽ nói thật sự vẫn là rất mệnh người chủ yếu là số lượng quá nhiều rồi nếu như không phải vương quỳnh mấy người có loại cỡ lớn không gian trang bị chỉ là dựa vào nhân lực thu thập sạch sẽ những n à y vàng bạc đồ vật chính là một cái tốn thời gian lâu đại công trình quét tước cảm giác dưới nền đất ở bề ngoài đồ vật sau vương quỳnh bọn họ mới bắt đầu đối với bôi phía bị tảng đá nghiêm phong lại tây hạ quốc bảo khố độc thủ hiện tại đại gia đối với tây hạ quốc kho b á o cảm thấy rất hứng thú bọn họ rất muốn biết vàng bạc tài b ả o đều bị vứt bỏ tây hạ quốc nó cái gọi là trong kho tàng đến cùng gửi chính là cái gì có nhân công đảo móc dấu vết địa phương cũng không nhiều chỉ có ba nơi đều là bị tảng đá đóng kín không có bất kỳ tân trang mà nói n à y cái gọi là kho b á o trải qua quan sát lại là chết khẩu đóng kín pháp hãy cùng m ô n bị hàn chết là một cái ý tứ này nói rõ không muốn để cho người đi vào a bất quá đối với ông quỳnh bọn họ tới nói đừng nói nơi g ư đây là núi đá niêm phong lại chết miệng chính là sắt thép niêm phong lại chết khẩu bọn họ đều có thể chuẩn bị cho ngươi mở chỉ là tiêu hao thêm chút thời gian thôi biên giới một kho b á o vào miệng lối vào trải qua chừng mấy ngày thời gian rốt cục bị mở khóa rồi thanh lý cấm khẩu nối chiếu sáng thiết bị thuận tiện thả thả cái này lâu dài phong kín kho b á o không khí mọi người đang bận rộn thời điểm trong bảo khố t r u y ề n đến từng trận kim loại tiếng va chạm ngoại trừ kim loại tiếng va chạm còn có tiếng gào thét dị hóa xác ướp cổ không nghĩ đến trong này còn có dị hóa xác ướp cổ rất nhanh một đám cả người đ e n k ị t kim loại giáp dị hóa xác ướp cổ hướng về vông q u n h bọn họ vào tới vương q u n h dùng long nha tiêu chủ công vương tăng hải cùng tiệu ca trương khởi linh chém giết cá lọt lưới, ba người như đem cái đám này sắt thép giàn rụi u chặt chẽ ngăn cản ở ngoài căn bản quá không được hàng phòng thủ những n à y tiên thiên cấp bậc dị hóa sát ướp cổ trên người mặc đồng đỏ khôi giáp ngoại trừ màu sắc chất liệu không giống bên ngoài cái khác cùng bắt đầu đèn kịt khôi giáp dị hóa sát ướp cổ không khác nhau gì cả Này 81 trước tiên thiên cấp đường dị hóa sát gớp cổ khí thế rất hung, đáng tiếc chúng nó làm sao bắn tới, liền lấy tốc độ nhanh hơn bắn trở lại. Những này ràng làm lấy trước sát thế rất tiếc tới, tốc trở sát rõ gớp gớp cấp cổ cổ lại. khôi giáp dị hóa khí hóa độ dị dị sao những này trên người mặc khôi giáp dị hóa xác ướp cổ tuy rằng trên tay không có vũ khí thế nhưng chúng nó lợi trào so với bình thường vũ khí lợi hại hơn nhiều lắm ngàn con khoảng trừng trái phải một thân khôi giáp dị hóa xác ướp cổ như sắt thép giàn rụa bình thường hướng về ô n g quỳnh bọn họ vào tới tổng cộng tám mươi mốt trước tiên t i ê n cấp những cái khác dị hóa xác ướp cổ tốc độ của bọn họ càng nhanh hơn xem đạn pháo như thế trực tiếp hướng về ô n g quỳnh bọn họ phong tới vốn là nhìn ô n g quỳnh ba người đồ s á t những người đen kỵ khôi giáp dị hóa xác ướp cổ bọn họ cũng đã rất chấn động nếu như không phải kiên kỵ mặt sau bộ hạng ôm nhưng là sau đó như hạng nặng đạn pháo đồng đỏ khôi giáp dị hóa s á c ướp cổ tập kích lại bị bộ trưởng của bọn họ đại nhân dễ như ăn cháo không để ý chút nào phản kích vậy thì không phải chấn động mà là không biết làm sao nào cái nào nếu để cho chính bọn hắn đối phó tiên tiên cấp bậc sinh vật khả năng phí chút tay chân nhưng là đối với bọn họ trong lòng thiếu chủ thiếu ra tới nói giết tiên tiên cấp bậc như giết gà cầu bình thường chuyện cười chỉ là tiên tiên cấp bậc dị hóa s á c ướp cổ lại dám ở nguyên anh kỳ tu sĩ trước mặt làm càn đối với tám mươi một chiếc tiên tiên cấp đường dị hóa xác ướp cổ tập kích ương quỳnh liền một điểm dư thừa vẻ mặt đều không、có. liền như vậy dù cho là như vậy bồi dưỡng ra loại quái vật này phóng tới ngay lúc đó trên chiến trường cũng là một đại sắc khi a c ũ như như nhưng g k b i là sau đó thì u tại sao không sử dụng đây có chút mơ hồ đại gia cảm giác này tây hạ quốc hữu nơi điểm đầu voi đôi chuột vâng quỳnh cũng phát hiện long nha tiêu tuy rằng có thể đẩy lùi tiên tiên cấp bậc dị hóa xác ướp cổ thế nhưng muốn đánh chết đối phương cần nhiều lần công kích mới được những này dị hóa xác ướp cổ trên người đồng đỏ khôi giáp không bình thường à. đừng nói mặt sau tám mươi một chiếc tiên tiên cấp đừng đồng đỏ khôi giáp dị hóa xác ướp cổ chính là vừa mới bắt đầu cái kia ngàn con đen kịt khôi giáp hậu thiên hậu kỳ cấp bậc dị hóa xác ướp cổ bọn họ một đối một cũng không dám bảo đảm có thể đánh thắng vâng quỳnh bọn họ biết nơi này virus thông qua thôn vệ máu thịt có thể tiến hóa thế nhưng bất kỳ tiến hóa là có cực hạn muốn thông qua thôn vệ tiến sau đó chiến đấu đã không phải tiên tiên cấp bậc trở xuống người có thể tham dự trước tiên không nói có gọi hay không quá chính là vạn nhất chúng độc cũng không phải thật trong lý lần này tiếng gào thét rõ ràng không giống với trước đây chỉ nghe âm thanh liền biết đối phương năng lượng sinh học đẳng cấp không thấp tây hạ quốc thiệt tâm không đành lòng loại vi khuẩn này truyền bá nhân gian hơn nữa nghe thanh âm này số lượng cũng không ít ít nhất có mấy chục dáng vẻ những này khôi giáp dị hóa xác ướp cổ chỉ có hai tay cùng phần miệng lộ ở bên ngoài những bộ vị khác đều bị khôi giáp ba khỏa chặt chẽ có điều phía sau đặc sự bộ người mới liền không giống nhau bọn họ từ chiến đấu bắt đầu tất cả mọi người liền vẫn nằm ở vẻ kinh ngạc thái lúc này vương quỳnh vương tăng hải t i ể u ca trương khởi linh ra tay rồi run g d ẩ y mặt đất giải thích những n à y khôi giáp dị hóa s á t ướp cổ trọng lượng cũng không nhẹ đ ấ y lòng của bọn họ rất là nghi hoặc cái kia đẹp đẽ bất lão bộ trưởng đại nhân hắn đúng là người vương tăng hải cùng tiểu ca trương khởi linh cũng như thế không có cái gì dư thừa động tác vẫn là như thường đánh giết thật giống như vừa nãy tiên thiên cấp bậc s á c ướp cổ không có tập kích như thế không có cách nào vương q u n h không thể làm gì khác hơn là đem cựu long kiếm cho gọi ra đến tay phải hắn cầm kiếm tay trái khống chế long nha tiêu phân tâm đa dụng đánh chết các loại cấp bậc dị hóa xác ướp cổ đối với dị hóa xác ướp cổ lợi khí bong cháy lúc này đã vô hiệu dù cho thiêu đốt những này khôi giáp dị hóa xác ướp cổ hai tay cùng phân miệng cũng không ảnh hưởng chúng nó cái gì căn bản là không nguy hiểm đến tính mạng bọn họ không nghĩ đến tây hạ quốc còn có thể bồi dưỡng ra tiên thiên cấp bậc có điều loại này đào tạo thiếu hụt quá lớn bồi dưỡng ra đến tiên thiên căn bản địch ta không phân chỉ có thể dựa vào bản năng phản ứng trên người mặc đồng đỏ khôi giáp tiên thiên cấp bậc dị hóa xác ướp cổ cũng không dễ dết quá cứng vì lẽ đó vương quỳnh chỉ có thể lấy đẩy lùi chúng nó làm chủ lấy rết đen kịt khôi giáp hậu thiên hậu kỳ cấp bậc dị hóa xác ướp cổ vì là mục đích chỉ có đem nhược dị hóa xác ướp cổ rết sạch mới có thể càng tốt hơn càng hữu hiệu đ ị a đánh chết tiên thiên cấp bậc dị hóa xác ướp cổ vương tăng hải cùng tiểu ca trương khởi linh chỉ là hơi hơi chú ý một hồi tiên thiên cấp bậc dị hóa xác ướp cổ bọn họ mục đích chủ yếu vẫn là lấy đánh chết hậu thiên hậu kỳ dị hóa xác ướp cổ làm chủ đại gia cùng nhau sinh hoạt hành động nhiều năm lẫn nhau trước quá giải đối phương hiểu ngầm mười phần căn bản cũng cái gì gọi là kiến đông căn chết voi cái gì gọi là lượng biến đến biến chất số lượng đông đảo khôi giáp dị hóa xác ướp cổ đầy đủ địa giải thích những này nếu như là một mình hoặc là chút ít những này khôi giáp dị hóa xác ướp cổ ở vương quỳnh mất người mặt trước căn bản không gây nên bất kỳ lãng nhưng là ngàn con đen kịt khôi giáp hậu thiên hậu kỳ dị hóa xác ướp cổ kích thương tám mươi mốt đầu đồng đỏ khôi giáp tiên thiên cấp bậc dị hóa xác ướp cổ chúng nó đồng thời công kích vương quỳnh ba n g ờ i vậy thì không dễ dàng giải quyết từ khi đồng đỏ khôi giáp tiên thiên cấp bậc dị hóa xác ướp cổ gia nhập chiến đấu vương quỳnh phần không theo ể làm không ngừng chiến đấu vương quỳnh bọn họ cũng phát hiện những ngày khôi giáp dị hóa xác gớp cổ khôi giáp cũng không phải chất liệu cỡ nào được chế tạo công nghệ cỡ nào địa cao mà là bởi vì nó số lượng lớn những ngày khôi giáp bất kể là đen kị khôi giáp vẫn là đồng đỏ khôi giáp căn bản là không phải cho người bình thường mặc những ngày khôi giáp xem toàn thể đến lại như là một khối lớn hình t ỏ i kim loại vâng bình ba người hiện tại thật giống không phải ở g i ế t quái vật mà là đang đánh thép như thế chỉ có chặt đứt những này bề ngoài thỏi kim loại bọn họ mới có thể giết chết bên trong bộ dị hóa xác cỡ cổ còn lại hai cái kho b á u trung gian hẳn là to lớn nhất cử a động không chỉ là ba cái trong bảo khố to lớn nhất hơn nữa cử a động bị phá hỏng cũng có trang trí dấu vết nhưng mà mọi người đem cử a động dọn dẹp sạch sẽ chiếu sáng thiết bị cũng nối được rồi nhưng là bên trong động phản ứng gì đều không có ba người ở cách đó không xa khôi phục còn lại thanh lý công tác liền giao cho những người khác những này có thể dài lâu sinh tồn vật chủng cũng không có nghĩa là chúng n ó đây có giá trị nghiên cứu trái lại nhân viên nghiên cứu khoa học cho rằng những này vật chúng vẫn là hủy diệt tốt cái này kho b á o cửa động có thể so sánh với một cái khó mở hơn nhiều cũng không biết trong này có thứ gì trọng yếu phá hỏng độ dày so sánh với một cái muốn tăng cường ba lần có thừa mấy cái nhìn cũng không tiên tiến luyện hóa dụng cụ hẳn là chế tắc những người khôi giáp dị hóa xác gớp cổ dùng mà chế tạo những người khôi giáp vật liệu xem tình huống của nơi này lúc đó tây hạ quốc người hẳn là ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng bọn họ mang đến vật liệu chế tạo tiến vào cái này cái gọi là tây hạ quốc bảo khô sau mới phát hiện không có nghèo nhất chỉ có càng nghèo có điều cũng may theo khôi giáp dị hóa xác g ớ p cổ không ngừng bị đánh chết chúng nó tổng thể số lượng càng ngày càng ít vương quỳnh ba người đã chiếm lĩnh thượng phong thông qua máy móc phát hiện đại gia cũng biết cái này kho b á o trước đây gửi chính là cái gì lương thực đại gia lại đợi một hồi vẫn là phản ứng gì đều không có vương quỳnh không yên lòng vẫn cùng linh nhi tiêu hao thần thức cảm ứng một lần không có bất kỳ phát hiện nào lòng đất này không gian vương quỳnh bọn họ đã sớm dò xét mấy lần không có bất kỳ khoáng sản cũng không có bất kỳ cái gì khác tài nguyên sạch sẽ vô cùng có điều muốn là như thế nghĩ vương q u n h bọn họ nhưng không thể làm như thế dù sao bọn họ là nhà nước người nơi này tồn tại nguy hại chỉ cần là có năng lực dù cho là không đáng tình huống nên xử lý hay là muốn xử lý sau đó đại gia cũng tiến vào cái này cái gọi là tây hạ quốc bảo khố kiểm tra một lần nói là kho b á o còn không bằng nói là kho quân bị cái này cái gọi là tây hạ quốc bảo trong kho có đủ rách nát nếu như không phải bên ngoài ba mươi sáu trồng vàng bạc tài bảo mấy triệu dị hóa s á t c cỡ cổ ai muốn là nói nơi này là tây hạ quốc bảo tàng vương quỳnh bọn họ đến cùng người này gấp vương quỳnh bọn họ ở đây không có phát hiện cái gì thứ hữu dụng mọi người liền trực tiếp lui ra nơi này vương bình ba người cùng khôi giáp dị hóa s á c gớp cổ chiến đấu không chỉ hỏa tung tóe mà là âm thanh vô cùng hưởng cách thiết âm thanh không ngừng chuyển về tư phương rất là trói t h a i vương bình ba người lúc này không dám lùi về sau một gánh để những này khôi giáp dị hóa s á c gớp cổ đi ra ngoài một cái đối với người bên ngoài viên tới nói cái kia đều là một hồi thai nạn l o n g đất này không gian có thể nói là một khối tử địa a không có thứ gì nhân loại căn bản là không cách nào ở đây lâu dài sinh tồn lúc đó tây hạ quốc không cần chính mình mang đồ vật cũng không có cái khác vật tư có thể dùng nghĩ đến trong này hẳn là trọng yếu nhất thức ăn ngon ở lại cuối cùng đại gia bắt đầu đối với một cái khắc điểm nhỏ kho b á o ra tay trải qua gần hai ngày hai đêm thời gian vương quỳnh ba người cuối cùng đem những này khôi giáp dị hóa xác ướp cổ toàn bộ giết chết không biết lúc đó tây hạ quốc người ở đây sinh tồn thời gian bao lâu cũng không biết bọn họ lúc đó tại sao không đi ra ngoài bí ẩn một cái tiếp theo một cái căn bản là không giải được vẫn là hiểu rõ không đủ à chỉ có thể tiếp theo thăm dò cửa động bị mở ra đại gia có cái thứ nhất kho b á o ví dụ càng cẩn thận hơn dị hóa xác ướp cổ biến dị sau khát máu thịt vô trí tuệ cả người có chứa virus chúng nó sẽ không có một cái ưu điểm dị hóa xác ướp cổ trải qua phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học không ngừng nghiên cứu càng xác định dị hóa xác ướp cổ biến dị đối với nhân loại mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào nhận định là hủy diệt mục tiêu cái trước tây hạ quốc bảo khố nói thế nào còn có chút đồ sắt vũ khí cái gì cái này trong bảo khố lại không có thứ gì phế bỏ thật ít ngày công phu đại gia mới đưa cái này kho b á o cửa động mở ra n à y trong bảo khố không gian cũng không có đại gia tưởng tượng lớn như vậy đồ vật bên trong càng là ít đến mức đáng thương thanh lý công tác chủ yếu là đốt cháy dị hóa xác ướp cổ những người đen kịt khôi r i á p cùng đồng đỏ khôi r i á p chất liệu phổ thông giá thu hồi trị cũng không lớn đại gia cũng là từ bỏ thu thập lộ ra hai tay coi như c h ặ t đ ứ t những này dị hóa xác ướp cổ vẫn là gặp hướng về bọn họ xông tới mà đến không có hai tay người ta như thế địa công kích những này khôi r i á p nhiều năm cùng dị hóa xác ướp cổ cùng nhau thanh lý vi rút cũng phiền phức căn bản là không đáng quốc gia ở nhỏ hơn hắn cũng là quốc gia à nhìn này cái gọi là kho báu còn không bằng dân dụng nhà kho đây tỷ như ở hai cực khu vực coi như là thời, kỳ viễn virus, hơn triệu năm thời gian trôi qua một g á n h tuyết t a n những vi rút này vẫn là có truyền nhiễm tính bên trong vi sinh vật vẫn tồn tại nói thật sự nếu như cái khác hai cái kho đ á u vẫn là bộ dáng này thật không đáng mở ra ngoại trừ nguy hiểm liền không những cái khác đặc sự bộ công việc chủ yếu chính là đem nguy hại nhân loại đặc thù tồn tại có thể xử lý đều xử lý xong đem nguy hại rơi xuống thấp nhất thậm chí thanh trừ sạch sẽ, sẽ phần miệng không gian rất nhỏ coi như dùng vũ khí công kích được cũng sẽ không trí mạng trên đời có rất nhiều cơ thể sống hoặc là vật chủng có thể tồn tại thời gian rất lâu nếu như nâng lên cái là kho binh khí lời nói như vậy cái này chính là kho lương chỉ là lương thực ăn xong mà thôi lương thực bị ăn chính là tương đương sạch sẽ vương tăng hải ở kiểm tra kho lương thời điểm ở vừa ẩn tế địa phương còn phát hiện một cái c ử a n g ầ m trở đ ạ i ra tại đây kho lương bên trong không có bất kỳ phát hiện nào sau khi mọi người mới gom lại nơi này cái này kho lương có thể nói ngoại trừ cái này c ử a n g ầ m không có bất kỳ phát hiện nào cái này c ử a n g ầ m là cái rất đơn giản xúc động cơ quan ngoại trừ khá là ẩn nấp bên ngoài không có bất kỳ người nào đặc thù địa phương chương năm trăm hai mươi mốt tây hạ vương tộc mộ chương năm trăm hai mươi mốt tây hạ vương t ộ mộ kho lương bên trong cường ẩm tuy rằng nhìn rất phổ thông thế nhưng cũng không có người thả lòng cảnh giác chấp hành nhiệm vụ đặc thù thời điểm thả l ò n g cảnh giác nay cùng muốn chết không có khác biệt lớn cẩn thận từng ly từng tí một mà mở ra cửa ngầm tỉ mỉ nhìn kỹ mọi người phát hiện cái này cửa ngầm trước đây nên thường thường sử dụng rất nhiều nơi bị ma sát vô cùng bóng loáng điều này giải thích đạo này cửa ngầm trước đây thường thường bị sử dụng hẳn là một đầu khác người vãng lai、like、vận chuyển lương thực đi cửa ngầm sau ám đạo khoảng cách cũng không dài chiếu sáng thiết bị rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy một đầu khác cửa ngầm này điều không dài đường hầm bên trong không có bất kỳ cơ quan một đầu khác cửa ngầm cũng dễ dàng bị mở ra cửa ngầm một đầu khác nhìn là một nhà bếp dán vẻ xem ra l nên ở đây sinh hoạt một q u o n g thời gian có điều nơi này nhà bếp phương tiện rất đơn sơ đừng nói cái gì đây là vì là tây hạ vương tộc làm cơm địa phương coi như là lúc đó tây hạ quốc bách tính bình thường sinh hoạt trình độ cũng là như vậy đi nhưng là v ông b ì n h bọn họ đã cơ bản xác định nơi này chính là năm đó tây hạ quốc thoát đi khu vực tiểu ca trương khởi linh cảm thấy rất hứng thú nói đương nhiên là có hứng thú đa tạ thiếu ra t ấ c thành chưa kịp cửa điện toàn bộ bị mở ra bên trong dị hóa xác ướp cổ liền không thể chờ đợi được nữa vào ra có điều bị đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiểu ca trương khởi linh tiếp nhận có điều coi như bên trong dị hóa xác ướp cổ trở thành kim đ ă n kỳ cũng không biết loại này khác loại trở thành kim đan kỳ có thể hay không phi tiểu ca vũ khí trang bị có ông quỳnh phụ trách bất kể là hiện tại vẫn là cổ đại cũng có thể xem như là hàng đầu tồn tại chỉ là kho binh khí tàn tạng kho lương chống vắng cuối cùng này vương lăng càng là đơn sơ không được nghe thanh âm này bên trong cung điện này bộ nên có một cái dị hóa xác cỡ cổ tiếng gào thét â m rất có lực c h ấ n n h i ế p năng lượng đẳng cấp không thấp ráng vẻ ông quỳnh tự mình đi đến phát hiện bên trong xác định liền một cái dị hóa xác cỡ cổ thiên thiên cấp bậc đỉnh cao có điều may là ngay lúc đó tây hạ quốc vương tộc không có như vậy đoan không phải vậy cái kia chính là một trận chưa từng có tai nạn tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi đến không xa rốt cục phát hiện một cái kiến trúc ra dáng nhìn như là một cái cung điện dáng vẻ chỉ là kiến tạo không phải rất tốt nếu như đ o á n không lầm lời nói cái này khe hở hẳn là ngay lúc đó người nôi n ấ n g bên trong cung điện dị hóa xác ướp cổ chuẩn bị tiểu ca trương khởi linh hiện tại tu vi không tới tiên thiên hậu kỳ chỉ là tiên thiên trung kỳ tuy nhiên nhân loại tu sĩ so với các loại cường địa phương chính là vũ khí trang bị vương quỳnh nói bên trong một cái tiên thiên cấp bậc đỉnh cao dị hóa xác ướp cổ hẳn là tây hạ quốc cuối cùng vương tộc tiểu ca một hồi mở ra cửa điện có hứng thu sao cái kia khe hở là trên hẹp dư phía dưới không có bất kỳ mượn lực điểm bên trong dị hóa xác ướp cổ chỉ cần không tới kim đa kỳ nó là không ra được cho tới tiên thiên cấp bậc dị hóa xác ướp cổ lúc đó mông cổ nên cũng có ứng đối chi pháp không phải vậy không thể để bọn họ diệt nhiều như vậy quốc gia cùng thế lực đi ra nhà bếp bên ngoài mấy cái khu vực căn bản là không nhìn ra là làm gì không có rõ ràng nhắc nhở tương tự rất đơn sơ tương tự không có bất luận là đồ vật gì vật phẩm tồn tại này đơn sơ nhà bếp tìm kiếm một lần không có thứ gì chỗ này vương lăng trong bạc ố đại gia không có phát hiện bất kỳ một bộ thi thể hoặc quan tài phần mộ cái gì dị hóa xác ướp cổ tuy rằng cả người sắm đen thế nhưng dung nhan cũng không có bị hủy nhìn kỹ lời nói rất dễ dàng có thể thấy rõ khi còn sống dáng vẻ trải qua kiểm tra cung điện này đ ỉ n h có một cái chật hẹp khe hở chỉ có thể để một người đi vào hơn nữa người này hơi hơi mập điểm đều không qua được điều này cũng làm cho là t i ể u ca nếu như đổi thành v ông tăng hải hắn khẳng định là một chút hưng thú đều không có chứa v ông tăng hải yêu thích nghiên cứu không biết sự v ậ n rất không thích chiến đấu hắn thuộc về học thức loại tồn tại cung điện cổng lớn là bị bên ngoài đóng lại mặt trên bị phong trên mười ba đạo kim loại việt lại nói mặc kệ cấp bậc gì dị hóa s á c ướp cổ chúng nó đều là không có bất kỳ trí tuệ căn bản không có cách nào chỉ huy dị hóa s á c ướp cổ chỉ có thể dựa vào bản năng hành động mà bên ngoài đông đảo vàng bạc tài bảo nên chính là tây hạ quốc lưu lại mồi nhử cái gọi là tây hạ quốc bảo tàng cũng có thể là tây hạ quốc chính mình chuyển bá ra ngoài tu luyện giả rất lớn một phần đều yêu thích tăng lên thực lực bản thân yêu thích chiến đấu mà chiến đấu mục tiêu không phải là tốt như vậy tìm n à y dị hóa s á c ướp cổ vốn là hung hăng chỉ cần cùng một cái kẻ địch giao thủ như vậy nó liền sẽ quyết định một người này chính là liệu mạng đều không mang theo đổi mục tiêu cũng mặc kệ có thể hay không đánh qua nếu như lúc đó ở bên ngoài dị hóa trước tiên diệt nói không chắc là tây hạ quốc chính mình cái kia loại này đóng cửa phương thức từ bên ngoài mở ra dễ dàng bên trong bằng đóng kín trạng thái ngược lại đều là chết ở bên ngoài trở thành vi rút thức dị hóa s á c ướp cổ nói thế nào cũng có thể làm cho kẻ địch bị thương tổn nói không chắc còn có thể làm cho đối phương rất được đã k í c h đây cung điện này tự kiến tạo cũng là cái cuối cùng địa phương cũng là cái cuối cùng kho b á o nơi sâu xa chỉ là hẳn là bọn họ sau đó quyết định nếu không đều có tâm sự làm ra từ địa sao không ở bên ngoài biến thành dị hóa xác ướp cổ đây điều này giải thích cái gì n g ấ m lại liền cảm thấy ngay lúc đó người đủ tàn nhẫn đây là đã thân tự thi a dựa theo khoảng cách tính toán nơi này chính là cái cuối cùng kho b á o vị trí khu vực chỉ là bày ra không tốt lắm hoặc là nói quá tốt rồi không chỉ không có dụ dô đến kẻ địch còn để thế nhân mấy trăm năm đều không tìm được nơi này kết quả mông cổ thiết kỵ căn bản là không có tới tây hạ vương tộc chính mình đem mình đ u ổ i chơi chết mới vừa phát hiện cái này khẽ hở bên trong cung điện này liền chuyển ra đại gia thanh â m quen thuộc thanh â m này là dị hóa xác gớp cổ tiếng cao thét nay dị hóa xác gớp cổ cả người trong đốc nhìn cái đầu thời điểm chết số tuổi cũng không lớn vương bình suy đoán khả năng lúc đó may mắn còn sống sót tây hạ vương tộc muốn đem mông cổ thiết kỵ dẫn tới nơi này để vi rút dị hóa xác ướp cổ cho mông cổ thiết kỵ tạo thành thương tổn trí mạng toàn bộ dưới nền đất không gian có thể nói bị tây hạ quốc biến thành từ đ i ệ xem ra cái gọi là tây hạ quốc cuối cùng ba cái kho máu chính là kho binh khí kho lương vương lăng vì lẽ đó một cấp bậc không kém nhiều đối thủ đối với loại này tu luyện giả tới nói nhưng là bà bối nhìn nơi này phương tiện được làm vua thua làm giặc đây cũng quá thẳng đi thật còn không bằng lúc đó ăn thua đủ tổng so với bất t h ư c chết đến nơi này á t phải tốt hơn nhiều đi đương nhiên cũng có không thích chiến đấu tu luyện giả chỉ là số lượng không nhiều mà thôi không thích chiến đấu tu luyện giả cơ bản đều là muốn trường sinh hoặc học thức loại vương tăng hải chính là loại này tu sĩ đại biểu dị hóa s á t cướp cổ chiến đấu với nhau không chiêu thức gì chúng nó chỉ là dựa vào bản năng công kích vì lẽ đó công kích lên rất loại đừng xem dị hóa xác ướp cổ so với tiểu ca trương khởi linh năng lượng cấp bậc cao không ít thế nhưng thật sự chiến đấu với nhau trái lại chiêm không lên tiện nghi gì hiện đại mặc dù là mặt pháp nhân đại thế nhưng có nhiều chỗ trái lại so với thời cổ đại tốt không ít vậy thì là phương pháp tu luyện không giống trước đây như vậy đóng kín tiểu r ư n g ế chết, giết chết. t trưng t i ca trương khởi linh tuy rằng chiếm thượng phong thế nhưng hắn cũng không có nóng lòng đánh chết dị hóa xác ướp cổ trái lại lợi dụng này dị hóa xác ướp cổ không ngừng mài dua chính mình qua nhiều năm như vậy học tập đến tất cả kỹ xào chiến đấu cùng v ó kỹ cơ hội tốt như vậy nhưng là rất hiếm có còn có ông quỳnh cùng ông tăng h ả i ở bên áp trận an toàn còn có bảo đảm lúc này không cố gắng chiến đấu sau đó có thể không nhất định có cơ hội như vậy mặt pháp niên đại trước đây rất nhiều truyền thừa đều xa suốt những n à y phương pháp tu luyện đều sẽ bị nhà nước thu thập tới ở đặc sự bộ hoặc rất nhiều bộ ngành liên quan phương pháp tu luyện cũng không hiếm thấy hiếm thấy là làm sao tu luyện thành công tu luyện là cần tiêu hao tài nguyên mặt pháp niên đại nào có cái gì tài nguyên tu luyện cực nhỏ tài nguyên tu luyện cũng không phải người bình thường có thể có được hiện nay tốt nhất tài nguyên tu luyện liền như vậy vài loại Một là h、so、còn lại vài loại có thể phương thức tu luyện cơ bản đều cùng ông quỳnh có quan hệ đan dược là hán độc nhất luyện chế người khác coi như có luyện chế pháp nhưng không có luyện chế năng lực năm a cấp nguyên liệu nấu ăn là có thể phụ trợ tu luyện thế nhưng không có bông quỳnh phụ trợ năm a cấp nguyên liệu nấu ăn chính là một loại phổ thông nguyên liệu nấu ăn mà thôi đối với tu luyện trợ giúp không lớn phải biết trước đây bốn đại đặc thù chiến đội long tổ phượng tổ bạch hổ đội hộ vệ lang nha đặc chiến đội văn hóa lịch sử giá trị cái gì càng không có khả năng nơi này tây hạ quốc vương tộc biết mình chết chắc rồi đem hết thệ tất cả có thể phá hủy toàn bộ phá hủy phổ thông dị hóa xác gốc cổ số lượng nhiều nhất mấy triệu số lượng nhưng là mỗi cái đoạt được điểm năng lượng có ít chỉ có mấy trăm điểm năng lượng mà thôi cũng may hắn có mấy cái ổ định điểm năng lượng thu hoạch con đường xem tây hạ quốc loại này thu hoạch chỉ có thể toán niềm vui bất ngờ ảnh hưởng không được đại cục sau đó kể lệ chính là diệt bọn hắn mông c ổ quốc tàn bạo bất nhân a cái gì cái gì ngược lại không một câu l ờ i hay toàn thể mà nói này trên mặt tường khắc thu không có tác dụng gì càng như là đang phát tiết thu hoạch to nhỏ không khen ngợi luận vàng bạc tài bảo là không ít thế nhưng đối với tu luyện giả mà nói thu hoạch hầu như bằng không có điều mặc kệ bệnh này độc có phù hợp hay không khoa học căn cứ đặc sự bộ tồn tại chính là chấn bên trong cung điện không có bất kỳ cái gì khác trang sức có điều ngoại trừ cửa điện ở ngoài cái khác ba mặt trên tường đều khắc đầy văn tự bọn họ tất cả mọi người tu vi tăng lên phương thức cơ bản đều dựa vào tháng ngày tích lũy hàng năm cụ như vậy bao nhiêu cân lượng sinh vật biến dị thịt từng điểm từng điểm tăng lên tới căn bản cũng không có những biện pháp khác cuối cùng kể lệ chính là lúc đó tây hạ quốc biết quốc gia khó giữ được vương tộc đã sớm tư tán đây chỉ là trong đó một đường mà thôi đường động nhân viên chiến đấu phát hiện đặc thù sự kiện cỡ nào đặc thù hữu ích sẽ bị liệt vào nghiên cứu mục tiêu mặc kệ quá nguy hiểm tiểu ca trương khởi linh cùng n à y tiên thiên đỉnh cao dị hóa xác gốc cổ chiến đấu ba ngày hai đêm cuối cùng tiểu ca trương khởi linh lượt kiện bị vông tăng hại tiếp nhận nửa ngày sau đánh chết đối phương Cũng、chính ũ n g c bởi vì sự tồn tại của hắn qua nhiều năm như thế trong nước mới có nhiều như vậy cảnh giới tiên tiên tồn tại còn có chính là bị bệnh này độc truyền nhiễm dị hóa xác c ơ cổ thể lực thật giống căn bản cũng không có cực hạn như thế này rất khác thường căn bản là không phù hợp khoa học căn cứ kinh đô đặc sự bộ phong h ọ c hội nghị chủ đề chính là tây hạ quốc sự kiện đây chính là v ư n g quỳnh tối không cách nào thay thế địa phương sự tồn tại của hắn có thể không riêng là sức chiến đấu đạt đến c h ấ n quốc cấp tồn tại nói là cung điện cũng chỉ là giống như mà thôi bên trong căn bản cũng không có một cái cung điện nên có giá vẻ khái quát mà biết đầu tiên là kể lệ tây hạ quốc làm sao thành lập làm sao làm sao lợi hại làm sao làm sao huy hoàng quá ba mặt trên tường tuy rằng có khắc không giống văn tự thế nhưng ý tứ của chúng nó là như thế nhưng là không có có ích bị liệt vào có nguy hại tính đừng động nó cỡ nào thần kỳ trực tiếp bị liệt vào hủy diệt mục tiêu mặt đất là màu tím đen mùi máu tanh mười phần cũng không biết đến cùng chết rồi bao nhiêu nhân tài như vậy nói thật n à y dị hóa xác g ớ p cổ vi rút vẫn có chút đồ vật đầu tiên sống lâu này đều mấy trăm năm bất kể là nhân vật cấp bậc nào đều tồn tại khỏe mạnh Kỳ t h ự còn như vậy thu hoạch không ít, nhưng là nhằm vào hắn hiện tại, tu vi tới nói, điểm ấy điểm năng lượng thu hoạch vẫn đúng không nhiều. trong hắn mông cổ quốc là cỡ nào hận cũng không thu hoạch thu hoạch, chữ thể thấy Hạ được, vậy vào Vi với ấy Tây ít, tại Tu tới Câu Quốc quốc kiểu coi lúc có lúc cổ cỡ căm là là là là l điểm điểm đối đó đó g Còn đối với chính ông quỳnh mà nói thu hoạch cũng coi như bình thường hắn chủ yếu là xem thu hoạch năng lượng bao nhiêu còn lại hắn thật sự không coi trọng xử lý sau này tây hạ quốc cuối cùng vương tộc vương quỳnh bọn họ tiến vào bên trong tòa cung điện này có điều cụ thể mấy đường đều chạy đến nơi đó cái gì đều không nói chỉ là giải thích tây hạ vương tộc là bất diện sớm muộn có một chút bọn họ gặp phú quốc đến đây lần này tây hạ quốc thăm dò hành động xem như là kết thúc lại một cái mấy trăm năm bí mật được thời ra chỉ cần xuất hiện trong lịch sử không quá lạ văn tự vương quỳnh từng ấy năm tới nay ít nhiều gì cũng giải đã học đã gặp qua là không quên được cũng là có khuyết điểm khuyết điểm này chính là thư không đáng chú ý hãn phụ trợ tính tồn tại kỳ thực tổng hợp tính toán trọng yếu hơn bất đắc dĩ vương quỳnh bình thường t ẻ nhạt thời điểm chỉ có thể phong phú toàn diện loại hình gì thư đều nhìn giải b ư ờ n chính diện khắc chính là tây hạ văn bên trái chính là hán văn bên phải chính là mông cổ văn đều là khắc đầy một mặt ngược lại chính là đối với tây hạ quốc mỗi cái phương diện nói khoát làm thấp đi đã từng kẻ địch tôn lên bọn họ lợi hại vốn là tây hạ quốc sự kiện xem như là song xôi u hơn nữa sự kiện bản thân nghiên cứu giá trị không lớn không cần thiết vì thế mở hội đúng như b ông tăng hải mà nói loại này truyền thừa nông cạn nước nhỏ đối với tu luyện giả mà nói một điểm tác dụng đều không có mà b ông quỳnh tồn tại chỉ cần có hắn tiên thiên chi k h í phụ trợ thức ăn thông thường cũng có thể làm cho tu luyện giả nhanh chóng tăng lên chỉ cần dinh dưỡng đầy đủ là được cái này thẩm tra tiêu chuẩn rất phức tạp Có điều đặc có c điều sự bộ h í hậu hậu kỳ kỳ nhưng m là tây hạ quốc phát hiện dị hóa xác cơ cổ cùng hiện thực ở trong đồ t h u a cốc chính đang phát sinh đặc thù sự kiện g dọn bị vương triều sự kiện bên trong dòng bi tương tự độ cực cao đã bị xác định là đồng ý chủng loại liên lụy đến quốc tế sự kiện ở trong vốn là không trọng yếu sự kiện cũng biến trọng yếu dựa theo dưới nền đất cuối cùng cung điện trên vách tường ghi chép hiện tại đồ chua u ố c d ọ m bị vương triều hẳn là năm đó tây hạ quốc vương tộc một con lưu vong nhân mã không nghĩ đến năm đó tây hạ quốc vương tộc còn rất có thể chạy có điều cái này sự kiện tổng hợp tới nói vẫn là ảnh hưởng không lớn chỉ có thể coi là bị chú ý một hồi mà thôi Trước tiếp Trước tiếp sự sau. sự sau. kiện kiện đến tiếp sau. 523, sự kiện đến tiếp sau. vốn là trong nước đối với đồ chua u ố c phát sinh d ọ m bị vương triều sự kiện đồ chua u ố c cùng đẹp đẽ quốc tại sao như vậy có trọng còn tưởng rằng có cái gì trọng đại phát hiện đây kết quả thông qua tây hạ quốc sự kiện sau đại gia mới biết này hai quốc gia mục đích chủ yếu dị hóa xác ướp cổ có thể tồn tại lâu như vậy liền điểm này liền đầy đủ bọn họ coi trọng trường sinh hoặc là nói là tuổi thọ kéo dài vẫn là một cái con người không cách nào phòng ngừa đề tài cũng là vô số năm qua nhân loại vẫn truy tìm chủ đề có điều này hai quốc gia gốc gác không đủ có rất nhiều thời cổ đại tư mật bọn họ căn bản là hiểu rõ không tới đem n h ầ m r ắ c rưởi xem là bảo đương nhiên trong nước người cũng sẽ không đi nhắc nhở bọn họ coi như lòng tốt nhắc nhở đối phương cũng sẽ không cảm kích còn có thể hoài nghi bọn họ không đáng vì lẽ đó hiện tại trong nước đối với đồ chua q u ố c dòm bị vương triều sự kiện cũng chỉ có thể quan tâm một hồi mà thôi sẽ không có bất kỳ hành động gì nếu không thì nói thế nào truyền thừa rất trọng yếu cái kia nhìn đồ chua q u ố c cùng đẹp đẽ quốc hiện tại đem dị hóa s á t gốc cổ xem là bảo tự nghiên cứu liền có thể nhìn ra truyền thừa gốc gác tầm quan trọng ở còn có thể tu luyện niên đại đồ chua q u ố c chỉ có thể coi là biên thủy nước nhỏ đẹp đẽ quốc nơi nào lúc đó vẫn chưa có người nào yên đây nơi nào đến truyền thừa vì lẽ đó rất nhiều niên đại xa xưa sự tình bọn họ loại này quốc gia căn bản là không biết nếu đối phương nắm dị hóa xác gốc cổ xem là bảo như vậy chỉ cần ở không ảnh hưởng trong nước tình hu Trong nước là sự ẽ không tham d thỏa mãn bọn họ biết, là một người, người tốt, thật thể họ Chỉ mãn muốn bọn người người nước lắng giềng. Chỉ có thể nói là độ có cấp kiện h ô n g g ố giống. tốt, n không giống. Dù cho như vậy, bởi vì hắn này một đôi nữ g giải lý cái bởi đôi i của cho chất quá Dù tùy tư vậy, vì một t luyện đều này một chút, sau ắ p cảnh tiên thiên. Hơn n giới ữ bọn bản bình họ căn bản cũng không tiên thiên, thiên bình cảnh như vậy nói h có c vậy y ệ n nước đến tự nhiên thành. tự Sự kiện sau khi i ệ n sau k kết thúc lập công thêm vào lần này thu hoạch vàng bạc tài b ả o mỗi người đều thu được không nhỏ độ công hiến ngày hôm nay là hôm quỳnh mấy năm qua tới nay đệ ba lần ra ngoài vẫn là hắn một thân một mình lần này ra ngoài đến không phải có chuyện gì muốn bận điệu cũng không phải hắn lại tính cực t ư động muốn đi mạo hiểm mà là hắn muốn chung quanh nhìn chính mình hồ năng lượng lượng lớn tài liệu luyện khí chờ hắn tinh luyện lượng lớn đ a n dược tài liệu các loại hắn luyện chế liền nói tinh luyện qua đi kim loại hiếm tinh kim cùng mịt d ị u những tài liệu này đây là người khác căn bản là không cách nào nắm giữ những n à y kim loại hiếm trải qua phương pháp luyện khí tinh luyện sau tinh kim cùng mịt d ị u chờ tài liệu luyện khí chỉ cần không phải quá chuyện cơ mật vương q u n h đều sẽ cùng người nhà nói dù sao xem anh tử vương h a thảy chân mọi người đều toán tham dự quá đặc thù sự kiện cũng không che trở lại vô danh sân trang cùng mọi người trong nhà náo nhiệt vài ngày sau sinh hoạt cũng trở về quy bình thường mọi người trong nhà đối với vương quỳnh công tác cũng không hiếu kỳ như vậy chủ yếu là người nhà tu luyện thành công sau khi vương quỳnh công tác trên phần lớn sự cũng không dối gạt trong nhà tuy rằng v ông quỳnh cũng không thiếu độ c ô n g hiến c ò n g i à u có tàn nhẫn thế nhưng cũng không thể cố ý lãng phí không phải dù sao hiện tại trong nước đông đảo cảnh giới tiên tiên cao thủ rất nhiều chuyện căn bản là không cần thiết phiền phức hắn không phải vậy hắn bồi dưỡng nhiều như vậy cảnh giới tiên tiên làm gì còn không phải là vì thuận tiện chính mình lười biểu hạ vương quỳnh cho rằng chính mình tu vi đều như thế cao tuổi thọ dài như vậy không cố gắng hưởng thụ sinh hoạt, như gắng cố vô ậ y mệt nhọc mưu nhọc đồ gì v danh sơn trang phục ậ n mật phật đà hồ năng lượng tuy rằng hiện tại số lượng không ít thế nhưng muốn có thu hoạch ít nhất còn phải chờ thêm năm mươi năm cái thứ nhất mật phật đà hồ năng lượng mới coi như công đức viên mãn hiện tại có thể không vội vàng được không phải vậy liền lãng phí lớn tuy rằng năng lượng trừ bị còn đủ m ấ y năm nhưng là hắn cũng không thể chờ năng lượng không còn đang hành động đi v ô n g quỳnh hai đứa bé một đôi nữ hiện tại hơn mười tuổi tu vi cũng đặt đến hậu thiên hậu kỳ khoảng cách cảnh giới tiên thiên không xa phổ thông tiền tài đối với v ư n g quỳnh nhà tới nói chỉ cần đủ là được thực sự là không cần thiết có quá nhiều chủ yếu là phổ thông tiền tài có thêm cũng không có tác dụng lớn hơn gì chỉ là con số mà thôi như vậy hơn ba năm quá khứ này hơn ba năm là bình tĩnh hơn ba năm không có chuyện quan trọng gì phát sinh việc nhỏ cũng sẽ không quấy dối vương quỳnh đối với chính mình hài tử tu luyện vấn đề vương quỳnh làm lại sẽ không có cưỡng cầu quá nên chơi liền chơi nên học tập đi học tập sẽ không khác nhau cùng cuộc sống của người bình thường chỉ cần vui vẻ là được rồi mấy năm qua không có năng lượng chị thu vào phát tu phương diện mỗi ngày đều muốn tự động tu luyện tiêu hao lượng lớn điểm năng lượng hiện tại hắn năng lượng dự trữ không tới bốn xong rồi ngoại trừ b ông quỳnh ở ngoài những người khác hầu như không có tồn lưu trước hà vàng bạc tài bảo bọn họ đều đổi thành độ c ô n g hiến n à y đến không phải hắn tham tài chủ yếu là vàng bạc những này kim loại hiếm tại trên tay hắn có không giống tác dụng chạm thứ nhất là kinh đô dưới nền đất n hào khu vực t r ú c long tình huống b ông quỳnh là hiểu rõ t r ú c long là dị t r ù n g trời sinh người ta ăn ngủ tỉnh ngủ đang ăn liền có thể không ngừng mà tăng lên thực lực trước đây b ông quỳnh luyện khí cần những tài liệu này thời điểm còn cần hối đ o i lần này vừa vặn bất việc không phải vậy vừa đến một hồi hối đ o i độ cống hiến thiếu một mảng lớn nhưng là vạn vật có một lợi thì có một tệ t vì rằng t r ú c long tăng lên phương thức đơn giản cũng không có tuổi thọ phương diện sầu lo nhưng là nó tăng lên quá chậm lần này tây hạ quốc giải sầu sự kiện không nghĩ đến cuối cùng còn ma xui quỷ khiến lập một cái không nhỏ công lao vui sướng thậm chí v ông quỳnh đều không cho hắn hải tử dùng qua đan dược hai tử quá nhỏ hắn cảm thấy đến không cần thiết lần này hắn một mình ra ngoài kiểm tra chính mình nắm giữ hồ năng lượng là một mặt cũng có bổ sung năng lượng ý tứ không phải vậy hắn chạch ở nhà cũng không an lòng không phải v ông quỳnh đúng là đem lần này thu hoạch vàng bạc hầu như toàn bộ thủ hạ không đủ chia làm dùng độ cống hiến thay thế mở xong cái này không quá trọng yếu hội nghị sau vương quỳnh bọn họ liền vui vẻ về nhà nghỉ ngơi nếu như vương quỳnh cần tiền tài lời nói có chính là người cầu hắn trả thù lao không nói những thứ khác chỉ cần là trong tay hắn đang lưỡng là có thể nói là vô giá bảo vật có điều những n à y cũng không phải tiếp tục vương quỳnh cũng không ép buộc chính mình bận rộn thích làm gì thì làm muốn luyện khí thời điểm liền luyện khí muốn luyện đan thời điểm liền luyện đan muốn dung o ạ n thời điểm liền dung o ạ n nay hơn ba năm tới nay vương quỳnh chỉ điểm đi qua hai lần vô danh sơn trang vẫn là cùng người nhà đi ra ngoài du lịch không có sinh hoạt áp lực không có công tác vượt i ề n ư ơ n g q u n h người một nhà sinh hoạt đều rất phật hệ vương quỳnh tiền mặt khả năng không coi là nhiều có tiền nhưng là hắn thứ tốt là bất luận người nào không cách nào so với đừng xem vương quỳnh sinh hoạt hàng ngày rất là nhàn h ã nhưng là nếu như hắn muốn tìm sự làm việc nói cũng đủ hắn bận rộn cho tới trúc long theo như hiện nay phương thức tăng lên nó lúc nào tăng lên tới nguyên anh kỳ vương quỳnh là coi không ra có điều trúc long ở kinh đô dưới nền đất nờ hảo nếu như nó nếu như đến phổ cập nguyên anh kỳ thời điểm rất lớn xác suất là vương quỳnh đến giết chết nó không phải vậy thiên kiếp vừa đưa ra trúc long có thể hay không độ kiếp không nói cặp đôi này kinh đô tới nói chính là một cái đại tai nạn làm sao có khả năng giữ lại nó diễn trúc long vương quỳnh là thiếu một cái hồ năng lượng nhưng là vì bách tính cùng thành thị an toàn cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ chỉ là việc này phải đợi đã lâu sau đó mới sẽ phát sinh hiện tại không cần cân nhắc cái nào hiện nay đại gia vẫn là thân thiện trạng thái Trưng vương quỳnh kiểm tra một chút trúc long trạng thái trúc long còn phải chờ thêm ba năm khoảng t r ư ờ n g trái phải mới hồi tỉnh đến nó tỉnh lại mới gặp ăn uống khi đó mới có thể trao đổi tài nguyên này ngược lại là không đội cũng không cần thiết đánh thức người ta cưỡng chế hối đoái tài nguyên ngược lại nơi này thời gian dài có người canh gác Trúc lần thứ nhất đại gia gặp mặt chúc long liền nhìn thấy một cái so với mình lợi hại nhân loại tồn tại còn có một cái cùng chính mình ngang nhau thứ cáo lông đỏ c r ú c long bị ổn định so với nó thực lực kém quá nhiều nó không sợ nhưng là theo chân hắn thực lực tương đồng hoặc là cao hơn nó tồn tại cái kia đều là có thể giết chết sự tồn tại của nó t r ú c long không muốn chết ta tuy rằng nó như bây giờ sống sót hoàn cảnh phương diện không phải như vậy địa không được thế nhưng chết tử tế không bằng sống dựa a lần thứ nhất gặp mặt sau t r ú c long liền rất thông minh thành thật sau đó lại nhiều một nhân loại nghe nói gọi bông tăng hải tồn tại cũng là theo chân hắn ngang nhau thứ cũng có giết chết năng lực của nó t r ú c long thì càng thành thật t r ú c long không từng đi ra ngoài nó không biết bên ngoài còn có bao nhiêu giết chết sự tồn tại của nó dù cho chỉ có một cái có thể giết chết sự tồn tại của nó nó đều gặp đàng hoàng h u ố n hồ vẫn là nhiều cái có thể giết chết sự tồn tại của nó đây dựa theo bình quân mỗi chỉ một trăm điểm năng lượng tính toán lời nói cái này hồ năng lượng có trăm tỷ điểm năng lượng dự trữ cửa đồng điếu bên trong những b á i vật kia cũng không nhất thời vội vã trong nồi đồ vật chuyện sớm hay m u ộ n ngày đó năng lượng thực sự không đủ dùng ở một cái giải quyết nơi đó hiện tại không n ộ i nếu gấu trúc tiểu bảo không ăn thì miết tổng sẽ không kiêng ăn đi nếu như thi miết kiêng ăn hắn cũng là nhận đem thi miết đều giết chết tỉnh còn muốn chăn ngôi có điều sau đó nghĩ đi nghĩ lại mặt pháp niên đại năng lượng quý giá nơi này dự trữ lượng là ít một chút thế nhưng ở nói thế nào còn kiến chân tiểu nó cũng là thì ta có thể thu hoạch một điểm liền thu hoạch một điểm đi xa triệu rừng mưa ma âm xạ thần bí trên đ ả o các loại khủng long loại sinh vật những thứ này đều là người bình thường đều dưới không được khẩu vương quỳnh bên trong không gian loại phế vật này lợi dụng đồ ăn vốn tưởng rằng có thể nuôi n ấ n gấu g trúc tiểu bạo rất nhiều năm hiện tại vô dụng cái này cũng là hắn một lần nữa lý do cựu đầu xà bách hồ năng lượng nguyên nhân đệ nhị chạm hồ năng lượng là cựu đầu xà bách cái này dự ữ chữ lượng không lớn hồ năng lượng vương quỳnh từng có từ bỏ nó trực tiếp phần kết ý nghĩ lúc đó hắn ở đây đợi đã lâu nhiều chuyện thực lực kim đăng kỳ chỉ là lúc đó chi mặt người tồn tại mang đến năng lượng liền chống được hắn thông qua h ư nhi đem thi miết quần thành t h ụ c thể thu gặt một lần thu được hơn mười tỷ điểm năng lượng sau vương quỳnh cho thi miết quần lưu lại đầy đủ chúng nó sinh sôi đồ ăn hắn liền rời khỏi nơi này vương quỳnh ở cựu đầu xà bách hồ năng lượng đợi gần một tháng hắn tính toán thật thi miết quần tốt nhất thu hoạch t r ê n lệch thời gian cũng may lần này vương quỳnh mang đến không ít chăn nuôi thi miết nguyên liệu nấu ăn những n à y nguyên liệu nấu ăn đều là gấu trúc tiểu b ả o không lớn thế nhưng những thi thể này nó số lượng lớn a bắt đầu thời điểm gấu trúc tiểu bão cũng là ăn a ai biết hiện tại không ăn biến dị tiền sâu một mình điểm năng lượng là thấp nhưng là người ta số lượng càng nhiều a xuống hồ bây giờ người ta thi thể còn có giá trị lợ vậy thì không giống nhau cửa đồng điếu tình huống vương quỳnh đã từ thánh địa thần mẫu nơi đó toàn diện hiểu rõ tình huống chỉ dựa vào giết thi miết dưỡng thi miết lời nói cái này bộ tộc nhất định sẽ càng ngày càng ít sớm muộn cũng có một ngày cái này bộ tộc gặp biến mất này xem như là một tin tức tốt sau đó có như thế một cái c h ạ m thu phế liệu không sợ lãng phí tài nguyên nhưng là gấu trúc tiểu bảo dựa vào tự thân ngoan ngoan b á n manh những năm này chất lượng sinh hoạt tăng vượt lên mật đạo hỏa thuộc tính tiền sâu giả mộ cạm bẫy cùng mê cung đều có lượng lớn băng thuộc tính tiền sâu gấu trúc tiểu bảo không thích g n đồ ăn đối với thi miết quần tới nói là hiếm thấy mỹ vị những thi thể này còn có thể càng hữu hiệu địa trợ giúp thi miết quần sinh sôi nay cửa đồng điếu ở ngoài các loại biến dị tiền sâu liền vào hắn mắt h ừ đều là quán cái vật nhỏ này sau khi trở về cần phải hảo hảo quản giáo một hồi lần này đến cựu đầu x a bách hồ năng lượng vương quỳnh là dự định tinh truyền thống kê thi miết quần số lượng còn có chúng nó tốt nhất tuần hoàn trên l ệ n h thời gian vương quỳnh yêu thích y ê n tĩnh như vậy hài hòa sinh hoạt hắn hy vọng vẫn tiếp tục như vậy mới thật cái kia hắn đối với quyền lực tiền tài cái gì cũng không có hứng thú hắn yêu thích hưởng thụ sinh hoạt mà thôi biến dị tiền sâu số lượng quá nhiều rồi cái này vương q u n h thật không có thống kê ý、tứ. vương quỳnh, đại đại nhỏ nhỏ, khó khó quỳnh ở bên ngoài cho gấu trúc tiểu bảo thu thập tới nguyên liệu nấu ăn gấu trúc tiểu bảo hiện tại lại không ăn hơn nữa còn thu được trong nhà toàn thể nhân viên đồng ý ngoại trừ vương quỳnh cùng số ít người vương quỳnh mục tiêu ngược lại không là cửa đồng điếu bên trong mà là xung quanh các loại biến dị tiền sâu thuận tiện kiểm tra một hồi cửa đồng điếu tình huống hàn tu vi cao đặc thù sự kiện thiếu năng lượng khởi nguồn cũng ít nhất định phải nắm lấy mỗi một cái năng lượng khởi n g u ồ n hiện tại bông quỳnh cũng không chê những thứ đồ này chiếm không gian nói thế nào những đám đồ ăn này cũng có thể thu về đang lợi dụng tài nguyên không phải nếu chuẩn bị để cái này hồ năng lượng đầy đủ lợi dụng như vậy đương nhiên phải cố gắng hoạch định một chút hiện tại trong nước rất ăn ổn sự tình các loại cũng không cần hắn bận tâm ở kinh đô cũng không có chuyện gì không bằng bận rộn chuyện của chính mình đây tính toán kỹ tốt nhất thu hoạch thời gian gấu trúc tiểu b ả o không muốn đồ ăn còn có rất nhiều lần này chỉ là tiêu hao một phần rất nhỏ cửa đồng điếu khu vực cũng là có người còn chế do quân bộ phụ trách bất quá bọn hắn sẽ không thâm nhập dù sao bên trong vẫn là rất nguy hiểm vì lẽ đó cũng là không đem này biến dị tiền sâu coi là chuyện đáng kể hiện tại không giống nhau đương nhiên vương quỳnh cho gấu trúc tiểu bảo thu thập nguyên liệu nấu ăn là kém một chút nói đến đều là người trong nhà quán trước đây gấu trúc tiểu bảo cái gì không ăn à, cho nó ăn đất đều được rời đi đệ nhị c h ạ m cựu đầu xa bách hồ năng lượng thứ ba c h ạ m là cửa đồng điếu vương quỳnh ở kinh đô dưới nền đất nờ hào khu vực vấn an trúc long sau khi lại đi đặc sự bộ đánh chuyển liền rời đi kinh đô có điều món nợ không phải như thế toán thì biết là gặp sinh sôi này nợ chỉ cần đồ ăn đầy đủ cái này bộ tộc là gặp mở rộng có điều cửa đồng điếu xung quanh những người các loại biến dị tiền sâu hiện tại cũng có giá trị lợi dụng có thể làm thi miết quần đồ ăn à, có trợ giúp thi miết quần sinh sôi không phải cũng may chi mặt m người bị diệt tuyệt không phải vậy nơi này càng nguy hiểm dù cho ở bên ngoài cũng không được chi mặt m người là sẽ đi ra ngoài kiếm thức ăn chi mặt m người không thể khống không phải vậy mỗi chỉ mười vạn điểm năng lượng còn có thể vô hạn phục sinh người diệt đ i ể u đối với vương quỳnh mà nói đúng là một cái không sai năng lượng nhà kho tồn tại vương q u n h không phải loại kia thiệt người lợi mình người hắn cũng không có lợi dụng chi mặt người chi mặt người đối với dân chúng địa phương mà nói nhưng là một cái rất lớn t h a i h n Trưng tuần 525, r a hồ hồ năng lượng 2. 525, tuần tra hồ năng lượng 2. cửa đồng điếu khu vực giả mộ c u n g mê c u n g vào miệng lối vào đã một lần nữa cũng đóng băng vương quỳnh cũng không có đang đánh mở ý tứ của chúng nó hắn là từ núi lửa mật đạo đi vào tuần tra năm đó núi lửa mật đạo nơi hiện tại đã trở thành quanh năm quan sát điểm chủ yếu phụ trách quản chế cửa đồng điếu vương quỳnh không có vội vã săn giết các loại biến dị tiền sâu mà là trước tiên tuần tra một lần Bất biến núi lần ử trước, trước tới nơi này vương quỳnh bọn họ không có nhằm vào tiền sâu ngoại trừ bắt lấy chút ít hàng mẫu cơ bản lấy phòng ngựa tiếp xúc làm chủ lần này vương quỳnh một mình đến đây nhưng là khác rồi hắn là lấy giết chết các loại biến dị tiền sâu làm chủ tiền sâu loại sinh vật này có thể không dễ giết bình thường bách tính đều là dùng chân đ ạ p chết hơn nữa còn không nhất định có thể thật sự dâm chết cơ bản còn muốn đổi mấy lần mới được cửa đ ô n g điếu ở ngoài chính là biến dị tiền sâu không chỉ không bình thường tiền sâu thể t í c h lớn sức sống cũng phải mạnh hơn thật nhiều nếu như đem biến dị tiền sâu thi thể làm thưa thớt không dễ thu t ậ p cũng không dễ làm thức ăn chăn nuôi không phải sau đó thời kỳ vương bình mỗi lần đều là r ế t tới điện thoại di động không điện mới đi ra sau đó có năng lượng mặt trời thiết bị cho điện thoại di động đạp điện tràn ngập điện sau ở đi vào rét biến dị tiền sâu vương bình đúng là có thể sử dụng tầm thường biện pháp giết chết chúng nó nhưng là vậy cũng quá buồn cười hơn nữa cũng chỉ có thể chút ít giết chết biến dị tiền sâu cái biện pháp này là không thể làm cuối cùng ông quỳnh nghĩ đến một cái tiểu bí quyết dùng trong cơ thể năng lượng phát sinh xúc động s ó n g dung đánh chết biến dị tiền sâu cái gọi là một bước chậm từng bước chậm nếu như lúc đó không phải thi hương ma dụ cung cấp lượng lớn năng lượng để hắn tu vi tăng lên như vậy m ặ t sau rất nhiều chuyện kiện ông quỳnh không thể thu hoạch lớn như vậy n à y trường bạch sơn nơi sâu xa tuy rằng không có mở điện cũng may hắn bên người mang theo năng lượng mặt trời nạp điện thiết bị hàng ngày sử dụng điện thoại di động mặc dù là chúng khoa viện đặc chế thế nhưng quen mặt trên app cũng có thể sử dụng chờ thời thời gian cũng dài chỉ là chờ thời thời gian lại trường cũng là cần tốn điện không phải c h u n g tuy phải không điện thời điểm không phải ở điện thoại di động nạp điện thời điểm vương quỳnh liền sẽ nhìn chung quanh phong cảnh tuy rằng hiện tại không phải mùa đông thế nhưng nơi này quanh năm cũng có không thay đổi núi tuyết cảnh sắc có thể xem biến dị tiền sâu tuy rằng số lượng nhiều thế nhưng nói những phương diện khác cũng không được nếu như không phải biến dị thành loại kia loại cỡ lớn người bình thường đối mặt số lượng không nhiều tiền sâu đều có thể dùng bình thường biện pháp giết chết chúng nó kỳ thực đừng xem giết biến dị tiền sâu thời điểm đều là hai mươi bốn giờ không gián đoạn chậm rãi vương q u n h theo âm nhạc cũng giết ra cảm giác tiết tấu tại đây thâm sơn bụng giống bên trong chính mình này lên đồng dạng âm nhạc không giống loại hình nó sản sinh hiệu quả tuyệt nhiên không giống nói không chuẩn lần kia đụng tới lợi hại k h á c loại vương bình trực tiếp lành lệnh t h như thụ vương ra lần kia sự kiện vương bình cũng chính là số may dây dưa đến chết đối phương chỉ cần hắn hơi hơi suýt chút nữa không chừng chính là hắn chết trước huống hồ vương bình loại này t u v i cao thâm người đâu hắn nghiên cứu ra tiểu bí quyết thật sự là giết chết tiền sâu lợi khí quét qua chết một mảnh thoải mái không được nhưng là hắn thu hoạch điểm năng lượng còn chưa đủ quá mỗi ngày tu luyện tiêu chuẩn tiêu hao chỉ có thể coi là một loại trợ giút vương quỳnh có hai cái điện thoại di động cơ mật cái kia điện thoại di động cũng không có nhiều như vậy áp sử dụng cũng không có âm nhạc thiết bị cái gì nhìn kéo tới địa lít nha lít nhít hỏa thuộc tính tiền sâu vương quỳnh biểu thị rất hài lòng tuần hoàn chuyển phát tin kim loại nặng âm nhạc còn đem âm lượng điều lớn một chút kích thích ca bắt đầu làm việc như vậy không thể được ca vương quỳnh tiện tay đánh g i ế t không nhiều tiền sâu lấy ra điện thoại di động bắt đầu tìm kiếm kết quả ở tư tàng bên trong tìm tới một bài kim loại nặng âm nhạc tương đương táo vương q u n h trước tiên đối với núi lửa bên này biến dị tiền sâu ra tay chủ yếu là dụ rết hỏa thuộc tính tiền sâu thuận không muốn băng thuộc tính tiền sâu đến châm lửa trước tiên cho chúng nó tuyết tan hơn nữa vương quỳnh tới nơi này r ế t biến dị tiền sâu thu hoạch năng lượng là một mặt còn có thu hoạch biến dị tiền sâu thi thể chăn nuôi thì miết dự định vương quỳnh như thế nỗ lực r ế t c h ó c tiền sâu đối với người ta tổng thể tới nói cũng coi như là như m ố i bỏ bể cũng không biết là này âm nhạc quá an lành vẫn là âm thanh tiểu hỏa thuộc tính tiền sâu đúng là rụ r ô đến rồi một ít có thể số lượng này so với hắn tưởng tượng muốn giảm rất nhiều âm nhạc táo lên hỏa thuộc tính tiền sâu cũng theo táo lên đi ra gần nửa năm vương q u n h tuy rằng có thu hoạch thế nhưng tổng thể điểm năng lượng cũng không nhiều hồ năng lượng tuần tra công tác không thể ngừng tinh tuyệt cổ quốc thi hương ma dụ nhưng là vương quỳnh cái thứ nhất hồ năng lượng cũng coi như là hắn cái thứ nhất kỳ ngộ nếu như không phải thi hương ma dụ tồn tại vương quỳnh hiện tại không thể đạt đến loại độ cao này vương quỳnh dùng điện thoại di động tìm một tay thường nghe nhạc game dịu chuyển phát tin lấy này rụ rỗ chút tiền sâu săn riết cũng may có lượng lớn thi thể có thể làm thi miết đồ ăn xem như là một loại thu hoạch khác dù cho như vậy tổng hợp tính toán vương q u n h điểm năng lượng thu hoạch mấy ngày liền thường tu luyện tiêu hao ngang hàng cũng không đủ rời đi nơi này thời điểm vương q u n h còn cố ý dùng thần thức cảm ứng phát hiện một hồi biến dị tiền sâu số、lượng. tâm thương vũ khí đao cụ hoặc viên đạn cũng không tiện khu vực rộng lớn giết chết biến dị tiền sâu thiếu hụt độ công kích đừng xem hắn bình thường một bộ tự nhiên a n lành dáng vẻ tình cờ cũng là có sao động tâm địa trà xanh uống nhiều rồi rượu mạnh tình cờ nếm thử cũng không cái gì cũng may cũng chính là còn lại cái cuối cùng tinh tuyệt cổ quốc thi hương ma dụ hắn làm như vậy cũng chỉ có thể giảm thiểu hàng ngày tiêu hao mà thôi ở đây đợi gần ba tháng thu hoạch đầy đủ tiền sâu thi thể sau khi vương quỳnh liền rời đi biến dị tiền sâu số lượng là nhiều thế nhưng nó mang đến điểm năng lượng quá thấp tính cả hắn dùng năng lượng công kích mỗi ngày đều là số âm năng lượng thu hoạch kết quả nơi này biến dị tiền sâu vẫn là như vậy lít nha lít nhít chỉ là khu vực biên giới có khe hở đây chính là hắn gần ba tháng đến thành quả như vậy vừa có thể hữu hiệu giết chết biến dị tiền sâu còn có thể để cho thi thể bảo đảm hoàn chỉnh tính vậy hắn nhưng là không có sau đó vì lẽ đó ông quỳnh đối với tinh tuyệt cổ quốc thi hương ma dụ có một loại đặc thù tình cảm tuy rằng nó hiện tại tác dụng khả năng không như vậy đột xuất thế nhưng nó ở ông quỳnh trong lòng địa vị vẫn còn rất cao đương nhiên tinh tuyệt cổ quốc dưới nền đất lượng lớn tài bạo cũng là ô n quỳnh năm đó còn là một nghèo tiểu hòa lúc lưu lại gốc gác vị trí có điều hiện tại không trọng yếu mà thôi Ở đi c vừa vừa đi một tòa tàn tạ sa mạc trấn nhỏ trên tường thành vương quỳnh cùng trên bả vai hắn linh nghi mê lim mả nhìn cách đó không xa tất cả hồi ức tòa này tàn tạ sa mạc trấn nhỏ đã tàn tạ không nhìn ra nó vốn là hình dạng đương nhiên cũng không có ai ở đầy sinh hoạt nhưng dù là tòa này tàn tạ không ra hình thù gì sa mạc c h ấ n nhỏ có đối với ông quỳnh cùng linh nhi vô cùng ký ức nơi này là ông quỳnh cùng linh nhi lần thứ nhất gặp gỡ địa phương cũng là ông quỳnh cứu linh nhi địa phương nơi này đối với bọn họ tới nói là một cái phi thường đáng giá hoài niệm địa phương lúc đó còn nhỏ linh nhi còn chỉ là một con phổ thông ấu h ồ nó lúc sắp chết rên dị gây nên ông quỳnh chú ý do vận may run rủi cứu vớt một cái tiểu sinh mệnh từ đây bọn họ dài đến mấy chục năm sinh hoạt chung một chỗ không rời không bỏ lẫn nhau đều quen thuộc đối phương ở lẫn nhau bên người tháng này bọn họ cũng tin tưởng những ngày kế tiếp cũng sẽ như vậy không nói lời nào một người một cáo lông đỏ liền như vậy tại đây tàn tạ trên tường thành hồi ức tình cảnh lúc ấy cũng trở về ước qua nhiều năm như vậy chính là thị phi không phải bọn họ cùng bọn họ trước kia không giống nhau thời điểm trước kia v ô n g quỳnh chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu tu luyện người mới hơn một ư ơ i tuổi thiếu niên mà linh nhi đó là cũng chỉ là một con phổ thông ấu hổ liền tự vệ cũng khó khăn còn nhỏ sinh mệnh hiện tại v ô n g quỳnh không chỉ tu vi cao thâm thế giới đỉnh tồn tại không quá đáng hơn nữa còn quyền cao c h ứ c trọng có gia đình của chính mình cũng có chính mình đợi sau hắn chủ yếu là không đành lòng lãng phí những này dã ngoại sinh vật biến dị không biết bao nhiêu trong nước loại này cấp bậc dinh dưỡng phẩm vẫn rất thiếu hắn cũng chính là quốc dân rất là vì đi một ít thời gian đem thần miếu xung quanh thanh lý một lần hắn mới tiến vào thần miếu hắn đương nhiên không sợ phiến thức một điểm đều không lãng phí đem nơi này tụ tập nhiều năm sinh vật biến dị không phân chủng loại toàn bộ giết chết thu hồi đến, đến rồi thế nhưng bọn họ nhiều năm như vậy trải qua đã để bọn họ quen thuộc lẫn nhau cũng không thể rời bỏ lẫn nhau thần quái hiện tại đã là kim đan kỳ linh thú coi lời này có thể đối với nó tạo thành uy hiếp tồn tại không thể nói không có thế nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay dài lâu tuổi thọ căn bản không cần lo lắng tự vệ vấn đề câu đức bên dưới tràn đầy vàng bạc châu b á o cũng đã gặp qua cảnh tượng hoành tráng ngông hình nơi này tiền tài đã không tính là cái gì còn lại l o à i chuột con kiến loại hình những này là chuẩn bị giao cho đặc sự bộ những này chủng loại nguyên liệu nấu ăn ăn được lời nói vẫn là cần một ít gia công tốt bị chịu đến một không gian khác trang bị bên trong đói bụng thời điểm chúng nó gặp lẫn nhau t h ố n vệ vừa có thể lót dạ còn có thể tăng cao tự thân nơi này có thể nói là một cái không sai sinh vật tiến hoa tràng có điều nơi này một gánh d i ệ n biến thành khu vực đặc biệt liền sẽ biến thành tràn ngập sức mạnh của tự nhiên sấm xét quay quanh khu vực như vậy đối với tu luyện bất diệt thần ma thể nơi này chính là một khối thánh địa hết sức hài lòng địa kiểm tra một phen nơi này đại khái tính toán một hồi nơi này diễn biến cần thời gian vương quỳnh trong lòng có vài sau hắn liền trực tiếp rời đi nơi này với lối đi mạnh nước ngầm khu vực nơi này lại lần nữa tràn ngập các loại sinh vật biến dị mấy cái ngày đêm trôi qua vương quỳnh cùng linh nhi mới rời khỏi nơi này bọn họ không có để ý ở đây đợi thời gian bao lâu chỉ cảm thấy chính mình có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thăng hoa tinh tuyệt của quốc. đối với vương quỳnh tới nói rất trọng yếu tồn tại nơi này không chỉ là hắn cái thứ nhất kỳ ngộ địa phương liền ngay cả đ ộ kiếp hắn đều lựa chọn nơi này có thể tưởng tượng được nơi này ở trong lòng hắn địa vị rất nhiều năm không tới đây bên trong ngay lúc đó thần miếu lại không m ai một cũng còn tốt vương quỳnh nhớ tới chuẩn xác không biết nơi này sinh vật biến dị tuy rằng chủng loại không làm cho người yêu thích nhưng bọn họ vẫn là rất sạch sẽ chúng nó chủ yếu là hấp thu thi hương ma dụ tản mát ra năng lượng tăng lên tự thân rời đi nơi này trước vương quỳnh vẫn còn ở nơi này g ắ t mùi nhử chờ lúc trở về còn có thể lại lần nữa thu thập một nhóm nguyên liệu nấu ăn khối này rất khả năng là bị hắn lúc đó độ k i ế p thời điểm ảnh hưởng có điều nơi này diễn biến rất chậm không trăm năm thời gian năm tháng rất khó diễn biến thành khu vực đặc biệt hắn còn tỉ mỉ phân biệt phân loại đem chút ít loại cá cùng loài rắn người nhà không ghét nguyên liệu nấu ăn đơn độc thu cùng nhau đây là về nhà làm nguyên liệu nấu ăn năm đó nơi này chỉ là phổ thông từ sơn nam trầm không nghĩ đến hiện tại lại bắt đầu hướng về điện từ khoáng thạch phương hướng phát triển đừng nói tiên tiên cấp bậc liền ngay cả hậu thiên trung kỳ cơ bản đều là hậu thiên sơ kỳ sinh vật biến dị tuy rằng tình tuyệt cổ cốp nơi này vương q u n h đã nhiều năm không đến, đến rồi thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ mới lạ trái lại xe nhẹ chạy đường quen nơi này là sa mạc nơi sâu xa nếu như thời gian dài không thanh lý nơi này rất dễ dàng bị mai một đây là chuyện bất đắc dĩ tự nhiên sức mạnh căn bản là không phải người có thể k h ô n g chế hắn đến không phải đồ những n à y sinh vật biến dị cung cấp năng lượng nơi này sinh vật biến dị cung cấp năng lượng hiện tại một nhóm còn chưa đủ hắn một ngày tu luyện tiêu hao địa đây nhiều năm trước tới nay vua ông quỳnh sở học rất tạm lúc đó chỉ biết làm sao mở ra nơi này cơ quan hiện tại cùng ông tăng hải học được các loại kỳ môn đội sau đối với nơi này bắt quái cơ quan hiệu rõ càng hiểu đặc biệt là những n à y sinh vật biến dị thịt đối với người bình thường cùng sau thiên giai đoàn tu luyện giả tới nói vậy cũng là vô thượng người chân phẩm a nghiên cứu một hồi nơi này cơ quan cấu tạo sau rõ ràng gốc dễ bản vương quỳnh liền trực tiếp tiến bảo có điều sinh vật biến dị tiến hóa đều rất chậm nơi này sinh vật biến dị vương quỳnh còn làm lại không phát hiện qua t i ê n thiên cấp bậc cái gọi là môi nhử kỳ thực chính là nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu gia chăn nuôi sinh vật biến dị thức ăn chăn nuôi đối với phần lớn sinh vật biến dị có không nhỏ sức hấp dẫn vương q u n h nhiều gặp qua tháng ngày người a nơi này sinh vật biến dị đối với hắn mà nói không có tác dụng gì thế nhưng đối với những khác người đến nói nhưng là khác rồi vương bình là không cần có điều hắn đ ợ i sau xem như là được bảo luyện thể chi pháp không lo những này sinh vật biến dị tuy rằng đều là rắn chuột con kiến loại hình vô cùng khiến người ta phát ngán sinh vật thế nhưng nó bản chất tới nói cũng khá đồ vật vương bình trên người không thiếu không gian trang bị không giống đồ vật sẽ thả vào không giống không gian trang bị bên trong thuận tiện hắn quản lý tây hạ quốc ba mươi sáu tòa núi vàng biển bạc châu đáo tạo thành núi nhỏ nơi này cũng không đủ người ta ba tòa số lượng có thể có cái gì sức hấp dẫn hắn đầu tiên là đi hắn độ kiếp địa phương đi dạo một vòng đ không có quá nhiều lưu ý những ngày vàng bạc đồ vật vương quỳnh đi thẳng đến thi hương ma dụ nơi này thi hương ma dụ vẫn là như vậy địa yêu diễm côn lôn thần mục vẫn là tràn ngập sinh cơ trên quan tài kim loại liền cũng hoàn hảo không chút tổn hại nơi này một điểm liền một điểm cho bụi đều không có vạn cổ bất biến dáng vẻ côn lôn thần mục không thiệt thòi là có chứa thần tự tồn tại dù cho vương quỳnh hiện tại tu vi thần thức cũng thẩm thấu không được trong đó Trưng tuần r khi tra hương ma dụ cảm giác có sinh vật tới gần nó bản năng đối với tới gần sinh vật phụt lên trí huyết năng lượng vâng quỳnh hiểu rõ tình huống của nó cũng không nhiều tính toán cái gì đi đến chính là một kiếm xe n vào khoe mắt trận lên đoạn kiếm bắt đầu hấp thu năng lượng không có bất kỳ phí lời hắn cũng không quá nhiều hấp thu mỗi lần cho thi hương ma dụ có lưu lại toàn thể một phần mười năng lượng liền ngừng tay sau đó trả lại nó một t i ê u tiên tiên chi khí thành tựu thù lao thi hương ma dụ là kỳ vật tuy rằng bản thân nó năng lượng rất cao theo Ấn xem thi hương ma dụ nó chỉ có thể bản năng hấp thu quỷ động bên trong năng lượng vượt qua tự thân chứa đựng hạn mức tối đa sau nó liền sẽ phân ra quanh năm suốt tháng như vậy không thể nói nó bản thể chưa trưởng thành chỉ là quá nhỏ vương quỳnh tính toàn quá ngàn năm năm tháng thi hương ma dụ đều không nhất định tăng lên một tiểu d a i có điều vương quỳnh tiên thiên chi k h í đối với thực vật loại khác loại tăng lên so với bất cứ sinh vật nào khác loại tăng lên đều cao rất nhiều đương nhiên điều này cũng bao quát nhân loại bên trong như thi hương ma dụ làm thí dụ nó không chỉ đối với vương quỳnh tiên thiên, thiên chi k h í tỷ lệ lợi dụng cao còn đối lập tiêu hao tiên thiên chi k h í rất ít đội s u ấ t ít nhất có thể đạt đến ngàn lần hắn hiện tại tu vi cao cùng trước đây so với tiêu hao năng lượng phương diện cũng là khác nhau một trời một vực thi hương ma dụ hiện tại toàn thể tuy rằng tăng lên không ít thế nhưng muốn khôi phục trước đây nồng độ năng lượng không cái mười mấy hai mươi năm đó là căn bản là không cần nghĩ đ ị n đối với quỷ động cùng này côn lôn thần quan tài cố quách vương quỳnh sớm đã c o tính toán chỉ cần thi hương ma dụ còn có thể mang đến cho hắn năng lượng chỉ cần nơi này không xuất hiện d ị biến hắn không có ý định đối với quỷ động cùng côn lôn thần mục ra tay vương quỳnh cho thi hương ma dụ tiên tiên chi khí là hắn cố ý gây ra có thể không đơn thuần là hắn lòng tốt cho đối phương thủ lao điện sau đó đang hút thi hương ma dụ năng lượng bản thân nó chỉ có thể hấp thu quỷ động năng lượng khôi phục như vậy quá chậm vương q u n h cũng là dự định rời đi không gian thân pháp mặc dù là rất tiêu hao năng lượng thế nhưng tình cờ tu luyện một hồi vẫn có thể tiếp thu đối với trước đây hắn tới nói tinh tuyệt cổ quốc thi hương ma d ụ nơi này là một cái siêu cấp hồ năng lượng tồn tại chủ yếu là dòm bị vương triều sự kiện ảnh hưởng càng lúc càng lớn dòm bị quy mô cũng càng lúc càng lớn đã gây nên phụ cận rất nhiều quốc gia lo lắng ở trong sa mạc chạy đi thời điểm vương bình vẫn dùng chính là không gian thân pháp chạy đi lần này đi ra tuần tra mỗi cái hồ năng lượng hắn một có một hồi liền sẽ dùng không gian thân pháp điều này làm cho hắn không gian thân pháp tăng lên một ít hiện tại đã đạt đến tầng thứ ba vương bình một lần chạy đi một lần tính toán tương lai năng lượng tiêu hao vấn đề bất đắc dĩ nghĩ đi nơi nào thám hiểm có thể có càng nhiều thu hoạch hiện tại ông quỳnh năng lượng dự trữ tuy rằng bất mãn thế nhưng cũng đủ hắn tiêu hao m ộ ư ơ i năm trở lên vì lẽ đó hắn cũng không phải như vậy quá gấp lại lần nữa ra ngoài vì lẽ đó có ông quỳnh thù lao một tia tiên thiên chi khí t h i hương ma dụ biểu thị ngươi có thể tùy tiện đến thờ ơ ta rất hoan nghênh xin mời thỏa thích hấp ta đi ở ông quỳnh trong lòng vẫn là người nhà quan trọng nhất hắn cũng vẫn muốn quá không buồn không lo sinh hoạt chỉ là hiện thực bất đắc d ĩ mà thôi nói đến lần hành động này đến không phải đại sự gì đồ chua cốc giỏm bị vương triều cũng bị tiêu diệt trở lại vô danh sân trang ông q u n h khiến người ta đem từ tinh tuyệt cổ cốc thu hoạch đến nguyên liệu nấu ăn đưa đi hắn cũng cẩn thận mà nghỉ ngơi tiếp dù sao ở bên ngoài buôn bà tiêu hao hết đối lập với không biết bí mật tới nói hắn càng quan tâm chính là năng lượng tồn tại tiết lộ chỉ là nhất thời thoải mái năng lượng tồn tại có thể để hắn vẫn thoải mái làm sao phân chia đối xử v ông quỳnh vẫn là biết đến nói cách khác nếu như có v ông quỳnh trợ giúp thì hương ma dụ một năm trưởng thành có thể so với nó chính mình tự nhiên phát dục ngàn năm trưởng thành lần này tiêu d i ệ t hành động rất nhiều quốc gia đều sẽ tham gia hơn nữa đại đa số quốc gia đều đồng ý dù cho ông q u n h đem nơi này thì hương ma dụ không biết tích chữ bao nhiêu năm năng lượng hút sạch điểm năng lượng cũng là cho hắn gia tăng rồi bản thân bà thành nhiều điểm lúc đi ra vương quỳnh cũng thuận tiện đem rụ rô đến sinh vật biến dị lại lần nữa thu gặt một lần vương quỳnh dựa vào bây giờ thi hương ma r ụ phun ra nuốt vào tính toán tính toán một chốc thời gian liền rời đi hắn cũng là ở đây chờ được rồi lại nói hắn cũng rời nhà thời gian rất dài hắn cũng nhớ nhà này đều sắp đi ra hai năm thời gian sau đó tháng ngày đối với vương quỳnh tới nói chính là thẻ nhạt chờ đợi dù cho đồ chưa quốc không đồng ý dù cho đẹp đẽ quốc l ư ợ c rút cũng ngăn cản không được toàn cầu hội nghị quyết định ở nhà đợi vẫn chưa tới một năm này ngày này vương q u n h nhìn trên tay một phần báo cáo hắn liền biết hắn lại nên ra ngoài lần này đi ra gần hai năm thời、gian. đem mỗi cái hồ năng lượng đều thu gặt một lần thế nhưng tổng thể tới nói hắn năng lượng dự trữ cũng chỉ đạt đến sáu thành mà thôi t h i hương ma dụ toàn thể tăng lên liền đại biểu nó càng to lớn hơn địa p h u n ra nuốt và o quỷ động năng lượng loại này chuyển đổi cũng có thể cho vông quỳnh mang đến càng nhiều năng lượng thi hương ma dụ là thực vật loại khác loại sự thông minh của nó là không cao thế nhưng bất kỳ chủng loại cơ thể sống đều sẽ bản năng biết món đồ gì đối với nó chính mình tốt nhưng là hiện tại không phải nếu như ở không đổi dưỡng thi hương ma dụ càng đi về phía sau nơi này liền sẽ càng vô bổ hắn tuy rằng ở đây hấp thu năng lượng thời ế nhưng pháp tu phương diện có thể tự động tu luyện, hắn không dám chủ động tu luyện, như vậy quá tiêu hao năng lượng, thể tu phương diện càng không có nói, không tới bị bất đắc dĩ. hắn bình pháp thể chủ hao thể h ư dám quá tu tự tu tu tiêu tu tới bất t dĩ, có có đắc vậy bị n không g là b ế t tu thể tu tu、vi. Thời luyện vi. gian hơn một năm trôi qua vương quỳnh đem thi hương ma dụ không biết tích chữ bao nhiêu năm tứ tán năng lượng đều hút sạch điều này cũng làm cho là có pháp tu tự động tu luyện nguyên nhân vẫn thúc giục hắn không phải vậy hắn căn bản là sẽ không như thế bận rộn hiện tại mỗi cái hồ năng lượng chỉ có thể coi là trợ giúp hàng ngày nghĩ kỹ chỉ có mật p ậ t đà hồ năng lượng có thể sử dụng thời điểm hắn mới coi như không cần tu vi năng lượng mà bô ba sau này trong vòng mấy chục năm nếu như không có mới vào hạng lợi nói hắn đổ thiết yếu cho tu luyện xem ra rất khó khăn báo cáo là đặc sự bộ đưa tới tuy rằng hắn hiện tại không thế nào quản bộ bên trong hàng ngày công tác thế nhưng có bất kỳ hành động nhất định sẽ hướng về hắn báo cáo mặc kệ hắn tham dự không tham dự đây là tất nhiên quý cũ đồ chua u ố c những năm này lấy vô lực tiêu diệt lý do không cách nào sử dụng hắn hiện tại không để cho quốc gia khác tham dự cũng không dễ xài kháng nghị vô hiệu đồ chua u ố c dòm bị vương triều sự kiện đã mở rộng đến ba cái thành thị đồ chua cúc thành thị diện tích cũng không phải t o lớn thế nhưng nhân khẩu không ít nay ba cái thành thị nhân khẩu có hơn một nửa không có trốn ra được qua loa p h ỏ n g t r ư ờ n g dòm bị số lượng ngàn vạn cấp bậc cụ thể mấy chục triệu liền không rõ ràng bởi vì không m a i đến tận chân chính chết rồi bao nhiêu người cũng không biết cổ đại để lại xác gớp cổ số lượng là bao nhiêu vì lẽ đó căn bản không có cách nào cụ thể thống kê chương 528, t i ê u diệt hành động chương 528, t i ê u diệt hành động kinh đô đặc sự bộ phòng họp mấy chục người chính đang mở ra sự kiện hội nghị mọi người vừa bắt đầu hội nghị một bên nhìn về phía vương quỳnh mọi người đều rất kỳ quái bình thường lại không được đại nhân lần này làm sao đột nhiên tích cực lên đúng vương q u n h cái này đặc sự bộ lãnh đạo hầu như ở trong mắt tất cả mọi người hắn thái độ làm việc chính là lại ngoại trừ vô cùng trọng yếu công tác thiếu hắn không thể hành động xin hắn xuống núi bất ngờ cái khác tương quan công tác đều là bất ngờ đ ú n g rất nhiều chuyện kiện đều là ông quỳnh thám hiểm du ngoạn thời điểm lỗ như gặp sự kiện lần này hành động mặc dù là phát sinh ở nước ngoài thế nhưng sự kiện bản thân độ khó không một chút nào cao căn bản không cần thiết ông quỳnh ra tay vốn là mọi người đều dự định phái một hai cái tiên thiên cấp bậc cao thủ toa c h ấ n ở phái chút nhân viên tác chiến đến thời điểm ý tứ một hồi là được không cần quá để ý sự kiện lần này nhưng là hiện tại ông q u n h xuất hiện vốn là kế hoạch tốt hành động hiện tại đại gia trái lại không biết nên làm gì vương quỳnh tuy rằng t ự đặc sự bộ thành lập tới nay liền không thế nào tham dự bộ bên trong sự t ì n h hắn một câu nói có thể đại biểu đặc sự bộ thái độ hắn bất kỳ quyết định gì những cái khác bộ ngành khó nói đặc sự bộ toàn thể nhân viên là khẳng định một trăm phần trăm phục tùng vương quỳnh hút xì gà tuất linh nhi rất là hiền hòa nói các ngươi làm rất tốt chỉ là lần hành động này đem ta thêm vào ta muốn đi du lịch đặc sự bộ là một cái ngành đặc biệt là một bí mật bộ ngành do cảnh giới tiên thiên nhân viên lãnh đạo có thể càng tốt hơn bảo mật long linh những năm trước đây cũng lập gia đình long tổ nội bộ tiêu hao hải tử cũng sinh vì khôi phục thân thể hai người ghi nợ không ít nợ nần hiện tại rất tích cực công tác kiếm lời cống như đây có thể nói gấu trúc tiểu bảo chỉ có thể coi là cái có thể ăn manh sủng dùng da không lớn chính là ông quỳnh muốn trả hàng quốc gia đều sẽ không đồng ý hội nghị sau khi kết thúc chuẩn bị công tác đã sớm làm tốt hành động nhân viên trực tiếp xuất phát là tốt rồi một cái cảnh giới tiên thiên nhân viên ít nhất có thể đang làm việc cương vị làm việc làm đến hai trăm năm lại nói n à y cũng ít nhiều năm gấu trúc tiểu bảo ngoại trừ có thể ăn vô cùng có thể ăn bên ngoài không có bất kỳ kỳ dị địa phương nếu như bán manh cùng nói chuyện không tính kỳ dị địa phương lời nói chủ trì hội nghị chính là cựu phượng nàng cũng là nhắm mắt đem mọi người trước thương lượng kỹ càng rồi kế hoạch nói rồi một lần cựu phượng cũng không biết lãnh đạo lần này tới là ý tứ gì tới chơi sao v ông quỳnh bộ dáng này hộ tống nhân viên đương nhiên sẽ không có bất kỳ ngôn ngữ lao đại mình yêu như thế nào được cái đó tính sao đều là chính xác cùng ông quỳnh làm nhiệm vụ là nổi danh địa an toàn lần này mọi người đều chăm sóc long linh mới đem cơ hội lần này tặng cho nàng đương n ị c h không thấy mọi người đều bận bịu công tác cái nào sao lao nhân ra ngươi đến thêm cái gì luận a có điều cựu phượng cũng là dám ở trong lòng lầm bầm làm cho nàng nói thẳng ra không thể nàng lại không điên lần này theo ông quỳnh đến có một trăm cái nhân viên tác chiến đều là tu luyện giả còn có hai cái cảnh giới tiên thiên một cái là tiểu ca trương khởi linh một cái là long linh long tổ phó thủ lĩnh cảnh giới tiên thiên nhân viên quản lý có tiên thiên có việc đầu tiên chính là tuổi thọ chỉ cần đạt đến cảnh giới tiên thiên ít nhất cũng là bốn m ộ a giáp cũng chính là hai trăm bốn mươi năm tuổi thọ ăn m g ồ i lần này do thế giới các quốc gia nhân viên giám sát bọn họ chính là không muốn giết cũng nhất định phải giết thân cái quái gì vậy du lịch do bị vương triệu bạo phát khu vực mọi người đều có xem qua bức ảnh cùng tận thế mảnh giống như lúc chỗ kia cùng du lịch có quan hệ gì lãnh đạo đẹp đẽ theo sát thiên t h i ê n tự nhưng là không ai dám phản b á t hắn thế giới các quốc gia phái tới đều là tinh anh nhân viên tác chiến phổ thông nhân viên tác chiến do đổ chua quốc chính mình ra xuống máy bay v ô g quỳnh tuy rằng ăn mặc đồng phục tác chiến thế nhưng hắn r u n g nhan cùng trong l ò n g ngực của hắn ôm hùng ôm tiểu bảo trang phục như vậy thấy thế nào làm sao không giống đến tác chiến vẫn đúng là xem đến du lịch gấu trúc tiểu bảo tồn tại đến nay cũng chỉ là một số ít người biết gấu trúc tiểu bảo chỉ ngắn ngủi địa đang nghiên cứu thất đợi một quang thời gian sau khi liền thuộc về ôm quỳnh nhà sùng vật không xuất hiện ở hiện tại bên ngoài huống hồn họ là thế giới đại quốc đại quốc nhân viên càng thêm không thể m cũng chính là hiện tại cảnh giới tiên thiên nhân số còn thiếu không phải vậy nghiên cứu khoa học bộ cùng hành chính bộ cũng sẽ do cảnh giới tiên thiên nhân viên lãnh đạo có điều đây là lý tưởng trạng thái muốn cảnh giới tiên thiên lãnh đạo mỗi cái bộ ngành trong vòng mấy chục năm vẫn là không thể hiện tại chiến đấu bộ ngành cảnh giới tiên thiên, thiên nhân viên còn không báo hòa đây hiện tại đặc sự bộ ngoại trừ nghiên cứu khoa học bộ cùng hành chính bộ còn lại chiến đấu bộ ngành đều là do cảnh giới tiên thiên, thiên nhân viên quản lý phòng h ọ p bên trong những người khác đều một mặt nghiêm túc vẻ mặt thật lòng gật đầu đồng ý thật giống ông quỳnh làm ra cái gì quyết định trọng đại như thế cái này lãnh đạo nhìn 18, kỳ thực bất lương vô cùng cuối cùng cựu phượng ngồi đối diện ở chủ vị v ông quỳnh hỏi lãnh đạo ngài xem an bài như thế có thể không huống hồ mọi người đều biết lão đại bọn họ trong l ò n g ngực ôm manh sủng nhưng là sinh vật biến lĩnh dị có thể miệng nói tiếng người sinh vật biến lĩnh dị nói thật đại gia vẫn là lần thứ nhất thấy cựu phượng nói được rồi đây đại nhân v ông quỳnh cũng hết cách rồi hắn không muốn ở nhà đợi sao hắn muốn a nhưng là năng lượng dự trữ nói cho hắn hắn không nghĩ hắn chân chính nghĩ tới là công tác mà phổ thăng cảnh giới tiên thiên sau nó bản thân mỗi cái phương diện đều chiếm được tăng lên trên diện rộng tăng lên không đơn thuần là thân thể còn có tư duy đầu góc thanh kỳ xử lý mỗi cái phương diện công tác đều là một tay hào thủ lại không phải chuyện quan trọng gì vị này tổ tông yêu làm sao nháo liền làm sao nháo đi vị này đi lần hành động này tính an toàn càng cao hơn cũng l à việc tốt bởi vì gấu trúc tiểu bảo thật không phải người bình thường có thể nuôi nổi đúng là quá có thể ăn kỳ thực g i ò m b ỉ vương triều truyền nhiễm g i ò m b ỉ không phải g i ế t không chết mà là đồ chua cúc cùng đẹp đẽ quốc muốn nghiên cứu không nỡ lòng b ỏ g i ế t quản hắn nghĩ như thế nào tuy rằng không biết đại nhân đánh cái gì phong thế nhưng cựu phượng vẫn là vui vẻ địa đáp lại cái này mấy chục năm dung nhan bất biến đại nhân lần này ông quỳnh sở dĩ mang gấu trúc tiểu bảo làm nhiệm vụ không phải muốn nó có thể giúp đỡ gấp cái gì mà chính là dạy dỗ con vật nhỏ này ngươi nói ngươi có thể ăn thì thôi thế nhưng ngươi hiện tại bắt đầu kiên ăn vậy thì quá đáng a lâu dài như vậy chăn nuôi con vật nhỏ này tiền vốn tăng vụt lên a then chốt là thành thiệu chủ nhân ông quỳnh khổ cực nhỏ cho nó thu thập đồ ăn con vật nhỏ này lại ghét bỏ không dạy dỗ tại sao có thể gấu trúc tiểu bảo tuy rằng không có cái gì đặc thù sức chiến đấu thế nhưng sự thông minh của nó nhưng là khá cao địa kể từ khi biết chính mình muốn cùng chủ nhân đi ra nhiệm vụ đó là tương văn hoãn không chỉ ông q u n h nói cái gì là cái gì Tiểu vương không muốn không muốn. quỳnh y c n vừa nhìn chính là lần này phương đông thần bí cổ quốc đại biểu toàn thể đoàn đội đều là lấy hắn làm trung tâm hành động đồ chua cúc đón máy bay nhân viên đúng là chưa hề đem vương quỳnh xem là cái gì lợi hại nhỏ nhân viên tác chiến mà là coi hắn là thành định cấp hai đời mà thôi mọi người đều biết loại này đỉnh cấp hai lời càng nguy đắc tội đắc tội bọn họ có thể so với đắc tội những người khác càng p h i ề n thái lại nói v ông quỳnh trên người bọn họ đồng phục tác chiến thế giới mỗi cái quốc gia ngành tình báo đều biết thần bí quốc gia thần bí nhất mạnh mẽ bộ ngành nhân viên mới mặc như thế đồng phục tác chiến này càng thêm không đắc tội được truyền thuyết phương đông thần bí quốc gia cái này thần bí bộ ngành bên trong có rất nhiều nhân vật thần bí căn bản là không phải người bình thường có thể so sánh với năng lực giả mỗi cái quốc gia đều là có thế nhưng đều không có thần bí quốc gia cái này thần bí bộ ngành bên trong người lợi hại h ú n chi nghe nói cái này bộ ngành lao đại càng là không phải người tồn tại cùng viễn cổ thần thoại nhân vật ở bên trong như thế bản lĩnh cũng không biết là thật hay giả có điều nếu là thần bí bộ ngành như vậy thế giới các quốc gia cũng đã biết cái đại khái tình báo cụ thể tình huống thế nào không ai biết thuốc cao quốc bị phóng xạ ảnh hưởng biến dị bọn họ cũng nhiều lần xin mời thần bí quốc gia vị này thần bí tồn tại hỗ trợ chỉ là không ai phản ứng bọn họ mà thôi thằng hề giống như tồn tại phản ứng bọn họ làm gì còn chưa đủ kẻ đáng ghét đây thật không biết đồ chua quốc cấp lãnh đạo là nghĩ như thế nào coi như là đối địch quốc gia nằm vùng cũng không làm được loại này quyết xạch ra phương diện này quốc gia khác nhân viên không tiện nói gì đồ chua tới cúc h chỉ ở trên thế giới kinh tế địa vị trước đây cũng khá đừng xem bọn họ quốc gia không lớn thế nhưng kinh tế địa vị xếp hạng phía trước nhưng là theo lừa dối thủ pháp sử dụng quá độ dọn thế bị số lượng quá nhiều khống chế càng ngày càng khó đồ chua u ố c lần này tiêu diệt hành động quân tư cơ bản đều là chính bọn hắn đ à o địa đẹp đẽ quốc tuy rằng ảnh hưởng quyết sách của bọn họ thế nhưng đến chân trương thời điểm đẹp đẽ quốc không có bất kỳ trợ giúp thế nhưng bọn họ cũng là có nỗi khổ không nói được à những này quyết sách lại không phải bọn họ có khả năng quyết định bọn họ có biện pháp gì thế giới các quốc gia nhân viên lúc đến nơi này đều không còn gì để nói đồ chua u ố c liền phòng ngự đều không tích cực đây là đầu có vấn đề à. kỳ thực đồ chua u ố c trong nước cũng không phải toàn bộ đồng ý nghiên cứu d ò n bi chỉ là có đẹp đẽ quốc mạnh mẽ gia nhập phản đối người viên không có quyền lên tiếng gì mà thôi hiện tại không giống nhau thế giới các quốc gia cơ bản đều đồng ý tiêu diệt dòm bị tồn tại đẹp đẽ quốc là lợi hại nó cũng là thế giới cường quốc một trong thế nhưng nó cũng chính là một trong mà thôi mà không phải duy nhất phái long linh đến rất lớn một phần nguyên nhân chính là làm cho nàng đến xử lý việc vật lãnh nhưng là những năm này bọn họ bởi vì nghiên cứu dòm bị vương t r i ề u thời gian nguyên nhân kinh tế địa vị thẳng tắp giảm xuống quốc phòng an toàn độ càng không cần phải nói bách tính tử vong số lượng càng là khó có thể phòng t r ừ n g đẹp đẽ quốc cùng đồ chua quốc như thế đều là tài phiệt khống chế quốc gia bọn họ quốc gia bách tính coi như cũng ý nghĩ cũng vô dụng vô bình đối với long linh yêu cầu cũng rất đơn giản chính là tiêu diệt hành động bắt đầu để hắn ở hiện trường là được cái khác không đáng kể đẹp đẽ quốc cách làm đã không phải có t à n nhẫn hay không vấn đề hiểu hiểu rõ tất cả những thứ này thế giới tất cả quốc gia đều càng thêm đ ể phòng đẹp đẽ nước g i ò m bị tuy rằng không sợ nước thế nhưng sẽ không ở bên trong nước sinh tồn cũng sẽ không hướng về trong nước phát triển này toán một tin tức tốt không phải vậy những n à y g i ò m bị ô nhiễm nguồn nước cũng sẽ không thông qua đại dương ảnh hưởng đến những quốc gia khác cho tới dụ dỗ g i ò m bị lại đây này ngược lại là không cần đồ chua cúc nhân viên nói cho mọi người không được bao lâu thời gian vậy dòm bị m ô n liền sẽ chủ động tập kích bọn họ ngọn lửa quét rác thanh lý trên mặt đất khả năng tồn tại virus xây dựng phòng ngự công trường nhân viên tác chiến tích cực chuẩn bị chiến đấu những năm này đồ chua quốc cùng đẹp đẽ quốc đối với dòm bị nghiên cứu khả năng tiến triển không lớn thế nhưng đối với tiêu diệt chúng nó nghiên cứu vẫn là nghiên cứu ra biện pháp hành động giao tiếp toàn bộ là do long linh xử lý đặc sự bộ lao nhân đều biết ông quỳnh quen thuộc mặc kệ việc vật vánh quen thuộc đại gia tập mãi t h à n h quen dòm bị đặc tính đối với máu thịt và thanh em vô cùng mất cảm có thể ở chỗ rất xa bị nó hấp dẫn sao động đồ chua quốc cũng là vẫn dùng máu thịt và thanh em đem dẫn dắt đến chống trải p m vi vì lẽ đó dòm bị hành động tổng phương hướng vẫn là hướng về đồ chua c ố c cái khác lục địa thành thị đi tới cái này cũng là tại sao những năm này đã công phá cái khác hai cái thành thị nguyên nhân thế giới các quốc gia chỉ có số ít mấy cái quốc gia biết dòm bị tình huống thật t ỷ như đồ chua c ố c đẹp đẽ quốc còn có thần bí đông phương của quốc những quốc gia khác đối với dòm bị hiểu rõ cũng không hoàn toàn hắn là đến hấp thu năng lượng những cái khác căn bản đều không trọng yếu đồ chua c ố c ở dòm bị ảnh hưởng khu vực biên giới chỉ có khu cách ly vực không có kiến trúc cái gì công sự phòng ngự đồ chua cúc tất cả nhân viên đều cảm giác được thế giới các quốc gia nhân viên ánh mắt xấu hổ không được hiện tại thế giới hội nghị quyết định tiêu diệt d o m bi hưng ơ phấn nhất chính là bọn họ bọn họ đã sớm kìm nén phát h ỏ a lần này rốt cục có thể tốt đất tốt làm ộ t cuộc nếu thế giới các quốc gia c h u y ể n quyết định đồ chua quốc muốn kéo dài cũng khó khăn sau ba ngày đại bộ đội trực tiếp hướng về biến thành d o m bị quốc gia khu vực xuất phát d o m bị vương triều thời gian tuy rằng hiện nay chỉ ảnh hưởng đến ba cái khu thành thị vực thế nhưng lưu vong bách tính đối với cả đất nước an bình đều là tạo thành ảnh hưởng rất lớn đại gia chỉ cần cân nhắc thật làm sao phòng ngự dòm b tập kích là tốt rồi dòm b tuy rằng có thể bị đánh chết thế nhưng chúng nó số lượng quá nhiều rồi tổng hợp tố chất cũng cao Tiêu diệt chúng nó cũng không dễ dàng. Có thể nói, dễ dàng. chúng cũng Có không nó đồ chua q cúc n hiện tại cũng đem bọn họ bản thân biết sở hữu dòm bì tình báo nói cho thế giới các quốc gia nhân viên thế nhưng cũng không phải tất cả nhân viên đều tin tưởng đồ chua q cúc cúc thổ diện tích cũng không lớn đồ chua cốc tuy rằng quốc dân tổng số đạt đến gần ba trăm linh triệu thế nhưng bộ đội của bọn họ nhưng bởi vì các loại nguyên nhân nghe nói số lượng không tới trăm vạn lần này tiêu diệt hành động đồ chua u ố c điều động năm trăm linh g quân đội có thể nói là cả nước lực lượng chương năm trăm ba mươi tiêu diệt hành động ba chương năm trăm ba mươi tiêu diệt hành động ba đồ chua u ố c tuy rằng quân đội số lượng không nhiều nhưng là bọn họ nhưng có nam tính binh dịch chính sách Đồ chua quốc nhóm a m t í n chỉ c đầu ế n tiên dòm bì thủy triều số lượng không coi là nhiều chỉ là trăm vạn cấp bậc sở hữu nhân viên tác chiến trực tiếp ở phòng ngự trong kiến trúc chuẩn bị tác chiến dò bỉ bởi vì đối với âm thanh vô cùng mất cảm cảnh này khiến nhân loại tác chiến không dám dùng vũ khí hạng nặng sợ đưa tới càng nhiều dòm bì vũ khí hạng nặng không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không sử dụng điều này cũng hạn chế vũ khí hiện đại sử dụng do bị hành động tốc độ rất nhanh chúng nó chạy trốn tốc độ vượt qua người bình thường chạy trốn tốc độ đồng thời g dòm bị là không có thể lực này nói chuyện cũng chính là g dòm bị có không biết tuổi thọ cùng vô hạn thể lực mới gây nên mấy người nhóm n ó muốn có được những năng lực này vì thế không để ý mạng người vương quỳnh bọn họ tuy rằng không có trực tiếp tham chiến thế nhưng bọn họ vẫn là đi đến chiến đấu tuyến đầu tiên đi đến chiến đấu tuyến đầu tiên nhân viên ngoại trừ đô c h u quốc bản người trong nước những quốc gia khác nhân viên rất ít bọn họ chỉ là phái người đến hiện trường nhìn xuống tình huống vừa mới bắt đầu cũng không cần các quốc gia tinh anh ra tay. mới tinh bắt đầu cần Lần quốc cũng các không này k do tới giòm bị thủy chiến ề cơ đấu lây phương nhân hiện rằng n loại tuy g i b thức chính là sung dù cho chúng nó tử thương to lớn hơn nữa dù cho chỉ còn một cái chúng nó cũng sẽ nhằm phía có máu thị địa phương nay lan sóng thứ nhất dòm bị thủy triều bên trong khẳng định là có hậu thiên cấp bậc không nghĩ tây hạ quốc sự kiện bên trong như vậy đặc thù trọng giáp hậu thiên kỳ dòm bị ở lượng lớn vũ khí hiện đại trước mặt không lật nổi cái gì lãng không trung quản chế nhân viên báo cáo bên trong thành phố này phần lớn dòm bị đã bị chiến đấu mới vừa rồi thanh hấp dẫn chúng nó、no、chính đang chạy tới nơi đây chỉ là vì mình người an toàn vương quỳnh mới căn dặn linh nhi chú ý chút vương quỳnh cũng rất hài lòng trận chiến đầu tiên liền mang đến cho hắn mấy trăm triệu năng lượng đơn vị thu hoạch lúc này mới mới vừa bắt đầu sau đó còn có thể càng nhiều còn chưa dùng tự mình bảo thủ chuyện thật tốt ta hắn có thể không hài lòng không? trận chiến đầu tiên kết thúc thế nhưng đại gia cũng không có thả lỏng đại gia biết đây chỉ là lần này tiêu diệt hành động bắt đầu thay tác chiến phòng ngự nhân viên vừa nay chiến đấu quá chiến sĩ đều bị thay hạ xuống công sự phòng ngự còn muốn tiếp tục đốt cháy tiểu đội chỉ là thiêu đốt phía ngoài xa nhất ngọn lửa tới gần chiến khu giai đoạn có vận tải nhân viên dựa theo nhất định vị trí sắp đặt nhiên liệu trang bị chờ chiến đấu đạt đến trình độ nhất định thời điểm những này sớm mai phục gặp đối với g i ò m bị tạo thành hai lần thương tổn cũng sẽ đối với dòm bị đưa đến nhất định thanh lý tác dụng nhưng là vậy cũng nhìn đất m ộ i a ở đây thuộc về chiến trường dù cho không có vũ khí nặng mưa bom báo đạn bên trong d ọ m bị trực tiếp bị đánh thành m ả n h vỡ tự lành năng lượng mạnh hơn cũng vô dụng đầu không có đánh nát cũng không liên quan bởi vì nó không thân thể làn sóng thứ nhất d ọ m bị thủy triều đột kích linh nhi vẫn ở còn chế chỉ cần không tới tiên thiên cấp bậc d ò m bi vương quỳnh để linh nhi không cần nói cho chính mình phải biết d ọ m bị tuy rằng lợi hại thế nhưng chúng nó đều là tay không tuyển thủ a cũng chính là vì cái khai m ô n hồng tăng lên các chiến sĩ tinh thần thượng tầng mới phái mười vạn chiến sĩ nên chín trăm vạn d ò m bi dù cho là tiên thiên cấp bậc d ò m bi chỉ cần đánh đổi khá nhiều vũ khí hiện đại cũng là có thể giết chết đối mặt dọn bi mạnh cương liền xong xuôi chính là cường sát không biện pháp khác như vậy vừa có thể đạt đến trừ động tác dụng cũng có thể đối với sau đó d ỏ m bị tập kích đưa đến nhất định phòng ngự tác dụng chỉ cần quân tư sung túc lần này tiêu diệt hành động rất dễ dàng hoàn thành Đương nhiên, thể thực lực đồ đến đến đồ nhưng lượng nhiên, chiến sĩ là không cách nào cùng thế giới các quốc gia tinh anh khá lạ. Thế giới các quốc gia tinh anh là đến giúp, thế nhưng càng nhiều chính nói nhân viên cũng không cách nào cùng bản chiến lớn. Súng ống lực. Thế giới gia giới gia giúp, giám giới gia thể thực chua cách thế khá Thế thế thôi. thế cách chua chủ cách Lại với, biệt cá lực quốc các quốc các quốc các quốc quốc quốc sát quá trợ to là lạ. là là là yếu số sĩ sĩ so mà về sẽ không có một cái quốc gia vượt qua ngàn người cấp bậc tổng cộng mới không tới ba vạn người chính là không biết đồ chua q u ố c cùng đẹp đẽ quốc người có biết hay không điểm này do bị thủy t r i ề u như cánh đồng lúa mì trên lúa mạch từng mảnh từng mảnh bị thu gặt dù cho là hậu thiên kỳ d ò m bị cũng tồn tại không được mấy tức đối với điểm này đồ chua q u ố c lòng người bên trong rõ ràng dù sao bọn họ cùng d ò m bị giao thiệp với nhiều năm tình huống căn bản vẫn là hiểu rõ vì lẽ đó bọn họ đối với làn sóng thứ nhất d ò n bị thủy triệu tập kích cũng không lo lắng nay cùng đồ chua cúc năm trăm linh chiến sĩ về số lượng cách biệt quá to lớn đối với lần thứ nhất chiến đấu tất cả mọi người đều là thỏa mãn tuy rằng g i ò m bì mặc kệ phía trước có phải là có hỏa d i ễ m tồn tại đều sẽ đi tới thế nhưng ngọn lửa tồn tại bao nhiêu vẫn là có thể đối với hắn tạo thành nhất định thương tổn ở g i ò m bì tiếp cận chiến khu khoảng cách nhất định thời điểm đốt cháy tiểu đội liền lập tức đem vừa nay chiến đấu lưu lại g i ò m bì tản chi t h i ê u đốt đồ chua u ố c các chiến sĩ sĩ khí tăng lên tới người của các nước thế giới viên đối với g i ò m bì cũng hiểu chút đỉnh quyết định g i ò m bì cũng là như vậy đối với tình huống như thế mọi người trong lòng đều rõ ràng không k h u súng thanh truyền bá khu vực trong phạm vi dòm bì tiêu diện những trận chiến đấu tiếp theo là sẽ không kết thúc tuy rằng sự kiện lần này tới đây chiến sĩ không ngừng mười vạn thế nhưng lần thứ nhất chiến đấu điều động mười vạn chiến sĩ đã là siêu tiêu cái gì gọi là mưa bom báo đạn nên chiến mười vạn đồ chua u ố c chiến sĩ đầy đủ dùng hành động giải thích này vừa thành một thành ngữ vương quỳnh bọn họ biết loại này dòm bỉ là có thể thông qua thôn vẽ máu thịt trưởng thành hậu thiên hậu kỳ ngược lại cũng dễ nói nhưng là dòm bỉ trưởng thành đến tiên t i ê n cấp bậc nhưng là không phải dễ dàng đối phó như thế lần chiến đấu này kết thúc rất nhanh mấy canh giờ liền xong xuôi thế giới các quốc gia trợ giúp người cũng đang nhằm vào tính chuẩn bị bọn họ biết những ngày kế tiếp không thanh nhàn dòm bỉ có thể nói không có tr chỉ có bản năng dù cho chúng nó tăng lên năng lượng đẳng cấp cũng là như thế chiến tranh rất nhanh lại lần nữa khai hỏa may mà g i ò m bị không có trí tuệ sở hữu hành động đều theo chiếu nhân loại quy hoạch tiến hành không phải vậy lần này chiến tranh thì sẽ không đơn giản có điều cuộc chiến tranh này có thuận lợi hay không đối với đồ chua u ố c mà nói lần này g i ò m bị vương triều sự kiện bọn họ đều là tổn thất một phương đã tổn thất ba cái thành thị là một mặt hiện tại chiến đấu các loại vũ khí đạn dược tiêu hao những thứ này đều là nhập khẩu đồ chua cốc dị dạng phát triển bị đẹp đẽ quốc khống chế nhiều năm bọn họ quốc gia là không có bất kỳ quân sự chế tạo ngành nghề bất kỳ phương diện liên quan với quân sự chế tạo đều không có toàn bộ đều là nhập khẩu cùng đẹp đẽ ẹ quốc 531, tiêu hành độ 4, 531, tiêu hành độ hiện n trưng 531, ê u d i hành Hiện độ tại chỉ có chiến đấu thanh v ư ợ vang mỗi phân mỗi giây đều đại diện cho đồ chua quốc lượng lớn tiền tài chạy vào đẹp đẽ ẹ quốc phương hướng thế giới các quốc gia đến trợ giúp nhân viên sở hữu ăn uống chi phí cũng tất cả đều là đồ chua quốc trả nợ có thể tưởng tượng sự kiện lần này kết thúc sau đó đồ chua quốc kinh tế trong thời gian ngắn bên trong là không khôi phục lại được coi như là như vậy vẫn là cuộc chiến tranh này vẫn thuận lợi tình huống nếu như hơi có chút bất ngờ đồ chua quốc t ổ n thất sẽ càng to lớn hơn. Cái này cũng là tại hơn. h sẽ sao càng Cái cũng này là lớn n i ề u như ă m n vậy, đồ chua cốc vẫn không vương nguyên nhân, chua có tiêu diệt bị vương triều bị đồ chua quốc do tài phiệt không, không, không, không, không muốn bỏ tiền lời nói trên thế giới có rất nhiều quốc gia cũng sẽ rất đồng ý giúp đồ chua cốc trả tiền điều này là bởi vì đồ chua cốc tài p h i ệ t ở trên thế giới rất nhiều quốc gia đều có sản nghiệp vào lúc này rất nhiều quốc gia đều sẽ đồng ý thu mua tài sản sự nghiệp của bọn họ cho đồ chua cốc kinh tế trợ giúp đương nhiên thu mua sản nghiệp sao trong này khẳng định có nhất định hao tổn mọi người đều có thể lý giải có thể nói hiện tại rất nhiều quốc gia nhân viên liền nhìn chằm chằm đồ chua cốc chiến tranh quân tư không đủ đây không phải vậy đại gia giúp thế nào trợ đồ chua cốc đồ chua cốc tài p h i ệ t mặc kệ bọn họ có phải là hoan uồng cùng sự kiện lần này có quan hệ hay không hiện tại cũng phải bỏ tiền trợ giúp lần này chiến tranh từ khi con thứ nhất tiên tiên cấp bậc dòm bị xuất hiện sau khi tiên tiên dòm bị liền không từng đứt đoạn hơn nữa càng ngày càng nhiều thế giới các quốc gia trợ giúp người hiện tại cũng chăm chú lên không chăm chú không được à nhìn vô cùng vô tận dòm bị kéo tới nếu như vòng phòng ngự bị phá chính mình cũng sẽ chịu đến sinh mệnh uy hiếp bất tử mười vạn chiến sĩ tạo thành hàng phòng thủ hiện tại đã không đủ dùng chỉ huy chỉ có thể tăng b i n h phòng ngự lúc này mới mới vừa bắt đầu đây chỉ là người hiện đại bị lây bệnh thành z o m bi e vậy thì đã xuất hiện tiên tiên cấp bậc z o m bi e như vậy chuyển nhiễm tri nguyên những người s á c ướp cổ hiện tại tiến hóa tới trình độ nào kim đàn kỳ s á c ướp cổ tồn tại hay không khó nói thế nhưng tiên tiên cấp bậc s á c ướp cổ khẳng định là thiếu không được nhân loại có thể chiến thắng z o m bi e then chốt chủ yếu dựa vào vũ khí hiện đại gần người chiến đấu ai thắng ai thua vẫn đúng là khó mà nói đồ chua quốc cao tầng có biết hay không tiên tiên cấp bậc dòm bị tồn tại điểm ấy thật khó nói hành động không sai đồ chua quốc cao tầng ai biết được chiến đấu độ khó cấp bậc tăng lên thế giới các quốc gia t r ợ giúp người cũng không ở phía sau mới lợi đều đi đến chính mình phân phối khu vực trấn thủ nhìn áp lực lớn lên vòng phòng ngự thân là nhân loại vương quỳnh đương nhiên muốn hướng về nhân loại vì lẽ đó không phải vương quỳnh bọn họ không muốn giúp bậc điệu là khách quan điều kiện không cho phép a cuộc chiến tranh này càng đi về phía sau càng không dễ đánh n thương vọng là khẳng định k h n g nhỏ điều này làm cho vốn là thả lòng thế giới các quốc gia chợ giúp người sợ hết hồn chưa kịp bọn họ dò hỏi ra tình huống cụ thể. lần thứ hai khai hỏa chiến đấu cùng lần thứ nhất có thể không giống nhau q u â n quân không dứt chúng dòm bị kéo tới này dòm bị số lượng một nhiều luôn coi chút đặc thù tồn tại thì như đạt đến tiên thiên cấp bậc dòm bi tiểu ca trương khởi linh cùng long linh ngăn chặn suýt chút nữa c một một đặc biệt là phòng ngự cùng tốc độ các phương diện phổ thông súng ống đạn dược đã rất khó đối với hắn tạo thành vết thương trí mạng người khác là không được đỉnh cấp s ơ nỉ vợ muốn đánh bên trong tiên thiên cấp bậc z o m bi e cũng khó khăn thế nhưng ngô q u n h tiểu ca trương khởi linh long linh có thể a vâng quỳnh đúng là không đem mình suy đoán nói cho những người khác bởi vì nói rồi người khác cũng không nhất định gặp tin t ừ n g hắn giải thích lên càng thiệt thoái hắn chỉ là căn dặn người mình chú ý không nên rời đi hắn nhất định phạm vi tình huống bây giờ xem ra lúc trước ai ép buộc ai đánh lên cuộc chiến đấu này vẫn đúng là khó nói do bị tổng hợp tố chất so với nhân loại mạnh quá nhiều rồi còn có truyền nhiễm tính này nếu như gần người chiến đấu do bị gặp càng đánh càng nhiều vâng quỳnh biểu thị có thể quản thật người mình là tốt lắm rồi cái khác h ắ n chỉ có thể nói tận lực mà thôi vì lẽ đó quân tư không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào không phải vậy hiện trường người muốn sống cũng khó khăn vương quỳnh khiến người ta đưa tới nhiều đem súng bắn tiểu hạng nặng súng bắn tiểu hạng nặng tuy rằng có thể tổn thương đến tiên thiên cấp bậc dòm bi thậm chí tuân h sát thế nhưng người bình thường căn bản là theo không kịp tiên thiên cấp bậc dòm bi tốc độ vốn đang là một mình xuất hiện tiên thiên cấp bậc dòm bi không một hồi hiện tại bắt đầu mấy cái cùng nhau xuất hiện này nếu để cho dòm bi trưởng thành cũng hình thành quy mô như vậy thế giới này liền nguy hiểm này vi rút dòm bi lợi hại à vương quỳnh từ người bình thường đến tiên thiên cấp bậc có gia tộc truyền thừa có khỏe mắt trận lên đoàn kiếm loại này bản hợp tồn tại đều không dòm bị tiến hóa nhanh chưa thấy quan tài chưa đ đây là nhân c h i thường tình khó mà nói đồ chua q u ố c cùng đẹp đẽ quốc vẫn tính toán thế giới các quốc gia tham dự vào đây gần người chiến đấu là không thể thế nhưng có thể viễn trình trợ giúp ta thế giới các quốc gia ở trận này chiến tranh mỗi cái phân đoạn đều có quản chế nhân viên hiện tại tuy rằng chiến đấu độ khó thăng cấp thế nhưng còn không đến mức yêu cầu trợ giúp có điều q u â n nhà tư sản diện yêu cầu liền tăng lên không ít từ khi con thứ nhất tiên tiên cấp bậc g i ò m bị xuất hiện vốn là khống chế sử dụng một ít vũ khí hiện tại cũng không đã khống chế không phải vậy sẽ xuất hiện nhân viên thương vong súng máy hạ nặng b ạ dù cả nhóm vũ khí cùng phát mới thật vất và đem cái con này tiên tiên cấp bậc dòm bị giết chết có một thì có hai có hai thì có ba đạo gọi là nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh và vợt có b ô n g quỳnh bọn họ ba người hỗ trợ vòng phòng ngự lại lần nữa ổn định lại nhưng là dòm bị số lượng quá nhiều rồi chúng nó không phải là dựa vào chất lượng thủ thắng chúng nó vẫn là dựa vào số lượng hành hung chiến đấu địa phương chuẩn bị ngọn lửa sớm đã bị số lượng khổng lồ dòm bị sụt diệt liền ngay cả chuẩn bị hậu c h i ê u thiếu đốt trang bị đưa đến tác dụng cũng có hạn đại gia cũng coi như thấy được cái gì gọi là vật lý dập lửa hiện tại các chiến sĩ cũng không dám dùng ngọn lửa công kích khoảng cách này sẽ ảnh hưởng đến đại gia tác chiến hoàn cảnh đường d ọ m bị còn không tiêu chết cái kia nhân loại đổ ra hiện vấn đề trên đời không có hoàn mỹ vòng phòng ngự huống hồ nơi này vòng phòng ngự vẫn là vội vàng kiến tạo chưa kịp này vội vàng kiến tạo vòng phòng ngự xảy ra vấn đề bên trong bộ nhân viên trước hết xảy ra vấn đề người ở sinh hoạt hàng ngày bên trong tình cờ cũng sẽ xuất hiện chút ít chảy ra cái gì huống hồ nơi này vẫn là chiến trường đây nhưng là nơi này chiến trường cùng dĩ vãng không giống nhau kẻ địch là các loại là virus chuyển nhiễm dòm bi virus ở khắp mọi nơi v i rút dòm bi là dựa vào huyết dịch truyền bá trực tiếp cắn sẽ là nhanh nhất truyền bá phải biết trên chiến trường bởi vì lượng lớn đánh chết dòm bi không khí nơi này bên trong vi rút hàm lượng cũng là rất cao bình thường không thèm để ý tiểu chảy ra hiện tại trên vết thương chỉ cần thấy máu đều sẽ bị vi rút dòm bi chuyển nhiễm có điều gián tiếp bị lây bệnh vi rút dòm bi người d ị biến t r ê n l ệ n h thời gian gặp hơi hơi dài một chút lui tới phía sau nhóm đầu tiên cùng dòm bị tác chiến các chiến các chiến sĩ thời gian qua đi vẫn chưa tới m ộ ư ơ i giờ có chút chiến sĩ liền bắt đầu d ị biến liền như vậy phía trước kịch liệt tác chiến đại gia gian nan phòng thủ vòng phòng ngự phía sau đột nhiên b dĩ biến thành dòm bỉ chiến sĩ bắt đầu tập kích bên người chiến h ư u đối mặt như vậy đột nhiên tình huống là bất luận người nào không có dự liệu được lần này nhân loại cùng dòm bỉ chiến tranh có thể nói gần mấy chục năm qua trên thế giới nhiều nhất quy mô chiến tranh rồi vương quỳnh bọn họ đoàn đội trong lúc này cũng có một người trúng đ ầ u có điều bị vương quỳnh đã cứu đến đến rồi đang d ư ợ c chữa trị vết thương cùng vương quỳnh đặc thù tiên thiên chi khí có thể hữu hiệu địa xua tan loại này vi rút dòm bỉ chuyển nhiễm vương quỳnh để tiểu ca trương khởi linh cùng long linh từ bỏ ngăn chặn tiên thiên cấp bậc dòm bỉ ngược lại phòng ngừa cho rằng sự cố trông coi chính mình b ằ n đội mấy trăm ngàn người b hiện nay chỉ có thể giữa người và người duy trì nhất định khoảng cách an toàn nơi đóng quân bất ngờ chuyển nhiễm vi rút dòm bi chiến sĩ dù sao chỉ là số ít rất nhanh liền bị chấn áp giải quyết đồ chua u ố c đối với tình huống như vậy vẫn coi chuẩn bị mặc kệ bởi vì bất kỳ nguyên nhân tử vong nhân loại đều sẽ bị một con đặc thù đoàn đội trực tiếp lôi đi hỏa táng đốt cháy từ đó trên chiến trường bắt đầu không ngừng xuất hiện thương vong ở kẻ địch vẫn không có tới gần tình huống nhân loại bên này liền bắt đầu thương vong vương quỳnh ở lợi hại hắn có thể xua tan bao nhiêu virus lại nói đ a n dược chữa trị vết thương là cần đặc thù vật liệu luyện chế mã thành nhất định phải có độ công k nhưng là chưa kịp t i ê n tính thời gian bao lâu chính đang tác chiến tiền tuyến cũng đồng d ạ n g xuất hiện vi rút z o m b i e chuyển nhiễm chiến sĩ n à y một tuần lễ bởi vì vi rút chuyển nhiễm trực tiếp cùng gián tiếp tử vong chiến sĩ đã vượt qua một vạn hơn nữa cái này tử vong số lượng còn ở tăng b ư ợ t lên đẹp đẽ quốc từ đồ chua quốc đại trở lại vi rút z o m bi e phòng nghiên cứu bất ngờ tiết lộ đã gây nên phòng nghiên cứu vị trí thành thị náo loạn hiện tại ông quỳnh trong tay đ a n dược chữa trị vết thương giàu có chút cũng là dựa cả vào những năm trước đây thần bí trên đào được vật liệu cho tới đánh lén tiên thiên cấp bậc dòm bi có hắn một người đã đủ rồi một người một thương người bạn nhỏ đơn giản tàn nhẫn. chỉ cần là bị vi r u s t r u y ề n nhiễm người bất kể là trực tiếp biến thành z o m bi e vẫn bị z o m bi e thương tồn được đều không có bất kỳ chữa trị biện pháp v ư ơ n g mình bọn họ sau khi biết mới chuyện đã xảy ra sau bọn họ cũng rất mê man không biết bệnh này độc là làm sao t r u y ề n nhiễm đến chiến sĩ trên người có thể này cũng không phải kế sách tương đối nay hoàn toàn là dựa vào thực lực áp chế virus tiến hành cưỡng chế sô tan căn bản là không phải kế sách tương đối lại nói từ khi vận dụng vũ khí nặng tới nay rất xa khu vực z o m bi e cũng ở chạy tới đây căn bản là không cần dựa vào bọn họ hấp dẫn chính là ở đồ chua cốc nơi này tiến hành gian nan thời điểm chiến đấu đại dương phía bên kia đẹp đẽ quốc xuất hiện vấn đề lớn đặc sự bộ cùng trung khoa viện trợ nghiên cứu cơ cấu là biết vi r u s z o m bi e nhưng là vừa không người sống thí nghiệm vì lẽ đó hiểu rõ cũng không hoàn toàn từng ấy năm tới nay nắm giữ dược tính tiên tiên sinh vật vương quỳnh cũng chỉ là nhìn thấy số ít vài loại mà thôi cũng không ai mới vừa để các chiến sĩ biết có thể ẩn giấu một hồi là một hồi không phải vậy còn làm sao tác chiến tổng hợp mà nói vương quỳnh có thể không kế tiền vốn bảo vệ người mình là tốt lắm rồi cái khác hắn cũng không thể ra sức hơn nữa trên chiến trường chỉ cần một có cơ hội liền sẽ đối với dòm bi lưu lại khu vực tiến hành đốt cháy lấy này giết chết vi rút loại này trực tiếp bị lây bệnh vi rút biến thành z o m b i e chiến sĩ có thể đạt đến thời gian nhất định sau trực tiếp biến thành z o m b i e quá trình biến hóa hầu như không có thời gian nào khe hở khiến người ta khó lòng phòng bị này tử vong nhân số có thể không chống chân là đồ chua có người thế giới các quốc gia vận khí người không tốt không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu virus là sẽ không chọn người dù cho như vậy tuy rằng nhân viên thương vong không lớn thế nhưng nó ảnh hưởng lớn vô cùng vi rút z o m b i e làm sao truyền nhiễm đến phía sau vương quỳnh hiện tại cũng không biết thế nhưng h ắ n biết này vi rút z o m bì đối với tiên thiên cấp bậc tu sĩ không có tác dụng gì tuy rằng về thời gian khả năng dài một chút thế nhưng dòm bi sớm muộn là sẽ đến tới đây căn bản là không cần phải gấp đáp không biết nguyên nhân gây nên vi rút dòm bị chuyển nhiễm nguyên nhân cũng tìm tới chính là các chiến sĩ bất ngờ bị thương gây nên chuyển nhiễm nhưng là coi như biết nguyên nhân loại này chuyển nhiễm cũng không cách nào phòng ngựa ai cũng không giống bị thương khu vực này vi rút ở khắp mọi nơi căn bản là không có cách nào ứng đối loại này chuyển nhiễm tới dầu lên lửa không ngoài như vậy chính đang tác chiến chiến sĩ bị lây bệnh thành dòm bi mang đến ảnh hưởng không phải là phía sau chiến sĩ bị lây bệnh thành dòm bi có thể so với gây nên khủng hoảng vòng ngự pha tán đến thời điểm mọi người đều đến chết nhân viên tác chiến không biết chính mình lúc nào sẽ d ị biến cũng không biết chiến hữu bên cạnh lúc nào d ị biến hoàn cảnh như vậy dưới vậy còn có tâm sự chuyên tâm tác chiến a có điều tình huống bây giờ v ư ơ n g bình cũng quản không được nhiều như vậy trước tiên trong hoàn cảnh này hắn có thể giữ gìn thật người mình là tốt lắm rồi cũng may nơi này là chiến trường đại gia trong tay đều có vũ khí cũng may biến dị thành chiến sĩ d ọ m bị không có thông minh sẽ không có vũ khí tập kích chỉ có thể dùng tay xé chỉ có thể dùng miệng g ặ m không phải vậy tạo thành nguy hại càng to lớn hơn đồ c h u quốc cùng đẹp đẽ quốc có biết hay không tình huống như thế vậy thì khó nói hiện tại phong cách chiến đấu là nhân loại bị động phòng ngự vốn là đến tiếp sau phương án chiến đấu là chuẩn bị lợi dụng máy bay đưa tới do mi hiện tại chỉ có thể tạm thời từ bỏ vì rút vấn đề không giải quyết tiếp tục chiến đấu tiếp nhân viên gặp thương vòng càng to lớn hơn một tuần ngày đêm quá khứ chiến đấu vẫn không có đ ỉ n h chỉ quá có điều kịch liệt nhất ba ngày thời gian chiến đấu quá khứ chiến đấu đã không phải vẫn tiến hành mà là đứt quãng tiến hành phía sau đột nhiên xuất hiện biến cố rất nhanh liền bị phía trước giám sát tác chiến thế giới các quốc gia nhân viên biết rồi thế nhưng chính diện tác chiến đ ổ chua quốc chiến sĩ cũng không biết vừa nay nơi đóng quân phía sau chuyện đã xảy ra cũng may cái thành phố này dù sao xa x ô i cũng không hoàn toàn luôn hãm có điều toàn bộ thành thị đã bại li một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên đồ chua u ố c d ọ m bị sự kiện còn không bị tiêu diệt thành công đẹp đẽ quốc lại bạo phát vi rút d ò m bi đẹp đẽ quốc cùng đồ chua u ố c nhưng bất đồng đẹp đẽ quốc là thế giới cường quốc một trong lực lượng quân sự tương đương mạnh căn bản không cần những quốc gia khác cái gọi là trợ giúp hiện tại thế giới các quốc gia cũng chỉ là quan tâm mà thôi không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ dùng nữa cũng là muốn xem thực đơn không phải chương năm trăm ba mươi ba tiêu diện hành động sáu đồ chua u ố c đoạn này tiêu diện dọn bị hành động bên trong vâng quỳnh bọn họ tuy rằng không có làm ra cái gì siêu phàm năng lực thế nhưng bọn họ đưa đến tác dụng là không thể thay thế vâng quỳnh mấy người tiêu diệt tiên thiên cấp bậc dòm bi năng lực là không thể thay thế chẳng những có t r ợ với vòng phòng ngự ổn định gián tiếp cứu vớt rất nhiều chiến sĩ tính mạng không phải vậy chỉ cần để một con tiên thiên cấp bậc dòm bi tiến vào vòng phòng ngự cái tiêu tạo thành phá hoại khó có thể dự tính vâng quỳnh bọn họ biểu hiện ra năng lực đột xuất thêm vào bọn họ thân là cường quốc xuất t h ầ n đến bọn họ nơi này giao thiệp với người rất là không ít có điều chuyện như vậy vâng q u n h đều giao cho long linh hắn chỉ muốn yên tĩnh ổn định địa hấp thu năng lượng một tuần lễ. hắn liền hấp thu hơn một tỷ năng lượng đơn vị nhưng làm hắn sướng đến phát rồi rồi từ khi hắn kim đan kỳ sau đó khoe mắt trận lên đoàn kiếm ở hắn kim đan nơi là có thể hướng ngoại giới hấp thu năng lượng không chủ động kích phát lời nói khoe mắt trận lên đoàn kiếm hấp thu phạm vi là hắn thần thức diện tích che phủ tích một phần mười vương quỳnh nguyên anh kỳ sau khi thần thức diện tích che phủ tích ngàn dặm trở lên vì lẽ đó nếu như chỉ là để khoe mắt trận lên đoàn kiếm hấp thu năng lượng mà thôi căn bản không cần vương quỳnh bất thơ vương quỳnh tu vi càng cao ẩn ngưỡng thời gian càng dài gia tộc chuyển thừa tam đại thần khí liền càng ngày càng linh tính m ư ờ phần tuy rằng vẫn không có trong truyền thuyết khí linh xuất hiện thế nhưng có thể đơn giản theo chủ nhân tâm tư mà động cùng với lẫn nhau so sánh vương quỳnh luyện chế những người linh khí cái gì trên l ệ c h không phải một cấp bậc đơn giản như vậy vương quỳnh cũng nghiên cứu qua tam đại thần khí tự nhiên mà thành căn bản là không nhìn ra bất kỳ luyện chế dấu hiệu thần khí thiên thành nói không chắc ghi chép là thật sự tiên thiên cấp bậc dòm bị mặc dù mọi người cũng có thể đánh chết thế nhưng tiền vốn quá to lớn tiết kiệm tiền vốn là đại gia hy vọng đặc biệt là đồ c h u quốc phương diện vì thế đồ c h u quốc chuyên môn thành lập cái đ ồ n đội chuyên trách phục vụ cùng ông q u n h bọn họ thỏa mãn bọn họ mọi yêu cầu hợp lý toàn bộ thỏa mãn. không hợp lý cũng tận lực thỏa mãn đây chính là đồ chua c ố c cao t ầ n g thái độ cho tới hỗn hợp quân đoàn chiến sĩ mà nói trang tử không phải cá làm sao biết niềm vui của cá dòm bị không có trí tuệ có thể nói chỉ cần quân tư đạn dược sung túc vấn đề không lớn trước nửa tháng thời gian tác chiến chủ yếu khu vực chỉ là cái thứ nhất thành thị mà thôi hiện tại đạo thứ hai hàng phòng thủ cũng chỉ là cái thành phố này một bên khác có điều những thứ này đều là chính bọn hắn sự tình của quốc gia vương quỳnh là sẽ không tham dự chỉ cần là đối với tiêu diệt dòm bị có lợi không ảnh hưởng hắn hấp thu năng lượng hắn căn bản là sẽ không tham dự chiến tranh đánh chính là kinh tế đánh chính là gốc gác chỉ cần có tiền rất nhiều chuyện là có thể b i ế n báo đạo thứ hai hàng phòng thủ chiến đấu đánh hưởng mọi người liền phát hiện vấn đề đồng thời đối với đã thanh lý thành công khu vực tiến hành toàn diện đốt cháy để vi rút dòm bị không có bất kỳ tồn tại không gian nhân loại bên này hỗn hợp quân đoàn chiến sĩ mọi người đều hiểu rõ tình huống không nghĩ đến thật đánh tới đến những này hỗn hợp quân đoàn chiến sĩ so với tưởng tượng còn kém hai đạo hàng phòng thủ khoảng cách không chế ở nhất định bên trong pha vi trợ giúp khá là hợp lý p a vi tác chiến tổng phương châm vẫn là lấy rụ rỗ phòng ngự chiến làm chủ nửa tháng này thời gian tử vong nhân số đã vượt qua ba vạn trở lên 99 đều là đồ chua quốc cho bọn họ người, này bọn làm tuy rằng trận chiến đầu tiên dòm bỉ số lượng vẫn chưa tới trăm vạn cấp bậc nhưng là dòm bỉ môn tổng hợp tố chất tăng lên rất nhiều tiên thiên cấp bậc dòm bỉ cũng tăng nhanh vương quỳnh bọn họ ở đạo thứ hai hàng phòng thủ còn có thể giúp đỡ đánh lén tiên thiên cấp bậc dòm bỉ nó tác dụng càng trọng yếu hơn bọn họ làm như vậy cũng là thế giới các quốc gia nhân viên hy vọng nhìn thấy quý không nhất định sẽ là hàng tốt thế nhưng tiện nghi khẳng định không phải hàng tốt lợi này mặc dù có chút mắng người cảm giác thế nhưng ở đây cũng thật là ứng đối câu nói này m ộ ư ơ i năm vạn hỗn hợp quân đoàn cùng m ộ ư ơ i vạn đồ chua q u ố c chiến sĩ kết hợp lại còn không bằng lần thứ nhất chiến đấu m ộ ư ơ i vạn đồ chua q u ố c chiến sĩ biến hiện ra năng lực chiến đấu vốn là vừa mới bắt đầu kế hoạch là không có đạo thứ hai hàng phòng thủ nhưng là chân thực chiến đấu quá mới đúng dòm bị có càng rõ ràng nhận thức mọi người cảm thấy vẫn là thành lập đạo thứ hai hàng phòng thủ càng bảo hiểm chút từ khi có hỗn hợp quân đoàn sau khi đồ chua q u ố c t ắ t chiến phương châm trái lại lớn mật rất nhiều có chủ động tấn công dự định đồ chua cốc chiến sĩ ở đạo thứ hai hàng phòng thủ tuy nói là phụ trợ chiến đấu kỳ thực chính là trông giữ những n à y hỗn hợp quân đoàn chiến sĩ chiến đấu có chút tương tự đồ chua u ố c phương diện kinh tế ở trên thế giới thuộc về hàng đầu tuy rằng không sánh được cường quốc thế nhưng so với nghèo chỉ còn người quốc gia thân thiết hơn nhiều cái này hỗn hợp quân đoàn chính là đạo thứ hai hàng phòng thủ chủ lực quân đoàn đồ chua quốc gia mười vạn chiến sĩ phụ trợ tác chiến tổng binh lực hai mươi năm vạn trở lên nghe nói đến tiếp sau hỗn hợp quân đoàn chiến sĩ còn có thể kéo dài đến cũng chính bởi vì vậy nay nửa tháng trong thời gian trải qua đồ chua u ố c tại phiệt khắp nơi bôn ba hiệp t ư ờ n g ở đánh đổi khá nhiều sau phía trên chiến trường này xuất hiện mười lăm vạn do mấy cái quốc gia tạo thành chiến sĩ quân đoàn quốc gia mình chiến sĩ tử vong là một mặt càng đau lòng chính là tiền an ủi tiền này nhưng là do tài phiệt móc tiền túi thêm vào dòm bị tổng hợp năng lực tăng cao đạo thứ hai hàng phòng thủ trận đấu suýt chút nữa bị không tới trăm vạn cấp bậc dòm bị công phá hàng phòng thủ đồ chua q u ố c một cái chiến sĩ tử vong tiền an ủi mua trăm cái hỗn hợp quân đoàn chiến sĩ có chút k h u ế đại thế nhưng mười mấy vẫn là không thành vấn đề ngược lại lấy bản lãnh của hắn là không có năng lượng luyện chế ra gia tộc truyền thừa tam đại thần khí loại này cấp bậc dụng cụ vật liệu là một mặt thủ pháp cũng kém xa hỗn hợp quân đoàn chiến sĩ bắt được bán mạng tiền chỉ là đ ầ nhỏ đ ầ to đều bị bọn họ quốc gia thượng tầng nhân viên phân chính là tình huống như thế ở tại bọn hắn trong nước cơ hội như thế đều không đúng như vậy dễ dàng được vô ư ơ n bình bọn họ là đi thẳng đến đạo thứ hai hàng phòng thủ thành thị này bên trong tuy rằng còn có chút tàn dư dòm bi có điều này đều ở hắn khỏe mắt trận lên đoàn kiếm hấp thu năng lượng bên trong phạm vi không cần thiết vì thế lãng phí thời gian tự mình thanh lý đồ chua u ố c dòm bị vương triều sự kiện bắt đầu phát chính là vùng duyên hải một cái thành thị đồ chua u ố c quốc thổ diện tích không lớn mỗi cái thành thị khoảng cách cũng không xa hơn nữa là liên kết loại kia nửa tháng trôi qua chiến đấu âm thanh ảnh hưởng trong phạm vi dòm bị cơ bản tiêu diệt sạch sẽ đ ó lấy hành động chính là đi tới ở chỉ định vị trí thành lập đạo thứ hai hàng phòng thủ. điều này cũng làm cho là kẻ địch là không có thông minh d ò n bi nếu như là sinh mệnh có trí tuệ thể nhân loại tác chiến phương án nhiều hơn nếu tình huống bây giờ thật nhiều phương án cũng không dùng tới mới sẽ nghĩ tới cái biện pháp này có thể nói lần này tiêu diệt dòng bị hành động hao tổn chỉ có đồ chúa quốc một ít quốc gia trái lại kiếm lời không ít nay tác chiến thành quả suýt chút nữa không đem mọi người h ủ chết đón lấy tình huống càng làm cho đại gia run sợ hỗn hợp quân đoàn chiến sĩ các loại không quy phạm hành vi vết thương nhỏ liền hơn nhiều có thương tích thì có huyết có huyết thương liền sẽ bị vi rút d ò n bi truyền nhiễm hỗn hợp quân đoàn chiến sĩ dị hóa thành d ò n bi Bị công c k í hỗn h hợp quân đoàn chiến sĩ cũng sẽ không g、so、bọn họ căn bản là không tính là chiến sĩ nói bọn họ là chiến sĩ đó là đối chiến sĩ xỉn đục bọn họ chỉ có thể toán cầm vũ khí người hỗn hợp quân đoàn người bọn họ hoảng loạn tình huống x u ố n g ống bắn ra viên đạn không phải là chỉ nhắm ngay dị hóa z o m bi e thương pháp không cho bọn họ đều là bắn loạn bắn loạn kết quả là là viên đạn đánh tới không chỉ là z o m bi e còn có nhân loại có rất nhiều người tỉ như chính đang tác chiến người hoặc là ngăn cản bọn họ người đều sẽ bị công kích được thậm chí trực tiếp tại chỗ tử vong bất kể là chịu đến vết đạn người vẫn là trực tiếp tử vong người bọn họ đều sẽ tăng nhanh vi rút d ò m bi truyền nhiễm không một hồi liền biến thành tân d ò m bi trừ phi là bị công kích được đầu loại này hỗn loạn cảnh tượng đánh gục hoảng loạn người gây nên hậu quả chính là hỗn hợp quân đoàn toàn thể phản kích tình huống này dưới đạo thứ hai hàng phòng thủ đừng nói tiêu diệt g dòm bi nhân loại chính mình cũng hòa mình vương quỳnh bọn họ phát hiện sự tình không đúng lập tức liền lưới lại chuyện như vậy vẫn đúng là không tốt quản luôn có thể đối với hỗn hợp quân đoàn tàn sát đi nếu như như vậy đến tiếp sau liền p h i ê n phước thuộc về xuất lực không có kết quả tốt khoan hay nói những này hỗn hợp quân đoàn người ngăn chặn g dòm bị không thấy làm sao lợi hại thế nhưng đối phó người bọn họ vẫn là rất lợi hại thực sự là ứng đối câu nói kia nhân loại đối ngoại người thường đối nội trong nghề thật giống như nội đấu thiên phú bị điểm mãn như thế vô sư tự thông cũng không cần giáo trái lại hỗn hợp quân đoàn người lại như là như đạo á n thắng trận lớn như thế, còn h thế, địa địa không không thứ hai hàng phòng thủ náo loạn sự kiện đồ chua quốc có thể nói tiền mất tật mang a thuê hỗn hợp quân đoàn tiền cùng những phương diện khác tổn thất so sánh cái kia vốn là không tính là tiền gì sau đó hơn ba tháng thời gian chính là trận này nhân loại cùng dọn bị trong lúc đó đấu tranh đối với tốn thời gian đạo thứ hai hàng phòng thủ tổn thất so với chiến đấu nửa tháng lâu dài tổn thất cũng cao hơn ra không ít đồ chua quốc có thể nói tổn thất nặng nề hiện tại đại gia cũng không nghĩ tới cái gì đẩy mạnh có thể lấy đạo thứ nhất vòng phòng ngự dụ g i ế t z o m bi e hoàn thành tiêu diệt hành động mọi người liền thấy đủ có điều lui lại người không có cao hứng ý nghĩ mỗi người sắc mặt âm trầm đáng sợ các chiến sĩ không có chết ở quái vật cùng vi rút trong tay nhưng chết ở người mình trong tay đây là cỡ nào trào phúng một chuyện a cũng chính là bởi vì đạo thứ hai hàng phòng thủ náo loạn để vốn đan g toán có thể tình hình trận chiến xuất hiện không thể n ị c h chuyển nguy cơ nếu như thế giới các quốc gia trợ giút người chết ở dò bi tương quan tình huống đồ chua u ố c là không cần bất kỳ bồi thường đồ chua u ố c mấy lần hướng về nơi này tăng bình ở tại bọn hắn trong nước đã mở ra cưỡng chế lệnh đ ộ n g viên lượng lớn quân tư đều không còn cuối cùng thống kê gần bảy vạn đồ chua u ố c chiến sĩ tổn thất còn muốn tính cả thế giới các quốc gia t r ợ giúp người bồi thường chính là lui lại đi ra người còn có một phần là bị thương liệu sẽ có biến thành dòng bi có hay không có thể sống sót đều nói không chuẩn nhưng là bởi vì đồ chua u ố c nguyên nhân thế giới các quốc gia t r ợ giúp người bằng g i á n tiếp chết ở đồ chua người trong nước trong tay vậy thì không thể không bồi thường vẫn là chủng bồi loại kia tình huống như thế liền không nên nghĩ đối với hỗn hợp quân đoàn bản thân mấy cái quốc gia họ trách bọn họ nghèo liền còn lại người chân trần không sợ xỏ dày vậy này mấy cái quốc gia căn bản là không bất luận biện pháp gì nơi này nhưng là tràn ngập vi r u s z o m bi e một điểm vết thương nhỏ liền có thể có thể biến thành dị hóa z o m bi e dưới tình huống này ai dám tiếp tục chiến đấu à. thiếu đốt danh sâu mang kiên cố l â u cốt các loại phòng ngự phương pháp che kín đạo thứ nhất vòng phòng ngự mỗi cái khu vực thế giới các quốc gia trợ giúp người lui lại người là không ít tám thành k h ả n g trừng trái phải cũng không có vấn đề gì thế nhưng so với trước nửa tháng thương vòng tới nói này đã là mấy chục lần tăng trưởng loại này hơi có chút ý thức thì sẽ không tiếp tục ở đây chiến đấu luân hãm số hai trong thành phố tăng phần mười trở lên d ò m bị đều bị hấp dẫn lại đây đang không có hậu kỳ quân tư trợ giúp tình huống đang không có lùi lại công cụ giao thông tình huống hỗn hợp quân đoàn kết quả có thể tưởng tượng được thiện nghi không h à n g tốt tổ tiên thành ta không bắt nạt ta lùi lại đến khoảng cách nhất định thời điểm mọi người liền nghe thấy đạo thứ hai hàng phòng thủ tiếng súng tháo rất hiển nhiên hỗn hợp quân đoàn cùng d ò m bị lại lần nữa giao chiến lần này đạo thứ hai phương hướng náo loạn không riêng để đồ chua cốt xuất hiện trọng đại thương tổn t h、so、mấy ngày sau công phá đạo thứ hai hàng phòng thủ bảy d ò n bị đã đi đến đạo thứ nhất hàng phòng thủ trước mặt đồ chua cúc ở đạo thứ hai hàng phòng thủ thu xếp một mươi vạn chiến sĩ cùng một ít tương quan sĩ quan lui lại đi ra nhân số vẫn chưa tới một nửa ở đạo thứ nhất vòng phòng ngự bên trong Còn cố ý thông v qua không trung quản chế nhân viên báo cáo đạo thứ hai hàng phòng thủ hỗn hợp quân đoàn cũng không có vì là bảy dòm bị tăng thêm bao nhiêu số lượng bởi vì bọn họ đều bị bảy dòm bị trực tiếp tiêu hóa vương quỳnh bọn họ là toàn thể bị sắp xếp ở đây nơi này cùng đám người duy trì khoảng cách nhất định nơi này cũng càng an toàn thế giới các quốc gia cũng nhìn ra nơi này uy hiếp trình độ vì để ngừa v ắ n nhất các quốc gia cũng trình độ nhất định tăng cường binh lực đối với đồ c h u quốc cũng làm ra nhất định vật tư trợ giúp thế giới các quốc gia trợ giúp người ngay lập tức liền lưu lại ngay sau đó là đồ chua u ố c chiến sĩ toàn diện lưu lại lần này b ầ y dòm bị quy mô trực tiếp đánh tới sử dụng tốt nhất bởi vì đạo thứ hai hàng phòng thủ tiếng l ử a đạn thành công đem chúng nó toàn bộ dẫn lại đây đồ chua u ố c người đều nông đầu hoang o n g bắt đầu còn kỳ quái thuê nhân viên tác chiến có thể có cái gì hậu mãi đây bọn họ cũng không để ý hiện tại rốt cuộc biết hậu mãi là cái gì ý tứ do bị càng ngày càng lợi hại thế nhưng các chiến sĩ đối chiến cũng càng ngày càng có kinh nghiệm h u hồ đạo thứ nhất hàng phòng thủ theo thời gian cũng càng ngày càng hoàn thiện đối chiến lên không một chút nào hư khả năng là đầu cơ hỗn hợp quân đoàn người và quốc gia đã sớm biết bọn họ đầu cơ người là cái gì dạng chờ đồ chua u ố c người đi hỏi trách thời điểm người ta nói vun vào giống như trên đã sớm giải thích bọn họ không chịu trách nhiệm hậu mãi bởi vì mọi người đều biết môi hàn s ỉ vong đạo lý ở d ò n bị sự kiện tiêu diệt trước đồ chua u ố c là không thể xảy ra chuyện gì không phải vậy chỉ cần sinh sống ở trên tinh cầu này quốc gia đều sẽ chịu đến uy hiếp tình huống bây giờ sở hữu trợ giúp đều là căn cứ chủ nghĩa nhân đạo hỗ trợ lần này khắp nơi trợ giúp đẹp đẽ quốc đồng dạng không có bất luận biểu thị gì có điều hiện tại bọn họ lý do rất đầy đủ Bởi đẹp đẽ quốc bạo phát dòm bi sự kiện thế giới các quốc gia không có nói trợ giúp sự tỉnh đẹp đẽ quốc cũng không để đây là thân là cường quốc kiên trì không đề cập tới đẹp đẽ quốc g i ò m bi sự kiện cường quốc tự có cường quốc biện pháp đồ chua cúc dòm bi sự kiện ở bề ngoài dòm bi tại đây hơn ba tháng thời điểm đã tiêu diệt chín thành trở lên c theo thống kê hiện nay mới thôi tiêu diệt dòm bị số lượng đạt đến ba mươi triệu trở lên phe mình thế giới các quốc gia trợ giúp người tử vong vượt qua ngàn người đồ chua u ố c chiến sĩ tử vong hai mươi tám vạn trở lên không có thương tàn tồn tại quân tư vô số vương bình bọn họ không phải duy nhất không có thương vong quốc gia không có bất kỳ thương vong quốc gia vẫn có mấy cái tuy rằng chỉ là đơn vị mấy thế nhưng vẫn có số may còn đối với ông quỳnh cá nhân tới nói dùng bốn tháng thu hoạch điểm năng lượng vượt qua hai mươi tỷ trở lên đủ h ắ n mấy năm tu luyện tiêu hao lần này tiêu diệt hành động xem như là thu hoạch lớn trải qua thời gian dài cùng dòm bị chiến đấu đại gia đối với dòm bị tình huống cũng coi như là toàn diện hiểu rõ sau đó thanh lý công tác tuy rằng c h ậ m chậm thế nhưng thắng ở an toàn tháng ngày liền như thế từng ngày từng ngày trôi qua bị nhốt dòm bị thực lực đều không cao chưa trưởng thành không gian không nói có thực lực dòm bị đã sơm chính mình chạy đến không phải trải qua thẩm vấn bọn họ lấy nhân loại làm mùi nhử thuận tiện bọ tìm kiếm vật tư bình quân thời gian một tháng thanh lý một cái thành thị lại qua gần ba tháng tiêu diệt hành động đã tiến hành vượt qua bảy tháng đại bộ đội rốt cục đi đến dòm bị vương t r i ề u bắt đầu phát đ i ệ n nay tây hạ quốc vương tộc cũng là đủ có thể chạy à đồ chua u ố c cùng tây hạ quốc khoảng cách thiên nam địa bắc ngàn năm trước bọn họ là làm sao đi tới nơi này cũng may thời cổ đại đồ chua u ố c là đông phương cổ quốc nước phụ thuộc hơn nữa là rất nhiều năm nước phụ thuộc lúc đó đồ chua u ố c văn hóa các loại phương diện đều là thoát thai từ mẫu cốc vào lúc này thế giới các quốc gia tinh anh liền phát huy được tác dụng liên lụy đến thần bí hạt nhân đại gia đương nhiên sẽ không bỏ qua nhân tính mặt ác không ngừng quét mới mọi người nhận thức những này may mắn còn sống sót nhân loại đã không thể xem như là nhân loại từ tâm lý phương diện mà nói coi như không bị thanh lý nhân viên phát hiện tin tưởng bọn hắn cũng sống không dài vương quỳnh bọn họ tổng cộng liền hơn trăm người tiêu chuẩn đều không dùng xong nơi này lấy tàn sắt làm vui kẻ thống trị để may mắn còn sống sót nhân loại cùng dòm bị xích bác thành tựu hàng ngày tìm nhạc hạng mục bảy tông tội dùng ở những này may mắn còn sống sót nhân loại trên người đều xem như là khích lệ theo đồ c h u ố c nhân viên kể lệ đây là một cái tồn tại ít nhất ngàn nằm trở lên lòng đất cung điện nơi này vô cùng có giá trị nghiên cứu bất quá bọn hắn cũng không đề cập tới bảo vệ sự t ì n h dưới lòng đất nơi này cung điện dòm bì đông đảo có điều cũng may chúng nó sẽ không đi ra ngoại giới dòm bì đều là bị nơi này vi rút truyền nhiễm ở bề ngoài dòm bì tiêu diệt sau khi thành công đại gia cũng không có kiêu ngạo cùng cấp tiến mà là ổn định từng bước một tiến hành thanh lý công tác nơi này đồ chua c ố c nhân viên đã tới ba lần đẹp đẽ q u ố c người đã tới một lần có điều đều không có thâm nhập không phải là không m u ố n mà là không thể mỗi lần tiến vào đều bị đánh ra đến thắng lợi trong tầm mắt không cần thiết vì nhất thời kích động tạo thành không cần thiết thương vong c đến nay mấy u hiệu cho t đây ngàn vạn dòng bỉ không có phát hiện một cái vượt qua tiên thiên cấp bậc dòng bỉ điều này giải thích vi rút dòng bỉ là có hạn mức tối đa không phải vậy lớn như vậy số đếm nếu như dòng bỉ có thể đạt đến kim đan hữu kỳ cấp bậc đã sớm xuất hiện nếu như có người có thể nhìn thấy bọn họ dưới mặt nạ vẻ mặt liền khẳng định biết bọn họ phát hiện cái gì ghê gớm sự tình có điều ở thanh lý thời điểm cũng phát hiện một chút khiến người ta không thể nào tiếp thu được sự tình đồ chua u ố c cũng chỉ phái ra ngang ngựa tinh anh nhân viên giúp đỡ t i ế n vào mỗi cái quốc gia nhân số đều là có hạn lạch chỗ này lòng đất cung điện đương nhiên không thể để đại bộ đội tới nơi này to lớn hơn nữa lòng đất cung điện cũng không chứa nổi nhiều người như vậy chỉ có thể phái ra tinh anh ngàn vạn không có nhân tính có thể khái quát tất cả Làm trong đội ngũ đoàn vương quỳnh đoàn đội nhân viên đặc sự bộ chuyên dụng dưới mặt nạ vẻ mặt của mọi người rất là đặc sắc bất luận cái nào trong nước đảo đấu nhân sĩ tới nơi này vừa nhìn liền có thể phân tích ra đây là cái gì niên đại cuối thời tống cổ mộ phong cách ta đốt cháy sạch sẽ chỗ này địa ngục sau khi tâm tư của mọi người t ỉ n h không phải rất tốt nhân tính nét mặt thú ám cho mọi người mang đến trùng kích cực lớn cũng vì đồ chua quốc cao tầng trước đây không thành tựu i mà cảm thấy phẫn nộ đặc biệt là bọn họ buồn quốc người nếu như này không phải ở đồ chua quốc đại gia còn tưởng rằng ở trong nước nhiệm vụ đây đương nhiên là không bình thường sự tỉnh nơi này kiến trúc phong cách đặc sự bộ nhân viên đều quen thuộc a quốc phong mười phần a bọn họ phát hiện thanh lý nhân viên đệ nhất động tác chính là sát hại không có bất kỳ dò hỏi cũng không có ý định dò hỏi đại gia không nghĩ đến tại đây tràn đầy dòm bị thành thị lại còn có nhân loại tồn tại chỉ là bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh một lời khó nói hết nhân gian thảm kịch không quá đáng chuyện này làm sao nói làm thế nào làm sao bây giờ đương nhiên là không thừa nhận chết sống cũng không thể thừa nhận này cùng trong nước có quan hệ a ở đây nhân loại giải bạo thất đâu đâu cũng có nhân loại may mắn còn sống sót trực tiếp sinh sống ở giải bạo thất bên trong bọn họ còn chăn nuôi z o m bi e cho z o m b i e mang tới các loại trang bị làm s ủ n g vật chăn nuôi vì lẽ đó ở đồ chua quốc một ít di tích cổ không cân nhắc địa vực lời nói cùng trong nước không có khác biệt lớn t h a n h t i ự u nước phụ thuộc nay vẫn là toàn thể đồ chua quốc, quốc dân x ỉ n h ụ đông vương cổ quốc không nói bọn họ khẳng định là sẽ không chủ động để v ư ơ n g quỳnh đối với mình người đánh mấy cái chiến đấu thủ thế ý nghĩa tư yên lặng xem biến đổi chính là lặng lẽ đường tiếng trải qua trên đường quan sát lòng đất này cung điện nơi đi qua nơi không có cơ quan c ạ m bay tồn tại lúc đó tây hạ quốc vương tộc nên không phải là bị ép tiến vào nơi này nơi này khoảng cách mông cổ rất xa tại sao bọn họ cũng học tây hạ cổ địa vương tộc như vậy đem mình biến thành d ò m bì cái kia ở đây h ả o h ả o phát triển không tốt sao chính đang vâng quỳnh nghĩ lúc đó tây hạ vương tộc là nghĩ như thế nào thời điểm đội ngũ đã tiến vào lòng đất cung điện nơi này cổ đại dọn bỉ cũng đi ra đại gia gặp mặt không hai lời trực tiếp mở làm chương năm trăm ba mươi sáu l c h ư ơ n năm trăm ba mươi sáu lòng đất cung điện thế giới các quốc gia tinh anh cùng dưới lòng đất nơi này bên trong cung điện cổ đại dòm bị giao thủ một cái mọi người liền sâu sắc rõ ràng tại sao đồ chua quốc cùng đẹp đẽ quốc tới đây mấy lần mỗi lần đều bị đánh ra đi tới nơi này cổ đại dòm bỉ không giống với ngoại giới bệnh truyền nhiễm hiện đại dòm bi thật giống đồng dạng sản phẩm trải qua thâm gia công như thế cổ đại dòm bỉ trên người tuy rằng không có khơi giáp loại hình phòng hộ thế nhưng chúng nó thân thể quá g i a n chắc thật giống đồ trên kim loại như thế viên đạn đánh vào chúng nó trên người căn bản là thâm nhập không được muốn đánh chết cổ đại dòm bi chỉ có sử dụng càng lợi hại v hoặc lượng lớn viên đạn không ngừng công kích mới có thể khó khăn đánh chết đối phương nhìn trước mắt số lượng ở vạn con quảng trường trái phải cổ đại z o m bi e lấy hiện hữu hỏa lực trong thời gian ngắn bên trong là không thể giết chết đại gia nói là tiến vào lòng đất cung điện kỳ thực chỉ là nhìn thấy cung điện ráng vẻ liền bị đồ chua người trong nước viên ngăn cản bởi vì căn cứ kinh nghiệm của bọn họ hiện nay không biết liền có thể dẫn ra bên trong cung điện cổ đại z o m b i e công kích tác chiến khu vực là ở một cái tương tự quảng trường địa phương nơi này trong lốc bị thu dọn tương đương s ạ sẽ không có bất kỳ che lấp địa phương trải qua hôm quỳnh bọn họ tự mang máy móc dò xét nơi này cổ đại d ò n bị năng lượng đẳng cấp sẽ không có thấp hơn hậu thiên hậu kỳ đương nhiên cũng không vượt qua tiên tiên cấp bậc vậy thì lợi hại hơn b ạ n hậu thiên hậu kỳ là cái khái niệm gì trong nước này mấy chục năm gắn g đạt tới phát triển hệ thống tu luyện đến nay ngày mốt tu luyện giả cũng chưa từng nói vạn a dù sao quốc gia bồi dưỡng tu luyện giả là nhất định phải có thiên phú không giống ông quỳnh cá nhân thông qua đánh tài nguyên đem mình thân bằng bạn tốt bồi dưỡng thành tu luyện giả ngẫm lại những năm này đã bị luân hãm ba cái thành thị đồ c h u quốc tổn thất không thể dùng con số đại biểu mà nơi này cổ đại dọn bi bị, bị không biết thủ đoạn khống chế ở nhất định phạm vi hoạt động sau trận chiến còn biết trở lại mà không phải đi dạo xung quanh điều này đại biểu ý nghĩa liền không giống tay pháo uy lực dù cho là không công kích đến g i ò m b ì chỗ trí mạng cũng có nhất định tỷ lệ đem g i ò m b ì v o n h thành m ả n h vỡ là mọi người tự vệ một cái lá bài tây vận dụng tay pháo thời điểm cái kia giải thích nó bản thân cũng đã không an toàn vương quỳnh tiểu ca trương khởi linh long linh ba người tay pháo là chất lượng đặc biệt lực đàn hồi siêu cường bọn họ ba người tay pháo là có thể thuấn sắt tiên thiên cấp bậc sinh vật chế tạo vương q u n h không tin tưởng đồ chua q ố c cùng đẹp đẽ quốc không phát hiện tình huống như thế mà bọn họ ở biết dưới tình huống này còn tham lam mà muốn có được cái gì đây thực sự là hành động tìm c h ế t ta trong nước trợ giúp bọn họ đám này tay pháo là tiên tiến nhất tầm sát thương cũng chính là một trăm năm mươi mét mà thôi sáu phát pháo đạn loại viên đạn một tổ thay viên đạn phiên phước chỉ có thể khẩn cấp dùng không thể làm hàng ngày vũ khí điều này giải thích lúc đó tới nơi này tây hạ vương tổ người đào tạo dòm bị thủ đoạn đã đạt đến nhất định độ cao này cùng mấy năm trước ông quỳnh phát hiện tây hạ cổ địa dưới nền đất dòm bị không giống nhau có điều đám này tay pháo đến nay đại gia còn chưa từng dùng tay pháo ở trong nước mọi người đều là dùng từ quá không cái gì mới mẻ không phải vạn bất đắc dĩ tay pháo có thể không dùng liền không cần Cũng không thế ể theo giới ư ờ t các quốc gia có tính toán sau hậu kỳ cũng sẽ không như vậy cân cân tính toán một cái quốc gia trợ giúp chính là không tính cái gì thế nhưng trợ giúp quốc gia nhiều a tổng hợp để tính thế giới các quốc gia cho đồ chua quốc trợ giúp thấp không được ngoại trừ phương đông thần bí của quốc những quốc gia khác cho tiên thiên cấp bậc dọn bị mệnh danh là siêu phạm cấp sinh vật ý tứ là vượt qua phạm nhân đẳng cấp sinh vật loại này tay pháo kỳ thực rất nhiều quốc gia đều có nghiên cứu hơn nữa thành phẩm không ít nhưng là có thể sử dụng ít người vâng quỳnh bọn họ dùng súng ngắm là do đồ chua quốc cung cấp có điều trong nước cũng kết hợp tình huống hiện trường cung cấp bọn họ một nhóm lên đến vũ khí huống hồ vâng quỳnh tiểu ca trương khởi linh long linh ba người đánh lén năng lực là được tất cả mọi người thừa nhận đến nay cũng chỉ có bọn họ ba người có thể tinh chuẩn đ i ệ đánh lén tiên thiên cấp bậc dòm bì cầm trong tay súng laser gọi tắt tay pháo lấy hỏa lực lực sát thương rất là chủ không có tổ chức cùng trí tuệ dòm bỉ đã tiêu diệt rất gian nan này nếu là có tổ chức đồng thời có chi không dòm bỉ đối chiến độ khó tăng lên gấp bội a thế giới các quốc gia đối với k h á c loại nghiên cứu cùng trong nước lẫn nhau so sánh cách biệt không phải là một cấp bậc có thể bù đắp bọn họ không biết các loại năng lượng phân chia đẳng cấp thế nhưng bọn họ chỉ để ý biết bọn họ ứng phó không được tiên tiên cấp bậc sinh vật một trăm l i n ba người đ o à n đội hiện tại toàn thể đều có súng n ắ m công kích vừa phải khiêm tốn lại chặn đánh giết địch nhân loại này viễn trình đánh lén biện pháp là tốt nhất do bí lợi hại mọi người đều biết ai cũng sợ đồ chua quốc c h ị không nổi ảnh hưởng đến chính mình quốc gia phát triển đến bùn quốc còn không bằng ở nước khác lãnh thổ trên trực tiếp đem này dòm bì tiêu diệt sạch sẽ bên ngoài bị vi rút truyền nhiễm mà thành dòm bì nhưng là không có chút nào bị khống chế cổ điệu tây hạ quốc di chỉ dòm bì cũng không có bị khống chế dấu hiệu mà nơi này chỉ là mới vừa bắt đầu thì có hơn vạn ngày mốt đẳng cấp dị hóa sinh vật tồn tại còn đều là đạt đến hậu thiên hậu kỳ này so với một cái đại quốc đ ổ i dưỡng tu luyện giả số lượng còn nhiều vậy thì đủ đột nhiên nay cổ đại dòm bì dù sao cũng là thông qua nhân loại biến dị mà đến nay có thể cùng bản thân liền là quái vật không giống nhau vương quỳnh bọn họ tuy rằng vẫn quan sát cùng phát hiện nơi này các hạng số liệu thế nhưng trong tay bọn họ thường vẫn không có đ ã o quên công kích kẻ địch hai người so sánh so sánh trên lệnh quá xa một cái là vội vàng ứng chiến một cái là thông qua không biết bao nhiêu năm nghiên cứu phát triển đã diễn biến thành biến hóa về trước. đ ặ t tiên sự chủ yếu là đại gia hài lòng là được vương quỳnh bọn họ cũng không có tham dự vì mọi người đón lấy có thể vui vẻ địa chơi đùa vì lẽ đó vương quỳnh bọn họ rất biết điều địa không có tham gia thảo luận lần này tiêu diệt hành động nói là thế giới các quốc gia bức bách đồ chua quốc cùng đẹp đẽ quốc không bằng nói bọn họ tính toán thế giới các quốc gia giúp bọn họ thu thập này hỗn loạn xem vương quỳnh cách làm như thế trong nước không thể nói không có chỉ là số ít mà thôi người bình thường không cái kia tài nguyên nhìn chính đang kéo tới cổ đại z o m bi e không chỉ bản thân được nhất định biến chất còn có bị khống chế dấu hiệu lần này lòng đất cung điện thăm dò mọi người đã sớm biết muốn đối mặt một hồi n g ạ n h chiến vì lẽ đó mỗi người đều dẫn theo lượng lớn quân tư tại người vương quỳnh thống lĩnh đặc sự bộ càng không cần phải nói vương quỳnh tiểu mê toàn bộ đặc sự bộ cũng giải đại gia không chỉ có sẽ khống chế nhạo lao đại của bọn họ trái lại mỗi người đều đ e m loại này tiểu mê học giống y như thật vương q u n h tiểu mê chính là chỉ cần có nhiệm vụ hoạt động, hắn là có thể mang bao nhiêu vật tư liền mang bao nhiêu vật tư vượt xa nhiệm vụ hành động dự tính loại này tiểu mê nghe nói hắn từ mười mấy tuổi thời điểm thì có mấy chục năm vẫn duy trì trưng 537, cơ, quan hiện, trưng 537, cơ quan hiện. vương quỳnh tiểu mê tuy rằng có chiếm nhà nước tiện nghi hiểm nghi thế nhưng cũng xác thực ở nhậm chức vụ hành động bên trong cứu không ít đặc sự bộ nhân viên vì lẽ đó đặc sự bộ trên giới đều quen thuộc loại này tiểu mê cũng đều học được loại này tiểu mê lần này lòng đất cung điện nhiệm vụ hành động trước khi lên đường vương q u n h tiểu ca trương khởi linh long linh ba người không chỉ ở nơi đóng quân hướng về không gian trang bị lưu trữ thả lượng lớn vật tư còn mỗi người cùng mọi người như thế c o n lấy cái to lớn vật tư bao vương quỳnh bọn họ đoàn đội người mỗi người vật tư bao đều vượt xa cá nhân thể trọng mấy lần dù n g dùng không được khác nói chuyện mang là nhất định phải mang vật tư phương diện đồ chua quốc toàn bộ thỏa mãn không nói lời nào dù sao thời gian dài như vậy tới nay vương quỳnh bọn họ năng lực tác chiến đã giải thích tất cả một ít tỷ vết nhỏ căn bản là không tính cái gì chiến đấu như trả như lửa địa tiến hành tuy rằng cổ đại dọn bị dù sao khó có thể đánh chết thế nhưng vạn con số lượng tình hình trận chiến vẫn là ở nhất định trong phạm vi không chế vốn là đại gia cho rằng dưới lòng đất nơi này cung điện chiến đấu cũng là như vậy nhưng là chưa kịp tiêu diệt trước mắt đám này cổ đại z o m bi e sau thân bên trong cung điện lại lần nữa tuân ra cổ đại z o m bi e z o m b i e số lượng cùng chúng nó năng lực tác chiến không phải là một một hai đơn giản như vậy nơi này z o m b i e vốn là lợi hại số lượng một nhiều liền sẽ đạt đến biến chất càng thêm khó có thể ứng đ ố i mọi người tuy rằng mang đến lượng lớn quân tư ứng đ ố i vạn con cấp bậc z o m b i e không có vấn đề gì thế nhưng nếu như z o m b i e số lượng vẫn tăng nhanh vậy thì khó nói tiểu ca trương khởi linh trực tiếp nói với ông bình thiếu gia đoạn long thạch là thanh long thạch độ dày vì là năm m toàn bộ đường n ú i tổng cộng có m ộ ư ơ i tám đạo đoạn long thạch hiện nay chỉ kích phát rồi một đạo kích phát điều kiện không biết vì lẽ đó thanh long thạch thành đoạn long thạch lựa chọn hàng đầu cái này cũng là đoạn long thạch tên nguyên lý do một trong số đó ý tứ đoạn long thạch long thạch chính là chỉ thanh long thạch vốn là an toàn cái gì đều không có đường n ú i mặt đất trợ giúp bộ đội đi tới một nửa thời điểm đột nhiên xuất hiện đoạn long thạch sau đó vi rút g i ò m bỉ tàn phá toàn bộ thành thị thành thị liên tiếp l u ô n hãm bọn họ muốn tới nơi này nữa nghiên cứu điều kiện cũng không cho phép đồ chua cốc hiện tại khả năng đối với dòm bỉ có sự hiểu biết nhất định nhưng là đối với lòng đất này cung điện nhưng là trống giống phía sau lan truyền đến tin tức để chính đang tác chiến nhân viên sợ hết h ồ n có điều rất nhanh mọi người liền ổn định lại bắt đầu chỉ là cho rằng dưới lòng đất nơi này là cổ mộ mãi đến tận nhóm đầu tiên thăm dò nhân viên đi vào cũng lại không từng đi ra ngoài lúc này mới gây nên mặt trên coi trọng này bí liên là những năm gần đây tân thiết kế phòng ngừa bị làm m ệ t mọi viên vấn đề sinh tồn không nghĩ đến vào lúc này dùng tới đồ chua người trong nước viên khẩn cấp sách lược rất đúng lúc cũng rất chính xác trên mặt đất trợ giúp bộ đội cũng làm ra đúng lúc trợ g ú t nhưng là hiện thực cho bọn họ một cái tắc mạnh hiện tại tác chiến có thể đều là thế giới các quốc gia tinh anh lần này sự phát có độ công kích kiểm tra tiểu ca trương khởi linh mấy người này có thể càng tốt hơn phát hiện lần này đồ chua cúc dẫn đường mang thế giới các quốc gia tới đây tiêu diệt lòng đất dòm bị vương triều cũng có mượn ngoại lực thăm dò dưới lòng đất nơi này cung điện ý tứ h u ố c g hồ đại gia nắm giữ lượng lớn vật tư trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt ta cùng với lo lắng đường lui còn không bằng cẩn thận mà tiêu diệt dòm bi đây có điều những này lo lắng cũng là dư thừa đại gia ngoại trừ tích cực đối mặt trước mắt z o m bi e cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể dựa vào mặt đất trợ giúp bộ đội sau đó mỗi lần đồ chua quốc hoặc là đẹp đẽ quốc hạ xuống thăm dò đều tử vong lượng lớn nhân viên cũng không làm rõ nơi này đến cùng là xảy ra chuyện gì chỉ là mạnh mẽ lấy đi mấy cái xác gớp cổ hàng mẫu mà thôi có điều bất kể là đã tới ba lần đồ chua người trong nước viên vẫn là đã tới một lần đẹp đẽ người trong nước viên bọn họ đều chưa từng vào bên trong cung điện tại đây quảng trường nơi liền bị đánh ra đi、tới. nay chủ yếu là cho hậu thiên kỳ nhân viên chiến đấu sử dụng thiên thiên cấp bậc nhân viên mỗi lần làm nhiệm vụ đều có không gian trang bị sử dụng cũng không phải dùng phiền thoái như vậy vương quỳnh bên này phái ra chính là tiểu ca trương khởi linh cùng mấy cái đối với cơ quan cạm bẫy có nghiên cứu nhân viên tác chiến tổng hợp kiểm tra tiểu đội mỗi cái quốc gia nhân viên đều có tin tức là liên hệ lúc này chính đang tác chiến cũng là không cần thiết tụ tập cùng một chỗ thảo luận từng người báo cáo từng người đoạn long thạch là cổ đại thường dùng thủ đoạn là một loại tính chất cứng rắn dậy nặng rất sự nguyên liệu đá dùng để ngăn cản đi tới hoặc lùi về sau tồn tại lại lần nữa từ bên trong cung điện tuân gia Zombie, số lượng cuối cùng thống kê vẫn là v ậ t con có điều trước mắt cung điện thấy thế nào làm sao không muốn có thể chứa được nhiều như vậy dòm bì thể tích ra đoạn long thạch không phát động thời điểm cùng bình thường kiến trúc không khác nhau gì cả rất khó bị phát hiện thêm vào đồ chua quốc nói nơi này bọn họ đã tới nhiều lần không có bất kỳ nguy hiểm nào cho nên lúc đó căn bản không phát hiện đoạn long thạch tồn tại lấy hiện nay đại gia nắm giữ vật tư kiên trì một quãng thời gian vẫn là không thành vấn đề chỉ sợ dòm bì kéo dài tăng nhanh đoạn long thạch không ngừng một đạo đặc sự bộ nhân viên tác chiến không chỉ có lượng lớn vật tư ăn uống cũng không lo tuy rằng trong túi đeo lưng không có ăn uống thế nhưng đồng phục tác chiến trên bí liên bên trong mỗi người có mười khối khối năng lượng cùng mười nhanh trạng thái giá nước n chuẩn bị khẩn cấp sử dụng mấy canh giờ sau khi đi trong đường nối kiểm tra nhân viên trở về có điều đại gia sắc mặt rất là không tốt l o n g đất tác chiến đồng thời cũng tổ chức một con tổng hợp đoàn đội trở về đường nối thăm dò kiểm tra nhìn đột nhiên xuất hiện đoạn long thạch là xảy ra chuyện gì nhân viên tác chiến nắm chặt vòng phòng ngự hiện tại đã lui về trong đường nối phòng ngự để có nhiều thời gian hơn chờ đợi phía sau trợ giút lẫn nhau so sánh thế g i i các quốc gia nhân viên lo lắng vương bình người ở bên cạnh không có bất kỳ lo lắng chính mình lão đại ở bên n g đừng nói chỉ là chất liệu đá đoạn long thạch ngăn cản chính là đóng kín đường nối chính là kim loại chế thành đoạn long thạch v ông quỳnh đều có thể cho đào ra b ì liên bên trong đều là chân không thiết kế thuộc về một lần thiết kế mỗi lần sử dụng sau cần lại lần nữa khâu lại thanh long thạch cái này v ông quỳnh đúng là biết là một loại tính chất rất tảng đá cứng rắn không chỉ cứng rắn còn rất nặng trừ này không cái gì công dụng kiến trúc dùng thanh long người đá công chi phí quá to lớn không nói bởi vì trọng lượng nguyên nhân còn chưa lợi cho kiến trúc đoạn long thạch ở cổ đại khả năng rất vớng tay chân nhưng là ở hiện đại vẫn có rất nhiều thủ đoạn thanh lý chỉ là cần thời gian mà thôi đồ chua u ố c nhân viên lập tức kêu gọi phía trên trợ rút không chỉ nhân viên trợ rút còn có quân tư trợ rút thanh long thạch tuy rằng không có tác dụng gì thế nhưng muốn tìm lớn như vậy thanh long thạch cũng không dễ dàng này tây hạ quốc vương tộc đủ tàn nhẫn này đều là cái gì quen thuộc à, muốn tận các loại biện pháp đem vị trí khu vực làm ra từ địa tây hạ quốc cổ điện là như vậy bên kia cũng còn tốt điểm khả năng bởi vì thời gian vội vàng nguyên nhân từ địa kiến tạo bình thường mà đồ chua u ố c nơi này rất rõ ràng bọn họ thời gian đầy đủ có thể nói đem nơi này từ địa làm rất hòa mỹ hồ này duy nhất trong đường nối tổng cộng có một mươi tám đạo đoạn long thạch tuy rằng còn không toàn bộ kích phát thế nhưng một gánh toàn bộ kích phát dù cho là hiện đại có các loại khoa học kỹ thuật dụng cụ tồn tại m ù ố nào xuyên một mươi tám đạo năm m dày thanh long thạch cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành không thể dùng thuốc nổ tình huống chờ đào xuyên sau những người ở bên trong không phải chết trận cũng sẽ chết đói vì lẽ đó hiểu rõ tình huống sau kiểm tra nhân viên sắc mặt có thể tốt xem mới là lại đây đối mặt năm mét dày thanh long thạch coi như sớm phát hiện muốn chống đơn nó đều không phải chuyện dễ dàng hiện tại đại gia chỉ có thể cầu khẩn cái k h á c đoạn long thạch không muốn kích phát nơi này hình thành từ địa sự t ì n h người biết chuyện căn bản không dám nói cho toàn thể nhân viên tác chiến không phải vậy nhân viên tác chiến mất đi tác chiến động lực liền xong xuôi tuy rằng lần này đến lòng đất nhân viên thăm dò đều là thế giới các quốc gia tinh anh thế nhưng cá nhân tinh thần năng lực chịu đựng ai cũng khó mà nói tuy rằng bao quả quá kín có chút khó chịu bởi vì bao quả thân thể vật liệu đều là ngăn cách không gian nhưng cùng tử vong đến so với tất cả những thứ này cũng có thể tiếp thu cho tới nói lũi lại người nơi này thời gian dài cùng dọn bị tác chiến mọi người trong lòng đều hiểu một gánh cùng dọn bị giao thủ không tiêu diệt đối phương liền không nghĩ lũi lại bằng không thì chết càng nhanh hơn lúc này mới thời gian mấy tiếng cẩn thận tính toán lời nói nhóm đầu tiên dọn bị đại gia còn không tiêu diệt xong đây này nhóm thứ ba dọn bị lại xuất hiện trận chiến này đánh như thế nào vốn là gian nan duy trì vòng p h o n g ngự lại lần nữa biến nguy hiểm lại nói trong đường nối tổng cộng có mười tám đạo đoạn long thạch còn lại mười bảy đạo đoạn long thạch cũng không ai biết lúc nào kích phát cũng không biết nó kích phát điều kiện vì lẽ đó chỉ cần là bị thương nhân viên tác chiến đều sẽ trên người mang theo mấy viên cao nổ tung đạn vọt vào b ầ y dòm bi bên trong cho dòm bi tạo thành tổn thương thật lớn có thể nói chỉ cần đạn dược sung túc không bị dòm bi tới gần đại gia g ặ p vẫn an toàn tình huống bây giờ chỉ dựa vào viên đạn là không thể ngăn cản hiện tại cũng không phải cân nhắc cái gì lốn loại hình cao nổ tung đạn cũng bắt đầu sử dụng lên bởi vì nhân loại ngoại trừ một số ít người những người khác căn bản là không chạy nổi dòm bi đừng xem cao nổ tung dây đạn đến chấn động không nhỏ cũng chỉ là để dưới lòng đất nơi này đánh rơi xuống chút cho bụi m ạ thôi nhưng là mỗi người thể lực có hạn không thể vẫn cũng ư chính tác i là dựa vào loại này liệu mình quên chết tinh thần mới để đại đa số người tiếp tục sống sót nếu như không có phía sau trợ giúp nếu như d ò n bị còn có thể tăng nhanh như vậy người nơi này dưới tình huống bình thường cuối cùng có thể tiếp tục sống sót tỷ lệ rất xa vời ngay ở phía sau tích cực loại bỏ đoạn long thạch phía trước gian nan ngăn chặn dòm bì thời điểm trong đường nối quan sát nhân viên báo cáo đạo thứ hai đoạn long thạch ở không biết tình huống hạ xuống trải qua vượt qua hai mươi bốn giờ liên tục không ngừng chiến đấu cùng phía sau cấp cứu bộ đội đào móc tin tức tốt là đường nối rốt cục đào thông tin tức xấu là thời gian dài chiến đấu thương vong là tất không thể miễn do bị tuy rằng không có đánh vào đoàn người thế nhưng vũ khí thời gian dài sử dụng xuất hiện nổ nòng cũng là chuyện bình thường do đó thương tổn được nhân viên tác chiến tại đây chủng loại tự với đóng kín không gian bên trong sử dụng cao nổ tung đạn mang đến chấn động lực lượng căn bản là không phải ngoại giới có khả năng so với nói là đất d u n g núi chuyển cũng chỉ đến như thế có sao nói vậy n à y không biết niên hạn lòng đất cung điện vị trí công trình chất lượng đúng là không sai dù cho là cao nổ tung đạn ảnh hưởng cảm giác toàn bộ lòng đất đều muốn s ụ p tự nhưng là tình huống thật là hoàn hảo không chút tổn hại tuy rằng tác chiến vượt qua hai mươi bốn giờ thế nhưng tổng cộng ba phê cổ đại z o m bi e đến nay vẫn không có toàn bộ tiêu diệt vì lẽ đó chính đang tác chiến nhân viên không cách nào lùi lại chỉ có thể để phía sau chợ rút bộ đội tiến vào nơi này bị thương tổn được nhân viên tác chiến cũng biết chính mình không thể s ố n g tiếp nay ở chỗ g i ò m bị thời điểm chiến đấu là thái độ bình thường ở khắp mọi nơi vi rút g i ò m bị là sẽ không bỏ qua cho bọn họ huống hồ là tại đây đóng kín không gian bên trong vi rút nồng độ càng cao hơn vũ khí hiện đại tuy rằng chế tạo tinh xảo thế nhưng thời gian dài sử dụng bất kỳ vũ khí nào đều có khả năng nổ nòng nhưng mà chưa kịp phía sau trợ giúp bộ đội cùng trợ giúp vật tư toàn bộ đi vào đạo thứ tư đoạn long thạch liền hạ xuống còn ở mọi người không từ đạo thứ hai đoạn long thạch hạ xuống tin tức khôi phục như cũ thời điểm bên trong cung điện lại lần nữa tuân ra dòm bị c nay hiện t ạ đại i gia nội không lắng cần lo lắng nội bộ xảy r a vấn đề, k h o ả n giúp t h ờ gian này cùng giao chiến, giải chiến, vi này dòm bị ở r t dòm nhiễm bị chuyển h thức nhân viên tác chiến sẽ đem chính mình ư ơ n viên g tác sau, sẽ bao đem không a Nay chắc chẽ. h trợ rút k chỉ là nhân viên tác chiến trợ r ú t cũng cần vật tư trợ r ú t vật tư không ở là tác chiến vật tư còn muốn có tương ứng sinh tồn vật tư đồng thời ngoại giới còn muốn làm tốt ứng đối tiếp đó còn lại m ộ ư ơ i bảy đạo đoạn long thạch bất cứ lúc nào kích phát đào móc phương án có điều tình huống của nơi này đúng là một điểm không có ẩn dấu địa thông báo bên ngoài để bọn họ chuẩn bị kỹ càng một gánh mở ra đạo thứ nhất đoạn long thạch lập tức phái người trợ g ú p vũ khí nổ nòng thương tổn có thể không đơn thuần là sử dụng này một người người ở bên cạnh cũng sẽ bị thương tổn tình huống như thế liền xem vật khí hiện nay hoàn cảnh căn bản là không cách nào phòng ngừa hiện trường người vừa đối với cổ nhân kiến trúc chất lượng chi thật t h á n phục cũng yên tâm tiếp tục sử dụng cao nổ tung gậy xem như là l ỏ n g ra một ngụm lượng khí ít nhất không cần lo lắng lún mà nguy hiểm đến sinh mệnh cái này tin tức mới không thể nghi ngờ là đối với phía trước nhân viên chiến đấu lại lần nữa trọng kích cho căn á o rách không quá đáng dưới tình huống này ở ổn người hiện tại đều có chút má chảo đoạn long thạch đến nay không làm do phát động điều kiện liền dự phòng biện pháp đều không có khiến người ta thực sự là không biết làm sao cái này cũng là đại gia không dám lùi về sau nguyên nhân nếu như lùi về sau thời điểm điểm lưng vừa vặn trước sau đều hạ xuống đoạn long thạch đến thời điểm nhất định bên trong khu vực nhiều người không khi ít nộp chết không phải càng thảm hại hơn tình huống bây giờ mà nói người nơi này không muốn liều mạng cũng không được không có lựa chọn nào khác không ai muốn cho dòm bị g ặ m nhấm chính mình không phải vậy tình huống khác chưa kịp phát sinh hiện trường những người này cũng đã bị dòm bị ăn sạch cũng may đoạn long thạch g á n g lâm tốc độ không nhanh bởi vì ma sát nguyên nhân đầy đủ vận tải nhân viên chạy đi chương ó điều dù c o vào đi một p năm h n viên cùng trăm ba mươi chín ngạnh háo chương năm trăm ba mươi chín ngạnh háo nhân loại cùng dòm bi chiến tranh không có người bệnh chỉ cần bị thương cơ bản liền bằng nhân loại biến thành dòm bi vì lẽ đó tác chiến trong lúc một gánh có người phát hiện mình bị thương thấy máu cơ bản đều tuyển anh dũng đ ị a mang theo cao nổ tung đạn vọt vào bảy dòm bị bên trong tự bạo tổng so với bất cứ địa b ị rất tốt hiện tại d ư ớ i chiến đấu tình huống chính là như thế cầm cự được không có những biện pháp khác chỉ có thể tuyển loại này không hề kỹ thuật sách lược phương án ngạnh háo Tổng Thạch, tại trước tác trợ trợ toàn cộng 18 đạo đoạn Long hiện cần nhân viên chiến đựng, đoạn giúp chỉ chịu sước, bộ đạo đã đạo, loại loại phía phía bỏ bỏ sau ra g i ò n bị giết một cái thiếu một cái sớm muộn cũng sẽ đem g i ò n bị giết sạch lần này chiến tranh nhân loại cũng là thắng lợi tuy rằng hiện tại đường nối bị đạo thứ tư đoạn long thạch n g ă n cách thế nhưng có trợ giúp người đến đây rất nhiều người không cần ở kiên trì tác chiến vì lẽ đó vô lực tái chiến hư thoát nhân viên đều bị chuyển đến đạo thứ tư cùng đạo thứ năm đoạn long thạch khu vực kín rõ vật liệu bao khóa thân thể thời gian dài ai cũng không chịu được t h ú ố hồ vẫn là vẫn nằm ở cường độ cao tác chiến trong lúc phía trước rất nhiều nhân viên tác chiến đều dựa vào ý chí cường chống đỡ phía sau trợ giút nhân viên vừa đến thật là nhiều người cái kêu một hơi lỏng ra trực tiếp liền bất tỉnh đi l Căn có cách nào tiếp tục tác chiến. bản không nào tiếp một đạo đoạn ạ long t h cái h hiện tại bên ngoài có thể tại ngoài bên có phải phá tan, đem những người này đưa đến nơi tan, đưa này đến đem đó. Dù cổ h thứ 5 đoạn long thạch đột nhiên giảm xuống, trung gian không khí họ o đạo đoạn long ngoài. đột đầy đủ bọn họ được cứu viện đi trung Một cứu xuống, gian cũng bọn viện giảm cái c ra đại z o m bi e chuẩn hóa hậu thiên hậu kỳ điểm năng lượng đều ở tháng tám năm một không vạn trên dưới di động z o m b i e số lượng cũng vẫn chưa từng thiếu và còn cái kia nơi cung điện thật giống như là cái xưởng công binh như thế không ngừng ra bên ngoài sinh tồn dò bi đoạn long thạch trong lúc đó khoảng cách là khoảng m ộ ư ơ i mét đầy đủ sắp đặt một phần mất đi năng lực tác chiến nhân viên vâng quỳnh vì mau chóng đánh lén siêu phảm cấp z o m bi e cấp tốc sử dụng súng ngắm lên đạn kéo chốt nhắm vào x ạ kích một bộ thao tác tốc độ nhanh thành huyết ảnh càng đến hậu kỳ đoạn long thạch hạ xuống bình x u ấ t càng dài bên trong cung điện tuân gia cổ đại z o m b i e sai dở càng dài m ộ ư ơ i hai phê đều không có siêu phảm cấp z o m bi e thêm vào thời gian dài chiến đấu quen thuộc đại gia đối với siêu phảm cấp z o m b i e phòng bị không đủ một hồi bị đối phương s u n g nông vì năng lượng ăn chút khổ tính là gì hoàn cảnh suýt chút nữa lại tính là gì này cũng có thể tiếp thu vâng q u n h nếu như gọi xung phong lời nói nhân viên tác chiến cơ bản sẽ không ngừng có điều nói phòng ngự cẩn th đại gia cơ bản đều sẽ nghe theo nhưng là những này tiên thiên cấp bậc cũng chính là những quốc gia khác mệnh dành siêu phàm cấp dòm bi kéo tới quá đột nhiên vương quỳnh bọn họ tuy rằng nhân số ít thế nhưng bọn họ đánh chết cổ đại dòm bị số lượng vẫn là số một vào lần này tiêu diệt hành động bên trong vậy cũng là tương đương được hoan n g ê n tồn tại siêu phàm cấp dòm bị không phải là dựa vào bình thường viên đạn liền có thể đánh chết hướng hồ nơi này cổ đại dòm bị vẫn bị r a công quá càng thịt liền ngăn chặn đều khó khăn vương quỳnh phát hiện tình huống không đúng vội v ă hô siêu phàm cấp dòm bị đột kích co rút lại hàng phòng thủ tốc độ trong con h tiên thiên cấp bậc dòm bị nếu như là ông quỳnh một người đối mặt nói căn bản cũng không có bất cứ vấn đề gì nhưng là người ở đây mấy đông đảo dòm bị cũng sẽ không chỉ đối với hắn một người xung phong bên trong cung điện tuân ra dòm bị đều là trải qua ra công tối ưu hóa d ò n bị thực lực đều là hậu thiên hậu kỳ chuẩn hóa mãi đến tận mười hai đạo đoạn long thạch hạ xuống cũng chưa từng thay đổi có điều thời gian dài như vậy tới nay đại gia cũng thăm dò rõ ràng một ít quy luật không đúng giờ không biết tình huống đoạn long thạch giảm xuống một đạo bên trong cung điện liền sẽ tuân ra vạn con giò bi thời gian chiến đấu đã kéo dài gần một tuần ngoại trừ v ông quỳnh bên ngoài tất cả mọi người đều thay một lần vương quỳnh tiếng nhắc nhở vẫn là đưa đến tác dụng tại đây loại l i ề u mạng thời điểm nhân viên tác chiến trong lòng đều rõ ràng nhận được tin tức tán thành tin nó có cũng không thể lỗ mãng vương q u n h vì năng lượng cũng là liệu mạng đến nay liền không từng đi ra ngoài tiểu ca trương khởi linh cùng long linh đều thay đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút ở trở về chiến đấu ngay ở đại gia cho rằng có thể hoán khẩu khí thời điểm nên đến hay là muốn đến đệ m ộ ư ơ i ba đạo đoạn long thạch rốt cục vẫn là hạ xuống đệ m ộ ư ơ i hai đạo đoạn long thạch giảm xuống tuân gia cổ đại dòm bi đều rết hơn nửa đệ m ộ ư ơ i ba đạo đoạn long thạch vẫn không có hạ xuống tự nhiên dòm bi liền không xuất hiện ở đến tốc độ bắn hầu như giống như là súng tự động tốc độ nhưng lại như vậy làm trái quy tắc sử dụng vũ khí ở súng nắm siêu gánh nặng xạ kích không tới năm mươi phát đạn thời điểm cái này đỉnh cấp súng nắm báo hỏng dù cho có v ông quỳnh nhắc nhở chỉ là trong này tích có hạn một hồi bị siêu p h à m cấp dòm bị vọt vào trăm mét khoảng cách nên nhắc nhở v ông quỳnh là nhắc nhở còn đại gia có nghe hay không liền không về h n quản bất quá lần này từ bên trong cung điện t u â n gia cổ đại dòm bị có thể cùng chức m ộ ư ơ i hai phê không giống nhau tân lao ra dòm bị tốc độ so với di vãng phải nhanh tốt thân thể thật giống cũng tráng kiện trên vài vòng hô song nói hắn lập tức bắt đầu triển khai đánh lén điệp giết đây nhất định không phải hậu tiên hậu kỳ dòm bi ông q u n h vội vàng dùng thần thức cảm ứng một hồi lại là tiên thiên cấp bậc dòm bi hơn nữa số lượng cũng không ít trăm con dám vẻ cũng còn tốt mặt sau không phải vậy nơi này khẳng định không thủ được tại đây năng lượng quý giá mạt pháp niên đại dù cho b ông quỳnh có thần kỳ khỏe mắt trận lên đoàn kiếm hấp thu năng lượng hắn cũng không thể không nhìn nơi này z o m bi e đừng nói b ông quỳnh loại này vẫn ở lại lòng đất không tính yêu cầu yêu cầu chính là ở quá đáng điểm yêu cầu nhân viên hậu cần đều sẽ thỏa mãn đánh thuận lợi trợ giúp người và vật tư không ngừng tăng nhanh vòng phòng ngự hiện tại đã từ từ đi ra đường nối phạm vi phía trước nhân viên tác chiến cũng có thể thay tử vong nhân số thẳng tắp giảm xuống vòng phòng ngự ổ định một cánh ông q u n h một mình xung phong không chỉ không thể có hiệu quả giết chết d ò n bi còn có thể tạo thành rất nhiều người tử vong vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể tận lực đánh lén giết chết chủ thương báo hỏng liền trực tiếp sử dụng phó thương giành giật từng dây bên trong hai chiếc phó thương cũng ở thời gian cực ngắn bên trong báo hỏng lúc này trăm con siêu p h à m cấp d ọ m bỉ đã còn lại không tới mười con đơn vị mấy siêu p h à m cấp d ọ m bỉ ở tại hắn sợ nỉ vợ dưới sự phối hợp cũng rất nhanh đánh chết nguy cơ lần này xem như là tiếp xúc mọi người là một thân mồ hôi lạnh nhân viên tác chiến chỉ biết là sợ nỉ vợ tiếp xúc nguy cơ lần này thế nhưng bọn họ nhưng lại không biết nơi này chín phần mười công lao đều là hồng q u n h làm ra chuyện này chỉ có đặc sự bộ người mình biết có điều mọi người đều không có tuyên truyền lần này siêu phảm cấp dòm bị tập kích xem như là cho mọi người một lời nhắc nhở đại gia cũng bắt đầu nhằm vào siêu phảm cấp dòm bị tồn tại bố trí canh phòng một ít độ công kích vũ khí cũng nối lên từ r trưng ư n g bạo bạo phát, 540, bạo phát. t khi lòng đất cung điện xuất hiện siêu phảm cấp dòm bi sau vì lẽ đó nhân viên tác chiến đều sốt sáng lên đến tuy rằng nhóm đầu tiên siêu phảm cấp dòm bi đã bị giết hết thế nhưng đó chỉ là để m ộ ư ơ i ba đạo đoạn long thạch tương ứng dòm bi phải biết đoạn long thạch tổng cộng nhưng là có m ư ơ i tám đạo đây m ặ sau vài đạo đoạn long thạch đối ứng dòm bi bên trong xuất hiện lần nữa siêu phảm cấp dòm bị sát xuất là rất lớn Hiện nay lòng đất b ê nhân trong k ô n gian dùng nhiều chiến n g là rất tác bật tư, h viên tác chiến cũng so với v đem i b tình đầu lúc t i nhiều rất huống i là đại vừa rồi thống trị phía sau cũng lập tức kêu gọi trợ rút phía sau nhận được tin tức sau vội vàng làm ra muốn chuẩn bị thứ bậc mười ba đạo đoạn long thạch loại bỏ sau tương ứng trợ rút liền sẽ lập tức đạt đến đ dựa theo dĩ vãng quy luật mỗi đạo đoạn long thạch đối tượng chính là vạn con cổ đại dòng bi đừng nói hiện tại có sát xuất cao xuất hiện siêu phảm cấp cổ đại dòng bi chính là dựa theo trước đây quy luật tính toán năm vạn chỉ hậu thiên hậu kỳ cổ đại z o m bi vậy cũng không phải người nơi này có thể ứng phó vốn là tình hình trận chiến hài lòng nhân loại đã chiếm lĩnh hơn nửa lòng đất quảng trường không gian hầu như là lấp lấy cửa cung điện đánh chết cổ đại dòm bỉ nhưng là tình huống bây giờ liền không giống nhau mọi người đều biết phe mình bom số lượng cũng không nhiều ngăn cản bên trong cung điện dòm bỉ thời gian dài không được vào lúc này cũng không phải ẩn giấu thực lực thời điểm mỗi người đều bùng nổ ra dị thường sức chiến đấu vương quỳnh hiện tại cũng chăm chú lên hắn hiện tại một người so với một cái đánh lén tiểu đội lực sát thương đều cao nhân loại bên này bom loại hình quân tư cũng không nhiều mọi người phát hiện dưới lòng đất nơi này có siêu phảm cấp dòm bỉ tồn tại thời điểm đã để phía sau trợ rút đáng tiếc không có lợi đến vương quỳnh bọn họ vị trí là nơi tương đối an toàn dù sao bọ đều là s không cần ở tuyến đầu tiên chiến đấu cho nên điểm căn bản không cần thay đổi vì lẽ đó hiện tại dưới này ba vạn năm khoảng một nghìn người chỉ có thể dựa vào chính mình vượt qua lần này cửa hải khó lòng đất cung điện không có bị hủy xấu các loại bom cũng không có ảnh hưởng đến bên trong cung điện cổ đại z o m bi e tuân ra không có trí tuệ z o m bi e tự nhiên cũng không biết sợ sệt là vật gì chúng nó lại lần nữa tuân ra bởi vì sở hữu bom loại hình vũ khí đều bị thu thập đi đến toàn bộ dùng ở hành tạc cung điện dùng những người khác chỉ có thể dùng viên đạn đánh chết cung điện ở ngoài dòm bi nhưng mà cũng không biết cung điện kia là cái gì vật liệu chế tạo mà thành ở lượng lớn bom vanh tặc dưới có tiểu ca trương khởi linh cùng năm mươi vị đặc sự bộ nhân viên trùng hợp ở bên ngoài nghỉ ngơi không có vào nơi này hiện tại chỉ có ông bình long linh cùng năm mươi vị đặc sự bộ nhân viên vào lúc này đừng nói những người khác chính là long linh cùng cái kia năm mươi vị đặc sự bộ nhân viên hiện tại đều hoàn rồi phi thường thời khắc đúng vô cùng chờ vương b ì n h hiện tại cây súng ngắm xem là súng máy sử dụng loại này phương pháp sử dụng cũng chỉ có một mình hắn có thể làm to phải biết cung điện ở ngoài nhưng là còn có hơn một vạn chỉ dò bị tồn tại đây vì lẽ đó oanh tạc lại lần nữa giáng lâm ở cửa cung điện nơi lượng lớn đạn dược tập kích dù cho là siêu phàm cấp cổ đại z o m bi e lúc này cũng bị nổ thành m ả n h vỡ nhưng là hiện tại mệnh đều sắp không còn ai còn gặp kiên kỵ nhiều như vậy a về phần bọn hắn các loại vật tư theo thói quen mỗi lần đều sẽ sung túc nhận lấy vì lẽ đó tại đây loại hoảng loạn thời khắc cũng không phải dùng lại đi nhận lấy vật tư năm đạo đoạn long thạch tập thể hạ xuống mà bên trong cung điện cổ đại d o m bi cũng không có cho nhân loại bên ngoài quá nhiều thời gian chuẩn bị rất nhanh sẽ từ bên trong cung điện tuân ra tình huống bây giờ đã kiên kỵ không được nhiều như vậy sau đó cung điện bảo toàn ở mạng người trước mặt không đáng giá một đồng năm đạo đoạn long thạch cùng d o m bi mang đến áp lực để khắp nơi giám thị nhân viên đã không có tâm tình tiếp tục công việc bọn hắn lúc này cũng cầm lấy vũ khí cho mình mạng sống chính xác cơ hội ngoại trừ chính đang oanh tạc cung điện tiểu đội những người khác cũng tích cực đánh chết cung điện bên ngoài dòm bi có điều hiệu quả cũng không lớn có năng lực tình huống nhân loại có thể sẽ bảo vệ tất cả vật có giá trị bên trong cung điện dòm bi mới vừa đông đảo bạ rủ các loại hình bom liền trước mặt mà trên vì lẽ đó hiện tại đặc sự bộ nhân viên tác chiến phân ra mười người chuyên môn phục vụ cùng hắn v ă n g đạn lấp đạn cách ra đã hư hao súng ngắm một lần nữa lắp ráp sử dụng muốn nói viên đạn loại vũ khí đối với g i ò m bì thương tổn to lớn nhất còn muốn nói là sơ nịm tở bạo đầu lời nói một người một thương vương quỳnh ngữ khí ôn hòa nói đi theo bên cạnh ta là tốt rồi đây chính là nhân viên tác chiến ở gấp thời gian ngắn ngủi nội tướng làm một cái biện pháp hủy diệt cung điện để cho nội bộ dòm bì không tiện đi ra thậm chí là không ra được lấy này cho nhân viên tác chiến cung cấp càng nhiều sinh tồn thời gian tiếng nói của hắn không lớn thế nhưng là chuẩn sắc mà chuyển vào người mình trong t hai long linh bọn họ vốn là hoảng sợ tâm tình được rất lớn giảm bớt phi thường quy sử dụng súng ngắm đối với hắn thương tổn là rất cao các loại nhu cầu cũng là rất cao vào lúc này ngoại giới cũng biết lòng đất đột phát tình hình có điều đối mặt tổng cộng sáu đạo đoạn long thạch muốn toàn bộ loại bỏ m u a cái hai ba ngày là không thể dĩ vãng như thế hao tổn vũ khí nhất định sẽ gây nên chú ý vào lúc này cho nên hạ nhân viên tất cả nỗ lực cùng d ọ n bị chiến đấu căn bản là không ai quan tâm cái khác liền khắp nơi giám thị con mắt đều biến mất vương q u n h để vì lẽ đó người đem trong nước trợ giút tay pháo đều chuẩn bị kỹ cảng dưới tình huống này nói không chuẩn lúc nào hay dùng lên hiện tại dưới bên trong không gian sở hữu nhân viên tác chiến đạt đến ba vạn năm ngàn dáng vẻ r ư ừ n g những n à y còn chưa là toàn bộ nhân viên tác chiến ít nhất còn có mười lăm nghìn người thay ở bên ngoài nghỉ ngơi không có vào như vậy cũng có thể gián tiếp cho bên ngoài nhân viên cứu viện càng nhiều thời gian cứu viện mọi người lần này nhân loại ứng đối phương án không giống nhau trước đây đều là chờ dọn bị đi ra đang công kích phòng ngừa phá hoại cung điện ảnh hưởng đến tiếp sau nghiên cứu đồ chua có người đúng là bình thường bạn phát dị thường sức chiến đấu đều là thế giới các quốc gia trợ giúp tinh anh nhân viên cũng chính là mọi người bạn phát lòng đất trên quảng trường d ọ m bị so với dĩ vãng nhanh hơn mấy lần tốc độ bị đánh chết trước mắt hậu thiên hậu kỳ cấp bậc d ọ m bị lúc này thật giống trở nên không như vậy khó giết tình huống bây giờ có thể nói là nhân loại kích phát tự thân tiềm lực cũng có thể nói là nhân loại liệt tính bởi vì đại gia vẫn liền không đồng lòng chiến đấu quá có điều điều này cũng bình thường dưới lòng đất nơi này đông đảo nhân viên chiến đấu đều là đến từ thế giới các quốc gia thẳng thắn thành khẩn đó mới kỳ qua đây Trưng 541, phát 2, trưng 541, bạo nhân loại bức bách ở d ọ m bị i áp lực cũng bùng nổ ra từng người tiềm lực chiến đấu lại ở gấp thời gian ngắn ngủi bên trong trải qua mấy ngày nay lần thứ nhất ngắn ngủi tiêu diệt lòng đất trên quảng trường d ọ m bi thời gian này là tương đương ngắn ngủi bởi vì ở dưới đất trên quảng trường d ọ m bi bị tiêu diệt đồng thời oanh tạc tiểu đội liền đình chỉ đối với cung điện nơi oanh tạc thả ra bên trong d ọ m bi cùng lúc đó vì lẽ đó nhân viên tác chiến viên đạn bên công kích hướng về cũng tập trung ở cửa cung điện nơi dù cho đại gia có ý thức ngăn cản dọn bị tuân ra nhưng là trên thực tế là căn bản không cách nào làm được dọn bi cuối cùng vẫn là kéo dài mà tuân ra tập trung h cũng chỉ lần à mà này là để tuân ra độ điều đã điểm đều zombie một một thời gian hơi hơi tăng cường một ít mà thôi. hiện chiến tuân tăng ít rất tốt, hiện nay không tranh thủ một điểm tác chiến thế đều là vô cùng trọng ưu yếu. cùng cường nay không cùng ra khó Có vô l này tuân gia có thể không đơn thuần là hậu thiên hậu kỳ dòm bi còn lẫn lộn siêu phảm cấp dòm bi phổ thông viên đạn đánh vào siêu phảm cấp dòm bi trên người ngoại trừ có thể hơi hơi ngăn cản nó đi tới tốc độ cái khác không có bất kỳ tác dụng gì có điều siêu phảm cấp dòm bi căn bản hung hăng không được nhiều thời gian dài rất nhanh liền bị ông quỳnh đánh chết đối với ông q u n h tới nói hậu thiên hậu kỳ cấp bậc dòm bi cùng siêu phảm cấp dòm bi là như thế như thế đều là một người một thương dù cho nhân loại bên này đều là chiến sĩ nhưng là cùng hậu thiên hậu kỳ cấp bậc dòm bị giao thủ một cái chuyện này căn bản là là nghiêng về một bên chiến đấu căn bản cũng không có bất kỳ thắng lợi hy vọng không biết quá bao lâu bên trong cung điện đã sớm không tuân ra dòm bị lòng đất trên quảng trường dòm bị cũng không giống như vậy vô cùng vô tận bị dòm bị đánh vào vòng phòng ngự liền sẽ có người bị thương có người bị thương quang vinh đạn liền sẽ văng lên nhưng là rất nhiều người liền sử dụng quang vinh đạn thời gian đều không có liền bị dòm bị phân đã ăn lúc này v ư ơ n g quỳnh cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm bởi vì siêu phàm cấp d ọ m bị rốt c ụ c bị hắn toàn bộ đánh chết còn lại hơn một vạn chỉ hậu thiên hậu kỳ cấp bậc d ọ m bi uy hiếp có hạn không đáng để lo có điều đồng thời nhân loại bên này số lượng đã không đủ và người đạn dược cũng chống đỡ không được nhiều thời gian dài ai thắng ai thua còn khó có thể dự liệu này chính là bởi vì siêu phàm cấp d ọ m bị gia nhập nhân loại vòng phòng ngự không ngừng thu lại lùi về sau l o n g đất vì lẽ đó người đều đi ra có rất nhiều là được mang ra đến tỉnh táo người có loại dường như đang mơ cảm giác chậm rãi nhân loại vòng phòng ngự không ngừng thu lại mãi đến tận thu lại cực hạn nhân loại cùng dòm bì tất không thể miễn cận chiến dựa theo đệ m ộ ư ơ i ba đạo đoạn long thạch xuất hiện dòm bì tính toán siêu phàm cấp dòm bì xuất hiện số lượng là một như vậy còn lại năm đạo đoạn long thạch hạ xuống tương ứng siêu phàm cấp dòm bì ít nhất chính là năm trăm con coi như là năm trăm con số lượng vương quỳnh cũng là không thể trong thời gian ngắn toàn bộ đánh chết làm oanh tạc tiểu đội bom tiêu hao hết thì ưu tiến một bước thể hiện đi ra hậu tiên h hậu kỳ cấp bậc dòm bì chiến sĩ loài người coi như dết không chết bao nhiêu còn có thể ngăn cản một hồi siêu phàm cấp dòm bì chiến sĩ loài người mặc kệ thật lợi hại cơ bản chính là đụng tới xe chết trên chi đây là tất cả mọi người quang vinh đạn tiếng vang dù cho v ông quỳnh đều phân đến một viên vì lẽ đó phần lớn súng ngắm cũng làm cho hắn báo hỏng có điều thành quả cũng là khả quan siêu phàm cấp g i ò m b ị toàn bộ tiêu diệt nếu không có gì bất ngờ xảy ra cuộc chiến tranh này là nhân loại thắng lợi còn có một nhóm người có thể tiếp tục sống sót bình quân đánh chết mấy chục con siêu phàm cấp g i ò m bì ị ông quỳnh liền sẽ báo hỏng một cái súng ngắm chiến tranh hậu kỳ bởi vì không có siêu phàm cấp g i ò m b ị tồn tại vòng phòng ngự vẫn là ổn định cơ bản không chết như thế nào người mọi người đều kiên trì đến cuối cùng còn sống chỉ cần là người bị thương viên không muốn chết quá thảm lời nói đều sẽ lựa chọn sử dụng hiện tại hắn đoàn đội nhân viên đừng nói phó súng nắm chính là nhân thủ một cái súng nắm đều không đạt tới chớ nói chi là tình cờ còn có thể có siêu phạm cấp z o m b i e đánh vào vòng phòng ngự đó mới gọi một cái một trường máu me cái kia từng mảnh từng mảnh chết ta lần này vông quỳnh đi ra ngoài không có tiếp tục kiên trì ở dưới đất đợi chiến đấu thời gian dài như vậy hắn cũng mệt mỏi năng lượng không năng lượng cũng kiên kỵ không được nhiều như vậy vì lẽ đó mọi người quên thời gian quên cái khác chỉ biết chiến đấu giết dòm bi tiên thiên cấp bậc dòm bi cũng chính là siêu phạm gấp dòm bi căn bản không phải dựa theo một phần trăm tính toán Có đ vì, tay tay vì lẽ đó đến tiếp sau thanh lý công tác không ai quản mọi người đều cần nghỉ ngơi chỉ có thể để nhân viên cứu viện thanh lý không phải vậy cũng không đến nỗi vương quỳnh phí thời gian dài như vậy mới tiêu diệt thành công cũng không bị chết nhiều người như vậy sau khi chiến đấu kết thúc có thể động người đã không nhiều rất nhiều đều bất tình đi hiện tại vương quỳnh đã kiên kỵ không tới hậu thiên hậu kỳ cấp bậc z o m bi e hắn hiện tại chủ yếu là đánh chết siêu phảm cấp z o m bi e z o m bi e không ngừng bị tiêu diệt nhân loại cũng không ngừng tử vong z o m bi e là không có trí tuệ giết chóc sinh vật vẫn liều lính chém giết trước mắt tất cả sinh vật đang sống nếu như sự kiện lần này là phát sinh ở trong nước sự kiện đã sớm kết thúc cũng sẽ không chết nhiều người như vậy có điều không có nhiều như vậy nếu như hắn cũng rất bất đắc dĩ thảm như vậy liệt chiến đấu vương quỳnh lại một lần bảo vệ với hắn chấp hành nhiệm vụ nhân viên không có một cái tử vong chủ yếu là bọn họ đều là viễn trình bộ đội không cần chiến đấu ở tuyến đầu tiên nhân số còn thiếu vương quỳnh mới coi như bảo vệ bọn họ có điều siêu phàm cấp d ò m bị đối với nhân loại tạo thành thương tổn cũng không cao không riêng là bởi vì chúng nó số lượng thiếu nguyên nhân càng nhiều chính là bởi vì chúng nó là vương quỳnh trọng điểm chăm sóc đối tượng hiện tại bị hội chiến nhân số không phải là mới bắt đầu số lượng thêm vào có đoạn long thạch tồn tại đường nối tác chiến phương án trực tiếp không cách nào sử dụng đại gia chỉ có thể ở dưới đất trên quảng trường cùng d ò m bị chiến đấu quang v i n h đạn chính là một viên cao bạo lựu đạn lòng đất nhân viên tác chiến đều có tác dụng không cần nói cũng biết không biết lúc nào đường nối rốt cục bị mở ra nhân viên cứu viện cầm trong tay vũ khí và vào, vào. Bên trong. nếu như sự kiện lần này phát sinh ở trong nước mấy vạn người chiến đấu hắn bản lĩnh to lớn hơn nữa cũng không bảo vệ được toàn bộ người tử thương là chuyện rất bình thường lần này khốc liệt chiến đấu lại lần nữa giải thích vông quỳnh chấp hành nhiệm vụ nhiều mang vật tư chính xác tính sở hữu đặc sự bộ nhân viên tác chiến sâu sắc nhớ ký điểm này lòng đất cung điện nơi lại lần nữa thay đổi một nhóm phòng thủ nhân viên đón lấy chủ yếu là thanh lý công tác lòng đất chiến đấu khai hỏa đến nay hơn m ộ ư ơ i vạn dòm bỉ hài cốt có thể nói vẫn không có h ả o h ả o thanh lý quá lần này thanh lý công tác có khó khăn Trước vật sưởng trước sưởng cổ công cổ công 542, 542, đại đại sinh vật công binh, 542, đại sinh vật công binh. vật lần này khốc liệt chiến đấu kết thúc cổ đại dòm bi lại không xuất hiện m ộ ư ơ i tám đạo đoạn long thạch cũng dọn dẹp sạch sẽ lòng đất bên trong cung điện cũng phát hiện một cái đi về phía dưới đường nối nhưng là tranh cãi đồng thời đến rồi trước đây có dòm bỉ áp lực ở đại gia còn có thể miễn cưỡng động lực tác chiến nhưng là hiện tại không là tại chủ ó quần quần k ô không n ngừng dòm bị tập kích, có một số việc liền muốn hào hào nói chuyện.、Cuối、cùng chiến đấu, thế giới các quốc gia giúp Tinh Anh nhưng là tử vong quán nói lúc đó là tự nguyện giúp, thế nhưng hiện đến gắng nói chuyện. g giới gia giúp giúp, dòm dò, một thăm một bị tập thế trợ tử tuy tự trợ thế tại tiếp ít thì vậy phải kích, ích có việc Cuối các quốc lúc có các cố c hào hào h đó số sau lợi loại, là lửa, là đấu, yếu là thế giới các quốc gia đàm luận phân phối tranh cãi đồ chua quốc hầu như không hề nói gì quyền mặc dù là ở hắn quốc thổ trên làm việc thế giới cường quốc một trong đồ chua quốc chỗ dựa đẹp đẽ quốc đúng là muốn tham dự nhưng là hiện tại bọn họ tự lo không xong đẹp đẽ quốc g i ò m b ị phong ba tuy rằng không có đồ chua quốc lợi hại như vậy thế nhưng cũng không phải dễ giải quyết như vậy bọn họ trong nước cũng là có bao nhiêu mới phe phái căn bản là không có cách toàn lực thanh lý g i ò m bi có điều những việc này cùng phía trước nhân viên tác chiến không quan hệ đại gia công tác phương hướng không giống nhau vương quỳnh tuy rằng có tư cách tham dự thế nhưng hắn không có hứng thú tham dự nghỉ ngơi mấy ngày sau hắn ngoại trừ thống kê chính mình lần hành động này thu hoạch chính là chờ chờ sự kiện đến tiếp sau một tầng một tầng thăm dò ba tầng đầu đều là ba cái chỗ rẽ tầng thứ tư là bốn cái chỗ rẽ tầng thứ năm là năm cái chỗ rẽ t ầ n g c này g không cái đồ chua cốc dòm bị a p vương triều sự kiện tiêu diệt hành động bên trong cho ông quỳnh mang đến điểm năng lượng có thể so với hắn tuần tra hồ năng lượng thời điểm điểm năng lượng nhiều hơn không ít nếu như không phải hiểu rõ lòng đất tình hình cụ thể ông quỳnh đã sớm trở lại chỉ cần xác định ra diện không có dòm bị tồn tại hắn lập tức liền trở về không ba ngã ba trong miệng đều là không không có thứ gì chỉ là những ngày bị để lại đồ vật thiên kỳ bách quái để thăm dò nhân viên căn bản là không biết những thứ đồ này là làm gì dưới lòng đất nơi này cung điện bề ngoài nhìn là cung điện hình thức kỳ thực không bằng nói là một cái đi về lòng đất lối vào cùng lòng đất ngừng xe và miệng lối vào như thế tồn tại thăm dò nhân viên ngoại trừ có thể tưởng tượng đến khoét â m trang bị là dùng để tỉnh lại dòm bi còn lại sẽ không có tra cứu cái này sườn dốc sở dĩ như thế thiết kế hẳn là thuận tiện phía dưới dòm bi đi ra thăm dò nhân viên không có nghiên cứu những này trực tiếp thâm nhập chỗ rẽ bên trong không gian dòm bi đều là đứng ở một khối toàn thể trên t i ê n đá chúng nó trọng lượng vừa vặn liên lụy đến đoạn long thạch nhưng là một gánh chúng nó số lượng ít đến số lượng nhất định khối này đa phiến liền sẽ tăng lên trên đ ố i ứng đoạn long thạch liền sẽ giảm xuống tầng cuối cùng có rõ ràng sinh hoạt dấu vết hơn nữa là loại kia thời gian dài sinh sống ở nơi này dấu vết nhân số còn chưa thiếu cái này sườn dốc tuy rằng phạm vi khá lớn vượt qua sáu mươi độ tồn tại thế nhưng nó l ồ i lõm rất có lực ma sát thế nhưng không có bậc thang loại hình tồn tại chỉ là cái này phát động trang bị là một lần nói cách khác dù cho dòm bị ở trở về tương ứng đoạn long thạch cũng sẽ không tăng lên trên có điều đám này thăm dò nhân viên chủ yếu ai tới kiểm tra nguy hiểm xác định dưới lòng đất nơi này không có nguy hiểm mọi người liền toán hoàn thành nhiệm vụ trước cung điện nửa bộ phân là bình hẳn là trước đây gửi dòm bi sử dụng phần sau bộ phận trực tiếp chính là một cái đại s ử dốc ở thăm dò đội ngũ đi rồi một đoạn lộ trình đại khái năm mét chiều sâu thời điểm đại gia đi đến một cái vòng tròn hình bên trong không gian tiểu ca trương khởi linh cùng long linh chờ đặc sự bộ trăm người đoàn đội đều trở lại thay bọn họ chính là long thị huynh hội cung điện cùng quảng trường không cái gì đặc thù cung điện là do thiết làm vật liệu chính kiến tạo cho nên mới cứng rắn gì thường kỳ thực lòng đất thanh lý công tác từ lâu hoàn thành chỉ là phải đợi phía sau các quốc gia thương thảo kết quả l ò tầng, tầng thứ hai đại gia còn phát hiện bất luận là cái nào chỗ rẽ bên trong không gian đều có rất nhiều khoét lâm thức kiến trúc hoặc trang sức mà phí thời gian vẫn chưa tới một nửa điểm năng lượng phương diện mà nói vương quỳnh xem như là kiếm một món hời tham gia đoàn đội vẫn là do thế giới các quốc gia nhân viên tạo thành có điều hiện tại thế giới các quốc gia nhân viên đều thay đổi một lần dù sao thời gian dài ở trong môi trường này sinh hoạt đối với cả người ảnh hưởng rất lớn dù sao nơi này là g i ò m b ị s a o huyện không ai dám bất cẩn trước chết rồi nhiều người như vậy không có ai gặp quên sự kiện lần này kết thúc sau khi trở về xem như là trong nước các nơi hồ năng lượng chống đỡ ít nhất 2030 trong năm không cần lo lắng điểm năng lượng không đủ sự tỉnh lòng đất thăm dò công tác bắt đầu vương bình đương nhiên ngay lập tức gia nhập cũng thật sớm một bước hiểu rõ tình huống nếu như lòng đất còn có g i ò m b ị lời nói hắn khẳng định hay là muốn chờ đợi ở đây nếu như phía dưới không có dòm bi hắn liền dự định về nhà cung điện ở ngoài Bao quát hơn nửa tháng trôi qua lòng đất cung điện thăm dò công tác rốt cục lại lần nữa mở ra vì lý do an toàn thăm dò đoàn đội cũng không có phân nhiều phần đồng thời thăm dò nơi này mà là lưu lại hơn nửa nhân viên bảo vệ nơi này những người khác từng cái từng cái thăm dò chỗ rẽ cuối cùng đang tiếp tục thâm nhập thăm dò có một số việc suy nghĩ nhiều muốn thì sẽ biết cái đại khái dưới lòng đất nơi này không gian có điều là một cái dòm bì nhà máy chế biến để đồ chua q u ố c suýt chút nữa d i ệ t quốc tồn tại căn bản là không phải cái gì dòm bì vương t r i ề u hoặc là nói chỉ là chế tạo dòm bì vương t r i ề u một cái cứ điểm mà thôi toàn bộ lòng đất không gian thăm dò xong xuôi sau chuyện còn lại liền giao cho nhân viên nghiên cứu khoa học còn nhân viên nghiên cứu khoa học có thể hay không từ nơi này nghiên cứu ra cái nguyên cờ đến vậy thì cùng nhân viên tác chiến không liên quan kỳ thực rất nhiều chuyện mọi người đều trong lòng nắm chắc dòm bì mặc dù có chút địa phương khá là lợi、hại. Thế nhưng nó xác đồ ị n chua cốc g i ò m bị sự kiện đối với rất nhiều người tới nói còn chưa kết thúc thế nhưng đối với vương bình tới nói việc này đã hiểu rõ mỗi người quan tâm không giống nhau vương bình chỉ quan tâm g i ò m bị có tồn tại hay không đánh chết thật thu được điểm năng lượng còn lại hắn cũng không phải như vậy để bụng nếu nơi này đã không có g i ò m b ị tồn tại như vậy cũng là hắn lúc trở về trở về mặt đất sau đó vương bình cùng long thị huynh ngồi căn dặn một lần sau hắn liền một thân một mình về nước đồ chua c ố c dòm bị tiêu diệt thành công đẹp đẽ q u ố c dòm bị sự kiện còn chỉ là mới vừa bắt đầu thân phận địa vị không giống vương quỳnh muốn đi đẹp đẽ q u ố c thu hoạch dòm bị năng lượng cũng không dễ dàng ngược lại hiện tại hắn tự thân dự trữ năng lượng vẫn tính đầy đủ hơn nữa căn cứ tình báo đẹp đẽ q u ố c vẫn không có tiêu diệt dòm bị dự định vì lẽ đó hắn liền trực tiếp về nước vương quỳnh sau khi về nước không có đi kinh đô mà là trực tiếp về nhà giao tiếp công tác do những người khác hoàn thành rồi căn bản là không cần làm phiền hắn lần này đồ chua cúc hành động tuy rằng trong nước không có nhân viên t ổ thất thế nhưng thế giới nhiều như vậy quốc gia tham dự luôn có như vậy mấy cái quốc gia số may vương quỳnh bọn họ cũng không phải duy nhất không có thương vong quốc gia lần này tiêu diệt hành động vương quỳnh bọn họ làm chính là khá là khiêm tốn bởi vậy hậu kỳ cũng không có quá nhiều việc vặt vanh buồn thiền vô danh sơn trang nơi này đã không có giống như trước như vậy náo nhiệt trong nhà thế hệ trước từ khi bọn nhỏ đến trường không dài ở nhà sau đó bọn họ lao niên đoàn bốn người tổ ở đây mở ra du lịch hình thức bất kể là tây hạ quốc z o m bi e vẫn là đồ chua quốc z o m bi e hoặc là đẹp đẽ quốc z o m bi e mọi người đều không có thâm nhập đi tàn cấu bởi vì chúng nó đều không có bất kỳ ý nghĩa gì nhiều người sức mạnh lớn đồ chua quốc cùng đẹp đẽ quốc nhiều năm không nghiên cứu rõ ràng z o m bi e ngăn ngắn một năm liền bị thế giới đoàn đội công phá nhỏ hơn một vai v ẽ đều đã lớn rồi không thể giống như kiểu trước đây chỉ ở nhà bên trong chơi đ ù a đến trường tiếp xúc xã hội mới là lựa chọn tốt hơn nếu như có sớm dự phòng lời nói những người không có bất kỳ trí tuệ z o m bi e kể cả quy về hết thảy đều không làm được chân tâm không có tác dụng lớn lẫn gì không phải không lên nổi đại học tốt cũng không phải thi không lên đại học tốt mà là không cần thiết đi chỗ đó sao xa, xa đến trường mà trong nước truyền thừa nhiều như vậy triều đại bất kỳ triều đại nào cũng không phải tây hạ quốc có khả năng so với làm sao liền không chút đặc t h ù tồn tại đây vông tăng hải giải thích thiếu chủ chỉ có những người không có bất kỳ gốc gác thế lực mới gặp làm ra những này làm đất trời oán giận sự t ì n h đẹp đ ẹ p quốc vi rút g i ò m bỉ tiết lộ sự kiện cũng có thể k h ô n g chế tuy rằng ở bề ngoài g i ò m bỉ toàn bộ bị tiêu diệt thế nhưng tình cờ còn thỉnh thoảng mà truyền ra đẹp đ ẹ p quốc nào đó đ i ệ n xuất hiện g i ò m bỉ tồn tại g i ò m bỉ không chỉ không có bất luận nhân vật nào giá trị hơn nữa chế tạo quá trình cũng rất phản nhân loại cuối cùng bị thế giới các quốc gia nhân viên nghiên cứu khoa học nhận định là t h i họa vì lẽ đó dòm bỉ đều nên bị hủy diệt tương quan chế tạo số liệu cũng bị toàn bộ phá hủy khả năng bởi vì vi rút dòm bị tiết lộ sự kiện nguyên nhân khiến cho quốc gia tổn thất quá nặng mấy năm gần đây đẹp đẽ quốc đối với rất nhiều quốc gia áp bức càng to lớn hơn vô danh sơn trang tuy rằng rời xa thành thị thế nhưng ăn uống chi phí đều là thế giới đỉnh cấp tồn tại lựa chọn phụ cận trên thành thị học cũng là bọn nhỏ sự lựa chọn của chính mình chủ yếu là bọn nhỏ cũng quen rồi vô danh sơn trang phương tức h sống thuốc cao quốc phóng xạ vật chất d ị biến sự kiện đến nay vẫn không có giải quyết chủ yếu là những năm gần đây cũng không biết thuốc cao quốc người là nghĩ như thế nào khả năng là cuộc sống gia đình tạm ổng sống tốt đi có thể nói ở vô danh sơn trang sinh hoạt là ngoại giới người không cách nào tưởng tượng rất nhiều thứ không phải n g ư ờ i có tiền hoặc có quyền liền có thể có được như thế vừa nghĩ cũng là do bị to lớn nhất khuyết điểm chính là không thể khống hoàn toàn chính là hủy diệt mà hủy diệt ngay cả người mình đều không hung tha ngoại trừ đồng quy vô t ậ n không có một chút tác dụng nào trên cái gì trường học nhà đối diện bên trong hài tử tới nói khác nhau cũng không lớn lấy hiện tại tình huống trong nhà chủ yếu vẫn là trông trẻ môn hứng thú lựa chọn những phương diện khác không trọng yếu tuy rằng người, người đều muốn trường sinh thế nhưng bọn họ càng muốn là người mà không phải quái vật ở nhà nghỉ ngơi chừng mấy ngày sau một lần nói chuyện phía bên trong vương quỳnh cũng hiếu kỳ hướng về vông tăng hải dò hỏi quá một ít chuyện có điều đẹp đẽ quốc nói thế nào cũng là thế giới cường quốc một trong dò bị vấn đề trên đều là chính bọn hắn giải quyết không có bất luận cái nào những quốc gia khác tham dự này ba năm qua tổng thể tới nói không có việc lớn gì phát sinh đồ chua quốc dòm bị sự kiện ở ông quỳnh trở về thời gian hơn một năm sau liền triệt để xong xuôi dựa theo ông quỳnh lý giải xem tây hạ quốc loại kia nước nhỏ quốc thổ diện tích không lớn gốc gác không dày làm sao làm đi ra nhiều chuyện như vậy dòm bị tuy rằng có rất nhiều khuyết điểm thế nhưng cũng có nó bất phàm địa phương a cái kia thế giới dưới lòng đất nên nghiên cứu đều nghiên cứu xong xuôi lúc đó dòm bị vấn đề thành thế giới đề tài tổng hợp thế giới các quốc gia nhân viên nghiên cứu khoa học tiến hành toàn diện nghiên cứu tuy rằng đẹp đẽ quốc sự tình liên lụy quá lớn thế nhưng tổng thể tới nói đều còn ở nhất định phạm vi khống chế bên trong sẽ không ảnh hưởng đến thế giới cục diện rất nhiều quốc gia đối với hắn phản kháng nhưng là vừa rất nhanh địa bị chấn áp bởi vậy trên thế giới rất nhiều quốc gia vì thế gây nên không ít náo loạn trong nhà mấy đứa trẻ đúng là không có đi thành phố lớn đi trên trọng điểm trường học chính là phụ cận trên thành thị phổ thông trung học phổ thông cùng phổ thông đại học vương tăng hải cũng không nhiều lời có điều lời nói trong lúc đó tất cả đều là không lọt mắt tây hạ quốc z o m bi e vương tăng hải một mặt coi rẻ nói tây hạ quốc những cái được gọi là z o m bi e cùng cương thi loại hình tồn tại đều k é m xa trí tuệ hoàn toàn không có liền dã thú cũng không bằng một điểm tác dụng đều không có bất quá bọn hắn hiện tại du ngoạn thời gian không trước đây như vậy dài ra trên căn bản hài tử một kỳ nghỉ bọn họ liền sẽ trở về một nhà đoàn tụ ngẫm lại cũng là từ ấy năm tới nay cùng các loại khác loại giao thế với trong nước một ít hiểm địa bảo vệ k h á c loại dù cho là sâu đều là có nhất định trí tuệ chớ đừng nói chi là những cương thi kêu loại người quý hoặc quái vật khác loại các loại vương bình là yêu thích lưu tính hoàn cảnh cũng không có nghĩa là hắn yêu thích quá khổ hạnh tăng cuộc sống như thế có cái điều kiện kia hà tất ở sinh hoạt trên làm khó dễ chính mình đây bọn họ lại đem phóng xạ vật chất gây nên dị biến người và động vật xưng là tiến hóa là vô hại còn vì thế kiến tạo phòng triển lãm tiến hành đối ngoại biểu diễn đối với loại này đầu góc đại gia đã quên sự tồn tại của bọn họ căn bản là sẽ không đưa tin bọn họ quốc gia tin tức rất nhiều chuyến bay cũng thủ tiêu để bọn họ chính mình quá bọn họ cuộc sống gia đình tạm ổn đi tới ở không thiếu năng lượng tình huống vương quỳnh này ba từ năm đó chờ rất thư thái không hề có một chút nào muốn đi ra ngoài ý tứ tu hành việc quá bao la tinh t h ầ m luyện khí luyện đang chờ tu hành b á c h nghệ muốn nghiên cứu lời nói chỉ có thể thời gian không đủ dùng căn bản là sẽ không tẻ nhạt t vương quỳnh thần tiên giống như nhàn nhã sinh hoạt bị thải nam khu vực một hồi động đất đánh gãy thải nam khu vực động đất d u n g ra lòng đất cùng trong ngọn núi một số khác biệt tầm thường đồ vật những thứ đồ này có khác biệt với bình thường sinh vật là luyện cổ chi thuật một cái bảng chi tự tồn tại đây là địa phương truyền lên chữ số số liệu giao cho trong thánh địa mấy vị luyện cổ tu sĩ mới biết bất kể là bất kỳ phương pháp tu luyện đều là có người có sự khác biệt ý nghĩ có tốt cũng có xấu luyện sâu độc chi pháp vốn là thuộc về bảng môn chi pháp bảng môn bảng môn chi pháp có thể tưởng tượng được nó đại diện cho cái gì loại này bảng môn bảng môn chi pháp không có cụ thể tên có đặt tên rất tiết khí có đặt tên rất tạ ác thế nhưng mặc kệ nó làm sao đặt tên nó đều không bị tu luyện người thừa nhận không bị luyện sâu độc người thừa nhận càng không bị chính thống phương pháp tu luyện tu sĩ thừa nhận tu luyện chính thống luyện sâu độc chi pháp tu sĩ đều không bị chính thống tu luyện người để mắt huống hồ loại này bằng môn bên trong bàn g môn đây thời cổ đại nói tà môn ma đạo chủ yếu chỉ chính là loại này chạm yêu c h ừ ma bên trong cũng thông cảm chúng nó có điều tuy rằng những này bị người chính là bằng môn bên trong bàn g môn thế nhưng uy lực của nó cùng trình độ quỷ dị vẫn là rất khiến người ta ma trảo quân bộ đúng là có thể thế nhưng bọn họ xử lý đặc thù sự kiện phương diện không thuộc cần những ngành khác h i trợ đặc thù chiến đội là do cảnh giới tiên thiên man đội toàn thể thành viên đều là đặc sự bộ nhân viên thuộc về tình huống khẩn cấp trợ giúp bộ đội đây là cú lòng tốt nhắc nhở dù sao đại gia là đến dung loạn nếu như không cẩn thận bị đánh vậy thì không tốt dù cho là hai trăm cái thăm dò kiểm tra tiểu đội nhằm vào diện tích này khổng lồ rừng rậm nguyên thủy cũng không thể toàn diện kiểm tra chỉ có thể một cái khu vực một cái khu vực phân chia xử lý kiểm tra bộ ngành liên quan tất nhiên là không quán hải từ người đặc thù sự kiện nhất định phải ở mới ra manh mối thời điểm tức thời b ó c t cắt không thể để cho nó tạo thành càng to lớn hơn nguy hại có điều hiện tại dù sao cũng là xã hội phát trị người chết đến không đến nỗi thương tàn liền không nói được rồi Vì lẽ địa ó người ngoại đ tới một trời tối, thải hướng ngoài. liên người đây đều đừng địa câu, gây này lụy du dẫn du khu lịch, lịch Lần loạn, nhắc vực nhở nam nên náo sẽ ra và địa phương quá quan nhiều, cái khác không riêng đặc sự bộ nhân viên đến rồi hơn nữa, cái khác ngành liên rồi đặc cũng sự bộ bộ tập ớ i nhiều người. rất t phương Địa tục không dễ chịu với đánh giá có điều những n à y cùng ông bình bọn họ không liên quan bọn họ là chấp pháp nhân viên là đến xử lý đặc thù sự kiện cũng không có thời gian ở trong thành dung loạn bọn họ đi thẳng đến tới gần rừng rậm nguyên thủy c h ấ n nhỏ khả năng bởi vì một câu nói một cái nếp sống một phần đồ ăn bọn họ lẫn nhau trong lúc đó l i ề n có thể có thể đánh lên hắn cũng muốn nhìn một chút c h u y ê n thuyết này bên trong phượng hoàng đạm cùng hắn gia tộc truyền thừa thần khí phượng hoàng đạm khác nhau ở chỗ nào sinh sống ở rừng dấm nguyên thủy đám người giữa bọn họ cũng không phải thường xuyên đến hướng về mấy tháng lẫn nhau không liên hệ đều là kiện chuyện rất bình thường nguy hiểm phương diện đến cũng còn tốt tuy rằng có người bị thương thế nhưng không có ai tử vong gặp phải nguy hiểm đều thuộc về có thể khống chế bên trong phạm vi muốn thăm dò song song trừ cổ trùng nguy hại chỉ dựa vào đặc sự bộ hoặc bất luận cái nào bộ ngành liên quan đều là không thể bình thường thăm dò kiểm tra tiểu đội là do đặc sự bộ ngành liên quan quân bộ tạo thành đụng tới khó khăn có thể giải quyết liền giải quyết giải quyết không được liền kêu Tú Tài gặp q lần, lần hành động này rất nhiều nghiên cứu khoa học bộ ngành cũng phái người đến, đến rồi phụ trợ điều tra công tác là một mặt cũng là mượn cơ hội này đối với rừng rậm nguyên thủy làng cái toàn diện điều nghiên công tác nhiều như vậy tác chiến bộ ngành tham dự hành động nhân viên nghiên cứu khoa học an toàn được rất lớn bảo đảm không phải ghi chép nhiều năm trước hắn vẫn là mười mấy tuổi thời niên thiếu được một phần liên quan với hiến vương phượng hoàng đạm của mộ tin tức nơi này tuy nói là rừng r ậ m nguyên thủy khu vực thế nhưng nội bộ vẫn có rất nhiều người sinh sống ở bên trong đều là t r u y ề n thừa đã lâu sân trại bộ lạc thậm chí là thị tộc v â n v â n sinh sống ở rừng r ậ m nguyên thủy nội bộ đám người đều là loại kia chết sống cũng không muốn xuống núi sinh hoạt người cực kỳ tính bại ngoại thải nam khu vực ở trong nước biên giới nơi này không chỉ cùng nhiều chỗ nước ngoài lãnh thổ liên kết hơn nữa bản địa dân tộc đông đảo bị thừa nhận cũng không bị thừa nhận dân tộc gộp lại quá ngàn cái cũng là cái này trong trại có người đi bên ngoài hối đoái sinh hoạt vật tư tránh được một kiếp không phải vậy đều không ai biết cái này trại bị đổ lần này thăm dò kiểm tra công tác cộng hai trăm đặc thù chiến đội mười cái bình quân mỗi đội hai mươi người kỳ thực vương quỳnh bọn họ tới nơi này xử lý đặc thù sự kiện núi này bên trong có một nhóm người là không đồng ý trải qua thời gian dài như vậy điều tra lần này gây nên thải nam khu vực náo loạn đầu nguồn cũng tìm tới đại khái phương hướng đã xác định ba ngọn núi một dòng sông đại gia nhiệm vụ là mau chóng giải trừ tràng nguy cơ này còn muốn tìm ra trong đó tâm nguyên nhân trừ tận gốc đi chấm dứt hậu hoạn nhưng là rất nhiều chuyện không phải ngươi cho rằng ngươi nghĩ ngươi có thể là có thể nay dương rậm nguyên thủy những người ở bên trong theo quy củ đến tất cả đều dễ nói chuyện nếu như ngăn cản lần này thải nam khu vực phát sinh đặc thù sự kiện chủ yếu khu vực chính là ở rừng rậm nguyên thủy khu vực trong ngọn núi phần lớn nhân sinh hoạt địa phương đều bị cổ trùng công tích quá nghiêm trọng nhất một cái địa phương trực tiếp bị cổ trùng đổ bọn họ cho rằng đây là bọn hắn chuyện của chính mình chính bọn hắn có thể xử lý không cần người bên ngoài hỗ trợ tham dò kiểm tra công tác tuy rằng tốn thời gian khá dài hơn một tháng trôi qua ở đông đảo bộ ngành dưới sự phối hợp toàn bộ rừng rậm nguyên thủy cũng chỉ là hoàn thành rồi hơn một nửa địa mặt thôi rừng rậm nguyên thủy bên trong đám người cũng là ngoài miệng rêu r a o lên lợi hại nhìn thấy trang bị hoàn mỹ các chiến sĩ dù cho không phối hợp cũng tuyệt đối không dám làm ra bất kỳ cái gì ngăn cản sự t ì n h vông quỳnh tham dự sự kiện lần này chủ yếu là tọa chấn thải nam khu vực phòng ngừa bất ngờ phát sinh hẳn cá nhân cũng có ý nghĩ của chính mình vông q u n h bọn họ ở biên giới chấn nhỏ thành lập bộ tổng chỉ huy hết cách rồi nay rừng rậm nguyên thủy diện tích quá to lớn đã nhiều năm như vậy hắn đều mau đưa chuyện này quên đi vừa vặn có cơ hội này tiện đường đưa cái này của mộ cho chuyến này ba ngọn núi nội bộ khả năng đều bị trôn giấu cái gì không tốt đồ vật mà còn sông tiên là đi về nguyên thủy nơi sâu xa một dòng sông khả năng là động đất gây nên nguyên thủy nơi sâu xa một vài chỗ bưng lỏng có chút không tốt đồ vật chạy vào trong sông phiêu đi ra có điều sông vấn đề còn có tiếp tục tra xét ba ngọn núi vấn đề đúng là đã xác định có thể hiện tại xử lý tham dò kiểm tra nhân viên đến nay không gặp phải quá to lớn nguy hiểm nó nguyên nhân cũng có chủng tộc c tính chính là về tổ ngoại trừ trong sông chảy ra cái k i a bộ phận sâu không thể quay về còn lại sâu tìm xong đồ ăn sau cơ bản đều sẽ chúng nó xào huyệt mà chúng nó xào huyệt chính là tại đây ba ngọn núi bên trong có h cháy á y bừng bừng thiêu tổ sâu. 545, lửa cháy bừng bừng trưng tiêu tổ tiêu tổ sâu, sâu. lửa c vấn đề ba ngọn núi mỗi người có không giống khoảng cách gần nhất chính là một t ò a n ú i hoang cũng là t ò a m ộ sơn trước đây thật lâu ngọn núi này nói là phong thủy không sai thật nhiều có tiền có thế nhân ra đều trôn ở nơi này sau đó không biết xảy ra chuyện gì nơi này thường thường xuất hiện sự kiện quỷ dị vẫn không có điều tra rõ ràng nguyên nhân cũng may chỉ cần không tới đây ngọn núi trên sự kiện quỷ dị cũng sẽ không k h u ế t tán chậm rãi nơi này liền bị vứt bỏ thành một cái bãi tha ma tồn tại ngọn núi này dù cho là không động đất thời điểm tình cờ cũng sẽ xuất hiện một loại chất liệu đá rong thế nhưng bên trong bộ thật là người có điều những người ở bên trong thi đã sớm không thành hình đều bị các loại sâu g ặ m nhóm hết chỉ có linh tinh xương có thể phân biệt ra được chất liệu đá rong nội bộ là dùng người chế thành chất liệu đá rong bên trong sâu chưa bao giờ vượt qua ngọn núi này nhất định phạm vi đối với dân bản xứ môn sinh hoạt không có ảnh hưởng gì vì lẽ đó cũng không ai để ý tới nơi này tồ tại nhưng là lần này động đất sau nơi này liền không giống nhau không biết là dung ra chất liệu đá rong quá nhiều gây nên sâu quá nhiều khiến chúng nó đồ ăn không đủ vẫn là nguyên nhân gì khác ngọn núi này bên trong xưa nay không ra ngoài các loại sâu lại ra ngoài d i ệ t trại hung thủ từ dấu vết trên truy tìm chính là chỗ này mồ thăm dò nhân viên toàn bộ đều là đặc sự bộ nhân viên tuy rằng loại việc này là nguy hiểm nhất thế nhưng bọn họ chính là làm công việc này không có gì để nói nhiều này mồ trên những người chất liệu đá rong tồn tại khẳng định là người làm tổ sâu tồn tại có phải là người hay không vì là liền không nói được rồi một tuần lễ sau v ư n g q u n h bọn họ vừa mới đến mục tiêu thứ hai nơi mục tiêu thứ hai nói là sơn không bằng nói là một cái thung lũng cái ngôi mộ này sơn cùng với nói là mộ không bằng nói là tổ sâu từ khi bắt đầu đại gia công cụ giao thông chính là mình hai chân không có bất luận ngoại lực gì trợ rút dù cho b ông quỳnh như thế quý trọng điểm năng lượng người đều từ bỏ tiếp tục thâm nhập sâu có thể tưởng tượng này mộ tổ sâu là một kẻ cỡ nào ác liệt tồn tại mộ đang t h i ê u đốt tổ sâu ở thiêu chào mọi người xem nghe thấy vô số sinh linh tiếng gào thét nhân viên nghiên cứu khoa học dùng máy móc kiểm tra còn lại bộ ngành nhân viên tiến hành đối với vùng này cách ly xử lý mộ cùng tổ sâu là một thể lần này chúng nó sẽ bị triệt để tinh chế sắp đặt thiêu đốt vật tư cũng là đặc sự bộ nhân viên chấp hành tất cả chuẩn bị sắp xếp sau không có bất kỳ chờ đợi cũng mặc kệ ban ngày vẫn là đêm đen trực tiếp thiêu đốt sở hữu nhiên liệu còn lại hai tòa sơn cùng một dòng sông đều là ở thâm sơn trong láo lâm diện không chỉ hành động bất tiện hơn nữa cũng không thể dùng quy mô lớn đốt cháy xử lý phương pháp không phải vậy liền không phải chỉ cần đốt núi có điều con đường này chỉ có thể coi là một con đường đất mấy ngày cũng sẽ không qua lại một chiếc xe đối với hành động ảnh hưởng không lớn phi thường thời khắc đúng vô cùng chờ khẩn cấp điều phối một nhóm cao tiêu đốt tài nguyên đối với toàn bộ mổ tiến hành toàn thể đốt cháy tiếng chi m hương bọ kêu không ngừng khả năng bởi vì là vị trí địa lý nguyên nhân nơi này khí hậu cố định vẫn duy trì ở xuân hệ thời gian hoàn cảnh của nơi này so với tòa thứ nhất mổ khỏe hơn nhiều như thế ngoại đảo nguyên bình thường tồn tại loại này bị l o à i người thi thể bồi dưỡng ra đến sâu bản thân liền thương tiên hòa không nên sinh tồn cùng thế gian huống chi chúng nó hiện tại đã có thành tựu bắt đầu ăn thịt người dù sao cuối cùng muốn đem nơi này đốt cháy tinh chế cách ly ngọn lửa thiêu đốt mang khẳng định là cần còn muốn ở đối lập đường nối canh gác phòng ngừa bất kỳ nhân viên tiến vào huống hồ cái này cái gọi là mô tổ sâu tuy nói đường núi đông đảo thế nhưng diện tích cũng không lớn chỉ có số ít có thể khiến người ta miễn cưỡng chui vào căn bản là không cách nào tác chiến phòng ngự cái gì làm sao có khả năng tiếp tục thâm nhập s â u đây có điều trải qua nhiều năm như vậy n à y mồ trên không có mồ mới chỉ ăn l á o bản sâu đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn là chuyện sớm hay m u ộ n một ngày nhiều thời giờ ở người tài cao gan lớn đặc sự bộ nhân viên nỗ lực toàn bộ mồ tra xét xong xuôi muốn đem một ngọn núi đốt cháy sạch sẽ chuyện này căn bản là không phải trong thời gian ngắn bên trong có thể hoàn thành đại bộ đội chỉ là tiền kỳ quản chế mấy ngày nơi này chờ ổn định sau liền rời đi như vậy như vậy lại lần nữa hành động nhân viên không tới năm trăm linh người có điều những người này đều là tinh anh trong tinh anh như vậy tính chất liền không giống nhau đừng nói chúng nó là sâu chính là bảo vệ động vật chỉ cần ăn thịt người cũng không có bất kỳ chỗ trống toàn bộ giết chết dù cho đại gia là kẻ địch loại này bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy hủy diệt không phải vạn bất đắc d ĩ tình huống bình thường là sẽ không sử dụng tòa này hoang phế đã lâu một nhưng là không có bất kỳ con đường có thể đi hơn ba trăm người chia làm hai mươi cái tiểu đội từ mỗi cái phương hướng toàn diện t r a xếp mộ không bông tha một điểm kẽ h hở mặt sau công tác có thể cùng tòa thứ nhất sơn không giống nhau tòa thứ nhất sơn mặc dù là núi hoang thế nhưng nó xem như là ở nhân loại sinh hoạt bên trong phạm vi tồn tại có điều những này đã không trọng yếu thời gian q u á xa xưa không nói trước mắt mộ trên tổ sâu bên trong sâu đã bao hỏa bọn họ cũng sẽ không khiến nhân loại thời gian nghiên cứu sự tình nguyên do một chỉ là một tòa không lớn cao hơn mặt biển hơn hai trăm mét núi nhỏ tra xét công tác vẫn là đối lập đơn giản chủ yếu là phòng bị các loại quái lạ sâu tập kích đến địa phương sau đặc sự bộ nhân viên ở bông quỳnh dẫn dắt đi tiến hành thực địa tra xét đại gia thời gian cấp bách đây chỉ là tòa thứ nhất sơn mà thôi phải biết còn có hai ngọn núi cùng một dòng sông chờ bọn họ đi xử lý đây hơn ba trăm n g ư ờ i trang bị đầy đủ hết sau không có bất kỳ ngừng lại trực tiếp lên núi t h ủ y hỏa vô tình dù cho mọi người đang tính toán tốt khoảng cách an toàn ở ngoài đại gia cũng có thể cảm giác được ngọn lửa bị lực lại lần nữa hành động nhân viên thường quy nhân viên toàn bộ loại bỏ không phải vậy gặp liên lụy toàn bộ đoàn đội vương bình đem hội họa tư liệu giao cho những ngành khác người lần này hắn có thể không tiến vào tổ sâu kiếm lấy điểm năng lượng cũng may có đặc sự bộ không gian trang bị giúp đại gia mang theo lượng lớn vật tư giảm nặng không phải vậy lần hành động này càng thêm gian nan quá bẩn gây mũi mùi đặc biệt khắp nơi niêm dịch tồn tại này rõ ràng vượt qua bản thân của hắn chịu đựng phạm vi ở nhiều điểm năng lượng hắn đều sẽ không thâm nhập tòa này tồn tại lượng lớn s ô n mổ phụ cận không có bất kỳ người nào yên có điều này mổ vị trí địa lý có chút đặc thù có một cái xuyên qua hai địa đường nối cần từ nơi này thông qua nhưng là nơi này cho dù tốt khiến người ta không muốn phá hoại nó yên tĩnh thế nhưng nếu như nơi này có uy hiếp nhân loại sinh tồn địa phương nên xử lý hay là muốn xử lý v ư ơ n g quỳnh bọn họ trải qua ngắn ngủi khôi phục sau liên bắt đầu hướng về bên trong sơn cốc tra xét n à y mỹ lệ bên trong sơn cốc đại gia rất nhanh sẽ phát hiện chỗ không đúng bên trong sơn cốc khí hậu thích hợp bất cứ sinh vật nào sinh tồn nhưng là đại gia cùng nhau đi tới chỉ nghe hoặc nhìn thấy điệu thanh cùng trùng thanh bất kỳ động vật cũng không thấy c r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu trùng cốc tự nhiên đẹp bên trong sơn cốc tất cả không có bất kỳ người nào vì là dấu vết khiến lòng người khoáng thần di nơi này tùy ý có thể thấy được các loại loài chim cùng chủng loại chủng loại đa dạng đừng nói là bọn họ chính là loài chim chuyên gia hoặc chủng loại chuyên gia đi tới nơi này đều không nhất định nhận toàn nơi này điệu cùng chủng vì lẽ đó loại hình càng là hướng về trong cốc thâm nhập chuyện ly kỳ cổ quái liền càng nhiều điệu ăn trùng đây là một loại rất thông thường hiện tượng nhưng là chúng ăn đ i ể u tình huống như thế liền hiếm thấy dù sao chuỗi sinh vật ở cái kia b à y đây từ sâu săn mồi tình huống đến xem đây là chúng nó sinh hoạt thái độ bình thường thủ pháp tương đương điệu thông thạo nơi này điệu ăn trùng chúng ăn điệu thành lập một cái đối lập hô thực đặc biệt tuần hoàn ngay ở vương quỳnh bọn họ quan sát cùng ghi chép nơi này tình huống thời điểm bên trong sơn cốc này chủng cùng điệu cũng phát hiện bọn họ những này người ngoại lai sau đó chúng nó từ bỏ công kích lẫn nhau thống nhất điệu muốn người ngoại lai kéo tới nhất trí đối ngoại chung cùng điệu tập kích nhân loại sự tình không phải là không có chỉ là rất ít phát sinh thế nhưng xem loại này trắng trợn vừa thấy mặt đã tập kích nhân loại cũng thật là hiếm thấy vương quỳnh bọn họ những người này đều không đúng cái gì yêu chủng hoặc yêu người c h i m sĩ nếu người ta đều cho thấy thái độ bọn họ cũng không khắc khí trực tiếp phản kích ngay ở mọi người đều cho rằng tình hình trận chiến có thể k h ô n g chế quyền chủ động ở tại bọn h ắ n bên này thời điểm mặt đất bắt đầu xuất hiện không bình thường chấn động thật giống có món đồ gì muốn đi ra như thế sâu trùng loại đa dạng hải lục không đều có sự tồn tại của bọn nó trên mặt đất trùng loại đã bị mọi người một lần một khắp nơi dùng đạn dược tẩy địa nhưng là chúng nó vẫn là vô cùng vô tận kéo tới vừa mới bắt đầu thời điểm còn chưa cảm thấy thôi theo chiến đấu đánh thời gian càng dài đại gia càng cảm thấy đến không đúng to lớn địa long xuất hiện số lượng cũng không phải nhiều chỉ có mười mấy đầu dáng vẻ nhưng là chúng nó mỗi một đầu năng lượng sinh học đẳng cấp đều là tiền thiên cấp bậc đương nhiên đây là không toán ôm quỳnh trong nhà mấy người xem ôm quỳnh cha mẹ cùng vợ con các loại đều không bị tính toán ở bên trong điệu long thôn phải xong thi thể trên mặt đất sau chúng nó không có chút gì do dự trực tiếp hướng về ôm quỳnh bọn họ kéo tới phải biết có thể bị quy nạp vì là sùng vật đ i ề u chủng loại dù cho là hoang dại chúng nó tính cách cũng sẽ không công kích nhân loại ngược lại là thân cận nhân loại tồn tại a bên trong sơn cốc này đ i ề u cùng sâu cũng quá nhiều rồi đi rõ ràng vừa mới bắt đầu thời điểm quan sát nơi này không có nhiều như vậy a sâu liền không nói người bình thường không có hứng thú nghiên cứu chúng nó nhưng là điệu chủng tình cờ vẫn là có thể nhận ra vài loại đặc thù tồn tại mười ba đầu to lớn địa long quét tước lên chiến trường tốc độ đó là tương đương địa nhanh liền ngay cả đi ngang qua sâu đều không bung tha toàn bộ thôn vệ không còn một ngống cảm giác mặt đất đều bạc một tầng trung cung đ i ể u tập hợp bộ đội chịu đến công kích thương vong nặng nề thế nhưng chúng nó không hề từ bỏ công kích v o n g quỳnh bọn họ còn hô bằng hoán hữu đồng thời công kích v o n g quỳnh bọn họ có loại muốn thể chết không bỏ qua đến cùng cảm giác không nghĩ đến ở trong mắt mọi người rất không được coi trọng chấn đ ộ bom sử dụng lên hiệu quả tốt đến kỳ lạ khả năng này chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi hơn nữa bất kể là điều, vẫn là sâu. kéo tới nhưng tích c càng là n hiện tại ở nhân loại trong đôi mắt đáng yêu sùng vật điều tập kích vông quỳnh thái độ của bọn họ nhưng là tương đương cứng rắn không hề có một chút nào thần cận nhân loại cùng đáng yêu mà nói to lớn điệu long xuất hiện không có gây nên điệu cùng chúng bất kỳ phản ứng nào dù cho điệu long thôn vệ chúng nó đồng loại thi thể sở hữu điệu cùng chúng cũng không có bất cứ gì thường nào thật giống vốn nên như vậy d á n g v ẻ loại này vô căn cứ vũ khí đại gia sử dụng đến trong lòng không chắc chắn a tuy rằng nó là trùng khoa viện chế tạo lần này thải nam khu vực náo loạn mặt trên rất coi trọng xem như là vồng quỳnh cùng ông tăng hải tổng cộng đến rồi mười vị tiên thiên cấp bậc cao thủ tất cả đều ở đây đ i ề u c u n g t r ù n g số lượng quá nhiều viên đạn căn bản phòng ngự có đến đây bất đắc dĩ đại gia không thể làm gì khác hơn là dùng đặc thù bom hiệp trợ tác chiến địa long chính là run run to nhỏ mọi người đều trong lòng nắm chắc khi còn bé đều đùa bớt quá chưa kịp đại gia nghĩ ra cái gì ứng đối phương pháp mặt đất đột nhiên nứt ra Rõ ra giống như điệu long sinh vật điên c u ồ n g thôn phệ c h ạ m đất trên mặt thi thể tại sao nói là giống như điệu long sinh vật vốn là khác nào tiên cảnh thung lũng trong chốc lát liền biến thành địa ngục vô số điệu côn trùng chết t h i phủ kín mặt đất sớm có phòng bị mọi người m ộ ư ơ i vị tiên thiên cấp bậc trở lên cao thủ lập tức ra tay c h ặ ở lại đang công kích nhân loại đàn chim bên trong đã có vài loại đại gia thông thường sùng vật đ i ể u vậy thì kỳ quái vốn là dịu ngoan loài chim làm sao sẽ công kích nhân loại đây dù cho cho đến ngày nay m ư ơ i vị tiên thiên cao thủ tồn tại về số lượng đã chiếm tổng số một phần ba lần này thâm nhập rừng g i m nguyên thủy hành động vì phòng ngừa thiêu đốt rừng rậm trung khoa viện cố ý trợ giúp vật tư đương nhiên cũng có để hành động nhân viên phát hiện số liệu tâm tư có chấn động bom tồn tại dù cho đ i ề u cùng t r ù n g số lượng ở nhiều trong thời gian ngắn cũng khó có thể đối với ông quỳnh bọn họ tạo thành q u á n h i u gì thân thể so với thùng dầu còn thô do ra mặt đất thân thể bộ phận liền vượt qua m ộ mươi mét trở lên miệng đầy nát xỉ không có quy luật chút nào có thể nói nhưng hung mánh dị thường đầy đất đ i ề u cùng t r ù n g thi thể liền với thổ thạch liền như vậy để này to lớn địa long thốn vệ vì lẽ đó hiện nay chỉ có thể dựa vào chấn động bom chấn động bom phóng xạ diện tích có hạn tuy rằng nó cũng là toàn diện công kích hình vũ khí hiện tại đối mặt điên cuồng tập kích điệu cùng chủng loại này bi sắt lựu đạn đại gia căn bản là không dám sử dụng tập kích bọn họ điệu cùng chủng chủng loại đại gia là nhận thức không đầy đủ nhưng là đánh qua mới biết chúng nó cũng không phải cái gì khác loại chỉ là phổ thông sinh vật mà thôi quét qua một đám lớn chỉ cần đánh c h ú n g liền sẽ giết chết đối phương thật đơn giản đặc thù bom chỉ có hai loại một loại là chấn động bom lợi dụng chấn động sức mạnh giết địch loại này bom vẫn là vật thí nghiệm số lượng cũng không nhiều toàn bộ tồn kho đều cho bọn hắn mang tới mỗi người vẫn chưa tới mười viên số lượng nhưng là trước mắt run phóng to vô số lần so với trên đời ghi chép to lớn nhất cự mãn g thể tích còn lớn hơn nhiều loại thứ hai là bi sắt l i ề u đạn loại này l i ề u đạn nội bộ đựng ba trăm sáu mươi viên bi sắt một gánh làm nổ toàn diện công kích lực công kích rất tốt chỉ là phải có nhất định làm nổ khoảng cách không phải vậy hại người hại mình mọi người đều biết vương quỳnh người nhà chỉ tu trường sinh pháp không am hiểu chiến đấu pháp không phải vạn bất đắc dĩ tình huống là không ai sẽ làm bọn họ đi ra làm việc 13 đầu địa lòng, mỗi cái tiên tiên cấp bậc cao thủ một đầu vương tăng hải liên lụy hai đầu còn lại hai đầu do vương q u n h tiếp nhận tiên tiên cấp bậc địa long nay vẫn là đại gia lần thứ nhất gặp phải đại gia chủ muốn mục đích đều là liên lụy đánh chết sự t ì n h hay là muốn xem vương quỳnh trong đất long xuất hiện thời điểm vương quỳnh liền đem địa long đại khái tình huống nói cho tất cả mọi người địa long đều là tiên thiên hậu kỳ tuyển thủ đánh chết chúng nó có chút gây khó cho người ta vì lẽ đó chỉ có thể vương quỳnh ra tay mới được chương 547, t o lớn địa long chương 547, t o lớn địa long to lớn địa long thủ đoạn công kích cũng không nhiều và lan l ộ t khẩu khí thốt vệ không còn đừng xem nó thủ đoạn công kích ít, thế nhưng sức mạnh tấn công rất mạnh hơn nữa địa long phòng ngự đặc biệt cao địa long phòng ngự không chỉ đặc biệt cao tự lành năng lực còn đặc biệt mạnh vô quỳnh vết cắt vị trí trong nháy mắt liền khép lại địa long bề ngoài làn da thật giống chất dính lốp xe bình thường tương đương có có giãn lợi khí bắt đầu cắt chém tương đương khó khăn cũng không biết này to lớn địa long là làm sao tiến hóa trực tiếp tiến hóa thành lưu manh thượng đế cho mở ra một cánh cửa sổ đồng thời cũng sẽ đem môn mang theo đóng lại này to lớn địa long tuy rằng thân thể một ít phương diện hết sức lợi hại có thể nói khinh thường cung cấp thế nhưng sự thông minh của nó rõ ràng bị dâm lên dù cho to lớn địa long thân là tiên tiên sinh vật sự thông minh của nó thật giống không có tí tẹo tiến bộ chỉ cần theo chân hắn đưa trước tay làm sao dẫn dắt đều được mặc dù đối với này to lớn địa long tạo thành không là cái gì thương tổn thế nhưng kiềm chế thời gian nhất định vẫn là không thành vấn đề bởi vì địa long đặc tính dù cho chặt đứt nó địa long đều sẽ không dễ dàng chết đi huống hồ vẫn là loại này đặc thù tiến hóa địa long tuy rằng thương không được x u ấ t sinh này thế nhưng nó cũng không đả thương được ta to lớn địa long thân thể là rất mạnh thế nhưng nó đối mặt là tu vi vượt xa nó nhân loại h ồ bình thân thể đối mặt là hai cái lợi khí dù cho nó có siêu cường tự lành năng lực cũng không có thời gian cho nó khôi phục c có điều nhân viên tác chiến cũng không có liền như vậy thanh tính lại bọn họ vội vàng bổ sung đạn, đạn dược nắm chặt vòng phòng ngự để ứng đôi đến tiếp sau tình huống vốn là gian nan tác chiến hoàn cảnh liền như thế bị một đầu hai nửa to lớn địa long giải quyết khoe mắt trận lên đoàn kiếm cùng cựu long kiếm hóa thành huyết ảnh không ngừng cắt chém địa long thân thể sâu đặc tính liền không cần nhiều lời chúng nói nào h vào đồ ăn trên rất bình thường tiêu dừng thời điểm lập tức đình chỉ công kích nghe rõ chưa được mọi người sau khi trả lời vương q u n h cũng yên tâm một bên liên lụy bên cạnh hắn một đầu địa long vừa quan sát đầu kia bị chặt đứt địa long tình huống địa long là vòng tròn sinh vật dù cho bị chặt đứt tứ chi cũng sẽ không cứng ngắc nó còn đang không ngừng mà lan lộn ép chết trùng đ ị a vô số đàn chim cùng đàn côn trùng không công kích đại gia cũng sẽ không không có chuyện gì tìm việc địa công kích người ta đối phương có thể tự giết lẫn nhau là cái tình hình tốt ta những này điên cuồng chim sâu có thể vì địa long hài cốt tự giết lẫn nhau như vậy liền thỏa mãn chúng nó vâng quỳnh tính toán một chút tổng cộng liền mười ba đầu to lớn địa long dựa theo tình huống trước mắt căn bản là không đủ này vô cùng vô tận chim sâu môn phân thực sau đó đối với phía sau nhân viên tác chiến hạ lệnh phân ra hai tổ năm mươi người tiểu đội phân biệt đối với hai cái chim sâu khu tụ tập vực lấy năm giây khoảng cách bi sắt lựu đạn bao trùm công kích lựu đạn sử dụng xong người tự động đổi đội trong mét có hơn hai cái khu vực đã hình thành hai cái chim sâu chất thành nhưng là chim sâu môn căn bản mặc kệ cái khác một lòng gặm nhấm to lớn địa long nội bộ vật chất hắn liền không tin đem này to lớn địa long cắt thành mảnh vỡ nó còn có thể sống lần này tham gia hành động tất cả mọi người bất luận là cái nào độ ngành người, người đều là tinh anh trong tinh anh không phải tu vi tại người là có thể lúc đó sàng lọc thời điểm đó là tương đương nghiêm ngặt vương quỳnh liền do dự đều không do dự lại lần nữa một cước đem bên cạnh khác một đoạn to lớn địa long thân thể đã bay vương quỳnh đọc rộng toàn thư cũng vậy này to lớn địa long không có biện pháp gì tốt hiện nay chỉ có thể ngày cương khả năng to lớn địa long thông minh thật sự có vấn đề cũng khả năng là nó thật sự không có cách nào trái lại nghĩ thông suốt rồi ép chết chim sâu đồng thời nó còn vội vàng cắn vẫn mất thật giống trước khi chết cũng muốn làm cái ăn chán chê quỷ như thế hắn lấy ra một viên bi sắt lựu đạn To lớn địa long bể là ngoài n g tuy rằng phòng ngự siêu cường thế nhưng bị cắt ra sau bên trong bộ tổ chức tương tự thạch rau câu giống như tồn tại dễ dàng liền có thể bị chìm sâu thối vệ này to lớn địa long trái lại không vội giết không phải vậy chim sâu không tụt trồng thương tổn nhưng là ít đi rất nhiều à. g i â y đoạn con này to lớn địa long thân thể bị chặt đứt trong nháy mắt l i ề n bị vương quỳnh tức thời điểm một c ư ớ c đạp qua một bên to lớn địa long tuy rằng vẫn đang dãy ruộng thế nhưng hiệu quả không lớn cũng không thể xua tan bên cạnh chim sâu môn ép chết chim sâu cũng là hiếm có vương quỳnh nắm lấy một cơ hội công kích hắn hai con địa long và chạm hắn thời điểm thân thể cương trực trong nháy mắt hắn một cái không gian na di trong nháy mắt đi đến trong đó một đầu địa long thân thể trung đoạn vương q u n h nghĩ kỹ sau khi liên mở miệng nói đều có thể liên lụy trụ những này địa long sao vào lúc này hiện trường sở hữu đ i ệ cùng trùng đ ề các vị cảnh giới tiên tiên h cao thủ trở lại nói không thành vấn đề bộ trưởng ngài yên tâm bình thường tới nói giết chết phổ thông địa long dùng thuốc trừ sâu là có thể nhưng lần này to lớn địa long hiển nhiên không quá thích hợp h u n g hồ đại gia cũng không mang thuốc trừ sâu a có điều đây là chuyện tốt a vương quỳnh cũng không chờ nữa đem bên cạnh khác một đầu to lớn địa long cắt thành hai nửa lại lần nữa đạp đến vừa nãy vị trí để chim sâu môn phân thực nhưng là những người bay lượn ở trên bầu trời loài chim hiện tại dường như giỏi b ỏ bình thường tiến vào địa long thân thể có thể cất lương vậy thì hơi dọn người trái với sinh vật quy luật vậy thì lợi hại nhưng mà hắn rõ ràng đánh giá thấp to lớn địa long trong cơ thể vật chất đối với chim sâu môn sức hấp dẫn vương q u n h bọn họ bi sát lựu đạn đối với chim sâu môn thương tổn vẫn là quá lớn nhưng là đối với to lớn địa long là một chút tác dụng đều không có trái lại giúp to lớn địa long làm một người ăn chán chế quỷ nổi lên tương đối lớn tác dụng hiện tại cảnh tượng trước mắt rất ma tính nơi này không có đối với sai không có tốt cùng xấu không có chủng tộc phân chia chỉ có cái k i a ma tính lẫn nhau thối vệ chúng nó thật giống như không có đói no như thế cảnh tượng trước mắt không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó khốc liệt cũng không cách nào dùng ngôn ngữ giải thích nó nguyên do có điều trước mắt mấy chủng tộc lẫn nhau không có lý trí thối vệ khiến người ta không rét mà run này mỹ lệ có vẻ như tiên cảnh tung lũng có vấn đề lớn a có điều ông q u n h bọn họ cũng không có thời gian nghiên cứu gốc rễ bản nguyên do chỉ có thể tạm thời trước tiên giải quyết thải nam hỗn loạn chờ sau này đang c h ậ m chậm nghiên cứu chương năm trăm bốn mươi tám chim sâu tiến hóa chương năm trăm bốn mươi tám chim sâu tiến hóa bên trong thung lũng chim sâu tụ tập cùng anh loạn tạc trong lúc đó giết lên loại này linh trí bị che đậy sinh vật vẫn là rất dễ dàng to lớn địa long tuy rằng thể tích to lớn t h u n g d â u độ lớn khoảng ba mươi mét độ dài thế nhưng đối mặt số lượng đa dạng chim sâu g ặ m nhấm bị thôn phệ tốc độ vẫn là rất nhanh dù cho có nhân viên tác chiến không gián đoạn doanh tạc bình quân một canh giờ một đầu to lớn địa long cũng sẽ bị thôn phệ s ạ c h xanh chỉ để lại bên ngoài đặc thù giao tầng còn lại nội bộ tổ chức đều bị ăn hết rồi to lớn địa long bị thôn vệ nhanh bi sắt lựu i đạn tiêu hao càng nhanh hơn hai người đều cần đúng lúc bổ sung không phải vậy những n à y điên cuồng chim sâu liền sẽ tập kích nhân loại chim sâu môn như thế điên cuồng thôn vệ to lớn địa long không phải là không có đạo lý tỉ mỉ nhìn kỹ sau liền sẽ phát hiện thôn vệ to lớn địa long chim sâu môn mặc kệ bất kỳ giống đều lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng to lớn địa long nội bộ tổ chức đối với chim sâu tới nói là một loại tiến hóa vật chất vẫn là loại kia nhanh trong tiến hóa vật chất chỉ cần t h n vệ gần như cùng lúc đó ngay ở tiến hóa có điều vương quỳnh bên người linh nhi cùng hương nhi đều không có bất kỳ muốn ăn uống ý nghĩ to lớn địa long thật giống đối với chúng nó không cái gì dùng r a hiện tại chính là không biết n à y to lớn địa long nội bộ vật chất là chỉ đối với chim sâu hữu dụng vẫn là đối với hắn sinh vật nhất định đẳng cấp hữu dụng n à y to lớn địa long khẳng định là muốn lưu lại mấy con dùng cho nghiên cứu toàn để những con chim này trùng ăn quá lãng phí hơn mười giờ quá khứ dù cho ông quỳnh bọn họ ở làm sao tiết kiệm sử dụng to lớn địa long chờ chim sâu nguy cơ giải trừ thời điểm vẫn bị chúng nó thôn phệ m ộ ư ơ i một đầu mọi người vội vàng h ẳ là không có chút gì do dự đi về phía chân núi trải qua phát hiện nay có vẻ như tiên cảnh t h u lũng chẳng những có đặc thù từ trường tồn tại hơn nữa lòng đất còn có rất lớn không gian phòng t r ừ n g hẳn là to lớn địa long đ à o móc vì lẽ đó vương bình bọn họ này một đường đều là một bên đi tới một bên tính toán vị trí rừng d ậ m nguyên thủy nơi sâu xa thuộc về phi thường quy quản lý khu vực bộ ngành liên quan nội bộ cũng không có quá tỉ mỉ tư liệu hết thể đều chỉ có thể dựa vào t h a m dò nhân viên chính mình nếu xác định mục tiêu như vậy liền lên đường đi người này chính là vương bình xử lý nơi thứ hai mục tiêu sau trải qua nghỉ ngơi chạy đi nửa tháng trôi qua bọn họ đi đến mục tiêu cuối cùng vị trí ngay xong cựu phượng báo cáo vương bình xoay người dương quan ánh triều ta đánh chiếu hắn mặt bên gò má bên để hắn xem ra không phải p h à m nhân càng tự thiết tiên bất quá lần này hành động nhân viên tuy t h ế nhưng toàn bộ đều là đặc sự bộ nhân viên chỉ huy lên càng thuận tiện mọi người biết bộ trưởng của bọn họ đại nhân do ôn hòa bên trong ẩn giấu đi thế nào mưa máu gió tanh chỉ có thể nhìn đối phương lựa chọn cựu phượng đánh gãy vương quỳnh tiếp tục thưởng thức phong cảnh bắt đầu hướng về hắn báo cáo công việc địa long thuộc về thư hùng cộng thể kỳ thực có một đầu là được có thể ở thêm một đầu làm cái bảo đảm đã xem như là không sai vương q u n h mặt mỉm cười ôn hòa nói rằng cựu phượng a chúng ta này không xuất mọi chứ sau khi chiến đấu kết thúc đặc trùng đạn dược chấn động bom cùng bi sắt l i ề u đạn đã sớm hết khô cả tỉnh viên đạn loại cũng tiêu hao không ít nếu như không phải có đặc sự bộ không gian trang bị tồn tại này trận đấu căn bản là không có cách nào đánh xuống có điều nơi này nguy hiểm cơ bản đã bị bài trừ sạch sẽ còn lại công việc nghiên cứu liền không về vông quỳnh bọn họ phụ trách lần hành động này nhân viên so với mục tiêu thứ hai nhân viên còn thiếu chủ yếu là rừng rậm nguyên thủy kiểm tra công tác vẫn không có tiến hành xong cái mục tiêu này hành động quá xa xôi nếu như nhân viên toàn bộ đến, đến rồi bên kia hành động liền sẽ được ảnh hưởng chủ động công kích nhân loại chim sâu xem như là bị đổ diệt sạch sẽ cũng không biết là cái gì nguyên nhân để chúng nó gan lớn điên cuồng cuối cùng dù cho chim sâu số lượng không có loài người số lượng nhiều địa thời điểm chúng nó vẫn là tiếp tục điên cuồng công kích ngẫm lại cũng là này hoang sơn g i ã lĩnh độc trùng g i ã thú đa dạng nếu như không điểm an toàn ý thức cái này miêu trại đã sớm không tồn tại trong đó lấy hắc miêu cùng thổ miêu là nhất mà trước mắt cái này miêu trại chính là hắc miêu trại đồng thời là chuyển thừa cựu viện hắc miêu trại chỉ là từ xưa đến nay miêu trại bên trong có vài loại người dị thường bài xích người ngoại lai phi thường địa không thất thiện này miêu trại bên trong người có rất mạnh tác chiến ý thức rất nhanh bọn họ liền cầm lấy từng người vũ khí xuất hiện ở cửa địa phương vông quỳnh bọn họ hơn ba trăm người mục tiêu rất là không nhỏ bên dưới ngọn núi miêu trại có rất ít người ngoại lai bọn họ rất nhanh liền phát hiện những này người ngoại lai nửa tháng sau đó một nơi trên sườn núi đứng ở một đám người nhân số ba trăm người còn lại cái thứ ba mục tiêu cùng nơi này không phải một phương hướng không nói đại gia quân dụng vật chất cũng tiêu hao rất nhiều nhân viên cũng cần một cái tốt hoàn cảnh nghỉ ngơi một phen mới được bộ trưởng đại nhân cung tên làm chủ giáo gỗ cùng thạch mâu là phụ giao bầu loại hình kim loại chế phẩm rất ít chỉ có mấy cái nhìn như thân ở địa vị cao nhân tài có người lãnh đạo có vẻ như thiên tiên nhưng có nam tính hầu kết nhưng là một nam tử này nam tử hút xì gà xa xa đánh giá đối diện một nơi nhân loại sinh tồn khu vực nếu là trong nước như vậy cứ dựa theo trong nước pháp luật đến trên đời nào có cái gì nhiều như vậy cựu hận a người phía sau viên ở đối chiếu số liệu cuối cùng này một cái mục tiêu tất cả số liệu cũng không tinh chuẩn trong tài liệu chỉ cho đại khái phương vị rất nhiều số liệu cần hiện trường đối chiếu mới được vông quỳnh trong lòng cười gằn đều niên đại nào còn chơi loại này quốc quốc quốc trong tộc tộc bài cũi củ là cái gì dựa dẫm để những người này có loại ý nghĩ này n h ư không tất yếu vương quỳnh đối với đồng loại vẫn là rất hoan dùng đương nhiên kẻ địch ngoại trừ thu thập chiến trường mười một đầu to lớn địa long hải cốt hai đầu hoạt mẫu vật đông đảo chim sâu thi thể toàn bộ đóng gói đem tình huống của nơi này nói cho phía sau để bọn họ điều động máy bay trực thăng cùng chuyên dụng thùng đựng hàng chờ đặc sự bộ dụng cụ chuyên dụng đến thu thập hàng mẫu hiện tại hai đầu sống sót to lớn địa long bị vương quỳnh dùng long cốt tiên t u ộ c không phải vậy chúng nó quá làm ấm ĩ vương q u n h bọn họ rất xa liền nhìn thấy cầm trong tay vũ khí miêu trại miêu dân bọc không chỉ sinh hoạt phương thức rất cổ đạo sử dụng vũ khí cũng là rất cổ lào a cỡ nào tốt đẹp thôn tráng a hy vọng bọn họ đều là thủ pháp công dân đi trải qua nhiều phương diện đối chiếu phía dưới miêu trại chính là chúng ta mục tiêu cuối cùng dù sao con đường hàng ngũ bị lôi đi sau đó vương quỳnh bọn họ cũng trở về chấn nhỏ bổ sung tài nguyên chuẩn bị bước kế tiếp hành động mục tiêu cuối cùng là sơn cùng sông giao lộ chúng nó nơi sâu xa rừng rậm nguyên thủy thiên viễn tri địa không phải là sức người có thể đoạn trong thời gian có thể điều tra rõ ràng chỉ có thể thông qua dụng cụ điện tử suy tính g a đại khái phương vị loại này cấp bậc võ trang vương q u n h bọn họ cũng không tốt ý tứ lấy ra vũ khí đà kích bọn họ có thể tham gia lần hành động này nhiệm vụ nhân viên sẽ không có thấp hơn hậu tiên h hậu kỳ người cho đến ngày nay đặc sự bộ đã không phải năm đó đặc sự bộ hiện tại liền đội hành động nhân viên đều phải là tu luyện giả tu vi đ ạ t đến hậu tiên h hậu kỳ mới có thể chính thức tiến vào phượng tổ hoặc lòng tổ không phải vậy chỉ có thể toán đặc sự bộ công nhân viên t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín sơn trại cấm khẩu t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín sơn trại cấm khẩu đặc sự bộ mới vừa thành lập thời điểm xem như là đội hành động nhân viên tổng thể nhân viên tác chiến mới hơn trăm người mà thôi tu luyện giả không tới trăm người mà hiện tại đặc sự bộ ngoại trừ bộ phận nhân viên nghiên cứu khoa học cùng bộ phận hành chính nhân viên những người còn lại viên đều là tu luyện giả chỉ là tu vi cao thấp mà thôi hiện nay đặc sự bộ tu luyện giả đã vượt qua năm trăm n g ư ờ i b ả y thành trở lên là hậu tiên h hậu kỳ cảnh giới tiên thiên có gần hai mươi vị thực lực không giống di vãng đặc sự bộ người là không sợ những người này thế nhưng miêu trại người nhìn thấy người đến đều là võ trang đầy đủ dáng vẻ bọn họ sợ đ ư ơ n g địch coi như truyền thống tính bạch ngoại vậy cũng đạt được tình huống k h phải trong trại là có mấy cái t ổ thương thế nhưng đồ chơi kia còn không cung tên dễ sử dụng đây đại gia tuy rằng thân cư t h â m sơn nhưng là vừa không phải không đi ra ngoài xem qua tivi người đối với hiện đại khoa học kỹ thuật vẫn có hiểu biết tình huống như thế đều không dùng trong trại cao tầng nói chuyện mọi người liền tự giác đem từng người vũ khí cất đi thực lực tương đương tình huống đại gia khả năng hoành lấy hoành nhưng là thực lực t r ê n lệch quá xa lời nói ân kỳ thực bọn họ vẫn là rất thân thiện một vị miêu trại cao tầng chủ động đứng dậy khách khí nói ở xa tới khách mời ta là cái này trại tộc trưởng có cái gì có thể giúp được các ngươi sao vâng quỳnh mỉm cười không có trả lời tuy rằng hắn đầu lĩnh thế nhưng hắn không thích loại này giao thiệp với công tác con đường này là miêu trại tộc trưởng cao thủ bọn họ có đ i ề u người tộc trưởng này chỉ nói nơi này gặp nguy hiểm còn nguy hiểm gì đúng là không nói cho thấy bọn họ chưa tiến vào quá mấy vị miêu trại cao tầng mặt h ắ một mảnh đánh thổ yên cuối cùng vị tộc trưởng kia không nhịn được nói đều đ ừ n g dọa ồn ào muốn chết hay sao đang nói đất tổ là tốt như vậy tiến vào sao đó là thần ma sinh hoạt địa phương vũ khí hiện đại ở nơi nào cũng không nhất định gặp dễ sử dụng t i ể u phượng chỉ chỉ sơn trại mặt sau khu vực nói rằng nơi nào có ngọn núi là một dòng sông bắt đầu phát địa q u a n thời gian trước trong con sông này xuất hiện ăn thịt người sâu chúng ta cố ý tới đây điều tra núi này cùng sông tình huống miêu trại cao tầng sắc mặt biến ảo không ngừng nếu như không phải đối phương quá lợi hại bọn họ đã sớm đập thủ đây chính là bộ ngành mạnh mẽ chỗ tốt trước đây nào có nhiều như vậy có tài người a huống hồ chúng ta chỉ là kiểm tra nguy hiểm lại không phải ở chỗ này lâu dài sinh hoạt nên đối với các ngươi tạo thành không là cái gì quấy nhiêu đi đặc sự bộ nhân viên nơi chiến đấu phương diện bên ngoài đều sẽ học tập ít nhất một môn sở trường đối phương lại muốn tiến vào bọn họ đất tổ thực sự là không thể nhịn được nữa thế nhưng vẫn phải nhịn có điều những này đều không trọng yếu bọn họ đối với ông quỳnh thực lực của bọn họ không biết gì cả ở địa phương nguy hiểm có thể thế nào rất nhanh ông quỳnh bọn họ liền đi đến miêu trại tộc trưởng nói tới địa phương trải qua thăm dò con thủy lộ này hẳn là đúng vậy nói tới cái này cuối cùng mục tiêu kỳ thực cùng ông quỳnh muốn tới hiến vương mộ là một chỗ sinh sống ở trong khu rừng dầm nguyên thủy người vậy có mấy cái dễ tính a còn có một con đường chính là thông qua một dòng sông nhỏ xẹt qua đi trong lúc muốn xẹt qua hai cái khe núi cùng một hang núi miêu trại tộc trưởng khó coi nụ cười khô khốc mà nói rằng các vị các ngươi nói địa phương là chúng ta đất ổ là không cho người ngoài tiến bảo lẽ nào không có biện pháp khác sao l o n g hại người không thể có nhưng nên có tâm phòng bị người rõ ràng cảm giác được này miêu trại không thân thiện vâng quỳnh bọn họ làm sao có khả năng không phòng bị đây miêu các người dân nhớ tới liên quan với đất tổ các loại truyền thuyết cùng bọn họ thông thường hiểu rõ đều cảm thấy đến tộc trưởng nói không sai trải qua người mình tiên dịch những này miêu dân nói ý tứ đại khái là cái gì thánh sơn thánh địa không thể để cho người ngoài đi vào nơi đó rất nguy hiểm a loại hình lời nói bên ngoài những người hắc nhu người khả năng là thủ mộ tộc không phải vậy người bình thường ai ở nơi như thế này sinh tồn a mềm cứng cũng thi làm cho đối phương không lời nào để nói sau đó cựu phượng lại hỏi lại liên quan với miêu trại mặt sau đất tổ sự tỉnh mọi người liền trực tiếp xuyên qua miêu trại hướng về bọn họ đất tổ đi đến những người người ngoại lai là lợi hại thế nhưng bọn họ cho rằng đất tổ bên trong thần ma càng lợi hại liền cũng là từ từ tản đi vị này miêu trại tộc trưởng liền nói quốc gia được quốc gia được không biết các vị đến chúng ta sơn t r ạ i là ngôn ngữ sở trường ít nhất phải tinh thông năm loại ngôn ngữ hiện tại đặc sự bộ nhân viên hơn nhiều xem trong nước một ít thổ ngữ cũng bị quy hoạch ở loại ngôn ngữ bên trong chỉ là muốn tinh thông bảy loại cựu phượng quanh năm cùng ngoại giới khắp nơi giao thế với sao có thể không biết ý của đối phương có điều cũng không tâm tư cùng đối phương dây dưa trực tiếp nói quốc gia có sáng tỏ quy định lúc nào quốc thổ trở thành tư nhân lãnh thổ vị tộc trưởng này có mấy lời ngươi phải suy nghĩ cho kỹ sau đang nói a nay thuyền nhỏ vẫn là căn cứ năm đó đi thần bí đảo thuyền nhỏ cải chế chứng kiến phòng ngự siêu cường chuyên môn vì là đặc sự bộ nhân viên ở đặc thù trong hoàn cảnh sử dụng này miêu trại tộc trưởng khẳng định không có ý tốt hơn nữa không có nói thật bọn họ ở đây sinh hoạt thời gian dài như vậy làm sao có khả năng không vào xem xem đây chúng ta miêu trại quanh năm sinh sống ở nơi này thật không phát hiện chúng ta đất tổ có nguy hiểm gì à các ngươi có phải là tính sai đi về chỗ cần đến đường có hai điều một cái là bốn phương pháp vượt núi băng đèo này không có gì để nói nhiều nếu như như vậy lời nói cũng không phải tới nơi này trực tiếp từ chỗ khác phiên sơn quá khứ là tốt rồi cựu phượng đứng vậy công thức hóa nói rằng xin chào vị tộc trưởng này chúng ta là an ninh quốc gia bộ ngành lần này tiến vào nơi này chính là bài trừ mầm họa mà đến làm phiền vì phòng ngừa mỗi người sở trường gặp lại mỗi loại sở trường đều là có tiêu chuẩn hạn chế vương quỳnh chính là ở lợi hại hắn cũng không thể đem trên đời sở hữu tri thức đều học được không phải vương quỳnh bọn họ thông qua thời điểm không có mặt cho hà miêu dân ngăn cản có điều chờ bọn hắn đi xa rất nhiều kêu gào âm thanh không ngừng vang lên thật giống muốn giết chết vương quỳnh bọn họ như thế chỉ là thời gian quá lâu bọn họ khả năng quên trước đây mục đích chỉ cho là đất tổ bảo vệ hoặc là đất tổ không đất tổ đều không nhất định là nói thật lưu lại một vị cảnh giới thiên thiên năm mươi vị đặc sự bộ nhân viên tác chiến canh gác đường nối những người còn lại cưỡi từ không gian trang bị lấy ra chất lượng đặc biệt thuyền nhỏ xuất phát cựu phượng tiếng nói vừa ra toàn bộ sơn trại đám người liền bắt đầu nghị luận sôi nổi bất quá bọn hắn nói chính là thổ ngữ vương quỳnh bên này chỉ có mấy người có thể nghe hiểu chỉ là này thuyền nhỏ chỉ có thể dựa vào nhân lực điều động không có bất kỳ khoa học kỹ thuật gì phụ trợ khởi động máy móc mỗi chiếc thuyền nhỏ thường quy ba mươi hai người chen chen cũng là có thể trang ba mươi sáu người tám chiếc thuyền nhỏ cộng hai trăm tám mươi người nghỉ ngơi một phen liền xuất phát đặc sự bộ nhân viên đều có tu vi tại người hoa n ó này chất lượng đặc biệt tuyệt nhỏ tốc độ rất tốt sông nhỏ hai bên cảnh sắc không sai nếu như là du lịch lời nói đại gia có thể ở đây nói chuyện thi từ ca phú cái gì có điều hiện tại đại gia đang thi hành nhiệm vụ cũng không có phần kia nhàn hạ thoải mái chương năm trăm năm mươi điên cùng tỷ d à i nhạ chương năm trăm năm mươi điên cùng tỷ d à i nhạ thuyền nhỏ đi tới tốc độ cũng không nhanh trong sông bao quát hai bờ sông trên vách núi mỗi một nơi địa phương mọi người đều không đông tha cẩn thận kiểm tra tất cả điểm đáng ngờ nơi thứ nhất khe núi rất nhanh sẽ trôi qua ngoại trừ trong suốt nước sông cùng kỳ thạch quái phong hai bờ sông kỳ cảnh nơi này không có bất kỳ phát hiện nào sơn động tới gần đen thùi lùi hiện hình tam giác vào miệng lôi vào như là quái vật miệng khí khiến người ta cảm giác rất không thoải mái mọi người đúng là không có sợ sệt mà là càng thêm cẩn thận chú ý lên lời nói cùng ngạo điểm lời nói liền hiện nay đội ngũ này bố trí coi đ ờ i này có thể để bọn họ sợ sệt tồn tại không nhiều x u n g tốc độ sáng chiếu dọi tiến vào này hắc ám cử a động nơi này chỉ có dòng nước buôn tập thanh không có cái khác tồn tại âm thanh trong sông vẫn là như vậy địa trong suốt mái hang cũng không có rơi loại sinh vật tồn tại cái này u ám bên trong động hết thảy đều như vậy sạch sẽ không có dư thừa tồn tại bên trong hang núi này thật giống ngoại trừ dòng nước sốt u một chút không có cái gì đặc thù tồn tại có điều mọi người cũng không có thả l ò n g vẫn là tỉ mỉ mà kiểm tra tất cả làm ông quỳnh bọn họ chạy đến đại khái bên trong hang núi khu vực thời điểm dị thường xuất hiện hai mặt trên vách tường khoảng cách mặt nước nửa mét trở lên địa phương bắt đầu rớt xuống to bằng lòng bàn tay mảnh đá tình hình như thế thật giống như ở m ớ t thành thị đổi quý thời gian trong nhà đi mặt tường t h ử tự mảnh đá ngộ nước biến thành ngư phép thuật có chút ngơ ngẩn quan sát nhân viên đúng lúc báo cáo nhiều năm chiến đấu bồi dưỡng để hắn dù cho ở ngơ ngẩn trạng thái cũng sẽ không không làm lỡ công tác phương diện này đặc sự bộ đều có chuyển hướng huấn luyện loại này mảnh đá ngư tì d à i nhạ đặc thù địa phương là thật giống có thể giả chết hôn mê thế nhưng nhất định phải rời đi nước mới được chờ có lượng lớn đồ ăn sau khi xuất hiện chúng nó liền sẽ thông qua không biết thủ đoạn tỉnh táo ăn uống t ỷ d à i nhạ bản tính ác bị đánh chết t ỷ d à i nhạ rơi vào trong nước đồng bạn của nó m ô n không chỉ không vì đó báo thủ còn phân thực thi thể của nó hải quất không còn à. mảnh đá ngộ nước biến thành ngư thuyền sắt liền ngạn là bọn họ điều động thuyền nhỏ khác vừa làm dùng cùng tam quốc thời kỳ lửa đốt xích bích thời điểm thiết liền thuyền ý tứ gần như chính là kỹ thuật cùng trong tài liệu so với thời cổ đại cao hơn vài cái cấp độ có người chú ý tới rơi vào trong nước sông mảnh đá không một chút thời gian nó sống huống hồ còn có cảnh giới tiên thiên cấp bậc cao thủ tọa trên đây đại gia nhìn kỹ quả thế tuy nói con cá này quá g ầ y chút có điều đầu cá không nhỏ vẫn quan sát chúng nó nhân viên lập tức báo cáo sở hữu nhân viên tác chiến bắt đầu phản kích l i ê n như vậy trận này độ khó không hề lớn chiến đấu kéo dài hơn nửa ngày liền kết thúc đối với loại này kỳ quái sinh vật thân là đặc sự bộ nhân viên đương nhiên phải cố gắng nghiên cứu một chút vương quỳnh quyết định không thể để cho loại này h ạ n người không biết giống t ỷ ra ảnh nhạ xuất hiện ở bên ngoài thuyền c u n g thuyền trong lúc đó k h é hở cũng có thuyền cánh tay cái khác trồng chất chất lượng đặc biệt tấm thép liên kết bao trùm khiến cho t ỷ ra ảnh nhạ không cách nào từ phía dưới đột nhiên tập kích chỉ có thể từ bốn phía công kích có điều này t ỷ ra ảnh nhạ hàm răng cũng là đủ sắc bén cắn ở thuyền nhỏ trên thân thể ứa ra sao h ỏ a t ử thì thôi giải phần lớn sinh vật tư liệu nhưng là bất cứ sinh vật nào đều là gặp tiến hóa hoặc là biến dị như vậy nó liền rất có khả năng biến thành một cái tân vật trùng nhân viên tác chiến cũng chỉ có thể suy đoán đại khái nguyên do cụ thể số liệu khẳng định vẫn là cần nhân viên nghiên cứ một khối bất quy tắc bình đ à i liền xuất hiện trên mặt sông đáy sông bờ sông trên vách núi bị đánh tới nhiều chỗ cố định trang bị dùng để ổn định bình đ à i vương quỳnh mệnh lệnh ban xuống sau đó một nhóm người lập tức bắt đầu thi hành mệnh lệnh một nhóm người khác bắt đầu ngay tại chỗ phòng ngự kéo tới tỷ d à i n h ã như vậy cũng là có chỗ tốt bị đánh chết tỷ d à i n h ã bị phân thực còn có thể hữu hiệu địa ngăn lại tỷ d à i n h ã môn kéo dài tập kích cho đặc sự bộ nhân viên tạo nên càng nhiều săn giết chúng nó cơ hội có điều, xem phía trên tình huống, điều này cũng không giống như là sụp đổ hoạt động đất dáng vẻ a vương q u n h ra lệnh thuyền sắt liên lạ ngay tại chỗ giết chết tỷ dây nhà lần hành động này mọi người mang quân dụng vật tư cũng không ít hơn nữa còn rất toàn diện bởi vì sớm biết muốn tới thủy vực chấp hành nhiệm vụ nhằm vào thủy vực tác chiến đồ vật cũng không ít chính đang mọi người nghiên cứu mảnh đá ngư thời điểm khả năng là trong nước mảnh đá ngư tụ tập số lượng được rồi chúng nó bắt đầu cấp tốc hướng về trên thuyền nhỏ mọi người kéo tới tuy rằng những n à y tỷ ra ê nhã đều rất có lực có thể lao ra mặt nước t ậ p kích nhưng bọn họ vẫn là ở bên trong nước dừng lại thời gian dài thủy lôi loại hình vũ khí lực sát thương không muốn quá to lớn vốn là ông quỳnh không có ý định ở đây cùng này không biết tỷ ra ê nhã giao t h i với nhưng là làm tỷ ra ê nhã bị đánh chết thời điểm khỏe m ắ trải t n lên đ o qua một phen phát hiện đây là một loại tỷ danh nhạ tỷ danh nhạ là một loại tồn gọi trong đó chia rất nhiều loại hình trước mắt loại này tỷ danh nhạ cũng không ở đại gia nhận thức bên trong phạm vi ngay ở đại gia bị này quái tướng làm cho không biết làm sao bây giờ thời điểm rơi xuống mảnh đá cho bọn họ làm ra có thể lựa chọn mảnh đá ngư thức tỉnh sau đó cũng không có công kích nhân loại trái lại bắt đầu tụ trồng những n à y hậu thiên trung kỳ trình độ tì ra ả i n h ạ không cần mông quỳnh tự mình đậu thủ ở bình quân đều là hậu thiên hậu kỳ đặc sự bộ nhân viên tác chiến trong mắt đánh chết những n à y tì ra ả i nhạc ũ n g chỉ là phí chút thời gian mà thôi mảnh đá ngư tuy rằng hung mãnh thế nhưng thực lực thực sự là có hạn căn bản là không đả thương được vớt nhân viên rất nhanh liền bị chế phục khả năng này tì ra ả n n h ạ đói bụng hỏng rồi đi chúng nó dù cho cứng rắn đầu cùng h ầ m rằng sống sót thì g i i nhạ cũng không đông tha toàn bộ thôn vệ sạch sẽ hai bên trên vách núi mảnh đá không ngừng rơi xuống thật giống không có phần cuối như thế điều này làm cho mặt sông đều có vẻ rộng trên hai điểm trên thế giới sinh vật vật chủng vô số đến nay không có bất kỳ một quốc gia nào hoặc cá nhân cũng hoặc là tổ chức dám nói hiểu rõ trên thế giới tất cả cô ý vớt tới mấy cái đang m u ố n tụ tập cùng nhau mảnh đá ngư vốn đang rất yên tĩnh mảnh đá ngư dựa vào nhân loại thời n à y lập tức mở ra miệng rộng hướng về nhân loại tắc tới vậy thì có thể à nhìn thấy sông lit nha lit nít thì g i i nhạ còn có hai bờ sông trên vách núi không ngừng k trên vách núi mảnh đá đã sớm không rơi xuống nơi này tì d a i nhạn nên bị diệt đi hơn chín mươi còn lại không thể thành cái gì sau đó không cần thiết tại đây tiếp tục lãng phí thời gian thân tàu giải phóng hậu đại gia tiếp tục hướng về cuối cùng mục tiêu khu vực đi tới hùng bánh cú mèo trải qua trong hang núi tì dài nhà tập k í c h sau đường phía sau mai cho đến bên bờ cũng không có ở xảy ra chuyện gì đến ở trong sơn động chiến đấu thời gian dài như vậy chờ thêm nạn thời điểm sắc trời từ lâu đen hoàn cảnh xa lạ trời tối chạy đi không phải là cái gì biết rõ lựa chọn lại nói vừa nãy làm sao cũng là chiến đấu một hồi vừa vặn lên bờ nghỉ ngơi thật tốt một hồi ở một cái đối lập bằng phẳng khu vực đơn giản xây dựng một cái nơi đóng quân sau mọi người liền bắt đầu sinh hoạt làm cơm chuẩn bị nghỉ ngơi cơm tối rất phong phú đều là cao năng lượng đồ ăn nơi này cũng không có cái gì giảm béo câu chuyện công tác g i ngoại chỉ sợ dinh dưỡng không đủ căn bản là không cần sợ dinh dưỡng quá thừa cái gì buổi tối đại gia mới vừa nghỉ ngơi không nhiều thời gian dài liền bị người gác đêm viên đánh thức nguyên nhân là người gác đêm viên ở nơi đóng quân yên tĩnh lại sau khi lại thỉnh thoảng nghe thấy cầu cứu mã đ i ệ n báo loại này cầu cứu mã đ i ệ n báo là thế giới thông dụng ra vịn s ỉ mã đ i ệ n báo tuy rằng hiện tại các quốc gia đều có từng người tân mã đ i ệ n báo thế nhưng đại gia đang học tập thời điểm vẫn là sẽ đem ra vịn s ỉ mã đ i ệ n báo xem là cơ sở dạy học cái gọi là người tài cao g ầ lớn tuy nói nơi này là vùng hoang dã thế nhưng không có ai sẽ nhờ đó cảm thấy sợ sệt dù cho trong đội ngũ nữ giới cũng là như thế chiếu sang thiết bị sau khi chuẩn bị xong mọi người im lặng hạ xuống chờ cầu cứu mã điện báo lại vang lên thời điểm mọi người liền trực tiếp đi qua phát sinh cầu cứu mã điện báo mục tiêu là một cái nguyên thủy đại thụ có điều cây này là dị t r ù n g phu thê đồng c ă n thụ vị này tân phổ tiên thiên hiện tại là vừa căng thẳng lại hưng phấn vừa n ạ y đối mặt không biết sinh vật gì không biết bao nhiêu số lượng tập kích hắn đều coi chính mình muốn bàn giao nơi này đây mọi người đều không phải người ngoài đều là có cái gì thì nói cái đó không cái gì thật không tiện những n à y tiên tiên sinh vật là phi hành sinh vật hơn nữa tốc độ tương đương địa nhanh trước sau không tới một phút đến đây nhân viên thăm dò liền quá nửa bị thương khá lắm hơn ba mươi chiếc tiên trời sinh vật nay vẫn là ngoại trừ thần bí đảo bên ngoài lần thứ nhất thấy nhiều như vậy hoặc tiên tiên cấp bậc sinh vật đây vương quỳnh đừng xem diện mạo một mươi bảy tám dáng vẻ kỳ thực đã nhiều năm như vậy hắn đã sắp sáu mươi tuổi người chỉ là năm tháng không có ở trên người hắn lưu lại dấu vết mà thôi vì là chính là từng nhóm săn g i ế t nhân loại nếu như đúng là như vậy những n à y tiên tiên sinh vật thông minh cũng quá cao chứ phu thê đồng c ă n thụ bởi vì một cái dễ cây cung dưỡng hai cây vì lẽ đó loại này thụ tuổi thọ cũng sẽ không quá dài trừ phi có người cố ý bồi dưỡng kết quả đại xoay ngược lại trước sau cảm giác chính là trong nháy mắt chiến đấu kết thúc trong truyền thuyết bộ trưởng đại nhân độc thủ chỉ là chính mình tuy rằng trải qua thế nhưng cái gì cũng không thấy rõ liền xong việc câu cứu mã điện báo là từ dày đặc tán cây bên trong phát sinh phát hiện mục tiêu sau chiếu sáng thiết bị lúc này đã đem nơi này chiếu d ọ i khác nào ban ngày bọn họ bị cứu viện sau biết ông q u n h đến rồi cũng là thanh tĩnh lại đi tới long tiểu nói tiếp đúng đấy đại ca vật này tốc độ quá nhanh thời gian không cần quá dài trong vòng ba phút chúng ta liền sẽ bị xé thành mảnh vỡ vâng quỳnh ôn h ò a địa v ô v ô long nham vai nói rằng long nham tiểu tử ngươi ở vô danh sơn trang lúc ăn cơm làm sao không nhìn ra n g ư ơ i căng thẳng à? làm sao vừa nãy sợ rồi long thần cùng ông kha kết hôn long cây nhỏ cùng t h á i t r â n kết hôn đều thuộc về người trong nhà long tiểu tự nhiên cũng thuộc về thân thích gọi ô n g quỳnh đại ca không tận xấu cho tới xã hội hiện đại sao vật này cũng là chuyện như vậy chỉ cần trả thù lao bình thường tương quan chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu khoa học cũng có thể cho ngươi bồi dưỡng ra đến trong danh địa nhân viên chạy tới tốc độ cũng rất nhanh bất quá bọn hắn chạy tới địa phương thời điểm chiến đấu đã kết thúc có điều vừa vặn cứu chữa bị thương nhân viên cho tới đ ổ i tính đây là gia nhập long tổ q u ý củ cũng là một loại vinh dự sổ hộ khẩu cũng không có cải chỉ là tương tự với một loại danh hiệu không thể kìm được vị này tân phổ cảnh giới tiên thiên không xuất sáng những năm gần đây v ông quỳnh đã rất ít ra tay rồi coi như ra tay cũng chỉ là ứng phó rồi sự hắn nhớ tới vị này nguyên bản gọi tiếu nham hiện tại gọi long nham tiểu tử đây là một vị có tư chất tu luyện tiểu tử những n à y tiên thiên sinh vật nhanh ông q u n h phi tiêu càng nhanh hơn ủy tiếng hót nổi lên bốn phía hơn ba mươi chiếc tiên thiên cấp những cái khác sinh vật rất nhanh liền bị ông quỳnh giải quyết chết chết thương thương một đầu không chạy ông quỳnh tốc độ nhanh trước một bước chạy tới long nham hiện tại mới ba mươi bảy tuổi bị ông quỳnh xưng hô tiểu tử một điểm tật xấu đều không có nơi này phu thê đồng căn thủ cũng sẽ không là nhân viên nghiên cứu khoa học bồi dưỡng ra đến đây là nguyên thủy loại nhìn thủ trường nhiều tươi tốt long nham sắc mặt đỏ chót giải thích không có bộ trưởng đại nhân ta không sợ sệt thật sự ông quỳnh muốn là như thế nghĩ nhưng hắn động tắc trên tay có thể không chậm ba mươi sáu viên long nha tiêu trong nháy mắt cùng phát long thần cùng long thị h u y n ngội đều đối với ông quỳnh tiếng hô đại ca ngươi đến rồi mấy đôi con mắt đỏ như máu né qua ngay lập tức vài tiếng khác nào lệ quỷ kêu to này bốn phía thì có đồ vật hướng về thăm dò nhân viên bọn họ kéo tới tốc độ tương đương nhanh lần này nhân viên thăm dò là long tổ long thần long thị huynh muội còn có những năm gần đây phổ thăng một vị tiên tiên dẫn đầu lúc này đại gia cũng rốt cục thấy rõ tập kích bọn họ chính là sinh vật gì cú mèo vẫn là to lớn cú mèo cao hơn một người phòng t r ư ờ n g này mèo đầu ư ơ n g đứng, đứng thẳng lên có hai năm mét khoảng t r ư ờ n g trái phải thời gian quá nhanh các loại tâm tình vờn quanh hắn để hắn có chút không biết làm sao phu thê đồng căn thụ trước đây là rất hiếm thấy một loại tồn tại một c á n h phát hiện đều sẽ bị gia đình giàu có hoặc thầy phong thủy đảo đi vương quỳnh cũng nhìn ra vị này tân phổ tiên thiên căng thẳng có thể nói trong nước cảnh giới tiên thiên tuyển thủ cơ bản đều là hắn bồi dưỡng từ khi bọn họ trở thành người trong nhà sau liền cũng lại không kêu lên v ư n g quỳnh c h ứ c quan s ư n g hô như vậy quá xa lạ lúc này long thần ngắt lời nói đại ca long nham hại không sợ sệt ta không biết có điều vừa nãy ta là do sợ cho rằng lần này xong xuôi đây hiếm thấy cái gọi là cầu cứu mã điện báo là bọn họ bố trí cặm ấy trong danh o địa vương quỳnh bọn họ nghe thấy tiếng súng liền biết gặp sự cố vội vàng hướng về có chuyện địa phương chạy đi rất nhiều đặc sự bộ nhân viên căn bản là không thấy rõ tập kích bọn họ chính là sinh vật gì có điều xuất phát từ bản năng phản ứng trực tiếp phản kích tiên t ĩ n h trong rừng dầm tiếng súng nổi lên bốn phía cho tới vị kia tân phổ tiên tiên h lúc này có chút sốt sáng mà đối với vương quỳnh gọi vào bộ trưởng đại nhân chiếu sang thiết bị mở ra đồng thời cũng làm tức giận một chút nhân vật bí ẩn đặc sự bộ bên trong chỉ có liên quan với vị bộ trưởng này đại nhân truyền thuyết ngoại trừ lao nhân nhìn thấy vị này động thủ người vẫn đúng là không nhiều có điều lúc này cũng không phải cảm thán thời điểm này hơn ba mươi chiếc tiên tiên cấp những cái khác sinh vật rõ ràng rất căm thù nhân loại a cảnh giới tiên tiên tuy rằng lợi hại thế nhưng hắn cũng là người a vương quỳnh gật gật đầu nói rằng xem ra chúng ta là coi khinh nơi này đ ó lấy hành động liền không muốn ở cách ra chú ý thêm điểm ai cũng không nghĩ đến này vùng hoang dã lại xuất hiện nhiều như vậy tiên tiên cấp bậc sinh vật còn rất cựu thị nhân loại loại kia phải biết hiện tại nhưng là m ạ t pháp niên đại a nhiều như vậy tiên tiên sinh vật làm sao có khả năng tồn tại chương năm trăm năm mươi hai tiết điểm trường sinh mộ chương năm trăm năm mươi hai tiết điểm trường sinh mộ vâng quỳnh bên này trò chuyện những người còn lại ở cứu chữa người bệnh đàn cú mèo cũng không nhàn rỗi bị thương vẫn ở quỷ tê ự vâng quỳnh mấy người không thể làm gì khác hơn là đi tới nhìn thấy vâng tăng hải đang nghiên cứu liền mở miệng hỏi làm sao tăng hải nhìn ra cái gì sao vâng tăng hải dừng lại quan sát rời xa này mèo đầu ưng khoảng cách nhất định này mèo đầu ưng dù cho bị thương cũng là hung tính không thay đổi một có cơ hội liền sẽ công kích phủ cận nhân loại có thể có thể thấy chúng nó không phục ca vâng tăng hải nói thiếu chủ đây đêm đó k i ề lấy người làm đồ ăn vật rất hiếm thấy trước đây nhiều năm có thể xuất hiện mấy con đều t o c nhiều không nghĩ đến nơi này có nhiều như vậy đã thành bộ tộc cú đêm là cú mẹo biến chủng chưa từng nghe nói cú đêm có thể sinh sôi nảy nở a vương quỳnh gật đầu một cái nói đều giết chết đi vật này kêu quái khó nghe thi thể thu cẩn thận giao cho nghiên cứu khoa học bộ nhìn có cái gì giá trị nghiên cứu đi trọng thương tàn h o ạ t cú đêm rất nhanh liền bị người trang thủ xác định chúng nó sau khi chết liền thu vào không gian trang bị bên trong giang giác giang giác vương t ă n g hải nói thiếu chủ người chết trôn cất xem phong thủy nơi này bày đặt chính là người sống tục ngữ con người sống không thể không có thể diện cây cối không thể không có lớp vỏ ý tứ kỳ thực đều không khác mấy cây này à chỉ cần có vỏ cây tồn tại nó liền có thể tiếp tục sống sót dù cho bên trong bộ là không cũng như thế không có năng lượng sinh học thể kiểm tra một hồi đây là cái gì thời điểm máy bay đi chỉ thấy một chiếc tàn tạ rất có nhiều năm máy bay chiến đấu theo phu vợ đồng căn trên cây chậm rãi l ư ớ t xuống vương quỳnh kỳ quay nói đây là cái gì t ă n g pháp nơi này cũng không phải cái gì phong thủy khu vực làm sao trôn ở nơi này trong nước có như vậy tập tục dân tộc thiểu số sao lúc này t h a n h tựu cổ đại bách khoa toàn thư vông tăng hải cho vông quỳnh giải thích Thiếu tiết trường Tăng thê thụ tại đấy có một cái quan tài. gật một một thê vật, ta thấy thú, trái thê chủ, sinh Pháp. Chỉ phu nhân Quỳnh chiến phu chúng nhìn Quỳnh chiến không hứng phu gia điểm nội giống, dưới cái cái nói, dưới cái đi. đối với cái lại đối với dưới quan đầu đấu đấu căn công có căn cây còn có móc cảm căn cây đây đạo đồng đào đấy đồng đồ đào đồng này máy bay này này, máy bay này, là là, là là Vông gì Vông gì sóng nam ra bên, n bộ bị ở v người Quỳnh hắn thần ứng sóng năng thấy thức chỉ thấy cảm cảm cảm rất kỳ quái, thần thức cảm ứng chỉ cảm thấy đáp lời l ợ được được n cũng không có cảm giác được vật con sống chẳng lẽ là mình thần ứng vấn táng g giác có cảm thức cảm năm, đề. Địa táng 10 năm, sinh trưởng vật A, lẽ là sống chính đang lục soát nhân viên toàn bộ nhìn về phía v ông tăng hải sau đó lại nghĩ đến cái gì vừa nhìn về phía đỏ như màu m á u quan tài đại gia không tự giác sở về phía từng người vũ khí mọi người đối với v ông quỳnh phán đoán đúng là tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ vương q u n h thăm dò năng lực đó là từ nhỏ đã nổi danh、Ấm、ẩm ẩm vương quỳnh tuy rằng từng có mục không quên bản lĩnh thế nhưng hắn cũng không thể x á c h gì đều xem a phong thủy bí thuật những năm qua này bởi vì công tác quan hệ hiểu rõ không ít phu thê đồng căn trên cây phát sinh tiếng vang mọi người phòng bị nhìn về phía tiếng vang địa phương vương quỳnh lại lần nữa dùng chính mình thần thức cảm ứng quét một bên không sai a vương quỳnh nói trong này không có người sống a có phải là thời gian quá dài người bên trong này chết rồi đừng xem này phu thê đồng căn thụ rất là trắng kiện rất có nhiều năm dáng vẻ kỳ thực nội bộ là không đặc sự bộ nhân viên căn bản là không phí cái gì lực liền đẩy lên hoàng tộc hoặc vương tộc có nhân vật trọng yếu chết đi thuật sĩ gặp sớm tại hạ táng nhất định bên trong khu vực kiến tạo tiết điểm sau đó cùng với đồng thời trôn cất đây chính là tiết điểm trường sinh trôn cất pháp đỏ như màu máu quan tài dường như ngọc thạch làm làm cho người ta cảm giác thật giống như này đỏ như màu máu quan tài là sinh trưởng ở dễ cây nơi tự phu thê đồng căn thụ dưới đ ấ y không gian rất là không nhỏ phía dưới này không chỉ có đỏ như màu máu quan tài còn phủ kín m ạ cốt h c tiêu diệt cú đêm thời điểm uông bình hay dùng thần thức cảm ứng quét hình vùng này ngoại trừ phu thê đồng căn thụ gốc dễ có sóng năng lượng động cái khác không có bất kỳ nguy hiểm nào quan tài mặc dù là đỏ như màu máu, thế nhưng không chỉ không có mùi máu t a n h còn có dị hương đồng thời trên quan tài điều khắc đều là trường thọ vật chủng uy thiên hạ các loại hơn nữa điêu khắc nghĩ đến tinh mỹ rõ r à n g x u ấ t từ đại gia bàn tay vốn là rất tàn tạ máy bay chiến đấu vừa rơi xuống đất càng làm mảnh vỡ tung tóe đều không nhìn ra bản thân hình dạng v ông tăng hải lắc đầu nói thiếu chủ người bên trong này không chết đây là đạo gia đình cấp bí thuật căn bản là không chuyển ra ngoài ta cũng là biết cái gia lông chỉ chốc lát công phu cựu phượng liền đến báo cáo bộ này máy bay chiến đấu sự tình hơi hơi hiểu do dưới là được không nơi nào cần thiết phải chú ý cho tới những người quân dụng vật tư đều trăm năm thời、gian. không đề cập tới còn có thể hay không thể dùng đặc sự bộ đại gia đại nghiệp thật không kém chút đồ vật kia v ư ơ n g quỳnh lời nói để mọi người rất an tâm để cho tiện mọi người trực tiếp đem này máy bay chiến đấu để nằm ngang sau ở kiểm tra loại này trường sinh chi pháp chỉ có thể phản lão h o à n đ ồ n g xem như là một loại khác loại sản sinh chi pháp đi phu thê đồng căn thụ sợi dễ có một nửa hướng ra phía ngoài mở rộng nửa kia lại cùng đỏ như màu máu quan tài dưới đáy liên kết v ư ơ n g quỳnh nói đạo gia trôn cất đều không thể tả phong thủy sao nay quan tài tuy rằng nhìn máu tanh vô cùng kỳ thực một điểm máu tanh hỏi cũng không có trái lại còn có từng trận mùi thấm át Trải qua đây ặ c sự bộ n h n v là đạo móc kiểm t ra một cái chi mạch trường sinh thuật nghe nói mạch này đều là nhất định phải phục vụ cùng hoàng tộc cùng dân tộc cũng là bởi vì hiểu rõ phong thủy bí thuật mới cảm thấy đến kỳ quái bởi vì nơi này căn bản cũng không có bất kỳ phong thủy có thể nói đặc sự bộ nhân viên động tác rất nhanh dựa theo ông bình yêu cầu trực tiếp đem phu thê đồng căn thụ đ ấ y lên c h â n n u ô n nói người không chết thu không hoạt không nghĩ đến tại đây tình cờ gặp tình huống như thế mà nơi này công trình lớn như vậy lại là phu thê đồng căn thụ lại là xương chất đầy đồng rõ ràng không phải tùy tiện mai táng thật hay giả trên đời còn có loại này thần kỳ thuật đặc sự bộ đều là tu lợi người một ít bí thuật có chút kỳ quái hiệu quả cũng không kỳ quái dù sao đại gia kiến thức không ít Thế nhưng, liên lụy đến trường sinh thuật thời tình bất biệt bất nhưng, sinh huống chuyện đánh đến đến liên liền lượng, cũng muốn liên liên quan gì lụy là là lụy điểm, đổi, đặc có cứ có kỳ v ớ i tuổi thọ u h c y ệ n có liên quan đến. n v g quỳnh rất kinh ngạc nói còn có này chuyện tốt nhiều năm như vậy ta làm sao không gặp quá a vâng tăng hải cười khổ nói có thể để tiết điểm trường sinh trôn cất pháp tạo tác dụng này hoàng tộc hoặc vương tộc người không chỉ phải lớn hơn tu địa mạch còn muốn khi còn sống xuống mộ cái này thiếu chủ nguyên nên rõ ràng Trưng tiết điểm trường sinh mộ 2, 553, tiết điểm trường sinh mộ c ò vương. Vương, vương quỳnh nhìn h não đỏ p như màu máu có tài hắn hết sức tò mò người bên trong này lúc đó là làm sao thuyết phục tàn bạo hiên vương đồng ý hắn ý kiến vương tăng hải nhìn ra vương quỳnh vẹn mặt rõ ràng hắn tò mò cái gì Tiếp tục giải thích, thiếu chủ, nghe đồn loại này tăng pháp, thuật sĩ có thể giải loại pháp, chủ, có nghe hạ đồn này sĩ sớm â m cho chủ dò đ ư ờ n g chuẩn bị, chỉ là tin cách cách mặc cái góc có không hiểu. thật bệnh bệnh đầu tin nói này người không hiểu. Đúng đấy, cách nói này tin nói, vẫn nặng. Vông bị, là lời là là giả, kia mới đấy, đây, kệ quỳnh cười cực nói này mở quan tài có ảnh hưởng gì không vâng tăng hải buông tay nói thiếu chủ liên quan với tiết điểm trường sinh trôn c ấ t pháp ta cũng là phục vụ với hoàng tộc thời điểm mới biết n à y vừa giúp đỡ chạm được đối phương thân thể sau mọi người liền phát hiện không đúng này không phải người thân thể à cảm giác tìm thấy chính là vỏ cây như thế đổ vận tình h u n g như thế vẫn đúng là khó nói đây là người vẫn là thụ là sống vẫn là chết vương tăng hải thật vui vẻ địa bận rộn thu thập đó là tương đương cẩn thận nói nhiều hơn nữa không bằng mắt thấy là thật không cần những khóa này đều là luyện đan tài liệu tốt ta vương tăng hải nghi hoặc nhìn về phía vương quỳnh trong quan tài tràn đầy chất lỏng màu đỏ cảm giác muốn tràn ra tới như thế chỉ là những ngày thứ tốt lại cùng một người ngâm chung một chỗ đừng nói có thể hay không dùng cách nhưng đúng là khẳng định đừng xem trong quan tài tất cả đều là chất lỏng màu đỏ có điều này chất lỏng màu đỏ dị thường trong suốt có thể rõ ràng nhìn thấy trong quan tài tất cả đỏ như màu máu trong quan tài không gian rất lớn đạo sĩ k i ế chỉ chiếm mấy chục phần có một không gian r á n g vẻ những nơi còn lại xếp đầy các loại dược liệu bởi vì nâng lên mở người này thời điểm phát hiện người này mặt trái đã cùng rễ cây liên tiếp đến đồng thời cũng có thể nói chúng nó đồng hóa vương quỳnh xuất phát từ lòng tốt khiến người ta hỗ trợ phó một hồi có điều ông tăng h ả i ở đây là số tuổi to lớn nhất mọi người liền làm kính già yêu trẻ không nắm n u ô n ngữ cùng hắn đùa giỡn nhìn thấy chưa từng thấy hiện hữu piết tích chỉ nói nhận thức một ít dược liệu liền không một cái không phải quý giá cuối cùng mọi người cũng xem không có gì hay nghiên cứu này không biết là thụ vẫn là người tồn tại ngoại trừ thỉnh thoảng run dày bên ngoài cũng không cái gì mới mẹ địa phương có thể a cổ đại nhà hóa học đủ siêu trước a trung niên này đạo sĩ ở trong quan tài cùng chứng động k i n h tự thật giống muốn lên còn không lên nội tự càng là phát hiện vương tăng hải càng là cao hứng đều là bảo b ố i a m è o ra hóa cáo vương tăng hải rất nhanh sẽ rõ ràng chính mình thiếu chủ là cái gì ý tứ thiếu chủ đây là ghét bỏ những thứ đồ này không sạch sẽ a những dược liệu này niên đại đều rất cao không có thấp hơn ngàn năm dược tính phong phú đều là thứ tốt a vương q u n h ghét bỏ không có ra tay vương t ă n g hải đúng là không có để ý hắn từ không gian trang bị bên trong lấy ra từng người máy móc phát hiện nơi đây che kín t ầ n g t ầ n g b c h cuốt vừa nhìn vậy thì không phải người tốt lành gì có thể làm ra trực tiếp mở quan tài đi hết thể trước mắt quá kinh ngạc nếu như đây chính là trường sinh chi pháp lời nói vậy cũng quá lôi vương t ă n g hải kích động nói với vương quỳnh thiếu chủ này đều là thứ tốt ta này chất lỏng màu đỏ hẳn là cây c ỏ tinh hoa vẫn là trải qua rèn luyện vương t ă n g hải chăm chú suy nghĩ một hồi lâu nói ân ta phòng chừng chúng ta mở quan tài sớm chị có thể phải chờ tới cây này chết rồi sau đó những người ở bên trong mới coi như hoàn thành trường sinh chi pháp xem ra loại này trường sinh chi pháp tai h hại rất lớn à. chỉ chốc lát công phu vương quỳnh liền nghe thấy có người đang gọi hắn những dược liệu này không chỉ không có bởi vì thời gian trôi qua mà biến hủ hóa trái lại càng thêm địa phong phú lên thế mọi người đều nhìn ra rồi cái tên này chính là ở đảng hoàng trịnh trọng nói vậy kỳ thực chính hắn cũng n ơ n gần đây đ ỏ như màu máu quan tài vừa mở ra một luồng càng thêm nồng nặc dị hương truyền đến ra cây cỏ mùi hương còn chen lẫn nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc phái này người ai cũng chưa từng thấy thần bí vô cùng tiết điểm trường sinh mộ càng thêm thần bí này càng sẽ không để người ta biết địa phương vì lẽ đó ta cũng không biết cái khác vương t ă n g hải cũng cảm giác được ánh mắt của mọi người luôn trôi về hắn hết cách rồi ai bảo đạo này nhà chi mạch trường sinh câu chuyện là hắn nói đây liền hắn biết đến nhiều không nhìn hắn xem a i chất lỏng màu đỏ bên trong ngâm mình ở d ư liệu hắn đều không b ư ơ n g tha mọi người không nghĩ đến này chất lỏng màu đỏ lại có hiệu quả như thế này nơi này tuy rằng không có rõ ràng ghi chép niên hạn dấu vết thế nhưng bên ngoài bộ kia máy bay chiến đấu tồn tại thời gian liền hơn trăm năm cây này dưới thì càng không cần phải nói cũng không nhìn một chút nằm ở trong quan tài ra hỏa thời gian bao lâu không tắm rửa lại nói vạn nhất người ta có cái bệnh ngoài da hoặc bệnh p h ù chân cái gì ồ không dám nghĩ tiếp người khác như thế nào khó nói vương quỳnh là dưới không được miệng dù cho là thứ tốt dù cho là có thể trải qua luyện chế cũng không được trải qua kiểm tra bao quát bóng loáng bộ mặt chân thực đụng vào sau người này khắp toàn thần từ trên xuống dưới đều biến thành vỏ cây như thế vật chất có được hay không đồ vật địa không trọng yếu trọng yếu chính là nó bảo tồn hoàn cảnh vương q u n h không chịu nhận vương q u n h nói ngươi vui vẻ là được rồi những thứ đồ này thu thập được ta không cần vâng tăng hải lắc đầu biểu thị hắn cũng không biết hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận là hắn nắm đồ vật quá nhiều rồi để người ta khí tỉnh cái kia đều là phong kiến mê tín hắn hiện tại nhưng là nói khoa học nay đỏ như màu máu quan tài rất k h á c loại không có bất kỳ đóng kín phương pháp chỉ là ở khe hở đánh tới một tầng nến mà thôi vì lẽ đó rất dễ dàng liền mở ra quay đầu nhìn lại khá lắm thu thập đủ cảm giác ca xem cái kia run d ậ y trung niên đạo sĩ làm sao cho người ta khí vâng Quỳnh nói đây là muốn tỉnh rồi nhìn ông tăng h ả i liền một giọt chất lỏng đều không buông tha dáng vẻ v ư n g quỳnh chân tâm không nhìn nổi liền xoay người chung quanh mù nhìn tỉnh nhìn buồn nôn trong quan tài nằm một cái đạo sĩ trang phục người trung niên khuôn mặt rõ ràng không có bất kỳ mục nát hoặc sưng ơ phủ tưởng tượng thật giống như ngủ như thế không có chuyện gì thiếu chủ ghét bỏ h ắ n không chê đắp kín nắp quan tài tử còn c h i kỷ cho bên trong không biết tồn tại mới bình nước cùng điểm ăn mọi người liền đi ra ngoài gặp nơi đón quân nghỉ ngơi dù sao mọi người đều bận rộn một buổi tối vào lúc này thiên đều có chút tờ mờ sáng bởi vì trời sắp sáng thời điểm đại gia mới coi như nghỉ ngơi vì đón lấy hành động đại gia có cái thật tinh thần thẳng tới giữa chưa thời điểm đội ngũ mới coi như chính thức xuất phát đương nhiên xuất phát trước cũng không hướng về kiểm tra một hồi nhân vật bí ẩn kia kết quả cái kia trước quan văn tồn tại vẫn là như vậy kiểm tra một hồi cố định trang bị sau c ũ n g không có ở còn nó khả năng lúc trở lại gặp dẫn nó trở lại nghiên cứu đi.